dù sao trên chiến trường đột phá nên nói là ngươi may mắn hay là xui xẻo đâu may mắn chính là ngươi đạt đến thánh nhân cảnh giới đây chính là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới nhưng mà không may trên chiến trường đột phá bản thân liền không có thực lực kia tới áp chế gia tăng sức mạnh sức mạnh còn chưa kịp triệt để củng cố liền bị ngươi cho dễ dàng phung phí ra ngoài thương thế như vậy nhẹ thì tĩnh dưỡng cùng mười năm tám năm nếu như là nặng nói không chừng còn có thể từ đây rơi xuống cảnh giới đây chính là thánh nhân cảnh giới a cũng không phải cái gì chạm đạo vương giả nếu như ngã xuống mà nói không biết có bao nhiêu khổ sở đâu hắn đáng đ ợ i chuyện này bản thân liền là giao trì thánh địa cùng khác thánh địa sự t ì n h người này nhất định phải cắm đi vào còn nghĩ giao trì thánh địa có thể trở thành che chở hắn chỉ là đáng tiếc là giao trì thánh địa liền tự vệ cũng khó khăn kết quả là hắn ngược lại còn liên lụy chính mình nói thật thật đúng là có chút n ự c cười đâu đám người ngươi một câu ta một lời thảo luận cũng là tại nói người kia không tự lượng sức muốn đối kháng hai cái thánh nhân dù sao không có người sẽ tin tưởng trên chiến trường vừa mới đột phá đến thánh nhân cảnh giới người kia liền có thể không tá trợ hai đại cực đạo đế binh sức mạnh liền trực tiếp chém giết thánh nhân hơn nữa chính mình còn không có chịu bất kỳ thương thế vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng bọn hắn người cũng tương tự ngồi ở trên đại điện ở tòa này trên đại điện ngoại trừ đủ loại vương g i a một chút hoàng tử cùng công chúa nếu như ngồi ở chỗ này mà nói liền mang ý nghĩa vũ hóa hoàng triều hoàng đế đối bọn hắn coi trọng mà đã từng vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người bọn họ là không có tư cách kia ngồi ở chỗ này bởi vì bọn họ thực lực không đủ vũ hóa hoàng triều hoàng đế càng thêm coi trọng vẫn là bọn hắn đại ca cùng tám tỷ hai người kia vừa ra đời liền có được thể chất đặc biệt một cái là trích viêm thể một cái là thuần linh thể hai người thiên phú tu hành càng là cực kỳ xuất chúng so với hắn những cái này huynh đệ tỷ bội tới nói muốn càng thêm lợi hại tất cả mọi người nói tương lai vũ hóa hoàng triều bên trong đàn sinh ra vàng chủ yếu từ đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ trên thân lựa chọn thế nhưng là đây hết thảy đều tại vũ n g h e hoàng cùng vũ vô cực sau khi trở về xảy ra thay đổi vũ n g h e hoàng cùng vũ vô cực trở về sau đó hắn mắng người thực lực liền bắt đầu tăng gọn thậm chí không kém gì đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ nhưng mà nếu như chỉ là thực lực vượt qua mà nói đám người cũng sẽ không để ý như vậy dù sao thực lực vượt qua đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ người cũng nhiều là bọn hắn nếu so với là thể chất chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là tại trong một lần thi đấu vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng vậy mà đánh bại đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ thành công đoạt được khôi thủ không chỉ như thế tại sau này mấy lần so đấu bên trong hai người bọn họ đồng dạng đánh bại đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ cứ như vậy vũ hóa hoàng triều hoàng đế tự nhiên đối với hai người cũng bắt đầu coi trọng bây giờ bốn người bọn họ cũng coi như được là vẹn vẹn có mấy cái có thể bị vũ hóa hoàng triều hoàng đế đưa đến đại điện bên trong thương nghị chuyện người Mội m có có không, không biết vũ hóa hoàng triều khoảng cách đông hoang khoảng cách vô cùng xa mấy cái này vương giả các nàng cũng chỉ là tin đồn mà thôi có thể biết đại khái đã rất tốt bất quá ta suy nghĩ chuyện này tuyệt đối có chủ nhân động tác thậm chí rất có thể cái k i a lấy lực lượng một người giết chết hai vị thánh nhân chính là chủ nhân vũ nghe hoàng đồng dạng nhỏ giọng trả lời vũ vô cực ân cái này đích sắc có khả năng vũ vô cực cũng đồng dạng gật đầu một bên khác đại hoàng tử vũ hóa thiên hòa tam hoàng nữ vũ linh nguyệt lại là nhìn xem vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người thấy ngứa mắt nguyên bản hai người bọn họ cho là đối thủ cũng là lẫn nhau nhưng là không nghĩ đến chính là lại có người kẻ đến sau cư bên trên trở thành bọn hắn đối thủ lần này đừng không thể không thuộc hai người bọn họ liên thủ nếu không hai người bọn họ đoán chừng cũng sớm đã bị vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng thi t r i ể n thủ đoạn cho đ è xuống không thể lại tiếp tục như vậy nữa nếu không phụ hoàng sớm muộn sẽ đem hoàng vị c h u y ể n cho hai người bọn họ vũ hóa thiên nhìn xem vũ vô cực cao mày nói là đạo lý này trước đây đông h o a n g cái tia côn bằng bí cảnh mở ra sau sớm biết tan ê n đi qua m ớ i đúng không phải ngại đường đi xa xôi ta đem cái tia côn bằng bí cảnh giao cho vũ vô cực bọn hắn ngược lại là dung dưỡng thành công của bọn hắn trí lộ thật đúng là để cho ta tức giận a vũ linh nguyện đồng dạng s i n khí trước đây đi đến đông hoàng côn bằng bí cảnh nguyên bản hẳn là nàng và một vị khác hoàng tử đi nhưng mà lúc kia nàng tại tu luyện một môn vô thượng thần thông đương nhiên không muốn đi qua thế là liền trực tiếp giao cho vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng chỉ là không nghĩ tới cơ hội này vậy mà trực tiếp liền để hai người hàm ngư phiên thân kết quả là ngược lại áp chế ở trên đầu của nàng trên thế giới này nếu là có thuốc hối hận mà nói vậy nàng nhất định không t i ế c bất cứ giá nào đoạt lấy ăn hết trước đây phát sinh sự tình bây giờ nói tới cũng vô dụng kế sách hiện nay chính là để cho hai người bọn họ không bị phụ hoàng chỗ yêu thích mới là ngươi có cái gì ý kiến hay vũ hóa thiên nhìn xem vũ linh nguyệt hỏi ta nơi nào sẽ có chủ ý gì tốt hiện tại bọn hắn hai cái xuất hành bên cạnh thế nhưng là cũng là đi theo hai vị vương giả nếu như chúng ta muốn hạ thủ tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn đến lúc đó nhìn chằm chằm chúng ta vị trí này nhưng còn có rất nhiều người đâu mà một khi hai chúng ta đã mất đi p h ụ hoàng sủng ái đến lúc đó chờ lấy chúng ta cũng chỉ có chết vũ linh nguyệt lắc đầu nàng đương nhiên biết vũ hóa ý của trời là cái gì nhưng mà nàng cũng không nguyện ý đậu thủ không cần chúng ta đậu thủ dưới mắt không phải có một cái cơ hội tuyệt vời sao vũ hóa thiên cười nói n g ư ờ i nói là đông hoang vũ linh n g u y ệ t lập tức liền h i ể u vũ hóa ý của trời nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được những mày kế hoạch này sẽ có hay không có chút quá mức mạo hiểm một khi thất bại có khả năng vũ hóa hoàng triều cũng sẽ nhận trọng thương vũ linh n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút nói ngươi biết cái gì không bỏ được hải tử không bắt được lan g h ú n g chi vũ hóa hoàng triều thực lực cường đại làm sao có thể bị thương n ặ n g đâu nếu như ngươi không muốn làm vậy ta chỉ có một người đi ngược lại đến lúc đó vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng chết hai chúng ta vẫn là có lợi người cạnh tranh chương sáu trăm hai mươi sáu sau l ư n g âm mưu vũ hóa thiên cười nói chờ một chút ta đồng ý vũ linh nguyệt bên này cũng đồng ý vũ hóa thiên ý nghĩ dù sao nếu quả như thật lại không kiềm chế vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng mà nói hai người bọn họ kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm suy nghĩ một chút đã từng tranh đoạt hoàng vị thất bại những cái này hoàng tử cùng hoàng nữ hạ tràng bọn hắn liền sẽ rõ ràng hảo vũ hóa thiên gật đầu một cái phu hoàng nếu là như vậy cái kia bây giờ không phải là chúng ta vũ hóa hoàng triều cơ hội tốt sao vũ hóa thiên trực tiếp đứng lên nói vũ hóa hoàng triều hoàng đế nguyên bản đang cùng với những người khác nói chuyện nghe được vũ hóa ngày sau liền nhìn giống như hắn đám người cũng đem ánh mắt thả vào trên người hắn nói thế nào giao trì thánh địa bây giờ cùng thái nhất thánh địa tranh đoạt bên trong chắc chắn đã thâm thụ trọng thương cho dù là bị người kia cứu nhưng mà giao trì thánh địa cũng chỉ bất quá là bảo trì lại mà thôi mà người kia giết hai đại thánh nhân nhất định người cũng bị thương nặng cho nên lúc này chỉ cần chúng ta phái người đi qua một đội nhân mã có thể đi giao trì thánh địa mượn cớ ta trợ giúp mượn cớ giao trì thánh địa từ bọn hắn nơi đó đổi lấy không ít chỗ tốt nếu là có thể nói không chừng còn có thể đem bọn hắn tây hoàng tháp mang tới mà đ ổ i thành một đội nhân mã lại có thể đuổi theo giết cái kia bị thương nặng thánh nhân trên tay của hắn lại có đông hoàng trung cùng hoàn g t r ì n h đông hoàng kinh văn nếu như những thứ này có thể rơi xuống trên tay chúng ta mà nói cái kia vũ hóa hoàng triều nhất định có thể nhất thống trung châu thiết lập một cái bất hủ hoàng triều vũ hóa thiên trực tiếp đề nghị mà hắn những lời này càng là dẫn tới chung quanh rất nhiều các vương giả đều đồng ý đại hoàng tử lời nói này không tệ nếu là có thể đem đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn mang về vũ hóa hoàng triều mà nói vậy ta vũ hóa hoàng triều liền ngang ngửa với là nhiều một vị đại đế truyền thừa cứ như vậy tại trong ngũ đại hoàng triều so đấu vậy ta vũ hóa hoàng triều liền có thể ngồi thu thế bất bại đồng thời còn có thể đem bọn hắn thu sạch vào trong túi sáng tạo một phen bất hủ sự nghiệp to lớn đúng vậy a đại hoàng tử nói thật phải phần này quyết đoán cùng ánh mắt không ai bằng nha ta cũng đồng ý đại ca mà nói p h ù hoàng dưới mắt chính là cơ hội tốt ngàn năm một t h ở chúng ta thế nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua đó a bằng không nếu để cho trước mắt cơ hội này trôi qua hay là những thứ khác hoàng triều cũng có ý nghĩ như vậy đến l ú còn đó đến đứng Đúng đại định được đến đó đến nói có có nói, có chịu chèn chính chúng cũng cùng khác cũng chúng chiếm cơ chậm bước, lúc chịu chèn chính chúng c nhưng Linh hộ thế, hoàng hoàng thể nghĩ tới sự tình, những thứ khác hoàng triệu bọn hắn cũng nhất định có thể nghĩ tới, nếu như chúng ta không thể thể nhưng Nguyệt triệu nếu ủng này. nữ bọn tiên liền người ép ép giờ là lời là mà ta. tử tam tới tới, ta rất một ta. ra, Vũ bây sự sẽ lại mấy cái bên kia vương giả khi nghe đến lời này sau đó cũng bắt đầu khuyên vũ hóa hoàng triều hoàng đế vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nghe nói như thế s ư ớ n g sốt một chút hai người bọn họ không dám tùy tiện lên tiếng dù sao bọn hắn bây giờ còn không làm rõ ràng được người kia đến cùng có phải hay không sở dương nếu như không phải sở dương mà nói như vậy cái này đích sắc là một cái cơ hội tốt có thể để vũ hóa hoàng triều trở nên càng thêm cường đại nhưng mà nếu như là sở dương là chủ nhân của bọn hắn mà nói vậy cái này đối với vũ hóa hoàng triều tới nói chẳng n h ữ n g không phải là một cái cơ hội tốt gì ngược lại đưa ra cái c h ủ ý này người căn bản chính là muốn t r ô n vùi toàn bộ vũ hóa hoàng triều sở dương cũng không phải dễ chê ơ một khi chọc giận hắn hay là chạm đến nàng muốn bảo vệ những người kia liền đều phải chịu đến vô tận đau đớn lại thêm nếu như vũ hóa hoàng t r i ề u muốn đối phó sở dương mà nói vậy bọn hắn hai cái chẳng phải là liền sẽ mất đi thực lực hôm nay đến lúc đó hai người bọn họ tự nhiên sẽ bị đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ cho c h ế n ép lúc kia nói không chừng hai người bọn họ ngay cả chết vong đều biết trở thành một loại hy vọng xa vời đâu vũ hóa hoàng triều hoàng đế nghe đám người ngươi một câu ta một lời mà nói cũng không có trước tiên làm ra quyết định ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người các ngươi ngươi nói xem ý kiến của các người a vũ hóa hoàng triều hoàng đế nhìn xem hai người đạo bị điểm danh hai người nghe nói như thế lẫn nhau nhìn một chút tiếp đó liền tính thăm dò mở miệng vừa rồi đại ca cùng tam tỷ nói lời đích s á c hợp lý chỉ là ta t r ù n g châu hoàng triều khoảng cách đông hoang đến cùng đường đi xa xôi tình huống bên kia đến tột cùng là như thế nào còn không có triệt để làm rõ ràng chỉ là chỉ nghe đồn đãi m à t h ô i nếu như sự t ì n h cũng không phải chúng ta cho là cái kia một chúng ta lại dạng này tùy tiện độc thủ này liền sẽ cho chúng ta mang đến thai họa vũ nghe hoàng mở miệng nói nghe nói như thế bốn phía những vương giả kia cũng đều nhao nhao gật đầu cảm thấy vũ nghe hoàng lời nói này có đạo lý những vương giả này trong đó có rõ ràng ủng hộ đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ nhưng cũng có một chút là ủng hộ vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng dù sao vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng bây giờ bày ra thực lực không giống như đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ kém đồng dạng cũng là hướng thế nhân đã chứng minh cho dù là phản thể chưa chắc so với bất quá những cái k i a có được thể chất đặc thù người cũng đúng vũ hóa hoàng triều hoàng đế mở miệng nghe nói như thế vũ hóa thiên tự nhiên không muốn việc này không thành công dù sao như vậy chỉ sợ hắn liền không có cơ hội trở mình liền không thể giết vũ vô cực cùng vũ n g hoàng tuy nói như thế thế nhưng là chuyện này truyền đến chúng ta tới nơi này có cuối cùng có nhất định đạo lý nếu là sợ cái này sợ cái kia ngược lại làm trễ mãi thời cơ ta đề nghị không bằng từ chúng ta trước tiên phái người tới xem nếu như tình huống là nói thật vậy chúng ta lại đi qua nếu như tình huống là giả vậy dạng này vừa tới chúng ta tự nhiên là không cần thiệt hại quá nhiều chư vị cảm thấy thế nào đâu vũ linh nguyệt mở miệng nói ân lời nói này có đạo lý vừa có thể bảo trụ chúng ta không đến mức để chúng ta bị tổn thất nên làm như vậy là đề nghị này không tệ ta ủng hộ vũ linh nguyệt đề nghị này lấy được phần lớn người ủng hộ ngay cả vũ hóa hoàng triều hoàng đế nhìn qua đối với đề nghị này cũng có chút hài lòng ân như vậy chuyện này liền giao cho lớn phu hoàng ta cảm thấy chuyện này hẳn là giao cho quen thuộc đông hoa người n g tới xử lý mới tốt dạng này mới không để phạm sai lầm bằng không nếu là giao cho một cái chưa quen biết đi chỉ sợ liền vị trí cũng không tìm tới lại như thế nào có thể nghe ngóng tin tức đâu mà lục đệ c ũ n g bắt nguội trước kia lại bởi vì bắc hải côn bằng xào huyện sự tỉnh được ích lợi không nhỏ ta cảm thấy càng hẳn là từ bọn hắn đi đến đông hoa mới là vũ hóa thiên gọi lại dự định đem nhiệm vụ giao cho nàng và tam hoàng nữ vũ hóa hoàng triều hoàng đế nói ra lý do của mình ân nói không sai vậy chuyện này liền giao cho nghe hoàng cùng vô cực đi làm a vũ hóa hoàng triều hoàng đế gật đầu trực tiếp liền đem nhiệm vụ của lần này giao cho hai người bọn họ vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực lẫn nhau nhìn một chút bọn hắn đều cảm thấy chuyện này tới có chút k ỳ q u ặ c hơn nữa ở trong đó nhất định có vũ hóa thiên h ò a vũ linh nguyệt tâm lưu chương sáu trăm hai mươi bảy trung châu hoàng triều chỉ là sự tình đã tuyên bố các nàng cũng không có phản kháng lý do Thuống chi nếu như bọn hắn phản kháng, nếu bọn vũ hóa thiên hòa vô ũ linh nguyệt hoàn toàn cực tam hoàng cùng c vũ nghe hoàng gật đầu chỉ là đối với chuyện lúc trước ta muốn hỏi bên trên một câu vậy ngươi một người giết chết hai vị yêu ma tộc thánh nhân thân phận của người kia là cái gì hắn lại là loại nào thể chất đâu vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng muốn sớm hỏi rõ ràng việc này dù sao cứ như vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức cái này sao nghe nói là cái gì tiên thiên thánh thể đạo thai nghe nói dường như là vô thủy đại đế thể chất tương đối đặc thù đâu có người hồi đáp à thì ra là thế à cái kia nếu là như vậy vậy chúng ta huy nguội đi qua thật là phải thật tốt dò xét đâu nhất định sẽ không có ô phụ phụ hoàng cùng chư vị tín nhiệm đối với chúng ta vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nghe nói như thế mỉm cười đi hiện tại bọn hắn có thể nhận định trợ giúp giao chỉ thánh địa đánh bại thái nhất thánh địa nhất, địa nhất định là sở dương là chủ nhân của bọn hắn nếu là dạng này vậy bọn hắn như thế nào có thể cùng mình chủ nhân là đ ư đâu ân Cần gì người liền cứ cần chính là, có của người liền mệnh lệnh của ta tại bọn hắn sẽ nghe lời ngươi. gì lời tại là, ta sẽ vũ hóa hoàng triều hoàng đế ban cho vũ vô cực một khối lệnh bài có tấm lệnh bài này tại hai người bọn họ liền có thể điều động vũ hóa hoàng triều bên trong hết thẻ mọi người ở trong đó tự nhiên cũng bao quát các vương giả đa tạ p h ụ hoàng vậy chúng ta liền cáo lui vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng kết quả lệnh bài sau đó hướng về phía vũ hóa hoàng triều hoàng đế hành lễ tiếp đó quay người rời đi cái kia phu hoàng chúng ta cũng cáo lui vũ hóa thiên hỏa vũ linh nguyệt nhìn xem hai người bóng lưng rời đi càng là nhịn không được mỉm cười lập tức hai người lại trở lại cung điện sau đó liền lập tức gọi tới thuộc hạ của mình người đi trước đông hoang truyền bá vũ hóa hoàng triều vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng muốn tới tin tức nhất là cáo chi giao chỉ thánh địa cùng những cái này thánh địa nhóm liền nói các nàng tới mục đích đúng là vì đại địa binh khí mà đến cứ như vậy liền có thể dẫn phát những thánh địa này nhóm n ố i địch nếu như có thể tìm được đánh bại yêu ma tộc cái kia hai cái thánh nhân người kia mà nói thì càng phải chú ý liền nói dạng này người đã mang đến tuyệt thế hiếm thấy binh khí muốn tới giết hán nhớ kỹ những tin tức này tặng càng thái quá càng tốt mục đích chỉ có một cái chính là muốn dẫn động đông hoang bên trong tất cả thánh địa người xuất động vây g i ế t vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực coi như bọn hắn không có cách nào giết được hai người kia ngươi cũng có thể ngụy trang thành đông hoang những thánh địa này đọc thủ tóm lại lần này ta không muốn phải nhìn hai người bọn họ còn sống trở về ta hy vọng nhìn thấy chính là bọn hắn hai người thi thể người rõ chưa vũ hóa thiên nhìn xem cái kia thuộc hạ nghiêm nghị nói là thuộc hạ minh bạch thuộc hạ lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không cô phụ đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ tín nhiệm nam nhân nghe nói như thế sau đó gật đầu sau đó quay người rời đi hừ lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vũ nghê hoàng vũ vô cực hai người các ngươi có hay không còn có thể có đường sống vũ linh n g u y ệ t trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị mang rõ ràng nàng cho rằng một lần này kế hoạch lại thêm âm mưu của hắn đủ để cho vũ nghê hoàng cùng vũ vô cực hai huynh m g ụ y chết không có chỗ trôn cho đến lúc đó cái này vũ hóa hoàng triều thì sẽ là nàng và đại hoàng tử tranh đoạn mà đến lúc đó mặc kệ ai có thể trở thành cái này vũ hóa hoàng triều cuối cùng hoàng đế như vậy thì đều bằng bạn sự nhưng mà trước lúc này hai người vẫn là có thể hợp tác một chút dù sao hai người thế nhưng là có được cùng chung mục tiêu cùng đối thủ sáu rời đi đại điện sau vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng liền rất nhanh về tới bọn hắn trong cung điện huynh trưởng vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt rất rõ ràng là muốn tính toán chúng ta cho nên chuyện này nhất định phải nói cho chủ nhân mới được ngươi đi bên ngoài làm hộ pháp cho ta ta đi liên hệ chủ nhân vũ nghe hoàng nhìn xem vũ vô cực nói hảo vũ vô cực gật đầu một cái sau đó liền đi ra bên ngoài bố trí một tầng cách gầm cách g ớ i hơn nữa tự mình tại bên ngoài kết giới mặt trông coi tại sau khi xác định an toàn vũ nghe hoàng liền lấy ra sở dương cho lúc trước bọn hắn truyền âm ngọc phiến tiếp đó không chút do dự tại trong phiến lá thâu nhập linh được sau liên bắt đầu truyền âm chủ nhân sở dương vốn là còn ở vào trong tu luyện sau khi hắn nghe được truyền âm suy nghĩ thật lâu mới nhớ hắn đem cái này phiến lá cho ai vũ nghe hoàng có chuyện gì sao sở dương biết vũ hóa hoàng triều vị công chúa này đã lâu như vậy đều không liên hệ hắn bây giờ đột nhiên xuất hiện liên hệ nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra nếu không vũ nghe hoàng là tuyệt đối sẽ không liên hệ hắn dù sao vũ hóa hoàng triều hoàng thất cùng bên ngoài còn không một dạng nếu như không cẩn thận bị phát hiện hoàng triều công chúa và ngoại nhân có liên lạc lời nói các nàng nhưng là sẽ trả ra rất khốc liệt đánh đổi chủ nhân đông hoàng bên kia phát sinh sự tình trung châu ở đây đã biết bây giờ vũ hóa hoàng triều muốn điều động ta cùng ca ca đi đến đông hoàng bên trong kiểm tra tình huống nếu như có thể mà nói liền đem đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp bỏ vào trong túi nhưng mà chúng ta biết lần này nếu như chúng ta đi đông hoàng mà nói liền sẽ trúng vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt cho chúng ta thiết tưởng cái bẫy cho nên ta hy vọng có thể nhận được chủ nhân trợ giúp vũ nghe hoàng không nói nói nhảm trực tiếp liền đem nàng lời muốn nói nói ra a vậy ta nghĩ ngươi cũng cần phải biết bây giờ đông hoàng trung trong tay ta a sở dương nghe nói như thế sau đó liền trực tiếp hỏi lại nàng đây là tự nhiên chúng ta đương nhiên biết chỉ là đây là phụ hoàng ý tứ hai chúng ta nếu như vi phạm mà nói nói không chừng liền sẽ bị trục xuất vũ hóa hoàng triều nhưng mà một lần hành động này hai chúng ta sẽ trước một bước tiến vào đông hoàng đến nội vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt sẽ dùng cái chiêu số gì tới đối phó chúng ta còn không biết cho nên ta hy vọng có thể cùng chủ nhân đồng dạng thiết hạ một cái bẫy dùng để đối phó bọn hắn vũ nghe hoàng nhìn xem sở dương đạo À, xem ra ngươi là muốn muốn ta phối hợp ngươi à, có thể chờ các ngươi đến đông h o a n g sau đó ta sẽ cho người đi đón các ngươi đến lúc đó dựa theo kế hoạch làm việc liền tốt rất nhanh liền minh bạch vũ nghe hoàng ý tứ gia hỏa này xem bộ dáng là nghĩ thiết hạ một cái kê phản gián trích dẫn vũ hóa điển còn có vũ lăng nguyệt thuộc hạ mắc lựa bất quá đây đối với sở dương tới nói chẳng qua là tiện tay mà làm thôi húng chi vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực là thuộc hạ của hắn hắn trước đây đã từng nói muốn trợ giúp hai người bọn họ cướp đoạt vũ hóa hoàng triều quyền k h ô n g chế vậy hắn cũng sẽ không nuốt lời hảo cái kia hết thể liền nhờ cậy chủ nhân vũ nghe hoàng đồng dạng gật đầu đang giao phó xong việc sau khi trải qua liền trực tiếp cắt đứt phiến lá liên lạc chương sáu trăm hai mươi tám âm thầm sự t ỉ n h như thế nào vũ vô cực nhìn thấy vũ nghe hoàng kết thúc liên hệ sau đó mới đi đi vào lo lắng hỏi có liên lạc chủ nhân sẽ phối hợp chúng ta hành động kế tiếp thì nhìn đối phương như thế nào ra chiêu bất quá đi một bước nhìn một bước ra nếu như bọn hắn thật sự là lời quá đáng ta cũng sẽ không nương tay vũ nghe hoàng mỉm cười nói dù sao con thỏ gấp còn có thể cắn người đâu húng chi hai người bọn họ bây giờ vẫn là chịu phụ hoàng nhìn chúng hoàng tử cùng công chúa phía trước vẫn c ố nén lấy không đậu thủ là bởi vì bọn hắn lấy được ủng hộ còn chưa đủ nhiều dù sao bọn hắn là phan thể không sánh được đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ thể chất đặc thù ân ta cảm thấy cũng là cũng là bởi vì chúng ta thủ hạ lưu tình cho nên bọn hắn mới có thể không ngừng khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn còn nghĩ làm như thế nào đúng phụ hoàng vậy mà đã cho chúng ta lệ bài ta dự định lần này liền mang theo huyết sắt vương hòa huyết đao vương đi qua ngươi cảm thấy thế nào vũ vô cực nhìn xem vũ nghe hoàng nói ra tính toán của hắn hai cái này vương giả toàn bộ đều là c h ả m đạo vương giả đinh phong trong đó huyết sắt vương lại có thể cùng chuẩn thánh cấp bậc cao thủ sánh ngang hơn nữa càng quan trọng chính là hai người kia đều rất chính trực sẽ không bị tùy tiện chỗ tốt gì liền mua chuộc hơn nữa càng quan trọng chính là bọn hắn đối với vũ hóa hoàng triều hoàng đế trung thành tuyệt đối điểm này như vậy đủ rồi hảo không có vấn đề gì vũ nghe hoàng gật đầu dù sao nếu để cho hắn tới chọn mà nói nàng cũng sẽ lựa chọn hai người kia ân vậy là được rồi vũ vô cực gật đầu chín một bên khác ngoại trừ vũ hóa hoàng triều cựu lê hoàng triều các nàng cũng tại nhớ một lần này sự t ì n h ngươi nói đông hoàng trung bây giờ liền nắm ở một cái vừa mới trở thành thánh nhân tiểu tử trong tay cựu lê hoàng triều hoàng đế nghe được thuộc hạ dạng này hồi báo sau đó lập tức liền ngây n g ẩ n cả người thánh nhân đối với người tầm thường mà nói phi thường cường đại nhưng mà cựu lê hoàng triều so với đông hoang những thánh địa này không thể nghi ngờ là muốn càng cường đại hơn bởi vì bọn hắn bây giờ trên mặt nội liền có được thánh nhân mà nội tình càng là có được đại thánh cùng thánh nhân vương đồng dạng trên tay bọn họ cũng có được cực đạo đế binh không t ệ thám tử của chúng ta truyền đến tin tức tiểu tử kia tại cùng yêu ma tộc hai vị kia thánh nhân một trận chiến thời điểm hấp thu giao chỉ địa mạch sức mạnh cho nên mới thành công đột phá trở thành thánh nhân mà lao sư của hắn cũng là một vị t h á n h nhân mặc dù nói hai người bọn họ đã là t h á n h nhân thực lực như vậy tại trong đông hoang không người nào dám đi trêu chọc nhưng mà ta cảm thấy chúng ta lại có thể ra tay với hắn đem trong tay hắn đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh mang về cứ như vậy chúng ta cựu lê hoàng triều chẳng khác nào nắm giữ có hai cái đại đế binh khí hoàn toàn có thể thống nhất toàn bộ trung châu thuộc hạ báo cáo hảo ngươi tin tức này rất không tệ cựu lê hoàng triều hoàng đế khi nghe đến tin tức này sau đó càng là không nhịn được cười to đây quả thực là cơ hội chờ cho a đây là thượng thiên muốn hắn cựu lê hoàng triều nắm giữ hai cái đại đế binh khí chuyên lệnh xuống mệnh lệnh hoàng thái tử đi tới phương đông thu lấy đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn nếu như có thể mà nói liền tận lực đem cái tia người cùng sư phó của hắn mời trao được nhưng mà nếu như hai người bọn họ không muốn gia nhập vào cựu lê hoàng triều mà nói liền đem bọn hắn giết ta hai cái thánh nhân mà thôi đây đối với ta cựu l ê hoàng triều tới nói còn không tính cái gì cựu lê hoàng triều hoàng đế nhìn xem quy trước mặt hắn hoàng thái tử nói là phu hoàng nhi thần nhất định không có nhục sứ mệnh tất nhiên sẽ tự mình đem đông hoàng trung mang về cựu lê hoàng triều hoàng thái tử si lê mỉm cười nói ân ngươi là ta cựu ly hoàng triều cựu lê thể chất tin tưởng lấy thực lực của ngươi cầm tới đông hoàng trung không thành vấn đề đi thôi đừng để ta thất vọng cựu lê hoàng triều hoàng đế khẽ gật đầu hoàng thái tử lành nghề lễ sau quay người rời đi cổ hoa hoàng triều cổ hoa hoàng triều coi là trung châu năm cái hoàng triều bên trong cổ xứa nhất một cái đồng thời cũng là duy nhất một cái lấy nữ tử vi tôn hoàng triều ở đây chỉ có nữ tử mới có thể trở thành nữ hoàng mà nam tử là không có tư cách này dứt khoát chính là cổ hoa hoàng triều mỗi một thế cơ h ộ i đều sẽ có cường đại nữ tử xuất hiện trở thành nữ hoàng thế là dạng này truyền thống liền một mực tiếp tục kéo dài bất quá đây cũng chỉ là hoàng thất m à t thôi cổ hoa hoàng triều bên trong những thứ khác gia tộc cũng là bình thường nữ hoàng bệ hạ lần này đông hoang chuyện bên kia đã truyền đến chúng ta tới nơi này đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng hơn nữa những thứ khác hoàng triều chỉ sợ cũng phải động thủ nếu như chúng ta bên này không thêm nhanh mà nói rất có thể sẽ bị những người khác vượt lên trước cổ hoa hoàng triều người nhìn xem ngồi tại chỗ tôn quý nữ hoàng nói ngươi nói đúng như vậy lần này sáu lần này ta cảm thấy không bằng liền từ cách vương dẫn đội a cách vương thực lực cường đại không những có thể trợ giúp chúng ta đoạt được đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn còn có thể để cho cổ hoa hoàng triều càng cường đại hơn ta cảm thấy là thích hợp nhất người có một cái triều thần đứng dậy nhìn xem nữ hoàng nói không tệ ta cũng cảm thấy cách vương có thể đám người nghe nói như thế sau đó đều rối rít gật đầu nhưng mà nữ vương sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi bởi vì cách vương là nam tử hơn nữa còn không phải nàng sở sinh chỉ là bởi vì chiến công mới trở thành cách vương hai mươi năm trước nữ hoàng sở sinh người thừa kế đang xông vào một lần bí cảnh thời điểm bất hạnh tử vong sau đó hải tử còn không có trưởng thành cho nên điều này cũng làm cho dung dưỡng cách vương bọn hắn k ê u căng phách lối muốn lật đổ cổ hoa hoàng triều trăm ngàn năm qua quy củ thậm chí còn muốn để cho một cái căn bản không phải cổ hoa hoàng triều người của vương thất kế thừa hoàng vị đây quả thực là si tâm v ọ n g tưởng hơn nữa những thứ này các thần dân lại còn muốn để cử cách vương đơn giản để cho nàng tức giận không thích hợp chuyện này nếu là phái cách vương đi làm hoàng thái nữ phải nên làm như thế nào tự xử đâu Ta cảm thấy chuyện này nhất định phải hoàng thái nữ đi hoàn thành mới được cuối cùng có một cái triều thần đứng ra nói chuyện à có thể nha nhưng mà hoàng thái nữ bây giờ mới mười sáu tuổi thực lực chỉ đến phản hư cảnh giới a hắn lại có thể thế nào đối phó được giao chỉ thánh địa những người kia đâu thúng chi cái kia phía trước đánh bại hai cái thánh nhân người hắn thực lực hôm nay chỉ sợ cũng là t h á n h nhân hoàng thái nữ ở trước mặt của hắn chỉ sợ liền một con kiến hôi cũng không bằng a đám người lập tức nói đủ ta đã biết thái độ của các ngươi vậy chuyện này liền giao cho lê vương cùng nguyệt nhi đi làm hai người bọn họ ai có thể hoàn thành chuyện này sau này trở về ta tự nhiên sẽ có trọng thưởng lui ra đi cổ hoa hoàng t r i ề u nữ hoàng nhìn xem bọn hắn trực tiếp làm chủ là đám người gật đầu đại hạ hoàng triều đại hạ hoàng triều đời này bên trong chỉ sinh ra một trai một gái nhưng mà hai đứa bé này lại vô cùng lợi hại thể chất của bọn hắn càng là hiếm thấy thái dương cùng thái âm trí thể thực lực xuất chúng càng là có thể làm nhiệm vụ quan trọng chương sáu trăm hai mươi chín quen thuộc người lần này đông hoang phát sinh tình huống đối với chúng ta tới nói là ngàn năm một thở một chuyện tốt cho nên ta hy vọng các ngươi hai người có thể đi đem đông hoàng trung cùng hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mang về chuyện này đối với chúng ta tới nói cũng là có chỗ tốt rất lớn các ngươi cũng minh bạch đại hạ hoàng triều hoàng đế nhìn hai người này nói là chúng ta biết hoàng tử cùng công chúa gật đầu chín thần châu hoàng triều cái này hoàng triều mặc dù không phải cổ xưa nhất nhưng là thần bí nhất một cái hoàng triều bọn hắn ngày bình thường xưa nay sẽ không cùng người trò chuyện đi ra ngoài tu sĩ cũng từng cái cực kỳ thần bí đông h o à n g bên trong phát sinh sự tình chúng ta bây giờ đã không thu được tin tức những thứ khác hoàng triều cũng đã kích động dự định đi tới đông h o a n g không biết chúng ta có phải hay không phải phái trước mặt người khác đi thần châu hoàng triều thần tử rõ hỏi không cần chúng ta chỉ cần cam đoan hoàng triều vận chuyển là được rồi đến nỗi những thứ khác đại đế binh khí còn có kinh văn đối với chúng ta mà nói chỉ là một loại vương hữu không thể nhận thần châu hoàng triều hoàng đế trực tiếp cự tuyệt bọn hắn thần châu hoàng triều công pháp vô cùng đặc thù một tiếng nếu như tu luyện thần châu hoàng triều công pháp lời nói liền không cách nào lại đổi một cái khác mà cùng với giống nhau cũng là nếu như tu hành những công pháp k h á c liền không cách nào lại đổi thành thần châu hoàng triều cho nên dạng này tính đặc thù để cho bọn hắn chỉnh thể lực ngưng tụ phi thường tốt lại thêm thần châu hoàng triều mặc dù là hoàng triều nhưng mà chọn lựa phân chia phân thức thừa kế mà là có hiển giả thừa vị mỗi một lần hoàng triều chi chủ đều biết làm cho một đời kia người mạnh nhất điều này cũng làm cho hoàng triều nội bộ cạnh tranh vô cùng kịch liệt bọn hắn cũng không cần tiến hành cái gì hục h ạ c với nhau đấu tranh chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực tại trên sau cùng tiền bạn trổ hết tài năng liền có thể kế thừa hoàng vị là nghe nói như thế đám người gật đầu thần châu hoàng t r i ề u liền không có ý định lại tham dự một lần này sự tình chín rất nhanh các đại hoàng triều công chúa còn có hoàng tử toàn bộ lên lộ sáu sở dương ở đây cũng bế quan đi ra một lần này sở dương đã triệt để đem thực lực củng cố ở đại thánh cảnh giới về phần hắn phía trước hấp thu cái kia hai cái thánh nhân thi thể nó cũng đã lợi dụng thiên địa dung lô hấp thu chi lực đem luyện hóa chỉ bất quá có lẽ là sở dương đã tiến nhập đại thánh cảnh giới muốn tiến thêm một bước sẽ phi thường khó khăn một dạng hai cái này thánh nhân sức mạnh cũng chỉ là cho hắn tăng lên một trăm thần tượng hạt mà thôi khoảng cách thánh nhân vương càng là còn kém một trăm hạt muốn trở thành đại đế càng là còn kém hơn một nghìn hạt nhìn qua cũng không nhiều nhưng mà trên thực tế cần thiên tài địa bảo cùng đủ loại thiên địa tài nguyên lại là một con số khổng lồ bất quá từ từ sẽ đến a ngược lại nếu như lúc này có thánh nhân vương muốn ra tay với hắn lời nói muốn dùng hết tự thân thủ đoạn cũng có thể đem cái kia thánh nhân vương cho triệt để giết chết hàn lực thực lực của ngươi đã dừng lại ở phản hư cảnh giới một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng nên hướng đẳng cấp cao hơn một phá cứ nói h ư vậy mới c thể luyện chế ra thuốc chế luyện ra v ê n phẩm chất c xong lời này sau đó sở dương liền không chút do dự trực tiếp từ vô lượng nghiệp hỏa bên trong phân ra một hạt giống giao cho hàn lực đây là vô lượng nghiệp hỏa hạt giống sử dụng vô lượng nghiệp hỏa tốc độ tu luyện của ngươi so di vãng sẽ mau hơn rất nhiều tuyệt đối không nên c ố phụ ta đối ngươi mong đợi a sở dương nhìn xem hàn lực đạo mà hàn lực tại thụ sở dương những thứ này ân huệ sau đó càng là tại chỗ quỷ trên mặt đất chủ nhân đối ta đại ân đại đức hàn lực đ ờ i này đều báo đáp không hết dù sao siêng năng tu luyện mau sớm trở thành trạm đạo vương giả trợ giúp chủ nhân hàn lực gật đầu ân gần nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu lại trong thanh nguyên tông có chuyện gì ngươi có thể tới tìm ta nếu có những địa phương khác người muốn tới gặp ta mà nói ngươi phải hỏi rõ ràng ngoại trừ giao trì thánh địa người còn có tay cầm ta cho tín vật người bên ngoài những người khác đều phải đến đây hỏi ta mới được nếu như ta không đáp ứng liền để bọn hắn đuổi đi ra liền có thể sở dương nói là chủ nhân hàn lực gật đầu cứ như vậy thời gian c h ầ m c h ầ m đi qua đang phát sinh giao trì thánh địa sự kiện kia sau thời gian cũng đã đi qua một tháng trong một tháng này có thật nhiều người đều ở đây tìm kiếm lấy sở dương dấu vết nhưng mà sở dương cũng không có ra ngoài đám người cũng chỉ đành coi như không có gì trong một tháng này thái nhất thánh đ i ị u những người kia vì nhận được đông hoàng trung cùng đông hoàng tinh văn cũng là tới qua mấy lần thế nhưng là mỗi một lần đều bị hàn lực ngăn cản trở về thái nhất thánh đ i ị u những người kia cũng không muốn cùng sở dương thật sự vạch mặt cũng chỉ có thể sám xịn trở về giao chỉ thánh đ i ị u giang diệu y đến đây cho thanh nguyên tông đưa không ít đồ vật những thứ này đông tây thanh nguyên tông trên dưới thu sạch nhưng mà giang diệu nghi tưởng tượng muốn hỏi lên sở dương chuyện thời điểm hàn lập cũng không có để lộ ra dương cụ thể tin tức giang diệu y cũng rất thức thời không có tiếp tục đến hỏi lại nói tiếp một hồi lời nói sau đó giang diệu y rời đi s lại một lần nữa đi tới nơi này a vũ vô cực nhìn xem cái này một mảnh vô cùng quen thuộc mà có chút cảm thán trước đây hắn cùng mội mội đi tới nơi này vốn chỉ muốn chính là nhận được côn bằng bên trong bí cảnh đồ vật sau khi trở về có thể làm cho tình cảnh của mình trở nên tốt một chút cho dù là có thể có được một cái đất phong xa xa rời đi vũ hóa hoàng triều trung tâm khu vực cũng tốt cứ như vậy hắn cùng mội mội cũng có thể mà sống sót nhưng mà không nghĩ tới là tại bọn họ chạy tới sau đó liền triệt để cải biến tự thân vận mệnh bây giờ chỉ kém một bước l i ề n có thể triệt để nắm giữ vũ hóa hoàng triều hai người bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ rơi đi thôi ca ca chúng ta đi tới nơi này còn có chính sự muốn làm đâu hai vị lần này làm phiền các ngươi bảo hộ chúng ta vũ nghe hoàng quay người nhìn phía sau huyết sát vương cùng huyết đao vương nói hoàng tử hoàng nữ bảo hộ các ngươi là sứ mạng của chúng ta chúng ta tự nhiên sẽ vạn sự cẩn thận bây giờ giao chỉ thánh địa bên kia chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chú ý cho nên chúng ta tạm thời trước hết tìm một chỗ tính dưỡng một chút lại nói đến nỗi chuyện đại sành liền giao cho chúng ta hai người là được rồi huyết đao vương nhìn xem vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực đạo vậy thì cảm ơn hai người nói xong lời này bốn người liền quay người đi đến một cái trấn nhỏ chỗ này tiểu trấn khoảng cách giao trì thánh địa rất là tới gần đồng thời ở đây cư trú người cũng rất nhiều coi là một cái cực kỳ náo nhiệt thành trấn mỗi ngày cũng không thiếu tu sĩ ở đây đi ngang qua ngay tại lúc vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực lúc đến nơi này chương 630 t r à n ngập nguy hiểm tương lai các nàng cũng nhìn thấy không thiếu thân ảnh quen thuộc đây không phải là cựu lê hoàng triều thái tự sao không nghĩ tới ngay cả hắn cũng đến đây vũ vô cực nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia sắc mặt có chút ngưng trọng xem ra lần này trung châu những cái kêu hoàng triều đều đối giao chỉ thánh địa có một chút ý nghĩ như vậy bọn hắn muốn nghe ngóng tin tức đoan trường liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn có lẽ là vũ vô cực ánh mắt quá mức ngưng trọng cựu lê hoàng triều hoàng thái tử quay người thấy được vũ vô cực bất quá hắn chỉ là hướng về phía vũ vô cực gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì liền quay người tiến nhập trong khách sạn lần này đông hoang bên trong tình huống cũng không có bị phong tỏa tin tức cho nên những thứ khác hoàng triều cũng biết tin tức đây là rất bình thường chúng ta đều cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt ngàn n ă m một thở như vậy những thứ khác hoàng triều tự nhiên cũng là như thế có lẽ đằng sau chúng ta còn có thể gặp phải rất nhiều thân ảnh quen thuộc đâu đi một bước nhìn một bước ca vũ nghe hoàng nhìn xem vũ vô cực đạo cũng đúng vũ vô cực gật đầu cùng một chỗ tiến vào khách sạn bất quá bọn hắn cũng không có muốn một cái gian phòng ngược lại là ngồi ở trong đại sành vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người bọn họ cũng không cao điệu huyết sát vương cùng huyết đao vương hai người kêu an tâm ngay trước hộ vệ của bọn hắn cũng không có tản mát ra trên người sát khí nồng nặc cho nên bốn người bọn họ ngồi ở trong đại sảnh liền cùng những khách nhân khác không có gì khác biệt mà giờ khác này trong đại sảnh những cái này những khách nhân cũng đều đang nói sự tình đại gia biết không ngày đó cái kia giao trì thánh địa bên ngoài phát sinh những chuyện kia thật đúng là quá đặc sắc có một số người bọn hắn trong đại sảnh vừa ăn cơm còn tại vừa nói nổi lên ngày đó phát sinh những chuyện kia như thế nào không biết hắn bây giờ trong toàn bộ đông hoang ngoại trừ những cái này trong g ấ p liền không ai không biết chuyện này à nguyên bản hai đại thánh địa còn có một số thế lực nhỏ tạo thành liên minh muốn cùng nhau bức bách giao trì thánh địa mà cái kia giao trì thánh địa mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi thế nhưng là nửa đường lại trực tiếp giết ra tới một cái tiên tiên h thánh thể đạo thai cùng sư phụ của hắn hai người kia đó thật đúng là thật lợi hại liền nói sư phó của hắn a cái kia đã từng là thái nhất thánh địa tiền bối tự thân cũng đến thánh nhân cảnh giới vừa ra tay kia thật là vô cùng lợi hại a bất quá muốn nói lợi hại nhất hẳn là hắn cái kia tiên tiên h thánh thể đạo thai đ ồ đệ cho nên nói đến bây giờ chúng ta còn không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy tiên tiên h thánh thể đạo thai hình dáng hình dạng thế nào nhưng mà hắn cái kia một thân thực lực đó thật đúng là vô địch ngay từ đầu nhân ra còn không có đột phá đến thánh nhân thời điểm chỉ bằng mượn thực lực bản thân cứng rắn ngăn cản liên minh đại quân hơn nữa còn chém giết không ít trạm đạo vương giả đây chính là trạm đạo vương giả à, đối với chúng ta mà nói chính là giống như thần tiên tồn tại là mấy đời đều không biện pháp đạt tới cảnh giới thế nhưng là liền bị người ta dễ như t r ở bàn tay giết chết nếu không phải đằng sau cái kia hai đại thánh địa thánh nhân ra tay chỉ sợ bằng vào tiên thiên thánh thể đạo thai một người cũng đủ để ngăn cản bọn hắn hết thẻ mọi người chỉ tiết chính là khi đó tiên thiên thánh thể đạo thai còn không có trở thành thánh nhân không nên đối mặt cái này hai đại thận người đối đại cái hai mặt c vây chỉ n c sau đó liền đem bọn hắn đánh lui. Không chỉ như a thế liền đằng sau yoma tộc hai vị thánh nhân muốn phát động tập kích đều bị người ta nhất kích đánh bại đó thật đúng là lợi hại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nói chuyện người kia càng là dùng cực điểm ca ngợi chi từ đi tán dương sở dương n g h e tất cả mọi người ở đây đều rối rít gọi tốt lại càng thêm lợi hại chính là cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai bây giờ đã trở thành thanh nguyên tông thủ hộ cao thủ đại gia ngay từ đầu liền hảo hảo suy nghĩ một chút ta nguyên bản cái kia thanh nguyên tông bản thân liền là giao trì thánh địa thế lực chi nhánh cho dù là tông chủ tối cường cũng chỉ bất quá là một cái hóa thần cao thủ mà thôi thế nhưng là nhân gia tiên thiên thánh thể đạo thai vừa tới thanh nguyên tông thực lực vậy thật là xót xót dâng đi lên a đến bây giờ chỉ sợ sớm đã là nhất lưu trong thế lực nhân tài xuất chúng a cho dù không cách nào so ra mà vượt thánh địa nội tình nhưng cho dù thánh địa những cái này trưởng lão t h ế nhân ra cũng phải cấp mấy phần mặt mũi đâu người kia cảm thán nói ai nói không phải thì sao ta nói với ngươi cháu của ta bây giờ chính là thanh nguyên tông đệ tử ta cái kia chất tử thiên phú thực lực của hắn bản thân liền không cao trước kia là căn bản không có biện pháp mới lựa chọn gia nhập vào thanh nguyên tông nhưng mà tại tông thanh nguyên hắn cũng chỉ là một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử mà thôi nếu như nói về sau không có gì cơ hội mà nói cả một đời cứ như vậy ngơ, ngơ ngác ngác qua đi xuống thế nhưng là về sau tiên thiên thánh thể đạo thai tới lại đã trải qua thái cổ thần sơn đủ loại sự tình sau đó ta cái kia chất tử may mắn sống tiếp được từ đầu đến cuối không có phản bội thanh nguyên tông bây giờ nói lời nói thật thiên phú của hắn cũng liền như vậy đợi này đoán chừng tối cường cũng chỉ có thể đến phản hư cảnh giới thế nhưng là ai bảo nhân ra tốt số đâu bây giờ tông chủ thế nhưng là nói phía trước không có phản bội thanh nguyên tông đệ tử người người đều hưởng thụ bây giờ thân truyền đệ tử đãi ngộ cái kia tài nguyên đãi ngộ đó cho dù là thánh địa trong đệ tử cũng không sánh nổi từ đó về sau ta cái kia chất tử nguyên bản trong gia tộc chính là một cái nhân vật râu rĩa đến bây giờ trở thành nhân vật phong vân cũng chỉ bất quá là trong một đêm mà thôi trong gia tộc bao nhiêu đệ tử đều nóng nhìn ta cái kia chất tử có thể vì bọn họ nói câu lời hữu ích để cho bọn hắn cũng có thể tiến vào thanh nguyên tông đâu đúng vậy à ai nói không phải thì sao ta cái kia cháu gái từ nhỏ đã là trong gia tộc nhân vật thiên tiêu tuổi con nhỏ liền đã đến luân hải cảnh giới nàng mới bất quá hai mươi lăm tuổi à cháu gái ta nguyên bản lập chí là dự định đi giao trì thánh địa ta muốn đi vào làm thân truyền đệ tử cái gì kém nhất cũng là tiên phong trường lão thế nhưng là bây giờ ra cái này sau đó ta cái kia chất nữ chính là không phải thanh nguyên tông không vào nói cái gì bên kia tài nguyên so với thánh địa tới nói tốt hơn quá nhiều mà lại nói ra ngoài địa vị còn không so thánh địa các đệ tử kém hơn bao nhiêu a nếu là có thể tại thanh trong nguyên tông lên làm thánh tử hay là thánh nữ mà nói nói không chừng còn có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai gặp mặt cái kia đây chính là thật lợi hại a a nói như vậy người cái kia ngoại xanh nữ nhi chỉ sợ dung mạo rất đẹp không đám người nghe được nam nhân này lời nói sau đều lộ ra biểu tình tình lộ đây chính là nam nhân nghe nói như thế sau đó lộ ra biểu tình tự hào chương sáu trăm ba mươi mốt giao quan g thánh địa kế hoạch ta và các người nói ta cái kia ngoại xanh nữ nhi dáng dấp kia đó cũng không phải là ta thổi cho dù là công chúa của một nước cũng không có nàng dễ nhìn ngay cả thánh địa những cái này thánh nữ cũng bất quá nữa nha như thế nếu là bị nhìn chúng dù chỉ là làm tỷ nữ đó cũng là tốt ta nam nhân kia trực tiếp liền cười đám người nghe nói như thế cũng là cười ha ha dù sao nếu như có thể bị tiên thiên thánh thể đạo thai nhìn chúng dù chỉ là làm một cái nô tỳ đó cũng coi là gà chó lên trời hoàng tử hoàng nữ xem ra cái k i a tiên tiên thánh thể đạo thai cũng không phải là trong chúng ta tưởng tượng không chịu nổi một kích kế tiếp chúng ta phải cẩn thận hành sự huyết sát vương nghe được lời của mọi người sau nhìn xem vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nói ân ta biết vũ nghe hoàng gật đầu bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là mau chóng đi đến giao trì thánh địa nhìn một chút nơi đó tình huống là thế nào bây giờ giao trì thánh địa phong tỏa s â n môn cho dù chúng ta muốn đi cũng không biện pháp đi qua có lẽ chúng ta có thể đi hướng về thái nhất thánh địa hay là giao quan thánh địa nơi đó hỏi thăm một chút tình huống vũ vô cực đạo có thể huyết sát vương thường xuyên xuất hiện tại vũ hóa hoàng triều phụ hoàng bên cạnh cho nên ngươi là làm người khác chú ý nhất ngày mai ngươi liền dẫn bên trên một đội nhân mã đi đến thái nhất thánh địa ta cùng mỗi mỗi hai người liền cải trang giả dạng một phen đi đến thanh nguyên tông bãi phỏng vũ vô cực nói hảo huyết sát vương gật đầu đồng ý vũ n ê hoàng cùng vũ vô cực bên này dự định đi đến thanh nguyên tông tự mình gặp mặt sở dương thương lượng phát triển sau này mà đổi thành một bên một người cũng đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng công chúa các nàng hai người cũng tương tự đi tới đông hoàng chỉ là cùng vũ hóa hoàng triều còn có cựu lê hoàng triều bất đồng chính là hai người bọn họ là đi thẳng tới giao quang thánh điện hoàng tử công chúa giao quang thánh địa đ i ề u động trưởng lão đến đây nên đón ân vậy chúng ta trực tiếp đi gặp các ngươi thánh chủ a cao ú c hoàng triều hoàng tử gật đầu là giao quang thánh địa trưởng lão mang theo bọn hắn một đường đi tới giao quang thánh địa trong thánh điện hoàng tử cùng công chúa một đường đến thực sự là khổ cực a giao quang thánh địa thánh chủ nhìn xem hai người đạo chỗ đó đây đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt ngàn nằm một thở cần nói gì khổ cực đâu ngược lại là các ngươi chủ động đi tìm chúng ta thương lượng chuyện này còn đem chúng ta nhận lấy âm thầm lập đây hết thảy các ngươi mới là càng thêm khổ cực a đại hạ hoàng triều hoàng tử cười nói châu đó bất quá là vì vẹn toàn đôi bên mà thôi chúng ta song phương đều có thứ mình muốn như vậy tự nhiên là nên hợp tác đến cuối cùng nếu như sự tỉnh trở thành ngươi nhận được các ngươi mong muốn mà chúng ta cũng có thể được chúng ta mong muốn vẹn toàn đôi bên không phải càng tốt sao giao quang thánh địa thánh chủ nghe nói như thế sau đó cười một cái nói đúng là như thế vẹn toàn đôi bên đích xác rất hảo nói một chút ý nghĩ của các ngươi a cao ư c hoàng triều hoàng tử nghe nói như thế sau gật đầu nói bây giờ giao quan g thánh địa chỉ sợ nhất cử một nhóm đều bị giám thị lấy nếu như giao quan g thánh địa đang điều động thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói liền sẽ dẫn tới khắc thánh địa phản đối cho nên nếu như muốn mưu đ ổ giao chỉ thánh địa mà nói nhất định phải đánh bất ngờ bên này các ngươi có thể ra người mà chúng ta ở đây lại có thể cho các ngươi cung cấp ủng hộ thậm chí là tài nguyên bổ sung mà nếu như giao chỉ thánh địa thật sự có thể bị chúng ta chia cắt mà nói cái kia tây hoàng tháp chúng ta có thể không cần chúng ta chỉ cần tây hoàng kinh cùng giao chỉ thánh địa, địa bàn không biết ý của ngươi như nào giao trì thánh địa thánh chủ cũng không dài dòng trực tiếp liền đem bọn hắn kế hoạch nói ra mà giao trì thánh địa bên trong chân quý nhất không gì bằng giao trì thánh địa tây hoàng tháp cùng tây hoàng kinh văn hai loại đồ vật này coi là giao trì thánh địa dựa vào sinh tồn căn cơ mặc kệ thiếu khuyết cái nào đối với giao trì thánh địa tới nói cũng là trọng thương mà lần này cựu lê hoàng triệu muốn có được đồng dạng cũng là cực đạo đế binh dù sao bọn hắn nơi đó đồng dạng có được hoàn chỉnh đại đế kim văn không cần thiết lại học một cái khác mà chỉ có đại đế binh khí đối bọn hắn mà nói mới là trọng yếu nhất có giá trị nhất à, thì ra là thế nếu là như vậy ta có thể đại biểu phụ hoàng đòi hỏi của các ngươi yêu cầu nhưng mà có một chút cái tên xấu xa này chúng ta cựu ly hoàng triều có thể làm nhưng mà nếu như giao quan g thánh địa ở sau lưng d ở trò quỷ mà nói vậy các ngươi cũng nhất định muốn tin tưởng chúng ta cựu ly hoàng triều mặc dù ở xa trung châu nhưng lại cũng không là một cái dễ trêu quả h n g mềm cựu lê hoàng triều hoàng tử nhìn xem giao quan g thánh địa thánh chủ vừa cười vừa nói những lời này nói để cho giao quan g thánh địa những trưởng lão kia còn có thánh chủ khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền cười cười đây là tự nhiên yên tâm đi chúng ta đương nhiên không thể lại xuất hiện vấn đề như vậy vậy là tốt rồi ta cần ngày đó tất cả hoàn chỉnh cùng cặn kẽ tình báo cũng cần biết tiên thiên thánh thể đạo thai thực lực lần này đối phó giao trì thánh địa sư phó của hắn cùng hắn tám thành cũng sẽ xuất hiện chúng ta chỉ có làm đến biết người biết ta mới có thể đánh bại được bọn hắn cựu lê hoàng triều công chú đạo hảo cái này không thành vấn đề giao quang thánh địa thánh chủ gật đầu chín một bên khác cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ mang người cũng tới đến nơi này lâm thúc ngươi nói lần này chúng ta có thể liệu đến qua cách vương sao cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ mặc dù người đã đi tới đông hoàng nhưng mà trên thực tế trong lòng của nàng cũng rất không chắc nàng mặc dù nhìn qua là cái hoàng thái nữ tương lai nhất định có thể kế thừa cổ hoa hoàng triều trở thành tân nhiệm nữ hoàng thế nhưng là cách vương bên kia thế lực cũng tại nhìn chằm chằm một khi nàng mẫu thân thoái vị sau đó cách vương bên kia tuyệt đối sẽ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng mà nàng bây giờ niên linh quá nhỏ hơn nữa liền thực lực đều không thể trưởng thành lại tiếp tục tiếp tục như vậy mà nói cổ hoa hoàng triều sớm muộn phải xa rời vương cho triệt để đọc đi điện hạ chỉ cần tận lực liền tốt hơn nữa lấy điện hạ thiên phú đến xem nếu để cho điện hạ thời gian điện hạ thành tựu nhất định sẽ vượt qua đi tất cả hoàng đế lâm thư nhìn xem cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nói dù sao trước mắt vị này hoàng thái nữ thế nhưng là trong truyền thuyết nguyên linh thể trời sinh sự hòa hợp đại đạo linh khí có thể mượn đại đạo linh khí cho m ì n h dùng nàng tu luyện hết thể đều có thể trở thành thiên tư cùng thiên phú của nàng nếu quả như thật để cho hắn trưởng thành mà nói nàng tương lai tiềm lực tuyệt đối không tại phía dưới thánh nhân nhưng là bây giờ mấu chốt nhất chính là cách vương bên kia thế lực từng bước ép sát hoàng nữ ở đây rất khó chiếm được thời gian đi phát triển chính mình lại thêm lần này đến đây đông hoang trên cơ bản là bị bất đắc dĩ tới bên cạnh nàng cũng không có bao nhiêu hộ vệ cách vương nếu như muốn giết người lời nói ở đây chính là một cái nơi rất tốt chương sáu t r ba ư ơ i hai bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu ta biết thế nhưng là bây giờ cổ hoa hoàng triều còn lại có thể duy trì người của mẫu thân không dư thừa bao nhiêu nếu như chúng ta không chiếm được đông đảo đếm triều thần ủng hộ rất có thể cách vương liền sẽ thợ vị hơn nữa lần này cũng là lê vương nói ra ta thật sự không biết tương lai đến cùng nên làm như thế nào mới tốt nữa cổ hoa hoàng triều hoàng nữ thở dài một hơi trên người nàng gánh nặng thật sự là quá lớn nhưng mà trách nhiệm như vậy nàng bây giờ lại không có cách nào gánh chịu hoàng thái nữ không cần như thế mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ bảo vệ ngươi lâm thúc nhìn xem hoàng thái nữ kiên định nói may mắn còn có ngươi tại cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhìn đứng ở bên người nàng nam nhân nói chín thời gian từng chút từng chút đi qua huyết sát vương mang theo tất cả nhân mã đi tới giao trì thánh đ i ệ u tìm hiểu tin tức vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người nhưng là đi tới thanh nguyên bên ngoài tông hai người bọn họ cầm trong tay sở dương cho l ệ bài lúc đi tới thanh nguyên trong và ngoài nước những cái kia thủ vệ đệ tử nhìn thấy lệnh bài liền khách khách khí khí đem bọn hắn mời đi vào hai người tới đại điện gặp được hàn lực đơn giản kể một chút bối cảnh của bọn hắn thì ra các ngươi cũng là chủ nhân thuộc hạ à nếu là như vậy vậy chúng ta chính là người một nhà đâu hàn lực nguyên bản đối với vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người còn có lòng đề phòng sau khi hai người bọn họ nói ra thân phận của mình hàn lực lập tức vui vẻ ra mặt dù sao mình người đương nhiên phải có không giống nhau đối đãi là trước đây hai chúng ta cũng là bị chủ nhân hợp nhất hơn nữa thực sự là chủ nhân cho chúng ta sức mạnh mới có thể để chúng ta tại vũ hóa hoàng triều nhận được tương ứng địa vị chỉ là bây giờ hai chúng ta tại trong vũ hóa hoàng triều nhận lấy trở ngại có người muốn giết chúng ta lần này chúng ta sở di đến đây đông hoàng chính là những người kia quỷ kế đông hoàng xảy ra rất nhiều chuyện vũ hóa hoàng triều muốn t h ừ a cơ hội này tiến đánh giao trì thánh địa cướp đoạt tây văn tháp còn có tây hoàng kinh văn nếu như có thể mà nói thuận tiện lại đem đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn mang về nhưng mà sau khi đi tới nơi này hai người chúng ta đã biết đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh luận là thuộc về chủ nhân như vậy hai chúng ta tự nhiên là sẽ không đem nơi này tin tức lại thông báo cho bọn hắn thế nhưng là giao trì thánh điệu bên kia cũng không giống nhau hơn nữa càng làm chúng ta hơn hai cái lo lắng chính là bọn hắn đối với hai người chúng ta phải chăng c ó thể đem tin tức truyền trở về cũng không thèm để ý vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt hai người là muốn mạng của chúng ta vũ nghe hoàng nhìn xem hàn lực đạo à nếu là như vậy, vậy các ngươi hai cái tình cảnh hiện tại liền đã rất nguy hiểm chúng ta dọc theo con đường này đến cùng có hay không gặp phải nguy hiểm hàn lực nghe được hai người lời nói sau đó liền không chút do dự hỏi không có dọc theo con đường này đều có huyết sắt vương hòa huyết đao vương hộ tống hai vị này tại vũ hóa hoàng triệu đều là vô cùng chính trực tuyệt đối không có khả năng bị thu mua nhưng mà nếu như chúng ta còn như vậy ở lại liền không nhất định vũ vô cực hồi đáp nếu là như vậy vậy chúng ta liền đến một cái dẫn xà xuất động giải quyết hắn phái tới sát thủ là bây giờ chúng ta việc cấp bách bây giờ chủ nhân bây giờ đang tại phía sau núi bế quan không muốn biết bao lâu mới có thể đi ra đâu các ngươi bây giờ đang ở ở đây tạm thời cư trú à đợi đến chủ nhân sau khi xuất quan ta sẽ lập tức cáo trì các ngươi hàn lực đạo chính là hai người các ngươi ngay ở chỗ này ở a nơi này chính là thanh nguyên tông là cả đồng hoàng chỗ an toàn nhất có chúng ta tại hai người các ngươi là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện long c à n càng là cười nói long c à n đối với bọn hắn hai người cũng rất quen thuộc dù sao trước đây sở dương chính là cưới tại trên lưng long càn gặp phải hai người bọn họ huy ngội h ngay từ đầu hai huy ngội h này còn muốn giết sở dương cùng nàng nhưng mà về sau lại cải biến chủ ý trở thành bọn hắn đồng bạn nói thật cái này đích xác có chút mực ảo ân bất quá thời gian không thể quá nhiều dù sao huyết s ắ t vương bên kia đã đi giao trì thánh địa nếu như ta ở đây chậm trễ thời gian quá lâu đại gia sẽ nổi lên nghi ngờ vũ nghe hoàng đạo yên tâm đi hàn lực cười cười hắn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà đột nhiên phía sau núi bên trong liền bạo phát một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh lực lượng này bao phủ tại trong thanh nguyên tông tất cả thanh nguyên tông đệ tử đang cảm thụ đến một cỗ sức mạnh này sau đó người người cước bộ tập t ễ n không cách nào hành động nhưng mà trên mặt của các nàng cũng không có hốt hoảng ngược lại người người mang theo vẻ mơ ước nhìn xem phía sau núi tiên thiên thánh thể đạo thai lực lượng như vậy là sự kiêu ngạo của bọn họ cùng trụ cột đợi đến sức mạnh sau khi biến mất hàn lực vui vẻ ra mặt mới vừa rồi còn nói phải chờ đợi chủ nhân từ hậu sơn đi ra đâu bây giờ chủ nhân liền đã đi ra vậy ta liền mang theo hai người các ngươi đi gặp hàn a hàn lực nói xong cũng đi vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó liền đi theo hàn lập sau lưng ba người bọn họ một đường đi tới phía sau núi chỗ này phong cảnh vô cùng tốt chứa dân cư phía sau núi ở đây cũng sớm đã bị thiết trí trở thành thanh nguyên tông cấm địa ngoại trừ sở dương bên ngoài cùng cũng có mấy người bên ngoài không người có thể ra vào hàn lực từ trong không gian lấy ra một khối lệnh bài lệnh bài tản mát ra hảo quang màu xanh lam qua sau một hồi k i a sáng tiêu thất trước mắt mọi người sáng lên vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng lúc này mới nhìn thấy liền tại bọn hắn vừa rồi tưởng rằng con đường chỗ bây giờ cũng sớm đã xuất hiện một toàn núi lớn vách núi toàn bộ bị móc sạch bên trong là cựu huyền tri trận nếu như không có lệnh bài cưỡng ép xâm nhập phía sau núi mà nói liền sẽ bị trận pháp này bên trong lôi đình anh vì một bị đi theo ta hàn lực mang theo bọn hắn xuyên qua vách núi lúc này mới đi tới sở dương bế quan đại điện hàn lực gặp qua chủ nhân vũ nghe hoàng vũ vô cực gặp qua chủ nhân ba người cùng nhau hành lễ đứng lên đi vũ nghe hoàng vũ vô cực hai người các ngươi muốn nói sự t ì n h ta đã biết được chuyện này ta sẽ để cho hàn lực toàn lực hiệp trợ ngươi đến nỗi giao trì thánh địa ngươi cũng cần phải biết giao trì thánh địa cùng ta có chút quan hệ ta tuyệt không có khả năng để cho những thứ khác hoàng triều đối với giao trì thánh địa hạ thủ sở dương nhìn xem vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người nói rất lâu không thấy hai người kia cũng thay đổi những ngày qua bộ dáng bây giờ vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực trên người mặc càng thêm hoa lệ rõ ràng hai bọn họ cũng sớm đã bị vũ hóa hoàng triều hoàng đế xem trọng thân phận và địa vị đều có mạnh hơn biến hóa là chúng ta biết cho nên bây giờ vương nhị người đương nhiên sẽ không để cho vũ hóa hoàng triều lại ra tay chỉ là khác hoàng triều ra tay cũng tại khó tránh khỏi hơn nữa đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ bên kia sợ là có chút không ổn làm vũ nghe hoàng nhìn xem sở dương nàng có thể cảm nhận được sở dương trên thân tản mát g a loại kia cực kỳ sức mạnh bằng bạc loại lực lượng này dù là không có tận lực nhằm vào đều để hắn có chút không thở nổi đủ để tưởng tượng nếu như sở dương đối bọn hắn hai người thật sự có sắc ý như vậy hai người bọn họ tuyệt đối không sống nổi chương 633 để phòng hậu hoạn sợ là sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói không sao ngươi đem sự tình thông báo cho bọn hắn liền nói giao trì thánh địa bây giờ đã khôi phục có được đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn người bây giờ cũng tại trong giao trì thánh địa nếu như muốn nhận được những vật này nhất định phải đánh bại bọn hắn đề nghị vũ hóa hoàng triều không nên khinh cử vọng Đến nỗi ngươi cái k người người, sau,、so、sau đó ba i phái tới truy người Hàn liền ự c sau đó l trực tiếp rời khỏi nơi này tại bọn hắn đều rời đi về sau sở dương chính mình cũng trở về giao trì thánh địa dù sao hắn bây giờ trên mặt nội vẫn là giao trì thánh địa tạp dịch đệ từ đâu lúc này giao trì thánh địa có giao trì thánh chủ cùng những cái tia thái thượng trưởng lao tại giao trì thánh địa sơn phong đã gần như hoàn toàn khôi phục hoàn toàn mà sở dương cũng liền cùng những tạp dịch đệ tử kia cùng nhau về tới trong dấu đạo tiên phong lâm láo thân phận đã triệt để bại lộ hắn cũng sẽ không lại trở lại dấu đạo tiên phong đ ã i chúng đệ cựu tàng kinh c ấ p ở đây cũng chỉ còn dư sở dương một người đầu tiên là một lần nữa tìm một chỗ chỗ ở ở lại sau đó sở dương liền đã đến tàng kinh các tiếp tục quét dọn về phần hắn muốn đi luyện khí các sự t ì n h bây giờ còn chưa biện pháp đi qua đâu giao chỉ thánh địa bị lớn như thế tình huống sau đó quản sự đường bây giờ từ trên xuống dưới vô cùng bận rộn tự nhiên không có tinh lực như vậy đi để ý tới hắn cái này tạm dịch đệ tử thần giao là thánh nữ giao trì thánh địa giao trì thánh địa trùng kiến tự nhiên cũng không thiếu được sự hỗ trợ của nàng dứt khoát bây giờ trên tay nàng sự t ì n h đã qua một đoạn thời gian mà tần giao chính mình đối với loại kia cảm giác quen thuộc cũng có chút do dự cho nên muốn tới muốn đi tần giao vẫn là quyết định đi gặp một lần sở dương thứ nhất là gặp một lần rất lâu không thấy l a o bằng hưu thứ hai cũng là muốn nhìn một chút sở dương có phải là hay không tiên thiên thánh thể l ạ o thai nàng biết nàng ý nghĩ này rất là điên cuồng nhưng mà ý nghĩ này kể từ xuất hiện tại trong đầu của hắn sau đó vẫn vung đi không được cho nên tần giao nhất định phải xác nhận một chút mới được đi tới tàng kinh c á t quả nhiên mặt trời mới mọc ở đây vẫy nước q u é t nhà sở sư minh tần giao nhìn xem sở dương đạo ân thánh nữ sở dương nhìn thấy tần giao tới s ừ n g sốt một chút sau đó liền đối với nàng hành lễ dù sao bây giờ tần giao cũng sớm đã là giao trì t h á n h nữ mà nàng bất quá vẫn là một cái tạp dịch đệ tử nhìn thấy thánh nữ đương nhiên muốn hành lễ không cần ta bây giờ mặc dù đã là giao trì t h á n h nữ nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể dùng thái độ trước đây đối với ta đã từng ta ở đây cùng các ngươi vượt qua đoạn cuộc sống kia xem như ta đi tới giao trì thánh đ ị a bên trong vui mừng nhất vui thời điểm ta không muốn cùng ngươi xa lạ tần giao nhìn xem sở dương vội vàng nói nhưng mà không biết vì cái gì nàng vậy mà cảm nhận được cái kia cũ cảm giác quen thuộc thế nhưng là trước mắt sở d ư ơ n rõ ràng chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tạp dịch đệ tử thực lực của hắn cũng chỉ bất quá đạt tới thần kiểu cảnh giới mà thôi căn bản là không có đội thành càng mạnh hơn cùng cái kia cái gọi là tiên thiên thánh thể đạo thai so ra càng là một cái trên trời một cái d ư ớ i đất À, dạng này à, không cần thánh nữ cho dù ngươi nói như vậy nhưng mà hai chúng ta thân phận cũng là khác nhau một trời một vực cho dù ngươi có thể thả xuống tư thái cùng ta thể giáo thế nhưng là đám người cũng sẽ nói ta không xứng ta chỉ là một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn tạp dịch đệ tử đợi này thực lực có thể cũng liền đến hóa thần cảnh giới đính tiên thậm chí nếu như không có gì cơ duyên mà nói ta có thể t r u n g thân dừng bước tại luân hải cảnh giới thế nhưng là ngươi khác biệt ngươi là giao chỉ thánh nữ là tiên tiên đạo thai ngươi tương lai sẽ trở thành trạm đạo vương giả sẽ trở thành t h á n h nhân sẽ trở thành t h á n h n h â n vương cái này cùng ta hoàn toàn khác biệt cho nên ngươi về sau hay là chờ đến đây sở dương nhìn xem tần giao sở dương cũng có thể cảm nhận được loại kia cảm giác quen thuộc loại quen thuộc này cảm giác là tiên tiên đạo thai cùng tiên tiên thánh thể đạo thai ở giữa cảm ứng không phải là bị hệ thống ngăn cách sau liền có thể biến mất dù là sở dương đã giấu đi rất khá nhưng mà cũng không biện pháp che giấu lần một lần hai còn dễ nói loại quen thuộc này tần giao đại khái sẽ không suy nghĩ nhiều thế nhưng là theo tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện tại trước mặt bọn hắn số lần quá nhiều tần giao liền sẽ phát hiện đến lúc đó sẽ cho hắn rước lấy phiền t h á i không cần thiết mặc dù nói sở dương thực lực hôm nay cũng sớm đã trở thành đại thánh không còn e ngại bất luận kẻ nào thế nhưng là loại phiền t h á i này vẫn có thể tránh thì tránh m i ễ n hảo dù sao hắn tại giao chỉ thánh địa nhưng vẫn là có một cái đánh dấu nhiệm vụ phải hoàn thành hơn nữa hệ thống không định giờ còn có thể cho hắn tuyên bố những cái nhiệm vụ khác những thứ này đều cần tại trong giao trì thánh địa hoàn thành nếu như thân phận của hắn tiết lộ đến lúc đó hắn cũng không có biện pháp trở thành giao trì thánh địa đệ tử dù sao không có người sẽ đem một cái đại thánh xem như tạp dịch đệ tử đi sử dụng cứ như vậy liền cùng hắn sơ tâm không tương xứng thế nhưng là ta sáu tần h giao còn muốn nói gì đó không có thế nhưng là thánh nữ ngươi thân là thánh nữ lúc nào cũng cùng ta cái này tạp dịch đệ tử gặp mặt đối với thanh danh của ngươi cũng không phải chuyện gì tốt cho nên mời ngươi rời đi a sở dương không tại nhìn tần giao t ố ta đây là đưa cho ngươi tần giao nghe được sở dương lời nói cuối cùng thở dài một hơi đem hai cái đan dược tứ phẩm để lại cho sở dương sau đó liền xoay người rời đi sở dương tại nhìn tần giao rời đi về sau mới đưa cái này hai cái đan dược tứ phẩm thu vào tại rời đi về sau tần giao giang diệu y cũng đến đây giang diệu y là bị lạc nguyệt đại năng nhờ cậy đến cho sở dương t ặ n g đồ nhìn thấy tần giao rời đi về sau nàng sửng sốt một chút ngươi cái này tạp dịch đệ tử ngược lại để ta lau mắt mà nhìn mà là những thứ khác tạp dịch đệ tử có thể cùng thánh nữ dính líu quan hệ mà nói bọn hắn hận không thể đào tại thánh nữ trên thân nhận được không ít chỗ tốt đâu ngược lại là ngươi lại đem con đường này trực tiếp bị đẩy ra ngoài nhưng mà làm ta có chút giật mình giang diệu nghi thượng phía trước nói đại sư tỷ sở dương quay người nhìn xem giang diệu ý hành lễ khi nghe đến giang diệu ý lời nói sau không có chẳng qua là cảm thấy giao trí thánh nữ cùng ta cái này tạp dịch đệ tử cùng một chỗ sẽ bị người nói xấu hơn nữa ta có cái này tự biết rõ h ú n g chi ta cũng biết bằng vào ta bây giờ thiên phú đời này có thể đến hóa thần tôn giả liền đã rất tốt cũng sẽ không hy vọng xa vời cái gì khác sở dương hồi đáp thì ra là thế được chưa cái này đan dược nếu là lạc nguyện đại năng đưa cho ngươi ngươi sau khi ăn vào cũng có thể nhường ngươi sùng kích cảnh giới cao hơn cầm a giang diệu nghi nói xong lời này liền đem bình đan dược này đưa cho sở dương đa t ạ sở dương gật đầu tiếp đó liền tiếp tục mà tại vẩy nước quét nhà lấy a ta nhớ được trước ngươi đã từng nói qua muốn đi đến luyện khí các đúng không giang diệu nghi nhìn xem sở dương đạo chương sáu trăm ba mươi bốn mới mưu kế đúng bất quá đó là tại rất lâu phía trước tại giao chỉ thánh địa còn không có lúc xuất thế ta đi xin sở dương hồi đáp người người đều nghĩ đi tới tàng k i n h c á t ở đây chẳng những làm việc nhẹ nhõm còn có thể tùy thời nhìn thần thông cùng bí thuật thế nhưng là ngươi lại muốn đi luyện khí c á t cái chỗ kia thế nhưng là rất cực khổ mỗi ngày phải hoàn thành không ít công tác ngươi xác định giang diệu nghi nhìn xem sở dương trong lòng đối với hắn càng thêm tò mò đúng ta cảm thấy ta bây giờ nên có một cái xứng tay binh khí nhưng mà bằng vào ta năng lực bây giờ ta căn bản là không có cách nào tìm được như vậy còn không bằng đi luyện bậy cách chính mình chế tạo một cái đi ra có thể sử dụng là được sở dương hồi đáp thì ra là thế yêu cầu của ngươi ta sẽ thỏa mãn ta sẽ giao phó quản sự đường người đem ngươi đều i tới nhưng mà ngươi cũng cần phải biết nếu như ngươi đi qua sau đó muốn lại trở lại tàng kinh cát cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy giang diệu nghi nói ta biết đà tạ đại sư tỷ sở dương cười gật đầu được chưa bất kể như thế nào thực lực của ngươi nếu như có thể lại đề thăng một chút mà nói nói không chừng liền có thể thoát khỏi tạp dịch đệ tử danh hào đương nhiên đây vẫn là muốn nhìn cố gắng của ngươi ta nói đến thế thôi giang diệu ý lại cùng sở dương nói mấy câu sau đó liền quay người rời đi sở dương nhìn xem giang diệu y bóng lưng tiếp tục vẩy nước quét nhà lấy bất quá sở dương biết tiếp xuống trong khoảng thời gian này giao trì thánh địa đều biết ở vào trong b ắ p b ê n bây giờ đi luyện khí các cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt đem chính mình phân thân lưu lại giao trì thánh địa sau đó sở dương liền trực tiếp rời đi giao trì thánh địa vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực nói qua trung châu những cái kia hoàng triều đã phái người đến đây cho nên hắn sau đó muốn làm chính là đi gặp một hồi những cái kia trung châu vương triều người mục tiêu thứ nhất tự nhiên là cựu lê hoàng triều thái tử sở dương dựa theo vũ vô cực cho phương hướng đi tới trong ngôi trấn nhỏ này tiểu trấn nhìn qua vô cùng bình tĩnh cũng không có không ngoại muốn gì. ý sở dương lúc tiến vào cái này tiểu trấn vô cùng náo nhiệt ngôi trấn nhỏ này bị một chỗ nhất lưu thế lực không chế lấy chỗ này nhất lưu thế lực tên là linh xà tông cái này linh xà tông tại vây rết giao trì thánh địa thời điểm cũng xuất hiện qua cho nên bọn hắn cũng hao tốn lớn đánh đổi mới đưa tông môn các trưởng lão còn có tông chủ mang trở về đến nước này sau đó hắn c á i này tông môn liền không còn dám có hành động lớn dù sao một khi xử lý chế mà nói hắn c á i này tông môn rất có thể liền trực tiếp được trôn cất đánh mất cựu lê hoàng triều hoàng thái tử tự nhiên cũng là biết cái tình huống này cho nên hắn liền lựa chọn chỗ này tông môn mà linh xả tông tông chủ đang đối mặt cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thời điểm không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng một màn này thế lực liền đã đổi chủ nhân cựu l ê hoàng thái tử tại trở thành cái này tông môn chủ nhân sau đó liền xuống mệnh lệnh thứ nhất chính là toàn lực điều tra giao trì thánh địa tình báo cùng với ngay ngóng thiên thiên thánh thể đạo thai tình huống sở dương đi tới nơi này trấn nhỏ thời điểm nhìn như hết thệ đều rất bình thường nhưng mà trên thực tế cũng sớm đã có người để mắt tới ở đây sở dương tự nhiên cũng bị giám thị lấy bất quá sở dương cũng không có bày ra lực lượng của mình hắn đối ngoại biểu hiện ra sức mạnh chỉ là luân h ả i cảnh giới tu sĩ mà thôi cho nên cũng chỉ là bị người nhìn một chút sau đó liền không lại chú ý sở dương tùy ý tìm một cái khách sạn ư ngài cũng là tới tham gia n á o như ta điếm tiểu nhị kia đang cấp sở dương dâng trà thời điểm nhìn xem sở dương đạo cái gì sở dương nhìn xem điếm tiểu nhị kia đột nhiên cảm thấy chàng cảnh này như thế nào quen thuộc như vậy tựa hồ lần trước thái nhất thánh đ i ệ a muốn cho hắn hạ sáo thời điểm cũng là cảnh tượng như vậy xem xét ngài cũng không biết chúng ta cái này tiểu chấn mấy ngày nữa thanh nguyên tông liền tới chúng ta ở đây chiêu thu đệ tử nữa nha bây giờ tất cả mọi người đang chuẩn bị hy vọng có thể con thanh nguyên tông tuyển chọn ngươi là không biết ta nguyên lai có cái chất tử đại gia ngay từ đầu nói là thanh nguyên tông tuyển chọn thời điểm đều không đi về sau bỏ lỡ khác thánh đ ệ u tuyển bạn lúc này mới gắng gượng làm tiến vào thanh nguyên tông nhưng mà về sau chúng ta mới biết được quyết định này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu h o à n mỹ cái kia thanh nguyên tông đãi ngộ nhưng so với thánh đ ệ u tới nói còn tốt hơn đâu cho nên thoáng một cái chúng ta nghe nói thanh nguyên tông muốn tới ở đây tuyển bạn đệ tử thời điểm kia từng cái thế nhưng là đều xông lên ngay cả những địa phương khác người cũng đều đến đây ta xem ngài thực lực không tệ còn tưởng rằng ngươi cũng là tới tham gia tuyển chọn đâu đ i ề m tiểu nhị này nhìn xem sở dương cười nói mà nghe nói như thế sở dương lại là n h ư mày sở dương cũng không đi quản thanh nguyên tông sự tình dù sao những chuyện này hắn đều giao cho hàn lực hàn lực tự nhiên có thể đem sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng cho nên sở dương cũng không đi quản những chuyện này nhưng mà sở dương nhưng cũng minh bạch bây giờ thanh nguyên tông cũng không phải những cái kia cái gì tam lưu môn phái sẽ thu những cái kia chẳng ra sao cả đệ tử mà là sẽ nghiêm ngặt tuyển bạt đệ tử mặc kệ là đối với thiên phú vẫn là phẩm hạnh đều có yêu cầu nghiêm khắc càng không khả năng đi tới nơi này cái gọi là trong c h ấ n nhỏ tới cho nên dưới mắt một lần này tuyển b ạ t nhất định có vấn đề đúng ta cũng là tới tham gia tuyển chọn chỉ là ta nghĩ đến đám các ngươi trên c h ấ n có những thứ khác chúc mừng hoạt động tôi h a đúng mấy ngày nay trong c h ấ n nhỏ tới ngoại lai nhân khẩu rất nhiều sao sở dương cười hỏi hơn nữa tại tiểu nhị này trên tay thả hai khối tinh thạch tại đông hoang người bình thường tự nhiên là sẽ dùng vàng bạc dạng này tiền nhưng mà tu sĩ trên thân tự nhiên không thể nào lại có được tiền tệ cho nên tinh thạch liền thành độ tốt thứ này không những có thể để cho tu sĩ tiến hành tu luyện cũng có thể để cho người bình thường thu hoạch tài nguyên đ i ế m tiểu nhị này nhìn thấy cái kia tinh thạch sau đó không chút do dự thu vào hh ắ c ắ c lời nói này thanh nguyên tông muốn thu đệ tử người kia ta tự nhiên là nhiều ghê gớm nhưng mà mấy ngày nay bên trong chúng ta cái c h ấ n nhỏ này ngược lại là tới không thiếu những địa phương khác người có trung châu cũng có những thứ khác thánh địa bọn hắn dường như đang tiến hành một loại nào đó hoạt động bất quá ngươi cũng biết chúng ta những tiểu nhân vật này có thể biết loại tin tình báo này liền đã không được rồi như thế nào có thể biết cụ thể sự tình đâu bất quà à cái tia thanh nguyên tông thu học trò người phụ trách bây giờ liền ở tại ở đây chúng ta nếu như ngươi muốn được tuyển chọn mà nói chẳng bằng tiếp xúc với h ắ ngươi tiếp trên xúc, dù sao i i đối với ớ chuẩn chút n bị một g sau này cũng có chỗ tốt điếm tiểu nhị này lấy được đầy đủ chỗ tốt sau đó liền không chút do dự thổ lộ hắn biết đến tình huống hảo đa t ạ sở dương nghe nói như thế gật đầu một cái cũng sẽ không do dự trực tiếp liền xoay người đi lên lầu sở dương dùng khói đen che đậy thân hình của mình sau đó liền đẩy ra điếm tiểu nhị nói thanh nguyên tông trưởng la môn đương nhiên bây giờ trưởng lão đương nhiên không có khả năng tại trong phòng của hắn sở dương đứng ở chỗ này chờ hắn thời gian không bao lâu trưởng lão này muốn liền tiến vào chương sáu trăm ba mươi lăm lượt gạt hh ắ hảo nhất định nhất định cho các ngươi qua trưởng lão này mang theo mùi rượu đi vào trong căn phòng khi nhìn đến tất cả mọi người đều rời đi về sau trưởng lão này mới mở ra mình túi bắt bảo bắt đầu kiểm kê hôm nay thu đến bao nhiêu chỗ tốt hắn hôm nay ngược lại là lấy được không ít linh h ạ c h còn có một số thiên tài địa bảo những vật này tại sở dương xem ra cũng không tính là vật gì tốt thậm chí có chút kéo suy sụp nhưng mà tại người bình thường trong mắt những vật này liền đã tính là cực kỳ tốt hắc hắc không nghĩ tới cái trận này vậy mà như thế có chất béo xem ra còn có thể lại gầy ra tới một đợt người này nhìn xem đồ vật cười rất là rực rỡ sở dương nhìn xem người nam nhân trước mắt này nam nhân này thực lực đích thật là hóa thần tôn giả tại bên trong thanh nguyên tông cũng đủ để có thể trở thành một cái trưởng lão chỉ là đáng tiếc là nhưng phạm là thanh nguyên tông trưởng lão trên người nhất định phải đeo thanh nguyên tông lệnh bài lệnh bài này mỗi một cái đều dính sở dương lưu lại thần mà phong ấn nắm giữ lệnh bài trưởng lão hoàn toàn có thể bằng vào lệnh bài để cho chính mình tu hành tốc độ tăng lên cực kỳ nhanh chóng cho nên cái này lệnh bài cũng coi như được là thanh nguyên tông trưởng lão đặc quyền thế nhưng là người nam nhân trước mắt này chẳng những trên thân không có cái lệnh bài này hơn nữa thực lực của hắn còn cực kỳ pha tạp vừa nhìn liền biết không phải bằng vào thực lực của mình trở thành hóa thần tôn giả hẳn là bị ngoại nhân lấy lực lượng cường đại quán tâu h mà thành dù sao thông thường tu sĩ tại trở thành hóa thần tôn giả sau đó liền sẽ từ từ bỏ thế tục ham muốn ăn uống cho nên trước mắt cái này có hóa thần thực lực tu sĩ vừa nhìn liền biết không phải người đúng đắn gì sở dương lạng yên không tiếng động đi đến trước mặt tên tu sĩ này nói đi đến t ộ n cùng là thủy phái ngươi tới giả mạo thanh nguyên tông t r ư ở n g lão ai nam nhân này nghe được trong phòng có người nói chuyện lập tức quay người nhưng mà hắn như thế nào có thể hơn được sở dương đâu sở dương đưa tay đặt ở nam nhân này gáy chỉ cần nhẹ nhàng bóp nam nhân này liền sẽ lập tức mất mạng ngươi ta có thể cảnh cáo ngươi ta thế nhưng là thanh nguyên tông người ngươi nếu là dám đối phó ta tông chủ chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi hơn nữa ngươi dạng này vừa tới nhưng là đắc tội tiên thiên thánh thể đạo thai đắc tội t h á n h nhân nam nhân kia cảm thấy cổ mình phía sau sức mạnh sau vội vàng nói Nước ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao nói đến t ộ t cùng là thủy phái ngươi ngụy trang thành thanh nguyên tông trường lão nếu như ngươi nói ra ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nhưng nếu như ngươi không có nói ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường chết sở dương nhìn xem nam nhân nói ngươi làm sao ngươi biết nam nhân nghe đạo câu nói này s ừ n g sốt một chút sau đó một bộ dáng vẻ khó có thể tin nhìn xem sở dương đạo chỉ có thể trách chính ngươi sở dương nghiêm nghị nói nguyên bản sở dương là có thể trực tiếp dùng siêu hồn biết được hắn hết thẻ mong muốn nhưng mà thực lực của người đàn ông này mặc dù là hóa thần t ô n giả nhưng mà chính là bị người dùng thực lực cho chồng lên tới thân hôn của hắn cực kỳ nhỏ yếu căn bản là chịu đựng không được sở dương sức mạnh x u n g kích nếu như sở dương đối với hắn tiến hành siêu hồn mà nói vậy hắn rất có thể sẽ trực tiếp biến thành một cái đồ đẩn đến lúc đó chính là đà thảo kinh x à nhất là sở dương tại biết trung châu những hoàng triều kia thái tử môn người người cũng đã xuất hiện ở đông hoàng thời điểm ta ta nam nhân này do dự tiếp đó liền muốn thừa dịp sở dương không chú ý trực tiếp ra tay với hắn nhưng mà sau một khắc nam nhân này liền trực tiếp bị sở dương phế đi tứ chi a nam nhân hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất nhìn xem sở dương hắn căn bản không nhìn thấy sở dương ra tay nhưng mà hắn liền thành bộ dáng bây giờ ngươi ngươi đến tột cùng là ai nam nhân này một mặt vẻ sợ hãi nhìn xem sở dương hắn căn bản không phát hiện được sở dương rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cảm thấy sở dương sức mạnh phải cùng sau l ư n g chỉ điểm người đồng dạng cường đại thế nhưng là lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc thậm chí sau lưng của hắn đều hiện lên một luồng hơi lạnh nếu như ngươi thật là thanh nguyên tông trưởng lão mà nói sẽ biết thân phận của ta nói đi tuyệt đối không nên để cho ta không có kiên nhẫn bằng không mà nói ngươi chỉ có thể bị chết rất thảm sở dương nhìn xem người này thản nhiên nói n g ư ơ i sáu nam nhân nghe đạo câu nói này sau đó đột nhiên liền s ư ớ n g sốt một chút sau đó giống như là nghĩ tới điều gì mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem sở dương nếu biết thân phận của ta vậy thì nhanh nói đi nhớ k ỹ ta muốn nghe chính là lời nói thật bằng không mà nói ngươi sẽ biết thủ đoạn của ta sở dương thản nhiên nói v â n g v â n g v â nam g n nhân này nghe đạo sở dương lời nói sau đó l i ề u mạng gật đầu sau đó liền bắt đầu nói lên chuyện của hắn ta là linh x à tông một cái đệ tử ngay tại phía trước ta tông môn vốn là đi vây quét giao trì thánh địa thế nhưng là thụ trọng thương chẳng những bồi thường rất nhiều thứ liền tông môn trưởng lão đều bị trọng thương chúng ta liền định tạm thời đem tông môn phong bế một đoạn thời gian chờ thêm mấy thập niên mấy trăm năm tại đi ra thế nhưng là ngay tại ngày đó chúng ta trên tông môn khoảng không đột nhiên tới ba người trong đó dẫn đầu một cái t i ê là một người dáng dấp tuấn mỹ nam nhân phía sau hắn đi theo hai cái đồng dạng cũng là nam tử trung yên hắn đi tới chúng ta ở đây sau đó liền nói phải tạm thời để chúng ta trở thành thuộc hạ của hắn trong t ô n g môn trưởng lão còn có tông chủ đương nhiên không muốn đáp ứng liền cùng nam nhân này xảy ra tranh chấp nhưng là không nghĩ đến chính là nam nhân này thực lực cực kỳ cường đại tông chủ của chúng ta còn có trưởng lão căn bản cũng không phải là bọn hắn một tướng c h i hợp bị trực tiếp đánh vì trọng thương tông chủ càng là tại chỗ trọng thương bất trị chết đi về sau đại trưởng lão liền mang theo chúng ta trở thành nam nhân kia thuộc hạ về sau nam nhân này cho ta ăn một loại đăng n dược cưỡng ép đem thực lực của ta từ luân hải cảnh giới tăng lên tới hóa thần tôn giả hắn nói muốn ta mang theo một phần lực lượng đi mỗi chỗ liền nói là thanh nguyên tông muốn chiêu thu đệ tử muốn ta triệu tập rất nhiều thiên phú chắc tuyệt người hội tụ một đường thế là ta sau khi ăn xong đan dược sau đó liền đi tới trên cái chấn nhỏ này chuyện về sau ngươi cũng đều biết ta còn chưa kịp chiêu thu đệ tử đâu liền bị ngươi đụ phá nam nhân này nhìn xem sở dương từng chữ từng câu nói trong lời nói của hắn không dám có một chữ lời nói dối bởi vì hắn biết trước mắt người này thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có thể r ế t tồn tại như vậy r ế t hắn cũng vô cùng dễ dàng ít nhất không giống như nghiền chết một con kiến khó khăn a hắn cũng chỉ giao phó ngươi làm như vậy không có nói cho ngươi sau này sao sở dương nghe nói như thế hơi kinh ngạc nếu như nói đi tới linh xà tông ba người kia chính là trung châu hoàng triều thái tử cùng tùy tùng của hắn lời nói thế nhưng là trung châu những hoàng triều kia bọn hắn hẳn là hướng về phía tây hoàng tháp hay là đông hoàng trung tới bây giờ còn không có đi giao chỉ thánh địa vừa lên tới liền nhằm vào thanh nguyên tông xem ra thật đúng là coi hắn là thành quả hưởng mềm chương sáu trăm ba mươi sáu lưu kiệt không có chỉ nói là gấp gáp những đệ tử kia sau đó liền đem người mang đến linh xà tông hắn có khác công dụng nam nhân này nói dạng này a sở dương nghe nói như thế cười cười mà nhìn thấy sở dương nụ cười nam nhân chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng giống như là phải xui xẻo cái kia ngươi sẽ thả ta đi nam nhân vội vàng hỏi nghe nói như thế sở dương nhìn xem người nam nhân trước mắt này cười cười có thể hay không thả ngươi đương nhiên liền muốn nhìn n g ư ơ i làm như thế nào ngươi muốn ta làm cái gì nam nhân hỏi rất đơn giản ta muốn n g ư ơ i dẫn ta hồi linh xà tông đi liền đem ta xem như là ngươi tuyển nhận đến mới đệ tử sở dương cười nói cái gì đây không có khả năng a đại nhân thực lực của ngài mạnh như vậy cho dù là ta đáp ứng thế nhưng là đối phương cũng có thể một mắt nhìn ra được a nam nhân nghe nói như thế cực kỳ hoảng sợ đạo dù sao nếu như hắn đoán không sai như vậy sở dương thân phận liền hẳn là thanh nguyên tông người hơn nữa rất có thể vẫn là thanh nguyên tông phía sau màn cái vị kia tiên thiên thánh thể đạo thai dạng này người thực lực cũng sớm đã đột phá đến thánh nhân cảnh giới bây giờ cùng hắn ngụy trang thành một người bình thường đi tiến vào linh xà tông sợ rắng sẽ bị người một mắt xem thấu dù sao cái này nở mở là t h á n h nhân a cũng không phải cái gì rau cải trắng khắp nơi đều là như thế nào khả năng bị bọn hắn cho m ờ i chào đâu yên tâm chỉ cần ngươi đáp ứng liền sẽ không có bất luận kẻ nào xem thấu lực lượng của ta sở dương cười nói trừ phi cái kia cựu ly hoàng triều hoàng thái tử bên cạnh hắn cũng nắm giữ một cái tiên tiên đạo thai bằng không có ma thần phong ấn cùng hệ thống gia t r ì sở dương căn bản liền không khả năng bị người phát giác được khí tức của hắn thế nhưng là nam nhân này còn đang do dự bên trong dù sao hắn nhưng l ạ nhìn qua cái kia cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thủ đoạn cũng không hẳn là bình thường tàn nhẫn sở dương nhìn xem nam nhân cười lạnh một tiếng lập tức lặng yên không tiếng động liền mở ra lực lượng lĩnh vực lĩnh mộ vừa mở nam nhân liền trong nháy mắt cảm thấy sinh cơ của mình chi lực đang từng chút từng chút biến mất hắn cơ hồ tại trong khoảnh khắc biến già trăm tuổi hơn nữa sinh cơ suy yếu vẫn còn tiếp tục trôi qua nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy mà nói chỉ sợ không đến một phút hắn liền sẽ hóa thành một bộ bạch cốt không không ta đáp ứng ta đáp ứng nam nhân lập tức quay người gật đầu đáp ứng hắn bây giờ sợ nhất chính là hắn tiếp tục già đi tiếp nhìn tận mắt chính mình từ thanh niên biến thành lão niên lại đến bếp cốt dạng này tâm linh rung động vượt xa bất kỳ tử hình rất tốt sở dương gật đầu sau đó trực tiếp liền đem ma thần phong ấn đánh tới thân thể của nam nhân bên trong đây là phong ấn chi thuật chỉ cần trong nội tâm của ngươi dám có bất kỳ từng chút một phản bội cái này phong ấn chi thuật liền sẽ tại kỳ lộ ghệm ở giữa đem ngươi triệt để nuốt chừng nhục thể của ngươi sẽ hủy diệt nhưng mà thần hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị vô lượng nghiệp hỏa thiếu đốt tiếp nhận gấp trăm lần đau đớn ngươi cũng minh bạch sở dương nhìn xem nam nhân nói vâng vâng vân, ta minh mạch ta minh、bạch. nam nhân nghe đạo sở dương lời nói sau vội vàng gật đầu hắn bây giờ không dám chút nào ngẫu nghịch bởi vì như vậy lời nói thì hắn sẽ chết rất nhiều thảm rồi nhưng mà đại nhân bây giờ ta thu nhận người còn chưa đủ đâu các nàng muốn ta thu một trăm người ta bây giờ trên tay chỉ có hơn tám mươi cái cho nên ngày mai còn cần lại đi bên ngoài đi một đợt sau đó mới có thể trở lại linh xà tông đi đại nhân không bằng liền theo ta cùng một chỗ đi trước thu người a nam nhân nhìn xem sở dương run run nói hảo sở dương gật đầu người tên là gì sở dương nhìn xem nam nhân hỏi Ta Kiệt. gọi Lưu Kiệt. nam nhân rõ ràng mười mươi đem tên của mình nói ra ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi sở dương nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp tiêu thất nam nhân ngắm nhìn một phía nhìn nhiều lần tại phát hiện sở dương chân chính rời đi về sau lúc này mới thở dài một hơi bất quá bây giờ hắn cũng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất chân nhún ra căn bản cũng không có biện pháp đứng lên hắn lúc này đã l à tinh bị l ự c tẫn hắn biết vừa rồi hắn căn bản chính là từ quỷ môn quan thượng tẩu một vòng trở về nếu như không phải nói ra bí mật lời nói như vậy hắn sau cùng hạ tràng nhất định sẽ vô cùng thê thảm b ấ t quá nam nhân này trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cái gì dám phản bội sở dương ý tứ tiến vào linh xà tông cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thực lực đích sắc cường đại nhưng mà trung quy là trung châu hoàng triều người mà thanh nguyên tông cái này một vị tiên thiên thánh thể đạo thai đây chính là thỏa thỏa thánh nhân muốn giết hắn đơn giản giống như là bóp chết một con kiến hơn nữa quan trọng nhất là nhân ra là đông hoang bên trong người nếu như hắn dám phản bội mà nói tin tưởng mặc kệ trốn đến nơi đâu đều có thể bị tìm được kỳ thực càng quan trọng chính là nam nhân này trong lòng còn có một tia dã tâm nếu như biểu hiện đủ tốt mà nói nói không chừng còn có thể liên lụy tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính tiến vào trong thanh nguyên tông như vậy với hắn mà nói vậy coi như là một bước lên trời hít sâu sau đó nam tử cố gắng bình phục tâm tình của mình sau đó đem thứ ở trên thân thu thập một chút liền tiếp tục nghỉ ngơi sở dương bên này cũng tại khách sạn tìm một căn phòng ở lại hắn thả ra thần thức chi lực không ngừng bao phủ mảnh này tiểu c h ấ n đến nước này mảnh này trong c h ấ n nhỏ bất cứ người nào đều trốn không thoát hắn giám thị ngày thứ hai nam nhân kia bước ra khách sạn thời điểm sở dương liền đã đi theo phía sau hắn sở dương đem thực lực bản thân áp chế ở luân hải cảnh giới thực lực như vậy tại trên cái c h ấ n nhỏ này v ừ a vặn coi là một cái có thiên phú đệ tử cho nên đương nhiên sẽ không gây nên hoài nghi nam nhân này nhìn xem sở dương không dám chậm trễ chút nào nhưng mà tại sở dương chỉ điểm phía dưới nam nhân này cũng không dám lộ ra sơ hở vẫn là cùng thường ngày mà khi nam nhân này đi ra khách sạn trên cái c h ấ n nhỏ này những cái này đại gia tộc liền đều xông tới bốn phía còn có một số liên tục không ngừng từ địa phương khác chạy tới tu sĩ hh <cười> đại nhân Không không nhi thể hay thanh h tông, ô tiến nguyên ngày biết tử ta có thể hay không tiến vào một qua sau sau tu luyện, xấu. ta ta ta, ta để điểm đó, đảm định được thể nhi siêng ngươi mà mắng làm m trở tử nhất sẽ có về cố cho ý này hắn hướng năng nên không không bảo cái trung niên nam nhân lặng lẽ đến gần hắn đem một cái bọc nhỏ nhét vào liêu kiệt trong tay cái kia bọc nhỏ hẳn là một loại nào đó không gian pháp khí bên trong chứa hẳn là một chút linh thạch cùng linh dược các loại đồ vật dễ nói dễ nói liệu kiệt thu hồi bọc nhỏ vẫy vây tay cái kia trung niên nam nhân lập tức vui vẻ ra mặt đem con của mình bị lấy tới sở dương quan sát một cái thiếu niên kia thiếu niên này thiên phú coi như có thể bất quá cái này có thể là đối với tầm thường tông môn tới nói nếu như vậy thiên phú đặt ở thánh địa trong mà nói chỉ có thể trở thành một tên tạp dịch đệ tử đặt ở thanh nguyên tông cũng giống như nhau dù sao bây giờ thanh nguyên tông cho đãi ngộ thế nhưng là viễn siêu thánh địa đệ tử như thế nào có thể tuyển nhận một chút thiên phú không tốt đệ tử đâu chương sáu trăm ba mươi bảy nhằm vào thanh nguyên tông âm mưu có lẽ là người đầu tiên bị lấy đi để cho mọi người thấy hy vọng những người còn lại cũng bắt đầu ngươi tranh t á cướp hướng về lưu kiệt trong tay nhét đồ vật mà này những người này hài t ử c ũ n g kết h ô n thúc i n g ta lần này tới chỉ tuyển nhận một trăm người bây giờ nhân số đã đầy các ngươi những người này tính cả ta phía trước thu hôm nay giữa chưa liền tại đầu trấn trở lấy đại ế n liền sẽ mang các người trở về. Lưu kiệt tính toán số lượng nói người. lúc Lưu các đó đầy đủ đ ta trở Kiệt sau, Ai, với mọi về. sẽ số nhân đại nhi nhân, nữ còn ủ đủ a ta nha, thiên phú nhân, người Đại lên cũng nàng cũng mang c đầy đem à. Đại nhân, còn có cháu ta cháu ta thế nhưng là từ chỗ rất xa chạy tới à, cầu xin đại nhân cho cái cơ hội à. đại nhân còn có ta ngoại x a n h nữ nhi đâu cháu ngoại ta nữ thiên phú cũng là rất không tệ à. vừa nghe đến tuyển bản sau khi kết thúc đám người liền đều luôn cuống bất quá lưu kiệt lại là không tại giống phía trước dễ nói chuyện như vậy đem bọn hắn toàn bộ đều cự tuyệt khách sạn trong phòng đại nhân bây giờ đã chiêu thu một trăm người ta liền muốn cùng linh xà tông đánh một cái bắt chuyện để cho bọn hắn phái người đến đây kế tiếp đại nhân liền cùng những cái này các đệ tử cùng một chỗ đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hồi linh xà tông đi lưu kiệt nhìn xem sở dương cung kính nói có thể sở dương gật đầu hảo nam nhân kia liền không chút do dự ngay trước mặt sở dương mở ra truyền âm đại trưởng lão ta bên này đã tuyển nhận đủ một trăm người đệ tử hôm nay liền có thể trở về người bên kia lúc nào tới đón chúng ta truyền âm trong miếng ngọc chuyển ra một tiếng nói dàn mua tới liền lập tức đúng ngươi dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm gì a cái kia thanh em g i à n mua có chút cẩn thận hỏi làm sao có thể gặp nguy hiểm đâu ta thực lực bây giờ bị tường mới tăng lên tới hóa thần cảnh giới đối bọn hắn mà nói vậy coi như là hóa thần tôn giả cho dù là thánh địa đến đây chiêu thu đệ tử cũng chỉ là hóa thần tôn giả mà thôi cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng hoài nghi ta thực lực các ngươi mau chạy tới a liệu kiệt cười nói hảo người đối diện đáp ứng sau liền trực tiếp đóng lại liên lạc giải quyết liệu kiệt nhìn xem sở dương bây giờ cũng chỉ chờ vào lúc giữa trưa thời gian trôi qua rất nhanh lúc này trong c h ấ n nhỏ bị tuyển bạt bên trên cái kia một trăm l i ê n đệ tử thật sớm liền đã chờ ở trước cửa c h ấ n lưu kiệt cùng sở dương cũng đã đứng ở đầu c h ấ n chỉ thấy trong nháy mắt c u ầ n phong gào thét mấy cái khổng lồ phi hành thú trong nháy mắt rơi vào trước mặt mọi người nhanh lên đi lưu kiệt nhìn xem chúng nhân nói những cái này các đệ tử nhìn thấy khổng lồ như thế phi hành thú gieo họ một tiếng sau đó liền trực tiếp lên đến trên phi hành thú sở dương cũng đồng dạng lên phi hành thú phi hành thú dương cánh bay cao Hướng về phương xa mà bay đi. phi ư ơ n g xa bay mà đ p hành i h thú tốc độ cực nhanh không quá một canh giờ bọn hắn liền đã đi tới linh xả tông sơn môn trước mặt bây giờ linh xả tông đại trận cũng sớm đã triệt hồi theo phi hành thú rơi xuống bốn phía còn có từ địa phương khác cùng nhau mà đến phi hành thú đám người nguyên bản đều rất chờ mong lấy đi tới thanh nguyên tông chỉ là vừa rơi xuống sau đó những người này liền phát giác không đúng thanh nguyên tông bây giờ thế nhưng là có thể so với thánh địa tồn tại như thế nào có thể sẽ là như thế đổ nát chỗ ở đây đến tột cùng là địa phương nào những đệ tử này từng cái một cũng bắt đầu chất vấn lên Chư vị ở đây cũng không phải Thanh Nguyên Tông. Thanh h đường vị ở, ở đây đi Nguyên Nguyên Tông, Tông xôi, xa một nay ngươi tiên nghỉ ngơi đây các trước ở ở m đêm, đi đến Nguyên mai mới mang Một ngày liền trưởng ngươi Thanh Tông. láo sẽ có các vị lớn tuổi láo giả đứng dậy đối với những khác các đệ tử nói nghe nói như thế những đệ tử này cuối cùng mới là không lộn xộn an tâm đi xuống nghỉ ngơi mà lúc này đây sở dương nhưng là lạng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ đi tới trong đại điện thời khắc này đại điện cũng sớm đã bị trận pháp phong tỏa nhưng mà sở dương muốn đi vào nhưng như cũng vô cùng dễ dàng dẫu ở đại điện bên trong sở dương liền thấy nguyên bản linh xà tông những trưởng l ã o kia bây giờ chính đan đầu gối quỳ gối đại điện trên chủ tọa nhưng là ngồi một cái người mặc áo bảo màu vàng nam nhân ở bên cạnh hắn nhưng là đứng hai người hai người kia mỗi người cũng có chuẩn thánh thực lực cái kia ẩn ẩn tản mát ra ba động để cho chung quanh hư không đều trở nên có chút mở đi sự tình cũng đã làm xong chưa cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn phía dưới đám người hỏi đã làm xong ngài muốn một ngàn tên người có thiên phú bây giờ đã toàn bộ mang tới chỉ là chúng ta cũng là đánh thanh nguyên tông chiêu thu đệ tử danh hào đem bọn hắn mang tới bây giờ còn có thể dây dưa cái một ngày hai ngày thời gian nhưng mà nếu như thời gian quá dài mà nói vậy coi như không dối gặt được cái này một cái trưởng lao có chút e ngại nhìn xem hoàng thái tử đạo dù sao tên này hoàng thái tử thủ đoạn đông tàn bọn hắn cũng sớm đã lãnh hội qua rất tốt đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào trong địa lao diêm sáu bọn hắn liền giao cho ngươi cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nghe nói như thế sau đó lập tức gật đầu là đứng bên cạnh hắn một cái nam nhân gật đầu các ngươi đây là muốn làm cái gì a t r ư ờ những g g lão này n e được hợp. cái này, hoàng thái tử lời nói sau cảm thấy có chút không thích thái lời nói này hoàng không n thấy h sao tử sau Dù người này cũng còn tính là có chút thiên phú đệ tử. Trong đó cũng có chút cho cũng có chọn cùng tính thiên Trong thiên thánh không vấn vẫn bọn hắn đi đến thanh nguyên tông. Những người này gì, tử. một rất thú, phú phú khứ là là là lựa đó đi đệ địa đề ưu sau dù về ở đây nơi đó đều có một chút hy vọng gia tộc thế lực cũng thật lớn một bộ phận người nếu như xảy ra ngoài ý muốn lời còn có thể giải thích nhưng mà tất cả mọi người quan đến trong địa lao n à y liên không tốt lắm chúng ta muốn làm gì đến phiên ngươi đi còn sao đem miệng của ngươi đóng lại không nên đến bên ngoài đi nói chính là còn có thanh nguyên tông tình huống hỏi thăm như thế nào d i ệ u mê hoàng triều hoàng thái tử bên người một người khác nhìn xem người trưởng lão này khiến trách đã thu thập đủ đây là tư liệu người trưởng lão này nghe được cựu lê hoàng triều thái tử nói như vậy liền không nói thêm gì nữa mà là đem vật cầm trong tay nộp ra thanh nguyên tông tình báo cũng không có cái gì đáng giá ẩn tàng chỉ cần có người hữu tâm nghe ngóng liền có thể thu vào trong tay dù sao thanh nguyên tông trước đó chính là giao trì thánh địa phụ thuộc thế lực mà thôi vẫn là một cái luyện chế đan dược về sau là tiên thiên thánh thể đạo thai mang đến một bộ phận nhân tài để cho thanh nguyên tông biến thành bây giờ cái bộ dáng này điểm này thanh nguyên tông cho tới bây giờ liền không có che lấp qua lại thêm thanh nguyên tông trên mặt nội cũng là có rất nhiều trạm đạo vương giả tồn tại ở trong đó long càn tất phương h ò a đó cũng đều là thường xuyên xuất hiện nhân vật chương sáu t r ư ơ i tám trong điệu lao đ á g người rất tốt xem ra lần này liền có thể tìm bọn hắn gây chuyện cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cười nói là đâu bên cạnh hai cái thủ vệ cũng trực tiếp cười đi thôi kế hoạch của chúng ta cũng nên áp dụng cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thản như nói một người khác cầm đồ vật liền rời đi đại điện sở dương vẫn đứng trong góc yên lặng nghe bọn hắn chỉ là cái thời điểm sở dương cũng n h ư mày cái này cựu lê hoàng triều hoàng thái tử rất rõ ràng là muốn đổ tội hãm hại thanh nguyên tông nhưng là bây giờ hắn còn không biết âm mưu của bọn hắn không có cách nào đi ngăn lại sở dương cũng có thể trực tiếp đ ộ n g thủ đem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử còn có thị vệ của hắn rất chết thế nhưng là cứ như vậy chỉ sợ cũng sẽ cho t r u n g châu hoàng triều đối với đông hoàng khai chiến mượn cớ sở dương một người có thể bảo hộ thanh nguyên tông nhưng mà nếu như chọc phải trung châu những cái kia hoàng triều cũng sẽ rất phiến phức nghĩ tới đây sở dương cũng không có vội vã độc thủ ngược lại đi theo nam nhân kia đi ra ngoài những đệ tử này vốn cho là là ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai liền có thể lên đường đi thanh nguyên tông nhưng mà để cho bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn lại trực tiếp bị giam lại hơn nữa còn là bị giam giữ tại địa lao bên trong chuyện gì xảy ra thả chúng ta ra ngoài cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì đem chúng ta nhốt tại trong địa lao các người đến tột cùng là người nào những người này bị giam giữ ở trong địa lao sau đó từng cái một cũng đều suy nghĩ minh bạch đoán chừng đã bị mắc lửa những người này căn bản cũng không phải là thanh nguyên tông người ngược lại là không biết nơi nào người tới đánh thanh nguyên tông cờ hiệu đem bọn hắn cứu l ử a qua tới cũng không biết là muốn làm gì mặc dù nói vợ của bọn họ đều không phải là rất cao thế nhưng là đó cũng là rất không tệ huống hồ lập tức mất tích nhiều người như vậy cho dù là bọn hắn cũng muốn gây khó dễ một chút nhốn náo cái gì mà nhốn náo các ngươi những người này cũng liền bây giờ có thể nói nhau nhau chờ thêm một hồi các ngươi toàn bộ đều phải chết người kia trông coi nhìn xem đám người khinh thường nói cái gì đây là có chuyện gì đúng vậy a chúng ta làm sao lại chết đâu ngươi dựa vào cái gì giết ta chúng ta phạm lỗi gì những người này nghe nói như thế sau đó đều trở nên bối rối lên dù sao bọn hắn gia nhập vào thanh nguyên tông bản thân liền là vì để cho chính mình trở nên mạnh hơn cũng không phải là vì chịu chết h ừ tiên tiên h thánh thể đạo thai cần luyện một loại vô thượng thần t h ô n g cần các ngươi sinh cơ chi lực vậy các ngươi đương nhiên phải dâng ra tới bất quá yên tâm đi các ngươi những người này có lẽ cuối cùng còn có thể có như vậy hai ba cái có thể lưu lại người xuống đâu thủ vệ kia người cười lạnh nói cái gì không có khả năng tiên thiên thánh thể đạo thai tuyệt đối không phải là dạng này người đúng hắn tuyệt đối không phải là dạng này người bắt chúng ta đi luyện cái gì vô thượng thần thông trong tay người ta thế nhưng là có được đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn người bây giờ càng là cũng sớm đã trở thành thanh nhân làm sao có thể dùng chúng ta sinh cơ chi được đâu ngươi mượn cớ thật sự là quá ti tiện chính là cái này xem xét chính là nghĩ đổ tội cho thanh nguyên tông đổ tội cho tiên thiên thánh thể đạo thai ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không những người này ở đây nghe được cái này cái gọi là lời nói sau đó từng cái một lại đều trở nên tình tình công p h n mà những thủ vệ này nhìn xem bọn hắn cũng không có tin tưởng hắn lời nói cũng có chút ngoài ý m u ố n vốn là cái thủ vệ này là muốn để cho bọn hắn đối với tiên thiên thánh thể đạo thai cái này thanh viên tông có c ự u hận dạng này tại giết chết một số người sau đó bọn hắn còn có thể lại thả đi mấy cái làm cho những này người ra ngoài hiện thân thuyết pháp đến lúc đó tự nhiên có thể nhấc lên không ít người đối với thanh nguyên tông lựa giận mà bọn hắn cũng có thể tụ tập một đống trước mặt người khác đi vây công thanh nguyên tông cứ như vậy bọn hắn liền có thể từ trong đục nước nhó cỏ thế nhưng là không nghĩ tới những người này vậy mà cũng không mắc lựa ngược lại trực tiếp vạch trần hắn thật đúng là để cho người ta rất tức giận các ngươi không tin lại có thể thế nào đâu sự tình chính là như vậy huống hồ tiên tiên thánh thể đạo thai bản thân cũng không phải là cái gì người chính nghĩa trên tay hắn nhiễm lên máu tươi thế nhưng là có rất nhiều đâu nhiều hơn nữa mấy người các ngươi cũng không cái gọi là thủ vệ kia cười to nói ngươi nói cái gì đó ngươi cái này h ú n đản mau thả chúng ta bằng không thì nhà chúng ta thì sẽ không bỏ qua ngươi đúng tốt ta cũng là đại phong quốc tam hoàng tử phụ hoàng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đám người càng là ngươi một câu ta một lời yêu cầu thủ vệ này thả bọn hắn bất quá thủ vệ này lại là khinh miệt nhìn xem đám người đại phong quốc tam hoàng tử cái thân phận này cho bọn hắn cựu ly hoàng triều sách dày cũng không xứng l i ê n như là sâu kiến một dạng còn dám lấy ra nói chuyện đơn giản chính là một chuyện cười các ngươi nếu là lại ồn ào bây giờ liền giết các ngươi thủ vệ này phô bày lực lượng của mình phản hư đại năng thực lực triển lộ không bỏ sót thấy cảnh này sau đám người liền không còn dám nói chuyện n h o n h o lo lắng chết lại là chính mình mà lúc này đây địa lao đại môn cũng bị lời ra diệp sáu đi đến đại nhân thủ vệ kia nhìn thấy diệp sáu đi tới sau đó liền cung kính đối với hắn hành lễ ân đi xuống đi tay ở bên ngoài không có ta phân phó không muốn vào tới diệp sáu m à không thay đổi gật đầu là rất nhanh thủ vệ liền đã rời khỏi nơi này mà diệp sáu nhưng là nhìn xem những thứ này bị giam giữ ở trong địa lao người các ngươi tốt ta là trưởng lão thanh nguyên tông sở dĩ đem các ngươi đưa đến nơi này mục đích đúng là vì hấp thu các ngươi sinh cơ chi lực nhường tiên tiên thánh thể đạo thai có thể mau sớm luyện cái môn này vô thượng thần thông mà các ngươi sinh cơ chi lực nếu như có thể trở thành tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh một bộ phận mà nói cái này cũng là các ngươi vinh hạnh lớn lao diệp sáu trên mặt mặt không biểu tình phản phất giống như là một cái không có tình cảm máy móc chỉ có thể chết lặng thi hành nhiệm vụ của hắn không có khả năng các ngươi đến tột cùng là người nào các ngươi tuyệt đối không thể nào là thanh nguyên tông bên trong những bị giam tại địa lao này các đệ tử đương nhiên không có khả năng tin tưởng bọn họ lời nói nhưng mà diệp sáu lại không có cho bọn hắn bất kỳ trả lời trực tiếp lấy ra cựu ly hoàng triều hoàng thái tử cho hắn mượn cái kia một kiện hạt trâu màu đỏ ngòm sau đó diệp sáu trực tiếp thôi động hạt trâu màu đỏ ngòm cái này huyết trâu tản mát ra cực kỳ cường thịnh tia sáng trực tiếp đem bị nhốt tại trong địa lao đám người bao phủ a đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương bọn hắn có thể cảm thấy tự thân sinh cơ chi lực cũng tại từng điểm từng điểm bị hấp thu lấy mà sở dương cũng đi theo diệp sáu tới đến trong địa lao khi hắn nghe được diệp sáu lời nói sau đó sở dương liền hiểu cái này cựu lê hoàng triều hoàng thái tử quỷ kế g i chương à y h sáu trăm ba mươi n g l ư chín đầu g ó t linh hoặc người mà lại nói không chắc thật là có một chút chuyện tốt thánh địa sẽ xuất môn đến thảo phạt khi thanh nguyên tông lâm vào thời diệm hỗn loạn như vậy hắn cũng sẽ ra tay đến lúc đó cựu lê hoàng triều người liền có thể từ trong đục nước béo cò đối phó hắn cứ như vậy vừa có thể bừa bãi đông h o à n g còn có thể từ trong tay của hắn nhận được đông hoàng trung cùng hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn có thể nói là nhất tiễn song điêu không thể không nói cái này đích sắc là một cái hào kế hoạch thế nhưng là bây giờ kế hoạch này vậy mà đã bị sở dương phát hiện như vậy bọn hắn liền căn bản không có khả năng thật sự hoàn thành không thả chúng ta a không cần a van cầu ngươi bị giam tại địa lao bên trong những đệ tử này không có cách nào nhìn thấy biến hóa của mình nhưng mà bọn hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấy đứng ở bên cạnh những đệ tử kia đang chậm rãi già đi bọn hắn sinh cơ chi lực đang từng chút từng chút bị hạt c h â u hấp thu chỉ cần lại trải qua thêm một khắc đồng hồ thời gian bọn hắn liền sẽ hóa thành một bộ bạch cốt có ít người muốn chống cự nhưng mà trong bọn họ thực lực tối cường chẳng qua là thần tàng cảnh giới mà thôi đối mặt dài một cái hóa thần tôn giả còn khó mà chống cự thú n g chi là trước mắt cái này chuẩn thánh đâu vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân sinh cơ chi lực bị quất đi rất nhiều người cũng sớm đã trở nên cao tuổi già yếu ngã trên mặt đất biết tất cả mọi người đã giản mua ngã trên mặt đất d i ệ p sáu nhìn xem một màn này sau thu hồi huyết trâu hắn cũng không có đem những người này toàn bộ giết chết bọn hắn còn tấp một hơi bất quá bởi vì bọn hắn trên người sinh cơ chi lực đều bị quất đi duyên cớ cho dù bọn hắn bây giờ còn sống sót cũng chỉ có thể sống thêm hai ba ngày sau đó bọn hắn liền sẽ bởi vì sinh cơ chi lực hao hết mà tử vong d i ệ p sáu làm xong những chuyện này sau liền muốn bay người rời đi nhưng mà sau một khắc toàn thân hắn đều bị bao phủ ở trong hát vụ một tiếng hét thảm đều không thể phát ra liền ngã trên mặt đất Khói đây e n biến mất, sở dương đi ra. Trước mắt cái này sau sở sáu ra. gia hỏa, khi h đi cái gọi mất, mắt đêm Trước t là n hồn hắn hắn xuống n cho của cái ra. đã đất bị rút à chỉ còn là ạ i đi có của châu. một ván thân thể. Sở dương từ trong tay của hắn lấy đi huyết ván dương hắn Đây Sở lấy l một cái thanh khí hơn nữa còn là đặc thù nhất cái chủng loại kia loại hình thánh binh loại này thánh binh có thể hấp thu người khác sinh cơ chi lực cho mình dùng cũng có thể đặt ở trong động thiên phúc điện hắn sẽ tự động hấp thu linh khí chung quanh phong phú chính mình có cái này thánh binh tại hoàn toàn có thể đem một chỗ chế tạo thành vì nhân tạo động thiên phúc đ i ệ vừa v ẫ n có thể đưa cho thanh nguyên tông sử dụng ngược lại gia hỏa này vậy mà nói hắn là người thanh nguyên tông như vậy trên người hắn những thứ này đồ tốt sở dương tự nhiên là từ chối thì bất kính đến nỗi gia hỏa này thần hồn hắn tạm thời còn có chút tác dụng cũng không có đem hắn nghiền xương thành cho mà cỗ thân thể này đi thì càng có tác dụng lớn lại đem người này cỗ thân thể này cũng thu hồi lại sau sở dương liền đi tới trong địa lao nhìn xem bị giam giữ ở trong địa lao những thứ này đã giả lọn khỏn các đệ tử trong lòng có chút không đánh lòng những người này đến cùng cũng là thụ thai bay vạ gió bất quá cũng may bọn hắn còn không có toàn bộ tử vong còn có cứu sở ngự vận dụng thiên địa rung lô hấp thu chung quanh bên trong hư không linh khí cùng có chút sinh cơ chi lực đem bọn hắn toàn bộ rót vào những đệ tử này trong thân thể tiếp nhận được mới linh khí cùng sinh cơ chi lực sau đó những người này trung quy là có khí lực đứng lên n g ư ờ i là ai cái kia dẫn đầu một ví dụ run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bỏ lên nhìn xem sở dương hỏi đệ tử này tại một giờ phía trước còn là một cái người trẻ tuổi vậy bây giờ liền đã trở thành một cái già lọn gọn gần đất xa trời lão nhân thật đúng là có chút làm cho người khó chịu ta là người thanh nguyên tông sở dương nhìn xem trước mắt nam nhân kia không chút do dự nói lại một cái thanh nguyên tông nam nhân nghe nói như thế sau đó vốn định cười nhạo một tiếng nhưng mà tại hắn thấy rõ ràng sở dương dáng vẻ sau đó nhưng lại ngây ngẩn cả người ngươi thật là thanh nguyên tông người không tệ ta liền là thanh nguyên tông người lần này ta vốn là tại cái kia chiến tranh nhỏ bên trên tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo sau khi trở về dùng để luyện chế đăng dược nhưng là không nghĩ đến vậy mà nghe được có người đánh thanh nguyên tông cờ hiệu chiều thu đệ tử tò mò ta liền theo tới xem xét không nghĩ tới những người này vậy mà muốn dùng các ngươi sinh cơ chi lực đổ tội chúng ta ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời cho các ngươi thâu nhập một chút linh khí b ả o trụ tính mạng của các ngươi sở dương cười nói đương nhiên sở dương bây giờ là cải biến dung mạo cái này ngươi mau đi trở về nói cho các ngươi biết tiên tiên h thánh thể đạo thai đây là một cái âm mưu m u ô n ngàn lần không thể để cho bọn hắn được như ý nam nhân này bắt được điệu lao lan can nhìn xem sở dương vội và nói g n ta biết yên tâm đi âm mưu của bọn hắn thì sẽ không được như ý đến nỗi các ngươi vì để p h ò n g v ắ n nhất các ngươi trước hết bảo trì trạng thái như vậy à đợi đến xử lý xong chuyện này ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi khôi phục sinh cơ chi lực sở dương nhìn xem người nam nhân trước mắt này nói hảo bất quá các ngươi nhất định muốn cẩn thận hơn nữa ta có thể cảm giác được cái này một nhóm muốn đối phó người của các ngươi tuyệt đối không phải đông hoa người nam nhân này một lần nữa dặn dò nghe nói như thế sở dương nhữ mày nam nhân này nói lời không sai chút nào này ngược lại là để cho hắn có chút ngoài ý mới người tên là gì sở dương nhìn xem cái này đệ tử đối với hắn lên lòng yêu tài đệ tử này thiên phú mặc dù thật sự chẳng ra sao cả cho đến bây giờ cũng chỉ là luân h ả i cảnh giới mà thôi thế nhưng là đầu của hắn n h ạ bén cái này so với thực lực tới nói còn muốn càng thêm bị sở dương nhìn chúng lại giả thuyết hắn bây giờ có cái này sức mạnh cho dù là một cái không có chút nào thiên phú tu l u y ệ người n hắn cũng có thể dùng số lượng cao tài nguyên đem hắn t r ồ n g đến phản hư đại năng thực lực này đi ta gọi lâm ngạ là đông nam vương triều người của lâm ra nếu như ngươi sau khi ra ngoài đi đông nam vương triều mà nói liền giúp ta cho ta người nhà mang một tin tức Ta là tại tìm tòi là bí c ả nếu như hắn không chờ được mà nói liền nói cho hắn biết phụ mẫu cùng người thân nhóm liền nói hắn là tại bên trong bí cảnh thăm dò thời điểm chết ta tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn hắn là bị người hại chết nói như vậy các thân nhân của hắn chỉ có thể lâm vào vô tận trong thống khổ chớ bi quan như vậy ta cảm thấy tính cách của ngươi không tệ nếu như ngươi sau này còn có thể sống được mà nói ta nhất định sẽ đem ngươi đ ể cử đến thanh nguyên tông đi đến lúc đó ngươi liền sẽ bị thanh nguyên tông tông chủ coi trọng nói không chừng sau này còn có thể trở thành thanh nguyên tông hạch tâm đệ tử cho đến lúc đó liền sẽ có vô số tài nguyên chờ ngươi mà ngươi cũng có thể trở thành một tên cương giả ngươi muốn nhiều suy nghĩ một chút cái này mới là mà không cần mỗi giờ mỗi khắc suy nghĩ tử vong chương 640 cựu lê âm mưu sở dương nhìn xem lâm ngạn cười cười nghe được sở dương lời nói lâm viêm đột nhiên liền ngây ngẩn cả người hắn nhìn xem trước mắt cái này sở dương đột nhưng i o mớn. Bởi vì nếu như là t tông tông tiên tiên người h này tại nhấc lên tông chủ thời điểm dù lại là vô cùng giọng bình thản phản phất thanh nguyên bên trong tông chủ đối với hắn mà nói về căn bản cùng người bình thường không có gì khác biệt như vậy vấn đề liền đến một trường lao đối với mình tông môn tông chủ lại không có chút nào lòng kính sợ như vậy người này thì là ai đâu đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết Người Lâm Ngạn trận mắt hốc mồm nhìn xem sở dương. Mà sở dương nhìn xem trước mắt cái này、Lâm、Ngạn. Có lẽ cũng đã biết, người này đã đoán được thân phận của mình. Như là đã biết, cũng không cần lại lộ ra, chính người biết liền tốt. Sở dương nhìn xem trước mắt Lâm Ngạn vừa cười vừa nói. Là. Lâm Ngạn nghe được sở dương lời nói sau vội vàng đầu. Nguyên bản có tâm muốn chết lại một lần nữa trở nên sinh động. Dù sao đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, tự mình hứa hẹn hắn lời nói. Nếu gật trước được trước cười được lời cái biết, biết, lại biết vội lại tai, lời Lâm Lâm lẽ là lộ Lâm Là. Lâm là tâm đây mắt mồm xem Mà xem mắt xem mắt một đạo tốt. chết trở thể tự ra, hốc hứa Có của có sở sở Sở sở sau sao Dù đã đã đã đầu. vừa vừa hắn liền nhất định có thể trở thành thanh nguyên tông đệ tử lần này xem như nhân họa đắc phúc dù sao nếu như là dựa theo thanh nguyên tông chân chính đi chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn hắn chỉ sợ căn bản là không đủ trình độ tư cách nhưng mà d ư ớ i có tiên thiên thánh thể đạo thai tự mình nói lời như thế hắn chẳng những có thể trở thành thanh nguyên tông đệ tử hơn nữa còn có thể được nhìn chúng sau này lên như diều gặp gió thực lực trở nên mạnh mẽ ở trong tầm tay đang nói xong câu nói này sau đó sở dương liền thao túng diệp sáu cơ thể rời đi trong địa lao tiếp đó liền tại linh xà tông nội tìm một cái địa phương an toàn lấy ra diệp sáu thần hồn lúc này diệp sáu thần hồn tại sở dương lòng bàn tay châu ngưng kết thành một cái dài một tấc tiểu nhân tên tiểu nhân này cùng diệp sáu dáng d ấ p giống nhau như lúc nhưng mà thần s ắ c nhưng không có phía trước diệp liêu bình thản ngược lại trở nên có chút kinh hoàng rõ ràng ra hỏa này là biết mình trước mắt k h ố n cảnh diệp sáu đúng không sở dương nhìn xem diệp sáu cười nói người là ai diệp sáu lấy ánh mắt cảnh giác nhìn xem sở dương dùng để che giấu nội tâm những cái kia kinh hoàng dù sao biên sáu hắn biết chính hắn thực lực là t r u y n thánh mà người nam nhân trước mắt này lại có thể tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay hắn liền trực tiếp để cho cơ thể cùng thần hồn của hắn tách ra thực lực như vậy không phải hắn có thể đối phó được ta là ai ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết kế tiếp ta hỏi ngươi vấn đề ngươi đều phải như thật nói cho ta biết là được rồi sở dương vừa cười vừa nói đừng suy nghĩ ngươi vậy mà không chịu nói ra thân phận của ngươi vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi thân phận của ta ta là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử người bên cạnh nếu như ngươi dám đối với ta làm cái gì cựu lê hoàng triều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái này diệp sáu khi nghe đến sở dương lời nói sau sửng sốt một chút sau nói thẳng cựu lê hoàng triều thật đúng là một cái thật là lớn hoàng t r i ề u nha bất quá ngươi cảm thấy ta lại không biết lai lịch của ngươi sao sở dương rất muốn cười bất quá là một cái trung châu cựu lê hoàng t r i ề u mà thôi thật đúng là đem mình làm thiên hạ này chủ nhân nếu như diệp sáu chủ tử là một vị đại đế mà nói cái kia sở dương nói không chừng còn thật sự muốn cân nhắc một chút thế nhưng là chẳng qua là một cái cựu lê hoàng t r i ề u mà thôi hắn như thế nào có thể sợ chứ ngươi đến cùng muốn làm gì người này nhìn xem sở dương trong lòng tại một lần kinh hãi rất đơn giản vẫn là ta trước đây câu nói kia ta hỏi ngươi vấn đề ngươi trả lời ta ngoại trừ sau khi nói xong liền đem một k i a vô lượng nghiệp hỏa trực tiếp đánh vào trong trước mắt cái này tiểu nhân thần hồn vô lượng nghiệp hỏa trong n g á y mắt liền thả ra một cỗ cực kỳ nóng bỏng sức mạnh a d i ệ p sáu hét thảm một tiếng hắn có thể cảm thấy bên trong cốt thực cốt nổ tủy một dạng đau đớn giống như là muốn đem thần hồn của hắn hoạt hoạt x é rách càng quan trọng chính là hắn vẫn là tại hoàn toàn thanh tỉnh dưới trạng thái cảm thụ được loại đau n h ứ này đây quả thực để cho hắn đau đến không muốn sống bất quá diệp sáu kêu thảm chỉ phát ra hai dây âm thanh liền im bặt mà dừng sở dương thu hồi vô lượng nghiệp hỏa nhìn về phía diệp sáu cảm thấy à nếu để cho ta biết ngươi đang nói láo gà ta hoặc ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta mà nói vậy ta liền đem thần hồn của ngươi phóng tới vô lượng nghiệp hỏa bên trong thiếu đốt ta sẽ để cho ngươi mỗi giờ mỗi khắc cảm thụ không được loại này đau đớn s ở ngự cười nói mà nghe nói như thế diệp sáu nhìn xem vô lượng nghiệp hỏa chỉ cảm thấy tìm đập nhanh loại kia đau đớn hắn đời này là không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai nhưng mà nếu như cựu lê hoàng triều bên kia biết hắn đã phản bội lời nói hắn bị trừng phạt tuyệt đối sẽ không so thần hồn tiêu đốt tốt hơn bao nhiêu cho nên d i ệ p sáu bây giờ còn tại làm chuẩn bị tâm lý nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cảm thấy ta là đang lừa ngươi đi s ở dương cười nói sau đó vô lượng nghiệp hòa trực tiếp xuất hiện không ta không có ngươi hỏi chính là không có cách nào d i ệ p sáu cũng không muốn lại trải qua đau đớn như thế thế là liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng rất tốt vậy ta hỏi ngươi các ngươi bắt nhiều người như vậy đến tột cùng là muốn làm gì trên thực tế sở dương đã biết âm mưu của bọn hắn sở dĩ hỏi thăm vấn đề này chính là muốn xem một chút diệp sáu đôi hắn nói đến tột cùng là lời nói thật vẫn là lời vớ vẩn nếu như là lời nói thật mà nói như vậy trước mắt người này còn có chút dùng thế nhưng là nếu như là nói láo mà nói như vậy thì có thể trực tiếp giết hắn chúng ta chỉ là muốn ở đây tìm một chút người có thiên phú mang về thôi d i ệ p sáu tự nhiên là không dám nói thật nếu không cựu ly hoàng triều cũng sẽ xuống tay với hắn phải không sở dương nghe nói như thế mỉm cười xem ra ngươi vẫn là không ngon nha nói xong sở dương liền không chút do dự tiếp tục dốc vào vô lượng nghiệp h ỏ a a lần này diệp sáu đau đớn âm thanh kéo dài một phút mới ngừng mà một phút này đối với diệp sáu tới nói giống như là cả một đời như vậy dài dàn g dặc t h ẳ n g đến sau một phút vô lượng nghiệp h ỏ a hạ thấp tiếng kêu thảm thiết của hắn mới xem như ngừng ta muốn là lời nói thật mà không phải hoan ngôn vẫn là ngươi cảm thấy ta dễ l ừ a như vậy sở dương cười lạnh nói lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói xong chúng ta là dự định gọi những người có thiên phú mang về cho bọn hắn kia học tập năng lực của chúng ta sau đó lại đem bọn hắn thả lại tới phá vỡ toàn bộ đông hoang đợi đến các ngươi đại loạn thời điểm chúng ta lại đến thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi d i ệ p sáu nói một cái thoạt nhìn như là lời nói thật hoang nôn bất quá cái này vẫn như cũ để cho sở dương có chút khịt mũi coi thường vô lượng nghiệp hỏa một lần nữa thiêu đốt lên vậy không bằng ta trực tiếp tiễn ngươi về tây thiên tốt ân chỉ là trước khi giết chết ngươi ta vẫn trước hết để cho thần hồn của ngươi tại trong vô lượng nghiệp hỏa thiêu đốt cảm giác mấy ngày vài đêm tốt nói xong sở dương liền tiếp theo đem vô lượng nghiệp hỏa chuyển vận t ạ i trong thân thể hắn a lần này diệp sáu đau gần như sắp không tiêu được hắn cảm giác thân thể của hắn mỗi một tấc đều giống như muốn nổ tung là khó chịu như vậy đau đớn như vậy nhưng mà lần này sở dương nhưng vẫn không có d ừ n g tay một mực chờ đến mười phút sau mới triệt tiêu vô lượng nghiệp hỏa một cơ hội cuối cùng Ta thể ta thật, hy cho vọng ngươi có thể cho ta nói thật, bằng có không mà nói, lần liền tiếp theo ta liền không l diêm sẽ quả n g ư ơ tiếp đem ngươi ném sáu không, không, không. lần này thật là cũng không còn dám nói dối lựa gạt sở dương đau đớn một lần một lần tăng lên một lần một lần khoảng cách hắn biết mười phút cũng đã là cực hạn của hắn nếu như lại tiếp tục mà nói hắn nhất định sẽ đến mất đây chính là so tử vong muốn càng thêm chuyện đau khổ hảo vậy cứ tiếp tục nói đi các người muốn bắt những người kia đến tột cùng là muốn làm gì sở dương một lần nữa hỏi thăm chúng ta bắt bọn hắn là muốn hấp thu trên người bọn họ sinh cơ chi lực sau đó lại đem bọn hắn thảm trạng thả ra nói cho phương đông bên trong tất cả mọi người thanh nguyên tông đối bọn hắn làm những chuyện kia bước lên đông phương chi nhân đối với các người thanh nguyên tông phiền trán chi tâm tiếp đó chúng ta cũng may bọn hắn đi tìm các người phiền phức thời điểm t h ừ a lúc vắng mà b ả o cướp đoạt đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn lần này diệp sáu không còn dám chút nào do dự trực tiếp đem lời nói thật nói ra rất tốt đây mới là ta muốn lời nói thật như vậy vấn đề thứ hai các ngươi sau đó muốn định làm gì ý của ta là muốn thế nào đi châm ngòi sở dương đã biết âm mưu của bọn hắn nhưng mà cũng chỉ là minh bạch một cách đại khái phương hướng mà thôi bởi vì bọn hắn đến tột cùng muốn làm sao đi châm ngòi chuyện này sở dương còn chưa biết hơn nữa quan trọng nhất là nếu như tự tiện xuất thủ rất có thể sẽ dẫn đến một chút hai họa phát sinh sở dương cũng không muốn vì vậy mà mất đi một chút đồ trọng yếu chúng ta sẽ đi thái nhất thánh địa còn có giao quan g thánh địa du thuyết bọn hắn gia nhập vào kế hoạch của chúng ta thái nhất thánh địa cùng giao quan g thánh địa lần này bị các ngươi trọng thương nhất định phi thường chán ghét các ngươi chỉ cần hoàng thái tử tự mình đi nói hơn nữa hưng thuận chỗ tốt bọn hắn liền nhất định sẽ bị chúng ta thuyết phục lại thêm chúng ta cũng cùng t ử phủ thánh địa tiến hành liên hệ t ử phủ thánh địa bên kia cũng dự định ủng hộ chúng ta diệm sáu không chút do dự đem hắn biết nói ra hết sở dương nghe nói như thế sửng sốt một chút thái nhất thánh địa cùng giao quan thánh địa hắn là nghĩ đến dù sao hai cái này thánh địa hắn đích xác hố hai người bọn họ một chút thế nhưng là tử phụ thánh địa trước đây thế nhưng là cùng giao trì thánh địa là đồng môn quan hệ mặc dù nói lần này bọn hắn cũng không có cứu viện giao trì thánh địa nhưng mà sở dương cũng là biết bọn hắn khó xử chỗ một cái thánh địa muốn phát binh cứu viện rất có thể sẽ đem thai họa dẫn tới trên người của bọn hắn cho nên nói sở dương đối với dạng này hành vi có chút phỉ nổ nhưng mà cũng còn có thể lý giải chỉ là một lần tử phụ thánh địa vậy mà liên hiệp cựu lê hoàng triều muốn đối với thanh nguyên tông hạ thủ chuyện này giống như sở dương trong lòng thật là đối bọn hắn có chút thất v ọ nói g ngươi chẳng giao nhưng cùng, xuống Dạng giản không Các cứu được, còn cần thánh thánh muốn bọn này đơn tồn n phải với thiết tại. họ. địa ta sau tay địa trì mà thật khi nghe đến khói liêu l ờ i nói sao trùng dương trong lòng s á t thực đối với tử phủ thánh địa những cái kia nhân sinh lên sát tâm nhưng mà cũng may hắn che giấu không tệ a tử phủ thánh địa là trưởng lão ủng hộ các ngươi vẫn là thánh chủ ủng hộ các ngươi sở dương còn nghĩ sau cùng dãy r u ộ một chút tử phủ thánh địa cũng là có rất nhiều phe phái nếu như chỉ là trưởng lão mà nói nay liền chứng minh chỉ là bọn hắn trong đó một mạch mà thôi thế nhưng là nếu như là thánh chủ vậy thì chứng minh tử phủ trên thánh địa phía dưới cũng đã muốn giết chết hắn cái kia sở dương tự nhiên cũng không cần nhân từ nương tay là thánh chủ d i ệ p sáu mà nói cho sở dương đón đầu nhất kích cũng làm cho sở dương đối với tử phủ thánh địa ấn tượng tốt toàn bộ tiêu thất thì ra là thế như vậy các ngươi muốn thế nào cùng tử phủ thánh địa người liên hệ sở dương hỏi cùng tử phủ thánh địa liên hệ người là ta khi hoàng thái tử có cái gì yêu cầu ta liền sẽ lấy ra truyền âm phủ cùng tử phủ thánh địa tự mình liên hệ diệm sáu nói không giữ lại chút nào đạo ta đã biết đi vấn đề của ta đều hỏi xong coi như ngươi thức thời còn lại báo cho ta biết cũng là lời nói thật cho nên ngươi cũng không cần lại chịu thần hồn bị thiêu đốt tê liệt thống khổ sở dương nhìn xem diệp liễu cười đến cái kia ngươi có phải hay không có thể thả ta diệp sáu nhìn xem sở dương trong lòng của hắn lại còn xuất hiện một kia không nên có vọng tưởng nghĩ gì thế ý của ta là ngươi chỉ là không cần chịu khổ mà thôi không nói muốn thả ngươi sở dương nói xong lời này liền trực tiếp dùng thiên địa dung lô tương dạ sáu thần hồn cho phong ấn hơn nữa còn trực tiếp đem trí nhớ của hắn cho tách rời ra sau đó lại trực tiếp đem diệp liễu cỗ thân thể này ném ra tiếp đó tự mình đem chính mình một tia thần thức rót vào cỗ thân thể này bên trong hơn nữa đem diệp sáu một phần trí nhớ rót vào đi vào đây là vì phòng ngừa bị cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cho nhìn ra trong nháy mắt nằm dưới đất bộ thân thể này tay bắt đầu hành động sau một phút trên đất người này liền trực tiếp đứng lên thân đối với sở dương gật đầu kế tiếp ngươi chính là diệp sáu ta muốn ngươi đi cựu lê hoàng triều thái tử bên cạnh ở lại đi mê hoặc hắn đem hắn phân phó chuyện của ngươi toàn bộ nói cho ta biết là diệp sáu gật đầu tiếp đó liền quay người trực tiếp đi đến đại điện mà sở dương cũng tại rời đi linh xà tông sau đó sử dụng hư không chi thuật trực tiếp hướng t ử p h ụ thánh địa phương hướng xuất phát d i ệ p sáu trở về đến linh xà tông đại điện sau đó gặp được c ử u lê hoàng triều hoàng thái tử hắn tiến lên bùi một chân trên đất điện hạ sự tình đã làm thỏa đáng chỉ còn lại t ử p h ụ thánh đ ị a bên kia phải chăng bây giờ muốn cùng bọn hắn liên lạc d i ệ p lục tuấn hỏi chương sáu trăm bốn mươi hai từ p h ụ thánh đ ị a tàng kinh các không cần lúc này không cần cùng bọn hắn liên lạc phải chờ tới sự tỉnh tái phát diếu một hồi mới được đúng người đi trong địa lao tìm ra mấy cái nguyện ý cùng chúng ta hợp tác người dù sao nếu như muốn đổ tội cho thanh nguyên tông nhất định phải người đi ra hiện thân thuyết pháp mới được lấy tử vong đi uy hiếp bọn hắn luôn có người sẽ nguyện ý đi ra làm chứng cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem diệp liêu nói là diệp sáu giờ đầu tại dưới sự uy hiếp của cái chết chắc chắn sẽ có một số người không muốn tử vong mà làm ra một chút vi phạm lương tâm sự tình mà chỉ cần có thứ nhất tự nhiên cũng sẽ có thứ hai cái cái thứ ba cho nên cựu lê hoàng triều hoàng thái tử căn bản liền không lo lắng sẽ không có ai đi xác nhận thanh nguyên tông chín sở dương dùng tốc độ cực nhanh đến t ử phủ thánh địa lúc này t ử phủ thánh địa ngoại vi có không ít đệ tử ở đây thủ vệ thậm chí sở dương còn từ t r o n g thấy được một chút thân ảnh quen thuộc những người kia đương nhiên đó là đã từng hắn thấy qua t ử phủ thánh địa c h ả m đạo vương giả cấp bậc trưởng lão cho dù là thánh địa để cho c h ả m đạo vương giả cấp bậc trưởng lão đi ra thủ vệ cũng là một kiện cực kỳ không hợp với lẽ thường sự tỉnh cho nên cái này liền đủ để chứng minh t ử phủ thánh địa bọn hắn hẳn là tại phòng bị người nào mà có thể làm cho từ phủ thánh địa như thế giống chống k h a trên phòng bị người ngoại trừ tiên tiên thánh thể đạo thai cái này đã tiến vào thánh nhân cảnh giới người không làm người thứ hai chỉ m u ố n h ừ vẫn là rất cho ta mặt mũi đi chạm đạo vương giả cấp bậc trưởng lão rất tốt sở dương nhìn xem bọn hắn lựa g i ậ n trong lòng càng lớn bất quá sở dương lại không có mất lý trí đến trực tiếp đánh vào tử phụ thánh địa trong nói thế nào tử phụ thánh địa cũng đã là kéo dài trăm ngàn năm thánh địa tuyệt đối có nội t ì n h nếu như hắn trực tiếp cưỡng ép x ô n g vào mà nói chỉ có thể kinh động thánh địa nội t ì n h cho đến lúc đó liền khó tránh khỏi muốn tiến hành một hồi đại chiến kinh tiên hắn muốn là tìm được t ử p h ụ thánh địa cấu kết t r u n g châu hoàng triều chứng cứ tiếp đó nhất cử đem bọn hắn cầm xuống những người này không phải là muốn dùng những đệ tử kia tử vong tới đổ tội thanh nguyên tông đổ tội hắn sao vậy cũng đừng trách hắn cho bọn hắn chơi một cái lấy đạo của người hoàn lại kia thân liếc mắt nhìn thủ vệ những người này sở dương cười lạnh một tiếng trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ tiến vào thánh địa bên trong nhưng mà những cái kia người giữ cửa cho dù là c h ạ m đạo vương giả cấp bậc trưởng lão cũng không phát hiện hắn đã tới hàng chữ bí mật tăng thêm thần tượng chấn ngục kình bên trong thiên sứ tri dực thứ ba giả tốc độ cộng lại cũng sớm đã vượt qua trên đời này tốc độ nhanh nhất có thể nói dưới mắt sở dương tốc độ nếu như hắn dám xưng thứ hai mà nói liền không có người dám xưng đệ nhất không tốn sức chút nào liền tiến vào tử phủ thánh địa trong sở dương nhìn xem bốn phía đây vẫn là hắn lần thứ nhất lẻn vào một cái thánh địa quả nhiên tử phủ thánh địa cùng giao trì thánh địa một dạng nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm phía dưới sơn mạch bên trong cất dấu địa mạch hộ tông đại trận đang chậm rãi khởi động một khi phát hiện địch nhân hộ tông đại trận sức mạnh liền sẽ trước tiên o a n h sắt đến trên người của người kia Tử t phủ h á ngay h điệu c ù n g i o trì bọn hắn nói chuyện bất quá sở dương không có trước tiên liền đi hướng về đại điện ngược lại là đi tới tử phủ thánh địa tàng kinh các tử phủ thánh địa tàng kinh các và các thánh địa hoàn toàn khác biệt là dấu ở thiên trì phía dưới giao trì thánh địa một dạng dấu kim c ắ t ở đây có được một chỗ đặc thù đại trận phòng thủ đương nhiên ở đây cũng có thái thượng trưởng lão thủ hộ lấy hơn nữa cùng giao trì thánh địa đệ c ử u tàng kinh c á t lâm lão một dạng tên này thủ hộ giả cũng ngụy trang thành tạp dịch đệ tử dấu ở trong tàng kinh c á t không thể không nói những thứ này tất cả thủ hộ giả có được ý tưởng giống nhau bọn hắn đều xem như tạp dịch đệ tử cất dấu có lẽ có đệ tử còn có thể cùng bọn hắn quan hệ thay đổi không tệ nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở không tệ mà thôi sở dương không do dự trực tiếp liền tiến vào trong tàng kinh c á t tử phủ thánh địa tàng kinh c á t tự nhiên cất giấu bọn hắn đủ loại bà bối sở dương lần này đi vào cũng không có kinh động bất luận kẻ nào mà là trực tiếp liền đi tới tàng kinh c á t tầng cao nhất nói như vậy tàng kinh c á t tầng cao nhất đều để bọn hắn trí bảo quả nhiên ở đó phía trên nhất trên mặt bàn để ba loại quý giá nhất đồ vật theo thứ tự là một thanh trường kiếm một đạo thư quyển còn có một cái viên c h â u trường kiếm chính là khi xưa tử phủ thánh địa chuẩn đế đã dùng qua vũ khí bây giờ đã là cực phẩm thánh binh chỉ so với đại đế binh khí kém một chút mà thôi cái kia thư quyển dĩ nhiên chính là khi xưa cái kia chuẩn đế lưu lại kinh văn cái này kinh văn mỗi một thời đại chỉ có thể có t ử p h ụ thánh chủ tu luyện những thứ khác cho dù là thắng địa t r ư ở n g lão còn có thánh tử thánh nữ cũng không có cách nào tu luyện có thể thấy được lồn đốn mà một quả này viên châu nhưng là điều khiển toàn bộ t ử p h ụ thánh địa đại chiến mấu chốt là trận n h a n chỗ đồng thời cái này viên châu bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều đ ị a mạch sức mạnh cùng giao chỉ thánh địa một dạng đợi đến đ i ệ mạch sức mạnh bị triệt để phá hủy thời điểm cũng là toàn bộ thánh địa thất bại thời điểm mà cái này ba kiện bà bối cũng n tự hắn i gặp phải là sở dương hàng chữ bí mật tăng thêm hư không chi thuật tốc độ như vậy đủ để cho hắn xuất nhập bất kỳ trận pháp mà không bị phát hiện cho dù là kết giới cũng giống vậy sở dương không chút do dự đem mấy thứ đều thù đến trong tay của、mình. món ì n h m này chuẩn đế khí coi như không tệ đông hoàng trung là đại địa binh khí thôi động quá mức hao phí sức mạnh mặc dù thực lực cường đại nhưng mà có thể tính được là một kiện sắc khí thiên ảnh ma nhãn cũng coi như được là một kiện chuẩn đế khí chỉ bất quá vật này sức mạnh càng nhiều thế là ở trên phòng ngự mà thanh kiếm này mới xem như công kích chân chính tính chất vũ khí vừa vặn cho bây giờ sở dương tới dùng đến nôi cái này t ử p h ụ thánh địa kinh văn sở dương đối với dạng này kinh văn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ trực tiếp ném cho thanh nguyên tông để cho thanh nguyên tông nhiều một môn vô thượng kinh văn chương o sáu này viên c h bên trăm o n lần g chứa đ i bốn h Dương mươi thụ c trong này ba thánh, thánh, thánh, thánh. Thánh, thánh địa âm mưu đem tử phủ thánh địa địa mạch sức mạnh hấp thu sau đó hắn nói không chừng liền có thể bước vào thánh nhân vương hơn nữa bây giờ hắn nhưng là tại tử phủ thánh địa trong tàng kinh cát ở đây bị trọng trọng cửa ải điều khiển cho dù là thủ hộ giả cũng không khả năng thời thời khắc khắc đều đến đây cái này t ầ n g cao nhất xem xét hắn ở đây tu luyện đột phá có thể nói là không sơ hở tí nào cái này có lẽ cũng chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối a chẳng qua nếu như ngươi cũng nghĩ làm như vậy vậy ngươi liền muốn nắm giữ sở dương thực lực như vậy bằng không mà nói cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe không biết lượng sức mà thôi ngồi xếp bằng xuống sau đó sở dương dùng khói đen khoản này thân hình của mình sau đó thiên địa dung lô xuất hiện sở dương trực tiếp đem cái này viên châu ném tới thiên địa dung lô bên trong tiếp đó vô cùng vô tận lực lượng trực tiếp từ trong nguyên tắc t u ô n ra tại trải qua thiên địa dung lô luyện hóa về sau trực tiếp liền quán thâu đến sở dương trong thân thể bất quá phút chốc sở dương vậy mà đã cảm thấy kinh mạch lần lận căng đau xem ra trong thân thể của hắn sức mạnh đã hấp thu không sai biệt lắm như vậy kế tiếp liền nên đem bọn hắn ngưng kết trở thành thần tượng lạc tử sở dương hai mắt nhắm lại tiếp đó không chút do dự bắt đầu đem những thứ này tinh thuận nhất lực lượng trực tiếp áp xúc trở thành tượng thần hạt bởi vì có hệ thống còn có ma thần phong ấn bảo hộ cho dù trong tảng kinh các linh khí đã nồng đậm đến gần như sắp hóa thành chất lỏng nhưng mà người bên ngoài vẫn như cũ không biết tình huống nơi này người bảo vệ kia vẫn như cũ cải trang thành tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử vừa nói chuyện p h í a m ộ t bên treo g ẹ o không chút nào biết nguy hiểm đã lặng yên không tiếng động phủ xuống cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm đi qua tử phủ thánh địa ở đây còn đang chờ đợi cựu lê hoàng triều hoàng thái tử hồi âm mà sở dương thực lực cũng đã đang chậm rãi đột phá ta đã đem chu vi hình tròn bên trong đ i ệ mạch sức mạnh hấp thu xong có lẽ tử phủ thánh địa bản thân cũng không bằng giao trì thánh địa cường đại a đ ị a mạch này bên trong sức mạnh hoàn toàn không đủ để trèo chống thực lực của hắn đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới bất quá khoảng cách thánh nhân vương cũng chỉ còn dư một trăm h ạ t thần tượng hạt kế tiếp chỉ cần đang chờ thêm một đoạn thời gian thực lực của hắn cũng đủ để đột phá đến thánh nhân vương tại đột phá sau đó cũng nên làm chính sự thời gian ba ngày đã qua cựu lê hoàng triều hoàng thái từ bên kia vừa vặn cũng phải đối với tử phủ thánh địa thương lượng chuyện hắn bây giờ đi đến tử phủ thánh địa đại điện hẳn là vừa vặn liền có thể gặp phải các nàng sở dương vẫn là cùng tới thời điểm một dạng lặng yên không tiếng động rời đi tàng kinh các đi đến tử phủ thánh địa trong đại điện lúc này không người biết được tử phủ thánh địa bảo bối đã rơi vào người khác trong tay mà tử phủ thánh địa trong tương lai hạ tràng cũng là vô cùng thảm nhiệt liệt nếu như tử phủ thánh chủ có biết trước năng lực hắn nhất định sẽ vô cùng hối hận một lần hành động này chỉ là đáng tiếc hắn không có mà trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn dọc theo đường đi sở dương đều có thể nhìn thấy tử phủ thánh địa những đệ tử này đều tại tập kết lấy tựa hồ muốn tiến hành một loại nào đó hành động lớn một dạng sở dương chỉ là che đậy thân hình cũng không có nhìn những đệ tử này đi thẳng tới đại điện mà giờ khác này cựu ly hoàng triều hoàng thái tử cũng đã xuất hiện ở tử phủ thánh địa trong tử phủ thánh chủ ngồi ở chủ vị bên cạnh cũng là tử phủ thánh địa trường lão bất quá sở dương ngược lại là không thấy thường xuyên đi giao trì thánh địa cái kia một cái tử phủ thánh địa nữ trường lão này ngược lại là có chút tiết lối ta bên này sự tình đã giải quyết nhân tuyển cũng đã chuẩn bị cho tốt chỉ kém các ngươi liền có thể đem thanh nguyên tông đầy đi ra cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem tử phủ thánh địa thánh chủ nói ha ha quả nhiên không hổ là trung châu hoàng triều làm việc chính là nhanh chóng đã các ngươi bên này đã chuẩn bị xong đồ vận vậy chúng ta ở đây cũng nên dâng lên thành ý đem mấy thứ dẫn tới từ phủ thánh địa thánh chủ nghe được cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nói xong lời này sau đó phủ tay lập tức liền có hai tên đệ tử mang theo đi một mình đi lên người này bị đánh mình đầy thương tích vết thương đầy người mà sở dương vừa vặn cũng nhận biết người này hắn cùng người chính là thanh nguyên tông thủ vệ đệ tử một cái trong đó có một cái cực kỳ xuất sắc tên gọi là trương tam nói thật ngay từ đầu nghe được tên của người này gọi trương tam thời điểm sở dương đều ngẩn ra về sau đi qua nhiều lần xác nhận mới biết được người này thật không phải là nói đùa sở dương lúc đó còn cười nói lại góp một cái lý tứ cùng hắn cùng một chỗ thủ vệ đó mới thực sự là một đôi đ â u tiếp đó liền bất hạnh bị sở dương nói chúng cùng hắn cùng một chỗ thủ vệ người đệ tử kia thật sự tên là lý tứ thì ra hai người bọn họ cũng là từ một cái thôn đi ra ngoài lúc nhỏ rất là nghèo khó sau khi lớn lên liền tiến vào thanh nguyên tông đương nhiên là khi xưa thanh nguyên tông cái kia tam lưu môn phái trong môn phái thu nhận tất cả đều là một chút không có thiên phú gì đệ tử cái này cũng là hai người kia vì cái gì có thể đi vào nguyên nhân về sau thanh nguyên tông phát sinh biến cố hai người bọn họ cũng không có phản bội một mực kiên thủ cũng liền từ từ bị ủy thác trọng dụng thậm chí bị phái đi trông coi thanh nguyên tông đại môn mà trên người bọn họ cũng nhiều không ít tài nguyên thực lực cũng liền bị chất thành bây giờ đã là mệnh tuyển cảnh giới chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến hóa thần tôn giả đã từng sở dương còn đùa dỡn cùng hàn lực nói qua nếu như còn có thể lại tìm một cái gọi vương ngũ người liền để ba người bọn hắn góp một cái tổ hợp sau đó để ba người bọn họ đều trở thành trường lão cho nên sở dương đối với người này ấn tượng vô cùng khắc sâu nhưng là không nghĩ đến chính là bây giờ trương tam cư nhiên bị bắt được ở đây hơn nữa còn bị đánh thành cái bộ dáng này bất quá sở dương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ vẫn là tiếp tục xem bất quá bất kể như thế nào hắn đều tuyệt đối sẽ không để cho thanh nguyên tông đệ tử bị những người khác giết chết cái này đệ tử chính là thanh nguyên tông thủ vệ đệ tử chư đa thánh địa đều biết hắn cho nên chỉ cần hắn đi ra bị cắn ngược lại một cái chứng minh chúng ta nói lời thật sự liền không sợ những người kia không tin tử phủ thánh địa thánh chủ vừa cười vừa nói a phải không nghe nói như thế cựu lê hoàng triều hoàng thái tử liếp mắt nhìn trương tam đừng có nằm ngộng các ngươi những con sói này từ giã tâm ra hỏa cũng dám lừa gạt ta đi ra ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục ta là thanh nguyên tông đệ tử tuyệt đối sẽ không phản bội thanh nguyên tông sẽ không phản bội tông chủ cũng sẽ không phản bội tiên tiên thánh thể đ ạ o thai mà các ngươi những thứ này âm mưu cuối cùng cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành sự thật t r ư ơ n g ta mặc m dù bị đánh mình đầy thương tích nhưng mà vẫn không có khuất phục hắn nhìn xem đám người kêu gạo khinh thường nhìn qua bọn hắn mặc dù thực lực của những người này vượt qua hắn nhưng mà lúc này trương tam lại cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì e ngại hắn từ nhỏ đã là một cái đáng ra đời hai tử chịu khắp cả thế gian này l n g nhục sau đó thật vất vả tìm được một cái an ổn chỗ trải qua bây giờ cuộc sống như vậy thậm chí có thể nói tiền đồ của hắn bừng sáng tương lai ngay cả đã từng n g h ĩ cũng không dám suy nghĩ phản hư đại năng cảnh giới hắn cũng có thể đạt đến chương 644 đặc thù tên nhưng là bây giờ đây hết thạy cuối cùng trở thành bọn nước nhưng mà cho dù là dạng này hắn cũng sẽ không xảy ra bán t ô n g môn như thế phản đồ làm là hắn nhất không m ảnh tử phủ thánh chủ xem ra ngươi tìm một cái xương quất rất cứng không muốn hợp tác với chúng ta người đâu cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nghe nói như thế sau đó thản nhiên nói hắn cũng không kinh ngạc tại miệng của những người này cứng rắn dù sao nếu như những người này vừa đến đã trực tiếp đảo hướng hắn bên này mà nói đó mới là sẽ cho người hoài nghi đâu cựu lê hoàng tử không cần phải lo lắng chuyện này bởi vì chúng ta muốn chỉ là cá nhân thể xác mà thôi đến nỗi có phải là hắn hay không người này căn bản vốn không trọng yếu chính hắn ý nghĩ cũng tương tự không trọng yếu tử phủ thánh địa người mỉm cười sau đó khoát tay á o trực tiếp để cho người ta đem trường tam cho mang theo tiếp a ý của ngươi là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn về phía tử phủ thánh địa thánh chủ hỏi rất đơn giản ta sẽ khống chế thần t r í của hắn để cho hắn nói ra chúng ta muốn cho lời hắn nói cho nên hắn người này căn bản không có khả năng nói ra ý kiến của mình tới vậy chúng ta kế hoạch tự nhiên có thể thực hành không nói chuyện cũng muốn nói phía trước một lần này kế hoạch các ngươi nhận được đông hoàng trung mà chúng ta nhưng là nhận được đông hoàng kinh văn cùng thanh nguyên tông hai tài nguyên nếu như thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai bị các ngươi giết lời nói các ngươi cũng phải đem thi thể của hắn giao cho chúng ta mới là tử phủ thánh địa thánh chủ nhìn xem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nói hắn vẫn không quên có kẻ mặc cả thật không biết các ngươi muốn một câu đã chết thi thể có ích lợi gì bất quá đã các ngươi kiên trì như vậy có thể cựu lê hoàng triều hoàng thái tử trực tiếp gật đầu hảo vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ tử phủ thánh địa thánh chủ cười nói nhìn đến đây sau đó sở dương biết còn lại hắn liền đã không cần thiết lại nghe trực tiếp từ đại điện bên trong đi ra sở dương phía trước liền đã tại trương tam trên thân lưu lại khí tức của hắn theo tiêu ký tìm đi qua quả nhiên trương tam bị giam tại tử phủ thánh địa dưới đại điện sở dương đi qua thời điểm trương tam cũng sớm đã trở nên phá lệ thế thảm hắn bị giam tại trong thủy lao nước này trong lao còn thả hút máu người đồ vật trương tam thực lực vốn cũng không mạnh còn mỗi giờ mỗi khắc bị những vật này hấp thu màu tươi có thể nói thân thể của hắn đã rất yếu đi hơn nữa bốn phía còn có không ít nhìn hắn người liền để trương tam ngay cả tự sát đều không làm được ta phải sống trương tam bây giờ bị giam ở đây trong lòng của hắn nghĩ lấy mình nhất định phải sống sót mặc kệ phát sinh cái gì đều nhất định muốn sống sót bởi vì dạng này mới có khả năng báo thủ ha ha thực sự là n ự c cười a tiểu tử này đều như vậy còn muốn sống sót đâu chính là muốn sống sót thật sớm hợp tác với chúng ta không được sao làm cho thánh chủ bây giờ còn muốn thi triển di hồn đại pháp hai người kia khi nghe đến trương tam lời nói sau đó vừa cười vừa nói hai người bọn họ trong lời nói căn bản liền không có đem trương tam xem như một người ngược lại là xem như sâu kiến mà đối đãi dù sao trong mắt bọn họ giống trương tam loại thực lực này chỉ có mệnh tuyển cảnh giới người đích sắc không phải là người chớ nói nhảm hai chúng ta nhiệm vụ là đem tiểu tử này thật tốt cho coi chừng không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nếu không thánh chủ bên kia hai chúng ta cũng không có gì q u á ngon để ăn hai người kia nói thẳng đến ta biết cho nên đây không phải nhìn xem đó sao hai người n g ư ơ i một câu ta một lời nói lời này không có chút nào chú ý tới sở dương đã đứng ở bên cạnh của bọn hắn sở dương không chút do dự ra tay đem bọn hắn người toàn bộ chém giết sau đó hồng liên nghiệp hỏa đem hai người kia hóa thành cho tàn ngay sau đó sở dương liền đi vào trong thủy lao đầu tiên là đem trong nước hút máu đồ vật toàn bộ giết chết sau đó hắn mới nhìn hướng về phía trung tam lúc này trương tam cũng sớm đã sắp không được sở dương cho hắn cho ăn một khoả đan dược chữa thương sau lại cho hắn chuyển vận một chút linh lực trương tam mau tỉnh lại trương tam lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại chủ nhân ta không phải là đang nằm mơ chứ trương tam mở hai mắt ra nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn lại là tiên thiên thánh thể đạo thai là chủ nhân của hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người ngươi đương nhiên không có nằm mơ giữa ban ngày đây là sự thật nói cho ta biết ngươi đây là có chuyện gì lý tứ đâu còn có ngươi tại sao lại bị bắt được tới nơi này không thành là thanh nguyên tông xảy ra vấn đề gì sao sở dương nghi ngờ hỏi bất quá hắn cảm thấy thanh nguyên tông hẳn là không xảy ra vấn đề mới đúng nếu như là tử p h ụ thánh địa đi tiến đánh thanh nguyên tông mà nói như vậy mặc kệ là hàn lực cũng tốt vẫn là lòng c à n cũng được hai người bọn họ đều biết trước tiên thông chi hắn tin tức này chủ nhân bọn hắn đây là ghim ngươi một cái bấy ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bị bọn họ lừa mà lại nói đến cùng lần này cũng là tử p h ụ thánh địa bảy cái bấy còn nhớ rõ đã từng vì giao chỉ thánh địa nói chuyện cái kia một cái trưởng lao sao ngươi nói là nữ nhân kia sở dương nghe được trương tam lời nói sau sửng sốt một chút sau đó liền nghĩ tới nữ nhân kia cái kia tên là tinh h ỏ a nữ trưởng lão đúng người trưởng lão kia cùng giao trì thánh địa quan hệ không tệ cho nên lần này ta cùng lý tứ đi ra thu thập đồ vật liền thấy người trưởng lão này đang bị người truy sát chuyện này nguyên bản chúng ta là không còn được bởi vì ta hai người thực lực quá kém cho nên chúng ta quay người liền nghĩ rời đi thế nhưng là cuối cùng vẫn lâm vào trong trường tranh đấu này vốn là hai chúng ta muốn nói tinh t ư ở n g thân phận của chúng ta tiếp đó liền rời đi thế nhưng là không nghĩ tới khi nghe đến thân phận của chúng ta sau đó những người này chẳng những đem tinh h ỏ a trưởng lão tóm lấy còn đem hai chúng ta mang trở về về sau ta mới nghe bọn hắn nói lên nguyên lai、like、ngay từ đầu cái kia tinh h ỏ a t r ư ở n g lão chính là muốn đi thanh nguyên tông đem tử phủ thánh địa âm lưu nói cho chúng ta biết là bất đắc dĩ bị người phát hiện cho nên mới bị người bắt trở lại mà hai chúng ta cũng coi như là tự chui đầu vào lưới về sau ta cùng lý tứ còn có tinh h ỏ a t r ư ở n g lão bị tách ra giam giữ bọn hắn đã từng uy bức lợi d ụ ta muốn cho ta vì bọn họ làm việc lại đổ tội thanh nguyên tông nhưng mà ta vẫn không có đáp ứng chỉ là ta nhưng lại không biết lý tứ tình huống bên kia còn có tinh hoa trường lão nơi đó thế nào trương tam đem hắn biết đến tình huống nói ra hết thì ra là thế sở dương nghe được trương tam l ờ i nói sau đó gật đầu một cái nếu như trương tam mà nói thật chính là tình hình thực tế mà nói như vậy cái này t ử p h ụ thánh địa cũng liền cũng không phải là bền chắc như thép trong đó có thật nhiều người là không đồng ý cùng trung châu hoàng triều hợp tác nếu là như vậy có lẽ có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ đi đối phó đương nhiên nếu như các nàng không có mâu thuẫn mà nói cũng không cái gì quá không được chỉ là muốn đối phó t ử p h ụ thánh địa cần phí một chút thời gian thôi đúng chủ nhân ta chỗ này đi lên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian ngươi nhanh cứu lý tư a ta cảm thấy hắn rất có thể sắp không được cho nên tử phủ thánh địa người mới sẽ đem ta kéo ra ngoài hỏi chương sáu trăm bốn mươi lăm tinh hỏa trường lão trương tam vội vàng nói hảo ta cái này liền đi sở dương gật đầu địa lao này bên trong còn có những địa phương khác sở dương đem trương tam xiềng xích đánh gây sau đó cho trương tam thi triển ẩn nặc thuật để cho hắn tạm thời trốn ở chỗ này sau đó sở dương liền tiếp tục hướng về địa lao chỗ sâu đi đến địa lao chỗ s â u nhất nơi đó cũng không phải là thủy lao mà là từ sao băng làm bằng sắt thành đặc chế nhà tù loại này sao băng sắt có thể hạn chế linh lực các loại tạo ra là cầm tù một người lựa chọn tốt nhất mà lý tứ cùng tinh hoa trưởng lão liền chính thức bị giam giữ ở đây cũng là ta không tốt liên lụy các ngươi tinh hoa trưởng lão trên tay có một đạo vết thương thật lớn thân thể nàng kinh mạch đã bị hoàn toàn bị tàn phế cho nên nói hắn hiện tại cũng chỉ là một tên phế nhân cái này cùng ngươi có quan hệ gì cũng coi như là huynh đệ chúng ta hai cái xui xẻo vừa vặn đụng phải mà thôi bây giờ cũng không biết chủ nhân có biết hay không tử phủ thánh địa cùng trung châu hoàng triều âm u nếu như chủ nhân biết mà nói hai chúng ta cho dù chết cũng đăng giá nhưng nếu như không biết mà nói lần này thanh nguyên tông rất có thể liền sẽ tổn thất nặng nề lý tứ thở dài một hơi đạo hắn nhìn không bị thương tích gì nhưng mà đây cũng chỉ là nhìn mà thôi chân của hắn đã bị phế đi bây giờ liền đứng lên đều khó khăn chớ nói chi là đi bộ tiên tiên thánh thể đạo thai thực lực cường đại cho dù là bị người mưu hại cũng nhất định sẽ chuyển bại thành thắng tinh hỏa trưởng lao thở dài một hơi đạo nhất định sẽ lý tứ nghe được tinh hỏa trưởng lao nói như vậy nặng nề gật đầu tại trong thanh nguyên tông bọn hắn đều đem tiên tiên thánh thể đạo thai trở thành thần bình thường như vậy chủ nhân của bọn hắn nhất định có thể giải quyết một lần này nguy cơ sở dương lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt của bọn hắn nghe được hai bọn họ lời nói sau đó mới rốt cục có thể xác định lý tứ không có phản bội địa lao đại môn đột nhiên bị mở ra đi theo ta đi sở dương nhìn xem lý tứ đạo chủ nhân lý tứ nhìn thấy sở dương tới trong nháy mắt trở nên kích động lên ân sở dương gật đầu mà đổi thành một bên tâm hỏa trưởng lão nghe được lý tứ gọi sở dương chủ nhân thời điểm liền biết trước mắt hắn người này hẳn là tiên thiên cơ thể lạc thai ngươi chính là tiên tiên thánh thể đạo thai ngươi là thế nào tới tinh hỏa trưởng lao rất là hiếu kỳ dù sao tử p h ụ thánh đ ị a muốn tính toán thanh nguyên tông chuyện này tuyệt đối không có khả năng phất cờ giống c h ố n g nói ra nhất định sẽ là trong bóng tối tiến hành mà tiên tiên thánh thể đạo thai bây giờ hẳn là ngay tại trong thanh nguyên tông trong tình huống không có người nói cho hắn biết bị g ã i bẫy người này vậy mà có thể đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn thật chẳng lẽ là trùng hợp không thành nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ ợ c làm câu nói này nói bản thân cũng rất đúng cho dù tử phủ thánh đ i ệ bên này công tác bảo mật làm được cho dù tốt thế nhưng là cựu lê hoàng triều bên kia lại tiết lộ không ít dấu vết cựu lê hoàng triều ở một tòa trong trấn nhỏ t r i ề u thu đệ tử đánh thanh nguyên tông danh hảo ta liền len lén theo tới xem xét nguyên nhân này mới khiến ta phát hiện các nàng cùng tử phủ thánh địa chuyện hợp tác cho nên ta liền đến truy tra vừa vặn gặp phải trương tam hỏi các ngươi một chút sự t ì n h thủ vệ đã bị ta giải quyết đi theo ta đi sở dương nhìn xem hai người đạo hảo thế nhưng là chủ nhân chân của ta đã phế đi bây giờ không có cách nào đi đường không bằng chủ nhân liền mang theo tinh hỏa trưởng lão mau mau rời đi a lý tứ nhìn mình chân nói đem cái này ăn hết ngươi sẽ tốt thôi sở dương không chút do dự liền đưa cho lý tứ một cái đan dược ngũ phẩm loại này đan dược ngũ phẩm bây giờ sở dương trên thân thực sự là nhiều ghê gớm là chủ nhân ăn không chút do dự lý tứ quả nhiên đan dược dược tính phát tác hắn bị phế sạch hai chân mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng mà ít nhất đi đường đã là không thành vấn đề kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào tinh hỏa t r ư ở n g lão cũng không có sách lực lượng của mình đã bị phế sự tình tại ly khai nơi này chúng ta phía trước ta muốn hỏi một chút tinh hỏa trường lão ngươi ngươi hẳn là tử phủ thánh địa trường lào a thực lực càng là tại chém tới vương giả cảnh giới nói thật giống như ngươi vậy trưởng lão đối với tử phủ thánh địa hẳn là trung thành tuyệt đối mới đúng thế nhưng là lại tại sao lại đi thanh nguyên tông hướng ta báo cáo cái này tin tức đâu sở dương thật sự rất hiếu kỳ dù sao một cái chạm đạo vương giả phản bội chạy trốn đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói đều không phải là một chuyện nhỏ nếu như chuyện này là phát sinh ở thanh vân tông mà nói sở dương nhất định sẽ không chút do dự ra tay đem hắn chém giết hắn ghét nhất chính là phản đồ mặc kệ là thế lực nào phản đồ cũng là dạng này nghe nói như vậy tinh hỏa trưởng lão s ừ n g sốt một chút sau đó liền cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng ta nguyện ý không trên thực tế cùng trung châu hoàng triều hợp tác tử phụ thánh địa t r ồ n g cũng có rất nhiều người đều không đáp ứng mà ta vừa vặn là cái kia không đáp ứng bên trong người một phần tử mà thôi trước đây giao trì thánh địa gặp phải khó khăn ta cùng mấy vị trưởng lão liền đề nghị tử phụ thánh địa hẳn là xuất thủ tương trợ mới đúng bởi vì chúng ta cùng giao trì thánh địa cùng nhau trông coi tương hỗ là đồng minh quan hệ giao trì thánh địa trước kia cũng giút chúng ta không ít việc mà cũng chính là ta cùng mấy vị kia trưởng lão mới một tay chạm vào giao trì thánh địa cùng tử phụ thánh địa ở giữa đồng minh quan hệ thế nhưng là thánh chủ lại bác bỏ đề nghị của chúng ta ngược lại cảm thấy giao trì thánh địa sẽ ở trong một lần này giao phong rơi vào hạ phong chúng ta nếu là đi c h ợ giúp mà nói ngược lại sẽ để cho tử phụ thánh địa cũng gặp phải nguy hiểm cho nên chúng ta liền không có đi rồi sau đó giao trì thánh địa vì nguy nan giải trừ sau ta cùng mấy vị trưởng lao thương lượng hẳn là trước tiên đi giao trì thánh địa bồi tội mới là giao trì thánh chủ cũng không phải là loại kia không người thông tình đạt lý chỉ cần đem sự tình làm do nói ra sợ rằng chúng ta quan hệ trong đó không thể giống đồng minh nhưng mà cũng sẽ không trở thành địch nhân thế nhưng là thánh chủ cùng một ít trưởng lão nhưng như cũ bác bỏ đề nghị của chúng ta cho rằng giao trì thánh chủ một ít tiền phải điều tra bây giờ chúng ta không có hỗ trợ sau này là nhất định muốn đối với chúng ta bày ra trả thù nói đến đây tinh h ỏ a tìm lão ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sở dương có chút lòng vẫn còn sợ hãi tiếp tục nói hơn nữa thánh chủ cũng từng gặp một mình ngươi giết chết hai vị thánh nhân hành động b ĩ đại sau này ngươi chỉ có thể càng ngày càng mạnh lại so với tất cả chúng ta đều cường đại hơn sau này giao trì thánh chủ một khi có người hỗ trợ nhất định sẽ lựa chọn đối với chúng ta xuất thủ cho nên còn không bằng tiên hạ thủ vi cường trước tiên đối với thanh nguyên tông hạ thủ giết chết người sau đó lại truyền tâm đi đối phó giao trì t h á n h đ i ệ m tinh hỏa trưởng l a o thở dài một hơi đạo nghe là cái chủ ý điên cuồng sở dương nghe nói như thế bật cười một tiếng bất quá nói thật cái này đích sắc cũng là ý kiến hay bởi vì nếu như đổi lại là sở dương mà nói hán đại khái cũng sẽ làm như vậy chỉ cần cấu kết c ử u lê hoàng triều trước tiên đem thanh nguyên tông bắt lại chương sáu trăm bốn mươi sáu không làm con cờ giao trì thánh địa mặc dù lấy được khắc thánh địa bồi thường cùng chỗ tốt nhưng mà bị thiệt hại cũng không phải một sớm một chiều liền có thể khôi phục càng quan trọng chính là giao trì thánh địa thánh nhân tuổi thọ đã đến nếu như giao trì thánh địa còn muốn giữ gìn tự thân mà nói chỉ có tại mời ra một tôn thực chất vận mới được cho nên nói kỳ thực hiện tại là một cái đặc biệt tốt cơ hội chỉ là đáng tiếc là t ử phủ thánh địa người gặp phải là hắn cơ hội này chỉ có thể không công phá d i ệ n đúng vậy à đích thật là cái vô cùng chú ý điên cuồng cho nên ta cùng mấy vị trưởng lao mới khác nhau ý nhưng là bây giờ xem ra thánh chủ vẫn là nghĩ toàn lực liệu một phát ta muốn hỏi ngươi một chút muốn làm sao đối phó tử phủ thánh địa tinh hỏa trưởng lão xem tướng sở dương hỏi rất đơn giản dĩ nhãn hoàn nhãn người khác là thế nào đối phó ta vậy ta liền như thế nào đối phó người khác hắn nhưng cũng muốn giết ta còn muốn đổ tội cho thanh nguyên tông vậy ta liền lấy đạo của người hoàn lại kia thân liền có thể tiếp đó chính là có oan báo oan có thủ báo thủ tóm lại tử phủ thánh địa thánh chủ ta là tuyệt đối sẽ không b ô n g tha hắn sở dương cười nói thế nhưng là sáu ta biết ta có lẽ không có thực lực này nói chuyện của ngươi nhưng mà ngươi có thể hay không đừng làm như vậy ý của ta là không cần bôi nhọ t ử phụ thánh địa bởi vì thánh địa trong lòng mọi người là khác biệt là mỗi một lần sẽ ở hắc cám dung chuyển xuất hiện thời điểm bảo vệ bọn hắn tồn tại nếu để cho đám người biết trong thánh địa cũng là như thế tối có lẽ bọn hắn liền sẽ mất đi đối với thánh địa tín nhiệm tinh hỏa trưởng lão cắn răng hỏi à ngươi ngược lại là đối ngươi thánh địa rất tin tưởng đi kỳ thực ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không đối với thánh chủ cầu tình đâu sở dương thật sự rất hiếu kỳ đứng tại trước mắt hắn tân hỏa trưởng lão nguyện ý vì từ phụ thánh địa danh tiếng n thế nhưng là cũng không phản đối sở dương giết chết từ phụ thánh chủ t h á người h chủ hắn hoặc trước đó i cái vì thánh địa phát triển ả thật một thánh phát thánh hào chủ, h là, là vì n địa n g g là bây i hắn những chuyện làm k a địa, cũng còn ngược không thánh mình dụng. sớm đã là lại là vì vì tư Ngươi biết không thánh chủ trước đây đối với giao trì thánh chủ có yêu mộ c h i tâm chỉ là về sau bị cự tuyệt những năm này mặc dù thánh chủ nhìn qua đối với giao trì thánh chủ lòng ái mộ cũng sớm đã tiêu thất nhưng mà trên thực tế hắn một khắc cũng không có quên còn tại trong nội tâm suy nghĩ m u ố n báo thủ lần này có lẽ chính là của hắn báo thủ cho nên dạng này thánh chủ đã không xứng lại trường quản tử phủ thánh địa tinh hỏa trưởng lao nói hơn nữa nếu như ngươi có thể tụ tập càng nhiều trường lão mà nói chúng ta có lẽ có thể trực tiếp lật đổ thánh chủ lựa chọn sử dụng mới người lên làm thánh chủ vị trí cứ như vậy chẳng những ngươi phiền phức sẽ lập tức giải trừ hơn nữa ngươi còn có thể thêm một cái minh h i ế u tử p h ụ thánh địa cũng sẽ cùng thanh nguyên tông kích thành đồng minh quan hệ giữa hai bên cùng nhau c h ố n g coi lẫn nhau tiến thối tinh hỏa nhìn xem sở dương nói đang nói xong câu nói này sau đó tinh hỏa ở trong lòng lau một vệ mồ hôi hắn không biết sở dương có thể hay không đồng ý dù sao ý tứ trong lời nói này đích thật là có đem sở dương làm thành công cụ tới lợi dụng chỉ là cái này cũng là lẫn nhau có thể cả hai cùng có lợi lựa chọn nếu không cho dù là sở dương muốn công kích tử phủ thánh địa thế nhưng là tử phủ thánh địa trong cũng là có nội tình thánh nhân một khi đánh nhau hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết mà dùng phương thức như vậy lại có thể để cho lẫn nhau cả hai cùng có lợi còn có thể để cho thanh nguyên tông thêm một cái hữu lực minh h i ế u cớ sao mà không làm đâu ngươi nói điều kiện này đích xác rất hấp dẫn ta bất quá cũng vẹn vẹn hấp dẫn mà thôi trong mắt của ta ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta đem tử phủ thánh địa thánh chủ cho đẩy xuống nhường ngươi chính mình thượng vị mà thôi cái này đối ta tới nói đích xác không phải việc khó gì nhưng ta cũng không muốn trở thành trong tay người khác quân cờ cứ như vậy đi sở dương đích xác có chút tâm động nhưng mà rất nhanh sở dương liền biết kế hoạch này tuyệt đối không thể thực hành trừ phi tương lai tử p h ụ thánh địa có thể nằm trong tay hắn chỉ nghe một mình hắn lời nói mà không có ý tưởng dư thừa bằng không hắn cũng sẽ không trợ giúp người khác làm chuyện như vậy thế lực của chính hắn có một cái thanh nguyên tông cũng đã đủ rồi không cần nhiều hơn nữa húng chi giao trì thánh địa bên kia hắn còn có liên lụy đâu tốt ta tinh hỏa trưởng lão nghe nói như thế rất rõ ràng có chút thất vọng nhưng mà nàng cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi thôi sở dương nói xong lời này liền mang theo lý tứ còn có dấu ở cửa ra vào trương tam cùng rời đi từ phủ thánh địa i sở dương mang theo mấy người bọn hắn về tới thanh nguyên tông gặp qua chủ nhân hàn lực lập tức mang người đến đây n a n đón không cần đa lễ trương tam cùng lý tứ sau này sẽ phải là chúng ta hạch tâm đệ tử ngươi phải thật tốt bồi dưỡng hai người bọn họ đến nội vị này tinh hỏa trưởng lão liền để hắn tại ở lại thanh nguyên tông a dù sao cũng là bởi vì thanh nguyên tông nàng mới thụ thai hương vô vọng như vậy chúng ta cũng nên vì hắn phụ trách sở dương nhìn xem hàn lực đạo là chúng ta biết hàn lực nghe nói như thế khẽ gật đầu sau đó nhìn sở dương một lần nữa lại nói vũ hóa hoàng triều bên kia tựa hồ đã bị lừa rồi bên kia rất nhanh liền có thể giải quyết đến lúc đó còn muốn xin chủ nhân tự mình động thủ mới là hàn lập nhìn xem sở dương đem vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng vận hành sự tỉnh cáo chi hắn ân hai người bọn họ muốn làm cái gì các ngươi phối hợp là được rồi còn có trong khoảng thời gian này phái đi ra điều tra đệ tử đều nhất định muốn thiết lập một cái kịp thời liên lạc thời gian nếu như một khi vượt qua thời gian này không c ó liên hệ như vậy tất nhiên chính là xảy ra vấn đề ta thanh nguyên tông thực lực bây giờ tuy nói không sánh được thánh địa nhưng mà cũng không thể để đệ tử không công chết ở trên tay của bọn hắn sở dương nhìn xem hàn lực đạo là hàn lực gật đầu tại cùng hàn lực lại giao phó hắn một ít lời sau đó sở dương liền trực tiếp dự định rời đi chỗ này đi trước đem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử bắt lại sau đó lại mang theo cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đi t ử phủ thánh địa g i ả n g co cuối cùng chính là đem bọn hắn cùng một chỗ giết đi chỉ là ngay tại sở dương sẽ phải rời đi thời điểm tinh hỏa trưởng lao vẫn là gọi ở hắn nếu như ngươi không muốn làm như vậy mà nói chẳng bằng đi cùng phản đối thánh chủ các trưởng lao trò chuyện chút có lẽ bọn hắn sẽ giúp ngươi đâu dù sao thánh địa trong cũng không phải là toàn bộ đều đồng ý thánh chủ lời nói người nếu như ngươi chú định muốn hủy diệt t ử phủ thánh địa mà nói cũng phải cấp những người vô tội kia một cái cơ hội nha tinh hỏa trưởng lão vội và nói g n hắn đến cùng vẫn là t ử phủ thánh địa người cũng không thể trơ mắt nhìn t ử phủ thánh địa cứ như vậy bị hủy ở một khi hảo lời ngươi nói ta sẽ cân nhắc sở dương gật đầu một cái sau đó sở dương liền trực tiếp rời đi thanh nguyên tông tinh h ỏ a trưởng lão không nên lo lắng chủ nhân vậy mà đều đã đáp ứng ngươi sẽ cân nhắc một chút như vậy hắn tạm thời cũng sẽ không đối với tử phủ thánh địa độc thủ ngươi cũng có thể thở phào một cái hàn lực nhìn xem tinh h ỏ a trưởng lão nói chương sáu trăm bốn mươi bảy tản lời đồn đại đối với tinh h ỏ a trưởng lão hàn lực vẫn rất có hào cảm ta biết nhưng ta chính là biết điểm này mới càng thêm lo nghĩ tinh h ỏ a trưởng lão thở dài một hơi đạo đừng lo lắng chỉ là tinh hòa trưởng lão sau đó dự định như thế nào đây tử phủ thánh địa bên kia ngươi sợ là trở về không được không bằng liền gia nhập vào ta thanh nguyên tông a ta thanh nguyên tông tuy nói thực lực hôm nay vẫn chưa bằng tử phủ thánh địa nhưng mà một ngày nào đó sẽ siêu việt thánh địa tới lúc kia tinh hoa trưởng lão n g ư ơ i nhưng là lợi hại hơn đâu hàn lực đứng lên lòng yêu tài m u ố n tướng tinh hoa trưởng lão thu đến trong thanh nguyên tông ta tạm thời còn không cân nhắc những thứ này cho ta mới h ả o h ả o suy nghĩ một chút ta tinh hoa trưởng lão nghe nói như thế minh bạch hàn lực hào ý bất quá hắn vẫn véo v o từ chối khéo hắn cơ hồ từ nhỏ đã tại thánh địa trong của tử phủ lớn lên bây giờ để cho hắn đi hướng về địa phương khác trở thành những địa phương khác trưởng lão trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cái kia khảm nhi còn có chút gây khó dễ đâu hảo vậy nếu như ngài đã suy nghĩ kỹ trực tiếp nói cho ta biết một tiếng là được rồi tất phương hỏa mang theo tinh hỏa trưởng lão xuống nghỉ ngơi đi chủ nhân phân phó là h ố n hỏa trưởng lão là khách quý của chúng ta nhất định muốn dựa theo cao nhất quy cách tiếp đãi hàn l ư c đạo là tất phương hỏa điểm đầu mười hai linh xà tông lưu lại linh xà tông diệp sáu thu đến cựu lê hoàng thái tử cho hắn truyền tin muốn hắn trước tiên mang theo cái kia chịu vô hạn thanh nguyên tông đệ tử còn có linh nguyên châu đi đến tử phủ trong thánh đ ị a diệp sáu tại nhận được tin tức trước tiên đồng thời đem tình huống này cáo chi sở dương a xem ra bọn hắn là dự định động thủ đâu sở dương nghe nói như thế cười lạnh một tiếng đem lâm ngạn mang lên xuất phát cho diệp sáu tin tức trở về sau đó sở dương cũng trực tiếp đi đến tử phủ thánh đ ị a tử phủ thánh đ ị a trong các ngươi bây giờ ra ngoài tuyên dương thanh nguyên tông sự tỉnh ta nói tiên t i ê n thánh thể đạo thai vì tu luyện một môn vô thượng thần thống vậy mà bắt đầu dùng người vô tội sinh cơ chi lực tu luyện ngươi tận mắt nhìn thấy cái kia tình trạng phá lệ thảm liệt t ử phủ thánh chủ để cho nhà mình đệ tử cải trang thành những môn phái khác đệ tử ra ngoài tản lời đồn đại là những đệ tử kia nghe được thánh chủ lời nói sau gật đầu một cái sau đó mặc lên người bên trên ngụy trang trực tiếp rời đi t ử phủ thánh địa chín một chỗ trong tiểu trấn đây là một chỗ cực kỳ phồn hoa thành trấn là một chỗ vương triều đ ô thành toàn này trong vương thành có được không ít thánh địa đệ tử trong đó một chút thế gia đại tộc không thua gì đông hoang cả vùng đất nhị lưu môn thậm chí cái này hoàng thất thực lực bản thân cũng đủ để so ra mà vượt đông hoang bên trong nhất lưu môn phái cho nên bọn hắn cũng là chung quanh đây mấy cái hoàng triều người lãnh đạo một ngày này tòa này đô thành đang cử hành tế thiên nghi thức đây là cái này hoàng triều vì khẩn cầu chính mình triều đại có thể đ ờ i đời, đời hưng thịnh cho nên hàng năm cũng sẽ ở hôm nay cử hành tế bái nghi thức đang lúc hoàng thất đi lên tế đàn m u ố n tế bái tổ tiên thời điểm trong đám người lại đột nhiên bắt đầu trở nên ồn ào không thôi chuyện gì xảy ra nghe trong đám người dối bởi tiếng ồn ào cái kia nguyên bản đang tại tế bái tổ tiên hoàng đế không thể làm gì khác hơn là dừng lại động tác trên tay nghe được hoàng đế lời nói những hộ vệ kia cũng bắt đầu hành động đem dân chúng toàn bộ vây ở cùng một chỗ các ngươi đây là có chuyện gì không biết đây là tế thiên nghi thức sao vì sao tại ở đây ở mỹ đầu linh kia một cái đội trưởng nhìn xem cái kia ồn ào còn tin hỏi cái này chúng ta không biết nha chỉ biết là trong đám người đột nhiên có một người cả người làm máu tươi lảo đảo đi tới nói cái gì bị người đuổi g i ế t tới đây một số người ngươi một câu ta một lời cũng bắt đầu nói những lời này để cho tất cả mọi người là không hiểu ra sao mà cái kia thủ vệ cũng nhìn về phía cái kia ngã tại trên mặt đất đầy người máu tươi người ngươi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không biết bây giờ là hoàng thất chúng ta tế thiên nghi thức sao vì sao còn phải ở đây quấy dối thủ vệ này nhìn xem người kia chất vấn không phải ta không phải là tới quấy dối ta là tới cầu các ngươi cứu mạng a đệ tử kia khóc giống đạo chuyện gì xảy ra cái này bài không nghe thấy cách làm sau đó hơi nghi hoặc một chút ta phía trước cùng ta mấy cái huynh đệ cùng một chỗ tại một cái bên trong bí cảnh tầm bảo thế nhưng là về sau không nghĩ tới lại đụng phải một chút thanh nguyên tông đệ tử bọn hắn cũng ở đó cái trong di tích tìm kiếm đồ vật chúng ta vốn chỉ muốn thanh nguyên tông đệ tử phẩm hạnh hẳn là không tệ liền nghĩ đi lên thương lượng với bọn họ nhặt một chút bọn hắn đồ không cần dù sao thanh nguyên tông đệ tử đ á i nộ không giống như thánh địa kém một chút thứ không tốt bọn họ đều là nhìn không thuận mắt nói lời này thời điểm tất cả mọi người không nhịn được gật đầu một cái dù sao thanh nguyên tông đệ tử đ á i nộ thật là mọi người đều biết sự tình đang nói đến cái này thời điểm người này càng là một cái nước núi một cái nước mắt tiếp tục khóc tố thế nhưng là ta không nghĩ tới lại là những cái kia thanh nguyên tông đệ tử không đợi chúng ta nói hết lời liền không nói hai lời trực tiếp đem ta cùng các bằng hữu đều không trụ về sau còn muốn đem chúng ta đưa đến thanh nguyên tông đi ta nghe bọn hắn nói chuyện biết thì ra thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai bây giờ đang cần sinh cơ chi lực đi tu tập một môn vô thượng thần thông cho nên bây giờ khắp nơi tại bắt người đi tước đoạt sinh cơ chi lực bọn hắn vốn là dự định đem ta cùng ta các bằng hữu cũng bắt về nhưng mà cũng may đến cuối cùng chúng ta liều chết phản kháng ta đã từng càng là tại một chỗ bên trong bí cảnh được một cái bảo bối, vào bảo bối kia ta mới có thể thoát t mới có h â người n n h ư mà ta những cái này ta ta tốt những bằng hữu liền không có ta vận n hữu khí h cái có vậy, này bọn bị hắn từng cái dối dít bị mang、đi. Nam nhân này một cái nước múi, một cái nước mắt nói. n cho tại chỗ mắt dít một một tại g cái cái cái dối đi. múi Để ư quả nói h nghe thương tâm người nghe i người người rơi ê n là lệ. tâm Bất quá, c thật h n ề u người khi nghe đến hắn khi là ờ i nói cũng sau cao m y lên. là Ngươi nói thật là thanh nguyên tông có người hơi nghi hoặc một chút đúng vậy à là thanh nguyên tông không tệ thế nào chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là nói dối sao nam nhân này nghe đạo có người hỏi hắn tại chỗ chất vấn trở về có khả năng này à thanh nguyên tông luôn luôn đều không chuyển ra cái gì không tốt lời đồn đại tới mà cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai càng là tại tất cả thánh địa đều không giúp giao trì thánh địa dưới tình huống tiến đến trợ giúp giao trì thánh địa ngay lúc đó tình huống kia mọi người chúng ta đều thấy được nếu như không phải tiên thiên thánh thể đạo thai đến cuối cùng đột phá đến thánh nhân cảnh giới hắn nói không chừng ngay cả mạng nhỏ đều phải không còn dạng này người như thế nào có thể vì một cái cái gọi là vô thượng thần t h ô n g liền dùng người khác sinh cơ chi lực tới tu lợi đâu tóm lại ta là không tin đúng vậy à tiên thiên thánh thể đạo thai là một cái người có tình nghĩa nó có thể bảo hộ giao trì thánh địa đến tình trạng kia cho nên ta cũng không tin hắn sẽ làm như vậy ta cũng là ở trong sân có thật nhiều người cũng không tin tiên tiên h thánh thể đạo thai còn có thể làm ra chuyện như vậy các nàng nao h nao h lắc đầu nhưng mà cũng có một bộ phận người tin là thật chương 648 lời đồn tản ai biết được biết người biết mặt không biết lòng ai biết tiên tiên h thánh thể đạo thai có phải hay không là một cái lấy người k h á c sinh cơ chi lực đúc thành vô thượng thần thông người tiên tiên h thánh thể đạo thai tất nhiên vô cùng cường đại thế nhưng là lấy hắn cái tuổi đó đồng thời có thể trở thành thánh nhân ở trong đó nếu là không có mờ ám gì mà nói ai sẽ tin tưởng đâu rất có thể chính là lợi dụng chúng sinh sinh cơ chi lực mới lạ đám người ngươi một câu ta một lời đều tại nói lấy bọn hắn tin tưởng vững chắc sự thật bọn hắn không có trở thành cường giả tuyệt đỉnh ngay tại trong lòng tin tưởng sở dương nhất định là bằng vào thủ đoạn nhận không ra người mới trở thành trí cường giả Cái được của mục đích của hắn đã đạt đến. Chỉ cần có cái chân thánh kia lời mọi người liền biết người tin tưởng, cái kia ngòi địa trang sau tử tử đạt tưởng, phủ nghị nghe hắn đến. đệ đó, đã b ọ nhưng ọ đều đ qua chuyện là thông qua một ít biết mới ợ c sở d ư c là bây ả n c giờ h những người này ở đây trong thanh nguyên tông chỉ cần không phản bội thanh nguyên tông liền có thể gây đến so thánh địa đệ tử còn tốt đãi ngộ cái này tự nhiên là để cho những người kia ghen tị đỏ ngầu cả mắt cho nên từ từ tin tưởng người càng ngày càng ít hoài nghi người càng ngày càng nhiều liên tiếp bùi phía t ử p h ụ thánh địa đệ tử toàn bộ đều chọn người khác khánh đ i ệ n hay là trên c h ấ n náo nhiệt thời điểm bắt đầu tiến hành khách bác cho nên rất nhanh thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai lợi dụng chúng sinh sinh cơ chi lực tu luyện vô thượng thần thông sự tỉnh cũng liền từ từ truyền ra ngoài mà tin tức này cũng trực tiếp liền truyền đến trước đây cái c h ấ n nhỏ kia bên trong trước đây cái trấn nhỏ kia nguyên bản là vì đem con của mình đưa đến thanh nguyên tông đi bỏ ra không thiếu hiện tại cũng đã đã mấy ngày con của bọn hắn lại không có bất kỳ tin tức gì lại thêm thanh nguyên tông còn truyền đến tin tức như vậy liền càng thêm để cho bọn hắn lo lắng thế là liền có người mang theo những cái kia muốn sống suốt người đi tới bên cạnh của bọn hắn những người này nhìn xem hải tử nhà mình cái kia mặt như khô cạo sinh cơ biến mất bộ dáng người người vô cùng đau đớn tự nhiên mà đốt liền tin tưởng cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cùng tử p h ụ thánh địa lời nói những người này nhao nhao tụ tập lại muốn tìm được thanh nguyên tông đi đòi một câu trả lời hợp lý mà tử phủ trong thánh địa đây a n nghe g đ chính là đại đế viết vô thượng kinh văn trong đó nhất định ẩn chứa không ít bí mật nếu như bọn hắn có thể hiểu rõ mà nói tử phụ thánh địa liền có thể nâng cao một bước mà sở dương bây giờ đã tới t ử phủ thánh địa trong d i ệ p sáu dựa theo sở dương phân phó cũng tương tự đi tới t ử phủ thánh địa chỉ là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử còn không có phát giác được d i ệ p sáu đã bị đổi cho nên vẫn như c ũ g i a o phó hắn đi làm một chút sự tình khẩn yếu nghe t ử phủ thánh địa trong cũng có phản đối n g ư ờ i trưởng lào a cựu lê hoàng thái tử nhìn xem t ử phủ thánh chủ vừa cười vừa nói hắn cũng không muốn để cho kế hoạch của bọn hắn ra cái gì chỗ sơ xuất yên tâm chính là hết thảy đều tại trong kế hoạch là tuyệt đối sẽ không ra cái gì công bố từ phủ thánh chủ cười nói cái này có thể chưa h ẳ n t ử phủ thánh chủ hơi bị quá mức mềm yếu rồi nếu như là tại cựu lê hoàng triều có người dám chất vấn quyết định của ta thậm chí làm ra phản bội hoàng triều lựa chọn vậy hắn hạ chẳng nhất định là chết mà ngươi chẳng những để cho tinh h ỏ a trưởng lão rời đi còn đối với ủng hộ hắn những trưởng lão này không tiến hành xử phạt dạ như vậy này dĩ vắng xuống chỉ sợ cũng không phải cái gì hào bắt đầu a cứ như vậy nếu là sau này bọn hắn cùng ý kiến của ngươi vẫn như c ũ không tương xứng thời điểm bọn hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả bởi vì bọn hắn biết ngươi căn bản liền sẽ không đối bọn hắn tiến hành xử phạt cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem tử phủ thánh chủ vừa cười vừa nói mỗi tiếng nói cử động cũng là muốn tử phủ thánh chủ giết chết những trưởng lão này ta thế nhưng là bọn hắn là tử phủ thánh địa trưởng lão nếu như giết bọn hắn đây đối với tử phủ thánh địa danh tiếng tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt tử phủ thánh chủ cũng có chút do dự hắn làm sao không biết cất giấu những trưởng lão này là một cái bom hẹn giờ thế nhưng là những trưởng lão này đến cùng đều theo tử phủ thánh địa rất nhiều năm nếu như cứ như vậy đem bọn hắn giải quyết làm cho những này đệ tử biết sợ rằng sẽ đau lòng như vậy thì để ta tới giúp các ngươi giải quyết d i ệ p sáu đi giết những trưởng lão kia à thuận tiện đem bọn hắn thân thể sinh cơ chi lực hấp thu một chút những trưởng lão này mặc dù nhìn qua cũng là gần đất xa trời l ã o nhân nhưng mà trên người bọn họ sinh cơ chi lực nhất định sẽ so với cái kia thiếu niên còn muốn càng cường đại hơn cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cười nói là d i ệ p sáu gật đầu m à tử phủ thánh chủ khi nghe đến cựu lê hoàng triều hoàng thái tử lời nói sau cũng không có do dự trực tiếp liền chấp nhận d i ệ p sáu rời đi tự mình đi hướng về những trưởng lão kia chỗ mà sở dương bên này cũng đi theo cùng đi đi qua. 9. Phủ thánh địa đậu đều đạo đó đỉnh đột đến diệp giam giữ người, lại giả giới. cái thời theo Tử thánh trường một tòa trong thực toàn Một trong trí, tuy thời có thể đột phá đến chuẩn thánh. phủ những phủ. hắn chỉ chém cạnh phong phá chuẩn lão vào sáu qua. cùng có lực cũng càng có Cũng này, Bọn vương bị vị là bộ ở ở không biết tinh hỏa thế nào nghe người ta nói nàng đã chạy đi ta không biết đến tột cùng có thể hay không đem tình huống đưa đến thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai trong tay đi ba vị kia lão giả bên trong trong đó một cái thở dài nói không biết tinh hỏa nhất định bị trọng thương cho dù hắn có thể may mắn chạy đi loại chuyện này nếu như không phải bọn hắn tự mình đã trải qua chỉ sợ bọn họ là căn bản không thể tin được bọn hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tắc nghĩa là thanh chủ cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà lựa chọn đi cùng cựu lê hoàng triều hợp tác Cái những à là y căn bản là bảo ộ l t a là Đông h o n g t h ế lực, bọn hắn là、Trung、Châu Hoàng Triều. Đó căn bọn bản hắn Trung Hoàng hợp Triều, t đó á c thế nào đi? một người k h á chút t ở dài Hoàng nói. Ai nói phải cái Triều Chương 649 hôn loạn Đông Hoang. không phải thì sao? Trung、Châu、những cái kêu Hoàng Triều vẫn luôn muốn Châu thì sao? kêu n Đông Hoang, g chàm h nhưng nhiều như ế năm là qua nhiều năm như vậy, ta Đông Hoàng những cái này, thánh a Đông o n những g c i à y t á n h địa cũng không phải ăn không ngồi rồi còn có đủ loại thái cổ thế ra đều tại ngăn trở hành động của bọn họ những thứ khác một chút thánh địa là đem bọn hắn đẩy đi ra đều không kịp đây chỉ chúng ta thánh chủ ngược lại còn cùng nhân gia chủ động hợp tác đến cùng là đang nghĩ cái gì nha ba người bọn họ là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông thánh chủ đến tột cùng là muốn làm gì lúc ba người bọn họ thương lượng môn đột nhiên bị đ ẩ y ra d i ệ p sáu cùng sở dương trực tiếp đi vào các ngươi là ai vào bằng cách nào ba người này nghe được tiếng vang sau đó lập tức phòng bị nhìn về phía hai người chỉ là ba cái nhân chung vẫn có người thông minh đừng hỏi nữa hai cái này sinh mệnh ta chưa từng có tại t ử p h ụ thánh địa trong hàng đệ tử gặp qua hơn nữa hai người bọn họ lại có thể xông đến bị tầng tầng thủ vệ ở đây mà chúng ta còn không có nghe phía bên ngoài làm ra động tĩnh vậy đã nói rõ bọn hắn nhất định không phải tới cứu chúng ta đây không phải t ử phủ thánh địa đệ tử cũng không phải tới cứu chúng ta đó là đương nhiên chính là tới giết chúng ta mẹ ngươi người hẳn là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thủ hạ a như thế nào hắn cuối cùng kìm nén không được tính tình muốn đối với chúng ta hạ thủ sao cái kia một cái trong đó trưởng lao chất vấn h ừ nghĩ không ra ngươi mặc dù nhìn qua có chút hoa mắt ủ thai nhưng là không nghĩ đến đầu lại còn là dùng rất tốt đi không tệ d i ệ p sáu đích thật là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử phái tới giết các ngươi sở dương nhìn xem hai người bọn họ cười nói Hán, vậy ý của ngươi là ngươi không phải lao giả những mày dĩ nhiên không phải diệp sáu đi giữ cửa xem có hay không nhân vật khả nghi tới gần nếu có liền giết chết bất luận tội còn có hay không mệnh lệnh của ta không muốn vào tới sở dương trực tiếp ngồi ở trên ghế rót cho mình một ly trà sau khi uống xong hắn mới phân phó diệp lục đạo là diệp sáu giờ đầu trực tiếp liền đi cửa ra vào thủ vệ ngươi đây là sở dương hành động này càng làm cho ba người bọn họ thấy có chút ngây ngẩn cả người cái này diệp sáu rõ ràng hẳn là cựu lê hoàng triều nhân tài đúng thế nhưng lại như thế nghe hắn lời nói mà nhìn nam nhân này dáng vẻ cũng không nên là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thuộc h ạ n ế u không tuyệt đối sẽ khi nhìn đến ba người bọn họ trong nháy mắt đó đem bọn hắn ba người triệt để giết chết đi bây giờ có thể nói chuyện ta đã thấy tinh h ỏ a trưởng lão hắn nói với ta chuyện của các ngươi xem ra ba người các ngươi hẳn là muốn phản kháng tử phủ thánh địa t r ư ở n g lão à sở dương cười nói mà ba vị này trưởng lão nghe được sở dương nói lên tinh h ỏ a sự tình l ã g một lúc sau lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó trên mặt liền tuân ra cùng hỉ ngươi chính là tiên thiên thánh thể đạo h a i không có gì hơn bọn hắn sẽ nghĩ như vậy dù sao có thể tại tử phủ thánh địa trọng trọng thủ vệ phía dưới đi tới nơi này hơn nữa trực tiếp đem cựu ly hoàng triều hoàng thái tử người bên cạnh biến thành của mình cũng liền chỉ có tiên tiên thánh thể lão thay toàn bộ đông hoang bên trong có thể có hắn bản lãnh này không có người thứ hai là ta sở dương không chút do dự liền thừa nhận thân phận của mình quá tốt rồi thì ra tinh hỏa trưởng lão hay là đem tin tức truyền ra ngoài đây thật là quá tốt rồi xem ra phía trước tâm hỏa trưởng lao thoát đi cùng bọn hắn bắt đi thanh nguyên tông hai vị đệ tử rời đi hẳn là ngươi cựu a ba vị này trưởng lão dùng khẳng định ngôn ngữ mà không phải câu hỏi đó là bởi vì bọn hắn cũng sớm đã xác định ý nghĩ trong lòng nguyên bản bọn hắn cho rằng là tinh hỏa trưởng lão không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực của mình mới mang theo hai người kia chạy trốn ra ngoài mà tử phủ thánh địa những người kia tựa hồ cũng là cái nhìn này thế nhưng là bây giờ cái này tiên thiên thánh thể đạo thai đều biết tình huống như vậy thì tất nhiên là cái này tiên thiên thánh thể đạo thai đem bọn hắn cứu đi ra đúng là như thế ta còn từ tinh hỏa trưởng lão bên kia nghe được hắn nói các ngươi ba người chuẩn bị lật đổ tử phủ thánh chủ thống trị lần nữa sáng tạo một cái mới từ phủ thánh địa là sao sở dương nhìn xem ba người bọn họ ngay từ đầu sở dương dự định chỉ là đem bọn hắn ba cái trưởng lao mang đi ra ngoài dạng này cũng coi như là trả bọn hắn nhân tình đợi đến đem những người vô tội này đều thả đi sau đó sở dương tự nhiên là có thể bắt đầu đối với t ử phủ thánh địa thanh tẩy t ử phủ thánh chủ còn có trợ trụ vi ngược đệ tử trưởng lão thậm chí là tạp dịch đệ tử hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua nhất định phải làm cho những người này biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn nhưng mà về sau hắn đột nhiên liền thay đổi chủ ý cần gì phải hắn tự mình động thủ đâu nhìn xem t ử phủ thánh địa những người này cho cắn chó một miệng lông chẳng lẽ không được sao cứ như vậy hắn còn có thể trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng qua là khi hắn nhìn thấy ba người này hắn ý nghĩ này nhưng lại sâu đậm hơi dao động một chút bởi vì bọn hắn chỉ có ba người cái này thật sự là nhân số cũng quá thiếu một chút ta nếu như ra ngoài muốn đối với t ử phủ thánh địa bất lợi chỉ sợ vài phút liền sẽ bị người ta tóm lấy đúng không tệ tất nhiên thánh chủ bây giờ đã không nghe khuyên bảo nhất định muốn mang theo từ phủ thánh địa hướng đi diệt vòng vực sâu vậy chúng ta ba người đương nhiên sẽ không nhìn xem thánh địa đi đến tình trạng kia nhất định sẽ đối với thánh chủ hạ thủ ba người bọn họ cũng không chút do dự thừa nhận ý nghĩ của mình nhưng mà sau một khắc sở dương liền bật cười một tiếng đừng đ ù a ta liền ba người các ngươi tuy nói ba người các ngươi thực lực cũng là trạm đạo cấp bậc cừng giả ba người các ngươi cộng lại có lẽ có thể diệt giống trước đây ảnh ma tông siêu nhất lưu như thế thế nhưng là nếu như nói là muốn đối với thánh địa quái vật khổng lồ này hạ thủ các ngươi cũng chỉ là trốn tránh đ ư n g máy không biết lượng sức thôi giống như là bây giờ cái này diệp sáu bây giờ là ta người ta không để hắn đậu thủ hắn thì sẽ không đối với các ngươi hạ thủ thế nhưng là thực lực của hắn đã là t r u y n thánh ba người các ngươi coi như t r u n g vào một chỗ cũng căn bản đánh không lại hắn liền chỉ là một cái thuộc hạ đều không thể giải quyết như thế nào có thể giải quyết đi từ phủ thánh chủ đâu đừng nói cho ta các ngươi là muốn tay không bắt sói hết t h ể đều để cho ta đi giúp các ngươi giải quyết nếu là như vậy vậy ta nói cho các ngươi biết một câu nói n g h ĩ cũng đừng nghĩ sở dương cười nói mà nghe nói như thế ba vị này trưởng lão sắc mặt đột nhiên liền đỏ bừng lên một cái trong đó càng là muốn giảng g i ả i cái gì chúng ta dĩ nhiên không phải ý nghĩ này trên thực tế chúng ta nghĩ là muốn ngươi giúp chúng ta sáu bất quá người trưởng lão này lời nói còn chưa nói xong liền bị sở dương cắt đứt n g ư n g n g ư n g n g ư n g ta biết các ngươi muốn nói gì bất quá chỉ là nói cái gì ta giúp các ngươi sau đó t ử phủ thánh địa chính là thanh nguyên tông đắc lực nhất minh h i ế u sau này mặc kệ chúng ta xảy ra chuyện gì các ngươi đều biết giúp chúng ta cùng nhau trông coi thôi đi chương sáu trăm năm mươi từ phủ thánh địa người phản kháng loại này hư ả o hứa hẹn ai không biết nói ai không biết làm thậm chí ta còn có thể so với các ngươi nói đến tốt hơn làm được tốt hơn đâu dường như là sở dương loại này không đếm x ử a tới xem thường để cho ba người bọn họ có chút xấu hổ ba người bọn họ lúc này mới nói ra chính mình chân chính t h ể đánh bạc ba người chúng ta có thể trưởng khống t ử phụ thánh địa hộ sơn đại trận điều khiển linh mạch đồng thời ba người chúng ta vẫn là giới luật đường t r ư ở n g lão là giới luật đường người chấp pháp nắm giữ t ử phụ thánh địa giới luật kiếm chỉ cần chúng ta có thể thoát khốn liền có thể trưởng khống tử phủ thánh địa một nửa sức mạnh không biết sức mạnh này có thể hay không trở thành chúng ta thành công t h ể đánh bạc ba cái kia trưởng l á o trong đó một cái nói thẳng a nghe nói như thế sở dương ánh mắt biến đổi hắn trung Quy là biết vì cái gì phía trước tử phủ thánh địa thánh chủ không có giết bọn hắn ba người nguyên nhân cũng biết vì sao tại cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đưa ra muốn giết chết ba người bọn họ thời điểm tử phủ thánh chủ không có bất kỳ cái gì cự tuyệt nguyên nhân thì ra ba người bọn họ trọng yếu như vậy a chẳng qua nếu như là như vậy vậy thì không thể tốt hơn nữa dễ dàng hơn gây sự nữa nha đương nhiên có thể đi theo ta đi ta mang các ngươi ra ngoài hảo ba người này biết điều kiện đã nói xong rồi thế là liền không nói hai lời đi theo sở dương sau lưng mười hai mà cùng lúc đó thanh nguyên tông cũng tại tiến hành sở dương kế hoạch sở dương nói qua muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng t ử phủ thánh địa cũng dám làm ra nói xấu thanh nguyên tông danh dự chuyện như vậy như vậy bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h t ử phủ thánh địa đệ tử có thể ngụy trang thành mỗi thế lực người đi những địa phương khác nói bọn hắn nói xấu cái kết l o ạ i này sự tình bọn hắn cũng có thể làm vô số đệ tử bọn hắn cũng tương tự ngụy trang thành những địa phương khác người đang khắp nơi đi tản tử phủ thánh địa lời đồn hơn nữa còn là chiêu số giống vậy đều tại nói bọn hắn lợi dụng người khác sinh cơ chi lực tu luyện trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía thật thật giả giả để cho người ta phân không ra đến tột cùng người nào nói là chính xác người nào nói là sai lầm nhưng mà ở trong đó đúng sai cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đi để ý bởi vì sự tình các loại xen lẫn nhau đã sớm để cho đám người đã mất đi sức phán đoán nghe nói không một lần này sự tỉnh nghe nói chuyện bây giờ lưu truyền sôi sùng sục đây này nghe nói là tử p h ụ thánh địa bên kia tu luyện vô thượng thần t h ô n g xảy ra điều gì nhầm lẫn cần dùng đến sinh cơ chi lực tới khôi phục ai ngươi nghe là cái nào phiên bản nha ta cho ngươi biết ta nghe thế nhưng là tiên t i ê n thánh thể đạo thai cùng tử p h ụ thánh chủ liên hợp lại luyện tập vô thượng thần t h ô n g chỉ là bọn hắn cần sinh cơ chi lực cho nên mới bắt rất nhiều đệ tử ngươi nghe như vậy không biết là phiên bản gì ta nghe thế nhưng là tử phủ thánh địa vì che giấu tự mình tu luyện cho nên mới ra ngoài tung tin đồn nhảm nói là thanh nguyên tông dùng người sinh cơ chi lực tu luyện nhưng mà trên thực tế những cái k i u bẩn t h i ể u chuyện buồn nôn cũng là bọn hắn làm cùng thanh nguyên bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ đám người ngươi một câu ta một lời cũng bắt đầu nói lên tình huống gần đây tóm lại tình huống gần đây rất là hỗn loạn mà tử phủ thánh địa bên kia cũng biết tình huống hôm nay đây là có chuyện gì rõ ràng chúng ta truyền đi cũng là thanh nguyên tông mới đúng vì cái gì còn có thể dính đến chúng ta tử phủ thánh địa thánh chủ cảm thấy có chút ngoài ý muốn dù sao tình huống như vậy bọn hắn không nghĩ tới có lẽ là nửa đường ra chút nhầm lẫn a bất quá yên tâm ta sẽ cho người đi bù đắp tử phủ thánh địa t r ư ở n g lao nói đi thôi lời đồn đại càng ngày càng nhiều những cái kia người của c h ấ n trên cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn nhao nhao đi thanh nguyên tông chứng thực chuyện này thanh nguyên tông ngoại nhân nhóm cũng đã tụ tập thủ vệ đệ tử đứng ở trước cửa nhìn xem bọn hắn thanh nguyên tông đại chiến mở ra nói à chúng ta đem người đưa đến thanh nguyên tông tới nhưng là bây giờ người cũng đã không thấy bóng dáng chính là cháu ta nói chờ hắn đến thanh nguyên tông liền sẽ trước tiên cho ta truyền tin tức báo bình an thế nhưng là cái này đều nhiều hơn thời gian dài ta còn không có thu đến thư của hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra còn có chúng ta cháu gái ta ngoại xanh nữ nhi thế nhưng là một nhân vật thiên tài cho dù là tiến vào thánh địa đều dư xài thế nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn thanh nguyên tông nếu như các ngươi không cho ta cái lời nhắn đ ủ mà nói chuyện này không xong tất cả mọi người hội tụ tại bên ngoài thanh vân tông muốn thanh nguyên tông cho một cái thuyết pháp ma tử phủ thánh địa những người k i a nhưng là giấu ở trong đám người chờ đợi cơ hội cổ động tâm tình của bọn hắn thủ vệ đệ tử nhìn không t r ớ c mắt ngay bọn hắn bất vì sở động bọn hắn sớm đã bị đ ã thông báo mặc kệ những người này làm cái gì cũng không thể có bất kỳ đáp lại nhưng mà nếu như bây giờ không trả lời mà nói một khi tâm tình của mọi người c h c tới như vậy tự nhiên cũng sẽ gặp phải phiền phức chín giao trì thánh địa giao trì thánh địa gần nhất c h ư a trị đ ạ i trận bây giờ đang tại nghỉ ngơi lấy lại sức ở trong mặc dù đã không tại trong đông hoang hành tẩu nhưng mà đối với đông hoang bên trong sự tình vẫn biết một hai cái gì ngươi nói là gần nhất có thật nhiều người bắt đầu nhằm vào thanh nguyên tông nói tiên t h i ê n thánh thể đạo thai dùng sinh cơ chi lực tu luyện vô thượng thần thông nghe nói như thế giao trì thánh chủ nhữ nhữ mày hỏi không tệ hơn nữa những người kia tựa hồ đã tụ tập ở thanh nguyên tông bên ngoài yêu cầu tiên tiên thánh thể đạo thái cho bọn hắn cái giao phó đâu hơn nữa ở trong đó chẳng những có tử phủ thánh địa t h ủ bút thậm chí còn có trung châu hoàng triều dấu vết giang diệu y hướng về phía giao trì thánh chủ cung kính hành l ễ nói giang diệu y đã triệt để trở thành đời tiếp theo thánh chủ chỉ còn chờ giao trì thánh địa sau khi khôi phục liền sẽ trở thành thánh chủ mà tần giao những ngày này cũng toàn bộ đều tại bên trong bí cảnh của giao trì tu luyện nàng thực lực bản thân cũng đã đến hóa thần tôn giả cảnh giới Cung cây h o i nghe đến giang diệu y lời nói sau giao trì thánh chủ cười lạnh nói đã bao nhiêu năm trung châu đối với đông hoang phiến đại địa này vẫn là nhìn chằm chằm muốn đem bọn hắn những cái này thánh địa còn có thế ra một mẻ hốt gọn thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân b ọ chương h sáu trăm h h à n công. a năm t mươi chủ, mốt h a phản kháng bắt đầu đây là tự nhiên chỉ là chúng ta lại không thể ở thời điểm này đứng ra bằng không mà nói không những đối với ở trước mắt cục diện này không có bất kỳ cái gì hòa dịu cũng lại loạn, là bởi hiện cái triều, tiên thiên người kinh còn có chúng càng châu còn có cùng c nên hỗn trung những hoàng thánh như nâng lên đến trên người hắn đông hoàng trung cùng hoàng trình đông hoàng、kinh、văn. thể ta xuất trở thêm tử phủ vì địa, kêu mà đồ chỉ có hai thứ đồ này mới có thể để trung châu những cái kia hoàng triều tâm động giao trì thánh chủ nói thì ra là thế giang diệu y nghe nói như thế bừng tỉnh đại nộ g một dạng gật đầu một cái thánh chủ vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu giang diệu nghi trong lòng đã có một ý kiến nhưng mà nàng vẫn là muốn hỏi một chút giao trì thánh chủ ý kiến giao trì thánh chủ chỉ là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn giang diệu y kể chính ngươi quyết định đi sau này ngươi liền sẽ trở thành giao trì thánh địa thánh chủ những chuyện này ngươi đều phải chính mình làm ra lựa chọn là giang diệu nghi nghe được giao trì thánh chủ lời nói sau gật đầu một cái tiếp đó quay người rời đi nàng đã quyết định để cho đệ tử hỗ trợ mười hai vây giết tại thanh nguyên tông người trước mặt càng ngày càng nhiều đến cuối cùng hàn lực cũng chỉ có thể đứng đi ra hắn nhìn mọi người một cái hàn lực tự nhiên là đem sự thật nói cho đám người đám người cũng không phải đổ đần bọn hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì hàn lực một câu nói liền tin tưởng thanh nguyên tông không có làm qua chuyện như vậy nhưng mà tại thời điểm mấu chốt lâm ngạn liền đứng dậy nói rõ hắn tại trong linh xà gặp phải hết thệ tình huống hơn nữa còn nói rõ r à n g cựu lê hoàng triều sự tình tại kết hợp linh xà tông sự tình tất cả mọi người phát giác được bị lửa nhao nhao vọt tới tử phủ thánh địa phía trước yêu cầu cho một cái thuyết pháp cái này càng là để cho tử phủ thánh địa sức đầu mẹ chán bất quá cũng may có một chút cái ngụ ý thanh nguyên tông người đứng ra lúc đó cũng làm cho đám người bắt đầu đông đưa mà sở dương chính ũ n g làm c o diệp lục t ư g ngạn bọn hắn mang theo tới. là c cả nhất người thời đây chính là thánh địa a là tại yêu ma bạo loạn thời điểm bảo hộ chúng ta thánh địa bọn hắn như thế nào có thể dùng sinh cơ chi lực tu luyện đám người nghe nói như thế cũng là gật đầu cái kia thanh nguyên tông vì sao muốn dùng sinh cơ chi lực tu luyện nếu như chỉ là vì tu luyện một môn vô thượng thần thông nhất định phải hao hết người khác sinh cơ chi lực mà nói cái kêu môn này vô thượng thần thông căn bản cũng không phải là vật gì tốt hơn nữa tiên thiên thánh thể đạo thai bản thân liền là thánh thể cùng tiên thiên đạo thai kết hợp thân thể khí huyết như biển sinh mệnh tinh k h í càng là viễn siêu tất cả mọi người có được dạng này sinh mệnh tinh khí ngươi lại nói hắn còn cần người khác sinh cơ chi lực tu luyện đây quả thực là đang mở trò đùa những người khác nghe nói như thế cũng cười lạnh một tiếng nói mọi người ở đây tranh cãi không nghỉ thời điểm phản công bắt đầu theo một đạo cực lớn hỏa diễm hung hăng đánh vào che chắn phía trên t ử phủ thánh địa toàn bộ đều đã bị kinh động t ử phủ thánh địa ngươi chửi bới ta thanh nguyên tông danh dự bây giờ ta chuyên tới để tìm ngươi đòi lại sở dương đứng tại t ử phủ thánh địa bên ngoài khói đen ra t h ầ n đám người vẫn như cũ thấy không rõ dung mạo của hắn nhưng mà tiên tiên thánh thể đạo thai kim sắc sinh cơ chi lực lại là phóng lên trời để cho mọi người thấy đến có chút sợ hãi thán phục tại sở dương sau lưng là những cái kế hội tụ các đại thế lực người bọn hắn vốn là còn tụ tập tại từ phủ thánh địa trước cửa tranh cãi lấy nhưng mà nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện sau đó liền từng cái một cũng không dám nói nữa à ngươi còn dám xuất hiện tu luyện tà công khiến đông hoang bên trong rất nhiều người sinh linh đ ổ thắn chúng ta không đi tìm ngươi ngược ơ i n g ư lại còn tìm lên môn cũng được như vậy hôm nay liền giết ngươi vì đông h o a n g trừ hại t ử phủ thánh địa người đang nói xong câu nói này sau đó liền trực tiếp công về phía sở dương đại trận ngưng tụ ra sức mạnh hóa thành một đạo cự hình quang trận công hướng sở dương đương nhiên bọn hắn biết nếu như không phải thánh nhân xuất thủ muốn đối phó tiên thiên thánh thể đạo thai căn bản chính là người si nói n ộ cho nên từng cái từng cái đã sớm n g ố c tại đại trận hậu phương lợi dụng lấy đại trận tổ chức công kích nên nói không hổ là thánh địa phòng hộ đại trận ngưng tụ ra sức mạnh đủ để sánh ngang thánh nhân công kích nếu như sở dương khinh thường mà nói có lẽ còn thật sự có khả năng bị công kích như vậy gây thương tích đạo nhưng cái này lại làm sao có thể chứ sở dương đứng tại chỗ căn bản liền không có tính toán ra tay từ phủ thánh địa những người kia thấy thế sửng sốt một chút bất quá ngược lại các nàng trên mặt liền xuất hiện vẻ mừng như điên cho dù là thánh nhân nếu như trong tình huống không có bất kỳ phòng vệ nào tính chất bị đại trận sức mạnh đánh trúng cũng sẽ trọng thương nhưng mà còn không đợi bọn hắn vui vẻ bao lâu liền nghe được răng rắt một tiếng đại trận vận chuyển thậm chí xuất hiện đình trệ sau đó cái tiêu một đạo cực kỳ sáng trói ẩn chứa cực kỳ cường đại sức mạnh chú ý vậy mà trực tiếp p h á thoái mà kèm theo đại trận tiếng vỡ vụn xuất hiện đám người quay người liền nhìn thấy ba vị trưởng lão đã xuất hiện ở tử phủ thánh địa đám người sau lưng trên tay của bọn hắn nắm hạt trâu trong tay bọ hạt trâu thình lình lại là điều khiển đại trận đồ vật các ngươi làm ấn tạo phản sao t ử phủ thánh chủ nhìn xem trong tay bọn họ h ạ châu s ừ n g sốt một chút sau đó liền lớn tiếng quát lớn t ạ o phản thánh chủ đem toàn bộ t ử phủ thánh địa đưa lên vực sâu không phải liền là ngươi sao ngươi vì lợi ích trước mắt không cần đem toàn bộ t ử phủ thánh địa toàn bộ c h n vùi chúng ta thì sẽ không nhìn xem ngươi làm như thế cái này ba cái trưởng lão nhìn xem t ử phủ thánh chủ không sợ hãi chút nào nói ha ha t ố t xem ra ta muốn trước thanh lý môn hộ nữa n h a các vị trưởng lão đem bọn hắn ba người cầm xuống t ử phủ thánh chủ ra lệnh là có trưởng lão nghe nói như thế không chút do dự ra tay đây là người thái thượng trưởng lão thực lực của hắn cũng tại chiến đạo vương giả cảnh giới đỉnh cao chỉ bất quá hắn thể chất tương đối đặc t h ủ cho nên thực lực so với bình thường chạm đạo vương giả đ ỉ n h phong muốn càng cường đại hơn thế nhưng là ba người này đối mặt với công kích như vậy lại không sợ h ã i chút nào thao túng đại trận đồng dạng cột sáng xuất hiện đồng dạng tấn công về phía người trước mặt trực tiếp liền đem người trưởng lão kia đánh trọng thương ngã trên mặt đất các ngươi tiếp tục lên cho ta t ử phủ thánh địa thánh chủ thấy cảnh này nổi giận nói khuyên các ngươi hay là trớ lên trong tay chúng ta nắm giữ đại trận khống chế v i n châu mặc dù đơn đả độc đấu chúng ta có thể không phải là đối thủ của các n g ư ờ i nhưng mà có được đại trận chi lực chúng ta đây trừ phi các ngươi là thánh nhân bằng không căn bản không có khả năng là đối thủ của chúng ta một cái trong đó người nhìn xem mấy người nói mà những lời này cũng làm cho đứng tại t ử p h ụ thánh chủ một phen này các trưởng lão đều đang do dự dù sao ba vị này trưởng lão mà nói nói không sai ba người bọn hắn trong tay nắm trưởng khống đại trận trưởng khống hạt châu tùy thời có thể điều động toàn bộ đại trận sức mạnh đối bọn hắn tiến hành công kích chương sáu trăm năm mươi hai vượt sâu người bọn hắn bộ dạng này từng cái từng cái bên trên chỉ có thể là không công hao phí lực cho dù ba vị này trưởng lão thủ hạ lưu t ì n h cũng không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết nhưng mà cũng rất có thể trọng thương ngã gục biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết còn muốn hung hăng đi lên đây chính là ngu xuẩn Thánh ta tử thánh thánh thế, tử thánh thánh trực tiếp chủ, không bằng chúng ta giảng hòa có người nhìn xem tử phủ thánh địa thánh chủ hòa, Nghe như phủ chủ như hòa hắn Nhưng bằng giảng người nói Giảng hòa, người đang nói nói liền ngây ngẩn cả người Nếu như giảng hòa mà nói vậy đã nói rõ bọn Có cả gì bây địa địa sai xem mà làm đấy đã đã Vậy rõ là nếu là trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm tử phủ thánh địa chỉ sợ sau này liền sẽ bị hết thảy mọi người phỉ nhổ đây cũng không phải là cái gì thú vị sự tình chúng ta căn bản không có sai sai là bọn hắn những thứ này phản đồ lập tức động thủ chu s á t phản đồ tử phủ thánh chủ không chút nào nhượng bộ nghe nói như thế những trưởng lão kia không có cách nào cắn răng không thể làm gì khác hơn là vật lên thấy cảnh này sở dương chỉ làm ỉ m cười một câu nói đều không nói mà ba vị trưởng lão kia trong lòng nhưng là có chút nóng n ả y bọn họ đích sắc có thể dùng đại trận đối phó không ít người nhưng mà các nàng ba người sức mạnh trung quy là có hạn cũng sẽ bị bắt được hơn nữa càng quan trọng chính là bọn hắn người đối phó cũng là tử phủ thánh địa sức chiến đấu cho dù đến cuối cùng ba người bọn hắn có thể thành công chiến thắng thế nhưng là tử phủ thánh địa thực lực cũng sẽ hạ xuống một mảng lớn đây không phải bọn hắn muốn thấy được chỉ là bây giờ đã trở thành cái kết quả này cũng không có biện pháp gì cắn răng tam trưởng lão trực tiếp ra tay khổng l ồ trận pháp trong nháy m ắ t hóa thành cực lớn gò bó chi trận giống như vũ bùn đem mọi người thân hám trong đó lui lại à nếu như tiến thêm một bước ta liền lập tức dẫn động trong địa mạch tất cả lực lượng đồng quy vô tận ba vị trưởng lão tay nắm lấy khống chế đại trận viền châu nghiêm nghị mã q u á t lớn cái này sáu nghe nói như thế những sông tới trưởng lão kia trong nháy mắt ngây ngần cả người bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút cũng không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ ngươi đến tột u cùng muốn làm gì tử phủ thánh chủ bây giờ cũng bị cầm chắc lấy dù sao nếu như toàn bộ địa mạch đều bị nổ tung mà nói như vậy tử phủ thánh địa linh khí sẽ phải chịu lệ lụy rất có thể sẽ ở tiếp xuống trăm năm thời gian bên trong đều không thể tụ tập được số lớn linh khí cứ như vậy tử phủ thánh địa thực lực liền sẽ suy yếu chúng ta đã sớm nói ngừng ngươi hành động bằng không mà nói ngươi chỉ có thể đem tử phủ thánh địa mang lên vạn tiếp bất phục vực sâu ba vị trưởng lão nhìn xem tử phủ thánh chủ đạo không có khả năng nếu như các ngươi muốn dẫn bạo địa mạch mà nói vậy thì động thủ đi tử phủ thánh địa nội t ì n h thâm hậu hoàn toàn có thể lợi dụng linh thạch sức mạnh một lần nữa bổ khuyết địa mạch mà ba người các ngươi liền sẽ trở thành tử phủ thánh địa tội nhân vĩnh vĩnh viên, viên bị trấn áp liền linh hồn cũng sẽ không trốn qua tử phủ thánh chủ nhìn xem ba vị trưởng lão nghiêm nghị nói hảo vậy chúng ta cựu đồng quy v u tận a ba vị trưởng l ã o biết cũng không còn cách nào thuyết phục tử p h ụ thánh chủ liền quyết định cùng tử p h ụ thánh chủ cùng một chỗ đồng quy v u tận cứ như vậy nói không chừng còn có thể để cho tử p h ụ thánh điệu bình thường trở lại ha ha tử p h ụ thánh chủ xem ra ngươi ngay cả mình thuộc hạ đều không biện pháp nắm giữ a cần ta giúp ngươi thanh lý môn hộ sao cựu lê hoàng triều thái tử mang theo mấy người thuộc hạ xuất hiện ở thánh điệu trong trên người hắn mặc cựu lê hoàng triều đặc thù trang phục kim long quấn q u n h yêu ở giữa cảng là mang theo cựu lê hoàng triều chuyên trúc thái tử lệnh bài hắn vừa xuất hiện ánh mắt của mọi người liền tất cả đều nhìn lên cựu lê hoàng triều hoàng thái tử người sao lại ra làm gì ta không phải là nói qua mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi cũng không thể đi ra sao tử phủ thánh chủ nhìn thấy bên cạnh cựu lê hoàng thái tử ngẩn người một chút cựu lê hoàng thái tử đi ra ngoài một khắc này đám người chung quanh càng là quần tính xúc động phẫn nộ tốt thì ra lời này còn thật sự bị thanh nguyên tông nói chuẩn tử phủ thánh địa quả nhiên là cùng bên trong xung quanh hoàng triều cấu kết lại với nhau thì ra các ngươi mới là kẻ cầm đầu đưa ta như tử ta vốn cho là đông hoàng thánh địa cho dù cao cao tại thượng n ự trị ở bên trên chúng ta nhưng mà cũng vẫn là sẽ bảo hộ chúng ta thế nhưng là các ngươi cự tuyệt bản thân tư d ụ n g vậy mà muốn giết chết con của chúng ta các ngươi đơn giản không phải thứ gì đưa ta nhi tử đưa ta nữ nhi đám người vốn là muốn tử p h ụ thánh địa cho một cái lời nhắn đ ủ bọn hắn còn không có triệt để hoài nghi ký tự thắng địa chính là đối bọn hắn nhi tử cùng nữ nhi động thủ kẻ cầm đầu nhưng mà dưới mắt cựu lê hoàng triều hoàng thái tử xuất hiện giờ k h ắ c này đám người liền đều tin tưởng thanh nguyên tông lời nói mà nghe đến mấy cái này người tiếng ồn ào sau tử phủ thánh trù khuôn mặt cũng biến thành càng thêm đen như thế nào những người này bất quá cũng là sâu kiến mà thôi chỉ cần ta ra tay trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết đến lúc đó ngươi tự nhiên là không còn nỗi lo về sau cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem bốn phía đám người vừa cười vừa nói mà tử phủ thánh chủ nhìn về phía cựu ly hoàng triều hoàng thái tử lại là trong mắt mang theo phẫn nộ giá hỏa này tuyệt đối là cố ý cố ý xuất hiện hơn nữa còn cố ý mặc cựu lê hoàng triều thái tử trang phục mục đích đúng là muốn nói cho đông hoàng bên trong mỗi thế lực hắn đã cùng cựu lê hoàng triều hợp tác cứ như vậy sau này tử phủ thánh địa danh tiếng tại đông hoàng tự nhiên là không xong nếu như muốn làm tiếp thứ gì mà nói cũng chỉ có thể cùng cựu lê hoàng triều hợp tác quả nhiên là thật là âm hiểm kế sách thế nhưng là t ử p h ụ thánh chủ bây giờ lại không có cách nào phản bác dù sao cựu ly hoàng triều hoàng thái tử là quang minh chính đại đứng ở chỗ này hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người húng chi cho dù là đem hiện tại những người này giết hết tất cả cũng không trận nổi ung dung miệng mồn mọi người hơn nữa thanh nguyên tông liền tại bọn hắn trước mặt những người này liền đợi đến bọn hắn phạm sai lầm đâu cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đứng tại từ phủ thánh chủ bên người nhìn xem bốn phía mỉm cười nói không tệ hắn chính là cố ý chỉ có đem tử phủ thánh địa bước đến t u y ệ t lộ tử phủ thánh địa mới có thể một lòng một ý cùng cựu lê hoàng triều hợp tác chỉ có để cho bọn hắn không có đường lui vậy cái này hợp tác mới có thể có lớn nhất hiệu quả mà bây giờ chính là tốt nhất thời điểm dù sao tử phủ thánh địa mặc dù thực lực tổng hợp không bằng cựu lê hoàng triều nhưng mà tại trong đông hoàng tốt xấu cũng coi như là thánh địa nội tinh cường đại xa xa không là bình thường thế lực có thể so với không cần ta có thể tự mình thanh lý môn hộ liền không diệu lâu năm lê hoàng thái tử độc thủ tử phủ thánh chủ cắn g i n g nói À, tốt ta, nếu c ó cần tùy t h ờ i có thể n ó có i biết, thời cho c thể ta ta tùy u n g cấp, thanh lý môn hộ môn lý c á i này phục vụ, bất q u á t a c ả m thấy h c ú n g ta thể kế hoạch có s ớ m tiến thanh tông ta giờ người đến hành, nguyên cũng đã đứng tại trước mặt của chúng bây đây, đã mươi u ố n n đợi g ờ i kia tại nói không của ta, sao ta cũng trước chúng trước Cứ chúng đứng động như song đã đâu. mặt thủ ư h vậy vì sao không nói trước động thủ đâu? Cứ như vậy p n n g g đều có chỗ tốt, ư có thể có được mà muốn, mà ta cũng có thể nhận được thể ta thể ta toàn nhận đôi người mong muốn, muốn, vẹn toàn đôi bên, sao mà ba ê n cớ s o mà làm không Chương đâu. 653 lâm vào tuyệt cảnh cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem tử phụ thánh chủ cười nói rõ ràng hắn cho là mình kế hoạch nắm chắc phần thắng sau cùng hắn nhất định sẽ là một cái người thắng lớn ngươi cảm thấy đây là một cái cơ hội thích hợp sao t ử phủ thánh chủ cắn r ă n g nói ta cảm thấy là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử mỉm cười tiếp đó nhìn một chút sở dương hắn nhìn xem trong ánh mắt sở dương mang theo n ắ m chắc phần thắng phảng phất cũng sớm đã đem sở dương trở thành thịt cá trên thất gỗ một dạng mặc người xử trí ngươi hẳn là thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai à, thực lực không tệ tại thánh nhân cảnh giới có thể tại như thế niên kỷ liền đạt tới thánh nhân thiên phú của ngươi có thể nói là cực kỳ ưu tú nếu như có thể nhận được một cái thích hợp phát triển nói không chừng sau này ngươi còn có thể trở thành thánh nhân vương thậm chí là chuẩn đế đại đế mà tại trong đông hoàng ngươi là không chiếm được cơ hội này ở đây chỉ có thể hạn chế ngươi hạn chế ngươi hết thảy cho nên không bằng gia nhập vào ta cựu lê hoàng triều a ta cựu lê hoàng triều nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên nhường ngươi đạt đến đ ỉ n h phong mà ngươi chỉ cần trả ra nho nhỏ đồ vật là được rồi cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói hán đích thật là muốn lôi kéo sở dương dù sao tiên thiên thánh thể đ ạ ý của ngươi là nếu như ta muốn tiến vào cựu lê hoàng triều mà nói nên hướng các ngươi giao nạp đồ vật đúng không tỷ như ta có đồng hoàng trung sở dương nghe được cựu lê hoàng triều hoàng thái tử lời nói sau sửng sốt một chút sau đó cười nói ngươi rất thông minh cựu lê hoàng triều hoàng thái tử từ chối cho ý kiến dù sao bọn họ đích xác là vì đông hoàng trung mà đến thực sự là nực cười ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ để ý cựu lê hoàng triều ngươi cái này cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đối với ta mà nói cũng như sâu kiến đồng dạng thực lực không bằng ta thiên phú không bằng ta chỉ là ỷ vào thân phận của mình ở đây không chút kiên cố kỵ nói với ta lời này ngươi cảm thấy nếu như hôm nay ta muốn đối ngươi động thủ ngươi có chạy trốn năng lực sao sở dương nhìn xem cựu lê hoàng thái tử hắn thật sự là có chút không rõ vì cái gì những người này lúc nào cũng bản thân cảm giác tốt đẹp đâu cái này cựu ly hoàng thái tử đối với sở dương mà nói cũng chỉ hắn thân phận trọng yếu hơn về phần hắn mang những cái kia thuộc hạ cùng hắn thực lực bản thân căn bản cũng không đủ nhìn liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi cũng dám đối với hắn nói lời như vậy xem bộ dáng là không có đụng phải xã hội đánh đập nha ngươi nói cái gì ngươi vậy mà dạng này đối với thái tử điện hạ nói chuyện cựu lê hoàng triều hoàng thái tử còn chưa lên tiếng đứng tại bên cạnh hắn một cái thuộc hạ liền theo không chịu được hắn tiến lên nhìn xem sở dương nghiêm nghị q u á lớn dù sao tại cựu lê hoàng triều hoàng thái tử chưa từng có từng chịu đựng như vậy lời nói bất quá g i a hỏa này đại khái là quên đi một điểm đây là đông h o à n g cũng không phải trung châu cựu lê hoàng triều mà ở đây sở dương đã trở thành thánh nhân vẫn là đại thánh lại thêm tượng thần c h ấ n ngục kính sức mạnh hắn giờ phút này liền xem như thánh nhân vương xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn đều không sợ chút nào cho dù là c h u ẩ n đế đều có thể lợi dụng đông hoàng trung sức mạnh dây vào bên trên đụng một cái trước mắt gái này chỉ bất quá thực lực tại cẩn thận ra hỏa liền cho hắn s á c dày cũng không xứng sở dương cười lạnh một tiếng không có trả lời n g ư ơ i đây tính toán là cái gì đồ vật cũng dám dạng này đối với chủ nhân nói chuyện ta nhìn ngươi là một chết long càn nhìn xem nam nhân kia nhịn không được trực tiếp liền liền xông ra ngoài lực lượng cùng bạo trong nháy mắt tuôn ra trong tay chiến truy hóa thành sức mạnh bằng bạc trong nháy mắt b ạ n h ra hư không pha thoái động đất nước trong nháy mắt đó mây đen c u ố n cấp bách tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng cái gì cái kia cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thuộc hạ cũng không nghĩ đến tại sở dương bên người vậy mà lại có cường đại như vậy người lúc đó sửng sốt một chút chưa kịp phản ứng mắt thấy long càn công kích được mới tại trước người của mình ngưng tụ ra một đạo hậu thuẫn nhưng mà lá chắn bảo vệ này lại bị long cằn nhẹ nhõm đánh vỡ thân thể của hắn càng là trực tiếp bay ngược mà ra rơi trên mặt đất cọ sát ra một đạo dài hơn mười thước vết máu tiếp đó cơ thể mới dừng lại khi hắn đứng lên trên người hắn lưu lại máu tươi đã đem nó bao thành một người huyết nhân nhìn phá lệ thế thảm thế nhưng là cũng không nhận được trọng thương đến cùng là cơ thể của c h u ẩ n thánh không có khả năng nhỏ yếu như vậy chỉ là trải qua này một chút cựu lê hoàng triều người cũng nhìn ra thanh nguyên tông cường đại thượng cổ long tượng cựu lê hoàng triều người bọn hắn bản thân liền nắm giữ thượng cổ dị thú huyết thống đối với đủ loại dị thú huyết mạch có cực sâu năng lực cảm ứng vừa rồi long càn xuất thủ một sát nạ kia cựu lê hoàng triều hoàng thái tử liền đã cảm nhận được long càn trên người cố lực lượng kia xem ra ngươi thật sự là có cồn g vọng tư bản bất quá đừng tưởng rằng hôm nay việc này liền có thể tùy tiện từ phụ thánh chủ ta xem chúng ta vẫn là động thủ đi sự tình hôm nay vừa ra đông hoang bên trong liền không còn có ngươi chỗ dung thân nếu như ngươi còn chưa động thủ mà nói cũng chỉ có thể trơ mắt bị người giết chết thuộc hạ của ngươi còn có trước mắt tiên thiên thánh thể đạo thai cùng với hắn thanh nguyên tông thế nhưng là người người đều ngong t r ô n g ngươi chết đâu cựu lê hoàng triều hoàng thái tử trong lòng có một cái khác dự định hắn chẳng những muốn đem đông hoàng trung đoạt đưa tới tay còn muốn đem long càn mang về thuần chính nhất thượng cổ long tượng huyết thống nếu như có thể mang về mà nói có thể để bọn hắn cựu lê hoàng triều dị thú huyết mạch nhiều hơn nữa bên trên một loại có thể làm cho cựu lê hoàng triều thực lực tại tăng cường ít nhất ba thành lại phối hợp thêm đủ loại bí pháp tu hành sau này cựu lê hoàng triều nếu là nghĩ chiếm đoạt toàn bộ trung châu liền sẽ càng thêm có năm chắc nghe được cựu ly hoàng thái tử lời nói từ phủ thánh địa thánh chủ liếc mắt nhìn một phía hắn biết hôm nay nếu như không động thủ mà nói hắn rất có thể thật sự sẽ chết ở đây cắn răng hắn cuối cùng vẫn quyết định động thủ hảo vậy thì động thủ đi ba vị trưởng lão ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một câu giao ra trận pháp quyền không chế ta có thể để các ngươi không chết nhưng mà nếu như các ngươi vẫn như cũ muốn minh ngoan bất linh mà nói sau cùng hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết tử phủ thánh chủ nhìn xem ba vị trưởng lão k i ê n nói để chúng ta ba người trơ mắt nhìn ngươi đem tử phủ thánh địa đưa vào trong vực sâu vậy còn không bằng bây giờ liền giết chúng ta chứ vị đệ tử nhóm bây giờ tử phụ thánh địa cũng sớm đã không còn là khi xưa thánh địa thánh chủ nhậm a muốn đem toàn bộ thánh địa đưa vào trong vực sâu bây giờ các ngươi còn chưa rơi vào vực sâu nếu là muốn thoát ly vực sâu hướng đi q u a m ì n h liền có thể đứng ra đi đến bên cạnh của chúng ta nhưng mà nếu như muốn cùng tử phụ thánh địa cùng một chỗ t r â m luân vậy thì ở lại đây đi đến lúc đó mặc kệ sinh tử ngươi cũng sẽ trở thành tử địch của chúng ta ba vị này trưởng lão cuối cùng còn nghị tranh thủ một chút tử phụ thánh địa những đệ tử này chương sáu trăm năm mươi b ố thánh nhân xuất hiện dù sao những người này cũng coi như là nhận lấy t ử phủ thánh chủ lợi dụng nếu như bọn hắn có thể lạc đường biết quay lại mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt chỉ là đáng tiếc là bọn hắn trung quy là sai lầm đón o t r ừ n g t ử phủ thánh chủ t ẩ y não lại thêm trước mắt còn có cựu lê hoàng triều hoàng thái tử ở trước mặt bọn họ những người này tự nhận là bọn hắn nhất định sẽ thành công dù sao cựu lê hoàng triều cùng t ử phủ thánh địa liên thủ thế lực như vậy đông hoang bên trong không có khả năng có thánh địa là đối thủ của hắn chỉ là đáng tiếc là bọn hắn gặp sở dương nhìn xem không ai đứng ra Tam trưởng này tâm ta thủ tình. ra chìm Xem muốn, người được, như lưu này cũng đến cùng này không cũng chúng cũng không cần lão là lại đã đáy vậy, vậy cốc. cơ cuối các hội hạ lưu ba vị trưởng lão nghe nói như thế lắc đầu lập tức liền trực tiếp dự định ra tay dẫn bạo trong địa mạch sức mạnh cùng bọn hắn đồng quy v u tận nhưng mà liền tại bọn hắn sắp động thủ thời điểm lại bị sở dương cho ngăn lại tội gì đem mảnh này động thiên phúc địa hóa thành phế tích đâu đã như thế chẳng phải là không công kết quả nhiều sinh linh như vậy mệnh nếu là đều đã chết chẳng phải là muốn tạo phía dưới vô số sắc nhiệt chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đâu sở dương nhìn xem ba vị trưởng lão vừa cười vừa nói đây không phải là sở dương thánh mẫu tâm phiếm lạm muốn b u n g tha những người này mà là lúc trước hắn liền đã tại tử phụ thánh địa trong tàng kinh các đem địa mạch sức mạnh đều hấp thu không sai bịt lắm cho dù là dưới mắt ba vị này trưởng lão đem địa mạch triệt để cho nổ tung đoán chừng cũng căn bản không có cách nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì ngược lại còn đã mất đi chính mình vốn liếng cuối cùng cùng át chủ bài cứ như vậy cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được cái kia ý của ngươi là ba vị trưởng lão nghe được sở dương lời nói sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía hắn hỏi nếu như có thể không hủy diệt t ử phủ thánh địa mà nói bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đ ộ n g thủ rất đơn giản cầm địch bắt vua trước chỉ cần diệt người lãnh đạo như vậy những người còn lại dĩ nhiên chính là đám mô hợp không đủ gây sợ sở dương nói xong câu đó sau đó nhìn về phía tử phủ thánh chủ còn có cựu lê hoàng triều hoàng thái tử dưới mắt cùng chúng ta là địch người trong hai người bọn họ là ra lệnh người chỉ cần bắt được bọn hắn dùng tính mạng của bọn hắn cùng nhau uy hiếp hay là trực tiếp đem hắn hai người giết chết vậy chúng ta ở đây hết thệ khó khăn liền có thể nên nhận nhi giải sở dương cười nói này ngược lại là nghe nói như thế ba vị trưởng lão toàn bộ đều gật đầu một cái mà cựu lê hoàng triều hoàng thái tử khi nghe đến câu nói này sau đó cười híp mắt liếc mắt nhìn sở dương tiếp đó hơi có chút ý vị thâm trường nói a vậy ngươi đại khái có thể thử thử xem xem có thể hay không giết được ta cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thực lực của hắn bây giờ là tại trạm đạo vương giả cảnh giới đông hoàng thánh tử cùng thánh nữ bây giờ còn chỉ là phản hư cảnh giới mà thôi có một chút thể chất tương đối đặc thù thực lực của bọn hắn có lẽ sẽ mạnh hơn một chút cũng có thể đạt đến chém tới vương giả cảnh giới nhưng mà dạng này người bản thân liền là phượng mao lân giác cũng không nhiều cho nên so với đông hoang bên trong hơn đếm thiên tiêu tới nói cựu lê hoàng triều hoàng thái tử thực lực đích sắc rất lợi hại chỉ bất quá cái này cũng là đối với những người khác mà nói đối với sở dương tới nói căn bản chính là sâu kiến h ắ n tại không có trở thành thánh nhân thời điểm liền đã có thể tiện tay đem bọn hắn giết chết chỉ là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử tất nhiên nói ra câu nói này liền chứng minh trên người hắn hẳn là có đồ vật gì hộ thể điểm này rất trọng yếu ừ, không biết tự lượng sức mình từ phủ thánh địa thánh chủ nghe nói như thế sau đó cũng nhìn hằm hằm sở dương t ử phủ thánh địa thánh chủ thực lực của hắn cũng tại trạm đạo vương giả cảnh giới nhưng mà kể từ hắn quyết định muốn nhằm vào thanh nguyên tông sau đó hắn cũng đã đem t ử phủ thánh địa thánh nhân cho hồi phục lại thêm cựu lê hoàng triều bên kia thế lực cho dù không có cách nào giết chết sở dương cũng nhất định có thể để cho hắn trọng thương lên cho ta t ử phủ thánh chủ đầu tiên là ra lệnh nhưng thái thượng trưởng lão kia cũng tại bây giờ trực tiếp xông qua sở dương thấy cảnh này c ư ờ lạnh một tiếng cũng sẽ không do dự hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng hướng bọn hắn bao phủ mà đi nóng bỏng nhiệt độ trong lúc nhất thời để cho đám người khó có thể chịu đựng có ít người trực tiếp thổ huyết trở ra liền như vậy bị trọng thương bất quá cũng có một số người chống được nhiệt độ ăn m ò n hướng về sở dương phát động tập kích nhưng mà hồng liên nghiệp hỏa lại trực tiếp ngăn trở những công kích này ngược lại trực tiếp công về phía bọn hắn không ngay tại hồng liên nghiệp hỏa muốn đem bọn hắn bao bọc tại bên trong đốt thành cho bùi thời điểm sau một khắc một đạo cực kỳ sức mạnh mênh mông xuất hiện lập tức bốn phía sắc trời đại biến mây đen c h e mặt trời một lát sau bốn phía liền bắt đầu rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ bất quá nói là mưa nhỏ trên thực tế mưa này trong nước gần chứa sức mạnh cực kỳ mạnh không những có thể dập tắt hỏa diễm mưa này thủy nhược là có thể rơi vào người thân thể phía trên lời nói liền có thể không ngừng hấp thu linh lực của hắn đồng thời còn có thể cản trở kinh mạch tại thời điểm đối địch nếu như linh khí không cách nào vận chuyển đây cơ hồ là trí mạng bất quá những thứ này đối với sở dương mà nói cũng không tính là cái gì sở dương trực tiếp p h tay sau đó ba đạo thủy chân vọt thẳng đến ba vị trưởng lão kia công kích mà đi nước này châm tốc độ cực kỳ nhanh chóng hơn nữa trong đó còn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh chỉ cần bị lấy thủy châm nhiễm liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ mà chết nhìn thấy công kích như vậy ba vị trưởng lão kinh hại không thôi nhao nhao muốn thi triển sức mạnh phòng ngự nhưng l à bọn họ chế tạo ra phòng hộ lá chắn lại như là đầu hũ bị dễ dàng xuyên qua một cỗ sợ hái tử vong xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn ngay tại lúc nước này trâm sẽ phải giết chết bọn hắn thời điểm màu đỏ thám tường l ử a liền chắn trước mặt của bọn hắn phốc phốc thủy trâm trực tiếp bị hỏa diễm chi lực cho bước hơi sạch sức mạnh ẩn chứa trong đó đánh vào hỏa diễm phía trên để cho cái này hỏa phiêu hốt rồi một lần bất quá cũng không có đem hỏa diễm dập tắt nguyên bản ba vị này trưởng lão cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thế là liền trực tiếp nhắm hai mắt lại nhưng khi một lát sau bọn hắn phát hiện cái kia thủy châm sức mạnh còn không có tiến vào thân thể bọn họ thời điểm ba người bọn họ liền mở mắt tiếp đó liền thấy một màn này hòa diễm triệt hồi sau sở dương cũng đứng ở ba vị trưởng lao trước mặt đa tạ tiên thiên thánh thể đạo thai trợ giúp cái này ba cái trưởng lão cũng không phải là một đồ đẩn lực lượng kia công kích mới vừa rồi không có đối bọn hắn tạo thành trở ngại nhất định là có người ra tay trợ giút bọn hắn mà người này không thể nghi ngờ chính là trước mắt tiên thiên thánh thể đạo thai cũng chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới nắm giữ lực lượng cường đại như vậy chương sáu trăm năm mươi lăm cổ quái nam nhân không sao sở dương lắc đầu sau đó nhìn về phía tử phủ thánh địa c h ỗ sâu tất nhiên các hạ đã tới vì cái gì không hiện thân đâu lén lút cũng không phải thánh nhân cách làm đâu sở dương khe cười một tiếng sau đó đám người liền nhìn thấy nơi xa bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người bóng người này từ từ đang lúc mọi người bên cạnh ngưng kết khi người này triệt để xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt bọn hắn đều ngẩn ra bởi vì người nam nhân trước mắt này không có tóc khuôn mặt phá lệ tái nhuận thậm chí liền trong đó mạch máu đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở có thể nói đây là một người dáng dấp cực kỳ quái dị người nhưng mà thực lực của hắn lại cực kỳ c ư ờ n g đại hắn chính là tử phủ thánh địa hồi phục thánh nhân n g ư y i n ă n g lực cảm ứng không tệ không nghĩ tới lại có thể phát hiện che giấu ta người nam nhân trước mắt này tại s a u khi đi ra liền nhìn thật sâu một mắt sở dương rồi nói ra thánh nhân đừng tìm hắn nói nhảm trực tiếp động thủ giết hắn tử phủ thánh chủ Nhìn A xem ra ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a sở dương liếc mắt nhìn từ phủ thánh chủ cười lạnh nói tất nhiên ra hỏa này không kịp chờ đợi muốn tự tìm cái chết như vậy hắn cũng có thể tắt thành cho hắn không sao thế gian này hiếm thấy có thể gặp phải tiên tiên thánh thể đạo thai đây chính là vô thủy đại đế thể chất có thể để hắn sống lâu một chút cái kia người đàn ông đầu t r ọ c nghe được tử p h ụ thánh chủ nói như vậy lập tức liền cười cười cũng không có nói thêm cái gì xem ra ngươi rất tự tin thực lực của ngươi nhất định có thể giết ta sở dương có chút hiếu kỳ nhìn xem người nam nhân trước mắt này nói thật người có thực lực trên thực tế là cũng không để ý chính mình bề ngoài như thế nào nhưng mà giống trước mắt tên đầu t r ọ c này người như vậy thánh nhân hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nếu như không phải biết đây là tử p h ụ thánh địa hồi phục thánh nhân mà nói sở dương nói không chừng còn có thể thật sự coi hắn là làm một cái tu ma người tiểu tử có thể tại cái tuổi này liền trở thành t h á n h nhân không thể không nói ta rất hâm mộ người trước đây ta vì có thể trở thành t h á n h nhân không biết bỏ ra bao nhiêu bị biết bao nhiêu gặp chắc trở mới được cảnh giới này đến cuối cùng còn muốn vì sau này thánh địa phát triển mà bị phong tại trong thần nguyên người so ta may mắn càng có được ta mong mà không được thể chất nếu quả như thật lại để cho ngươi trưởng thành mấy năm mà nói nói không chừng ngươi liền n có thể trở thành thế gian này vị thứ hai trở thành đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai nếu như ta và ngươi sinh ở cùng một cái thời đại mà nói tin tưởng ngươi nhất định có thể nghiền ép ta chỉ là đáng tiếc là ta cuối cùng xem như ngươi tiền bối mà bây giờ ngươi sẽ chết tại trước mặt của ta người đàn ông đầu chọc nhìn xem sở dương cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao sở dương tiên phú như vậy nếu như trực tiếp giết chết hắn mà nói đích xác có chút đáng tiếc tiên tiên thánh thể đạo thai à, thể chất như vậy đoán chừng trong vòng trăm năm cũng sẽ không lại sinh ra thứ hai cái ta cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi lựa chọn hiệu t r u n g tử p h ụ thánh địa mà nói như vậy ta sẽ đem ta hết thể đều lưu cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào tên chọc đầu này nam nhân tựa hồ cũng cảm thấy cứ như vậy giết sở dương có chút đáng tiếc thế là liền cho sở dương một cái cơ hội không cần cơ hội này ta không muốn cũng không cần nếu như ngươi cảm thấy có thể giết được ta mà nói liền cứ việc động thủ đi bất quá ta lời nói cũng nói ở phía trước muốn giết ta người nhiều lắm nhưng mà trong bọn họ số đông đều cũng sớm đã hóa thành xương khô tiêu thất sở dương nghiêm nghị nói nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử ngươi có thể tìm được ta rồi nói sau tên chọc đầu này thánh nhân nghe nói như thế sau trong lòng cũng có chút nộ khí bất quá cuối cùng hắn vẫn là n h ị xuống tiếp đó cả người hắn liền trực tiếp biến mất ở bên trong hư không l i ê n khí tức cũng sẽ không tiếp tục tồn tại đương nhiên không ai sẽ cho rằng cái thánh nhân này là trực tiếp rời khỏi bọn họ cũng đều biết cái thánh nhân này là ẩn nấp ở chung quanh thời khắc chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo phát động tuyệt s á t nhất kích vừa rồi xuất hiện vị lão tổ kia là t ử p h ụ thánh địa t r ó n g nhất biết che giấu một vị thánh nhân hắn tu hành là ám sát chi pháp hơn nữa lúc trước hắn cũng có qua một phen kỳ ngộ đã rơi vào một cái thánh nhân vương bên trong bí cảnh lấy được chuyển thừa vô thượng từ đó về sau liền siêng năng tu luyện tự thân có thể ngắn ngủi dung nhập bên trong hư không cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp làm cho không người nào có thể phát giác được khí tức cùng sức mạnh hơn nữa còn có thể trong bóng tối tích xúc một k í c h mạnh nhất nếu như không tránh khỏi mà nói liền chắc chắn phải chết đã từng vị lao tổ này dùng một chiêu này thế nhưng là giết hai cái so với hắn thực lực mạnh hơn người ngươi phải cẩn thận ba vị trưởng lão kia nhìn xem sở dương nói ba vị này trưởng lão đã triệt để biết bây giờ t ử phụ thánh địa tình huống tuy nói cùng mình khi xưa bằng hữu đao kiếm giống nhau cái này đích xác không tốt nhưng mà các nàng à tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn trời sinh nâng lên người khác cứ như vậy chết ở trên tay của người khác à nói như vậy hắn cái môn này vô thượng thần thông cùng hư không đại đế hư không kinh văn rất tương tự à sở dương nghe nói như thế sau đó lập tức liền cười là có chút tương tự bất quá một cái là thánh nhân vương sáng tác một cái là đại đế cả hai căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói nhưng mà ngươi cũng muốn nhất thiết phải chú ý mới là ba vị trưởng lão kia một cái trong đó nhắc nhở yên tâm hắn đối với ta mà nói cũng không tạo được trở ngại gì sở dương cười lạnh một tiếng gia hỏa này đối với mình hư không ẩn nấp kỹ thuật xem ra là phá lệ tự tin thế nhưng là ai không biết tại trong trước mắt đông h o à n g nếu như sở dương nói mình lực hút kỹ thuật là thứ hai mà nói liền không người dám x ư n g đệ nhất t h â n tượng c h ấ n ngục kinh năng lực nhận biết lại thêm hắn tu hành kinh văn phối hợp cái kia người đàn ông đầu chọc tuy nói đã thi triển ẩn nạp thuật giấu ở bên trong hư không nhưng mà trên thực tế hắn chưa bao giờ từng rời đi sở dương ánh mắt cái này sáu ba vị trưởng lão kia nghe được sở dương lời nói còn tưởng rằng là sở dương không đem người kia để ở trong mắt có chút k i n h thường đối phương dù sao tiên thiên thánh thể đạo thai thiếu niên anh hùng chính là một chút tuổi trên năm mươi người cũng tuyệt đối không có phần này bản sự cho nên có chút tự đại cũng là có thể lý giải nhưng mà ai không biết sở dương nói đích thật là lời nói thật khói đen tại trong tay sở dương hóa thành đen như mực trường mâu lập tức sở dương không chút do dự đem trong tay trường mâu trực tiếp ném ra ngoài mục tiêu thình lình lại là người đàn ông đầu t r ọ c mà nhìn thấy sở dương xuất thủ giờ khác này từ phụ thánh chủ cùng rất nhiều người đều cười nếu như ta là ngươi bây giờ ta liền sẽ tại chu sơn bố trí rất nhiều phòng ngự hậu thuẫn mà không phải ngưng kết xuất lực lượng tới công kích chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được thánh nhân dấu vết sao t ử phủ thánh chủ không chút kiên kỵ cười nhạo nói chương 656 dễ như trở bàn tay giết người rất nhiều người đều nhìn sở dương cười nhạo nói bọn hắn căn bản m u ố n không cho rằng sở dương sẽ chiến thắng dù sao cái k i a người đàn ông đầu trọc gần nấp sức mạnh vô cùng c ư ờ n g đại cho dù là bình thường thánh nhân cũng căn bản không có cách nào tìm được tung tích của hắn nhưng mà sở dương cũng không một dạng sở dương cũng sớm đã đem tên đầu chọc kia nam nhân tìm được mọi người ở đây ánh mắt khó tin bên trong đen như mực trường mâu xẹt qua chân trời đen như mực trường mâu trực tiếp xuyên ngực mà qua cái kia đầu chọc lập tức hiện ra thân hình máu tươi vây xuống đại địa lập tức bị ma thần chi mâu trực tiếp mang theo đóng vào trên vách núi đá dù là đến giờ k h ắ c này tên chọc đầu này đều có chút khó có thể tin nhìn xem sở dương hắn căn bản không tin tưởng không tin sở dương vậy mà trực tiếp tìm được hắn vì cái gì ngươi ngươi làm sao có thể tìm được ta nam nhân này nhìn xem sở dương khó có thể tin mà hỏi hắn đối với hắn thực lực là có lòng tin tuyệt đối mặc dù không bằng hư không đại đế hư không kinh văn có thể ẩn nấp bên trong hư không không bị người phát hiện nhưng mà hắn tự nhận là hắn ẩn nấp thực lực cũng tuyệt đối không kém thế nhưng là không nghĩ tới lại trực tiếp liền bị sở dương tìm được bởi vì ngươi thật sự là quá buồn cười ngươi dùng chính mình tự đại cùng vô c h i tới khiêu chiến ta danh giới cuối cùng lấy được hạ chàng cũng chỉ có chết kỳ thực ta rất muốn nói cho ngươi một câu nói không cần quá tự cho là đúng có lúc ngươi cho rằng sở trường của mình trên thực tế chẳng qua là điểm yếu mà thôi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Đạo lý nghe à y n ư ơ i p ả i i h ể được sở dương lời nói tên chọc đầu này nam nhân ngây ngẩn cả người phút chốc sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi khí tức cũng hề vải tới cực điểm hiển nhiên là bị trọng thương sắp tử vong bất quá cơ thể của thánh nhân là so với người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều nếu như bây giờ t ử phủ thánh địa đám người có thể mang tới cửu phẩm đan dược trị liệu đương nhiên hội an nhưng không việc gì chỉ là đáng tiếc là mọi người ở đây cho dù là t ử phủ thánh điện thánh chủ cũng không có dũng khí đó dám ngay ở sở dương trên mặt đi cứu người cho nên đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia thánh nhân khí t ứ c yếu bất cũng không dám hành động ha <cười> ha nhìn thấy không nguyên lai、like、đây chính là t ử phủ thánh đ ị a n h à các ngươi đây là muốn trơ mắt nhìn các ngươi thánh nhân chết đi sao sở dương cười nhạo nói mà đứng tại sở dương sau lưng ba vị trưởng lão kia trên mặt cũng lộ ra không đành lòng ánh mắt cái này tốt xấu là bọn hắn thánh nhân a đừng đi thương hại các ngươi định nhân đừng quên hắn mới vừa rồi là như thế nào đối với các ngươi ba người nếu như không phải ta xuất thủ chỉ sợ các ngươi bây giờ cũng sớm đã trở thành một bộ thi cốt sở dương nhìn thấy trên ba vị này trưởng lão mặt biểu lộ trực tiếp mở miệng nhắc nhở mà ba vị này trưởng lão nghe nói như thế sau đó cũng thu hồi trên mặt vẻ thương hại dù sao sở dương nói đúng nếu như không phải sở dương kịp thời cứu được ba người bọn họ mà nói chỉ sợ bây giờ té xuống đất chính là ba người bọn hắn địch nhân là không đáng bị đồng tình thiên thiên thánh thể đạo thai ngươi chớ quá mức tử phủ thánh địa thánh chủ nhìn xem sở dương cắn răng nghiến lợi nói quá đáng trước đây các ngươi muốn đối ta kêu đánh t ê u giết vì cái gì không cảm thấy chính các ngươi quá đáng bây giờ chẳng qua là đem vị trí đổi tới mà thôi các ngươi đã cảm thấy ta quá mức các ngươi thật đúng là song tiêu triệt để a bất quá ta đã giết các ngươi thánh nhân h a i chúng ta ở giữa đại khái liền đã không có điều hòa khả năng a cho nên ta cũng không có ý định lại cùng các ngươi điều hòa không bằng trực tiếp ra tay đem các ngươi giết hết tất cả tốt cứ như vậy ta cũng có thể giảm bớt một cái họa lớn trong lòng tránh cho các ngươi những người này còn muốn đổ minh trên tay của ta đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn bất quá ta cảm thấy các ngươi làm như vậy chỉ sợ hẳn là cũng chọc thái nhất thánh địa à, ngươi phải biết lão sư của ta thế nhưng là thái nhất thánh địa năm đó người thừa kế mặc dù bây giờ lão sư của ta đối với thái nhất thánh địa đã triệt để thất vọng nhưng mà tốt xấu huyết mạch thật sự truyền thừa cũng là thật sự nếu như ta thật sự đáp ứng tiến vào thái nhất thánh địa vậy ta thì sẽ là tương lai thánh chủ Các người bây giờ động thủ với ta cũng coi trọc thái nhất thánh người động như nhất giờ với bây đâu. địa thủ ta treo là s ở trong mắt thái nhất thánh địa hắn gái kia phân thân chính là thái nhất thánh địa khi xưa tiền bối cho nên nói bây giờ sở dương trên tay có thể dùng thế lực thật sự là nhiều lắm ngoại trừ chính hắn có thể tùy thời nắm trong tay thanh nguyên tông bên ngoài còn có giao chỉ thánh địa cũng sẽ giúp hắn lại thêm thái nhất thánh địa đây cũng là hai vị thánh địa mà sân nhà bên trong mặc dù nội tình không bằng những thánh địa này thế nhưng là trạm đạo vương giả cùng phản hư đại năng không chút nào không kém cỏi nếu như đánh nhau không sử dụng thánh nhân mà nói hễ chết vào tay hay còn, còn chưa ò n c thể biết được đâu rất tốt khó trách tất cả mọi người nói tiên tiên thánh thể đạo thai có được không thua gì đại đế sức mạnh ta bây giờ chúng quy là minh bạch ngươi chẳng những thực lực xuất chúng hơn nữa còn nhanh mồm nhanh miệng t ử phủ thánh chủ chúng ta xuất thủ một lượt đi nếu không đến lúc đó thật sự sẽ đ ê m dài l ắ m mộng đâu cựu lê hoàng triều hoàng thái tử khi nhìn đến cái tia người đàn ông đầu chọc bị giết chết một khắc này trong lòng cũng có chút r u n động dạng này người nếu như không thể để cho hắn sử dụng mà nói liền nhất định muốn mạo sớm diệt trừ và không sau này chờ hắn chân chính t r ư ở n g thành đến thánh nhân vương thậm chí là chuẩn đế cảnh giới lời nói liền sẽ đối với trung châu cựu lê hoàng triều tạo thành uy hiếp đến lúc đó chỉ sợ cũng thật sự hội xuất vấn đề hảo đồng loạt ra tay lần này tử p h ụ thánh chủ cuối cùng không do dự nữa đáp ứng cựu lê hoàng triều hoàng thái tử lời nói muốn cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó sở dương nhưng mà sau m ộ t khắc cựu lê hoàng triều hoàng thái tử liền cảm thấy sau l ư n g truyền đến một cô cực kỳ sức mạnh bàn bạc hắn theo bản năng né tránh nhưng là vẫn bị cố lực lượng này đánh trúng cánh tay trong nháy mắt cánh tay của hắn liền bị cỗ này lực lượng trực tiếp chặt đứt máu tươi phun tung toé mà ra a đau đớn kịch liệt để cho cựu ly hoàng triều hoàng thái tử trên mặt cũng biến thành trong nháy mắt bắt đầu và ặ mèo hắn cắn răng nhìn về phía mình sau lưng ở nơi đó diệp sáu trong tay nắm trường đao trên trường đao mặt còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi rõ ràng vừa rồi một kích tiên là diệp sáu đánh ra diệp sáu chuyện gì xảy ra ngươi vì sao muốn đối với thái tử điện hạ, hạ thủ cựu lê hoàng triều hoàng thái tử hộ vệ bên cạnh ở thời điểm này cũng vội vàng phản ứng lại nao nhao bảo hộ ở trước người hắn tiếp đó từng cái căm tức nhìn diệp sáu bất quá bọn hắn căn bản nghĩ không ra diệp sáu vậy mà lại phản bội cựu ly hoàng triều hoàng thái tử diệp sáu thế nhưng là từ nhỏ đã đi theo cựu lê hoàng triều hoàng thái tử coi là tâm phúc bên trong tâm phúc chương sáu trăm năm mươi bảy chân tướng rõ ràng như thế nào có thể dễ như trở bàn tay phản bội đâu đây là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi sự tình diệp sáu ta muốn một cái công đạo cựu lê hoàng triều hoàng thái tử quay người nhìn xem diệp sáu thân sắc của hắn âm trầm tới cực điểm từ trong không gian lấy ra một cái đạn dược ăn sau đó máu tươi liền bị dừng lại cái tia tay cụt cũng bị bảo tồn hảo ném tới trong không gian chờ bọn hắn sau khi trở về tự nhiên sẽ có cường đại luyện đan sư đem tay cụt vì hắn kế tục mà lên giao phó giao phó chính là người muốn giết chủ nhân ta đương nhiên sẽ không cho phép d i ệ p sáu ngẩng đầu lên nhìn xem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử ánh mắt kia giống như là tại nhìn một người chết chủ nhân gì chủ nhân của ngươi đến cùng là ai nghe nói như thế cựu lê hoàng triều hoàng thái tử lập tức giận dữ từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng hắn mới là diệp sáu chủ nhân thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà nói những người khác là chủ nhân của hắn chẳng lẽ gia hỏa này là tại địa phương hắn không biết bị những người khác thu mua sao trở về a mà lúc này đây sở dương liền nhẹ nhàng một câu nói hướng về phía diệp lục đạo là chủ nhân diệp sáu giờ đầu tiếp đó không chút do dự liền xuất hiện ở sở dương trước mặt là ngươi cựu lê hoàng thành hoàng thái tử thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt hắn căn bản nghĩ không ra lại là tiên tiên thánh thể đạo thai d ở trò quỷ gia hỏa này diệp sáu cùng hắn căn bản chỉ gặp một mặt ta hai người bọn họ đến tột cùng là lúc nào lộng ở chung với nhau hắn vậy mà chưa từng có phát giác qua ngươi hà tất dùng bộ kia ánh mắt nhìn ta đây ngày tốt chạch một mà rừng tại thuộc hạ của ngươi trong lòng ta so ngươi càng cường đại hơn càng thêm hảo vậy hắn đương nhiên chọn ta cái này có gì không đúng sao sở dương cười nói nhìn xem sở dương nụ cười cựu lê hoàng triều hoàng thái tử sắc mặt đại biến đây quả thực là giết người chu tâm diệp sáu ngươi cũng dám phản bội ta chẳng lẽ liền không sợ ta đến lúc đó giết ngươi sao cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem diệp sáu hung hắn nói hắn thật sự có chút phá phòng ngự nguyên bản cho là hắn người bên cạnh căn bản không có khả năng mua được nhưng là không nghĩ đến chính là người đứng bên cạnh hắn ở sau l ư n g thọc hắn một đao cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn l ạ i đâu giết ta người hôm nay có thể còn sống ly khai nơi này rồi nói sau chư vị ta ở đây nói thêm mấy câu mong rằng chư vị có thể nghe ta một lời ta cùng cựu ly hoàng triều hoàng thái tử đi tới đông hoang sau đó liền trực tiếp chiếm cứ linh xà tông giết linh xà tông tông chủ hơn nữa để cho trưởng lão của bọn họ đi các nơi đánh thanh nguyên tông cờ hiệu chiều thu đệ tử lập tức đem những đệ tử này đưa đến trong linh x à nuốt vào trong địa lao tiếp đó liền dùng huyết nha linh châu đem bọn hắn thể nội sinh cơ chi lực toàn bộ hấp thu thế nhưng là không có đem bọn hắn hóa thành xương khô chỉ là để cho bọn hắn trở nên già l o ạ n g gọn chỉ có thể chờ đ ợ i chết sau đó chúng ta càng là đón mua trong đó một chút không muốn chết người hoàn trả một bộ phận sinh cơ chi lực hơn nữa để cho bọn hắn vu hãm đây là thanh nguyên tông làm hơn nữa còn cùng t ử phủ thánh địa hợp tác t ử phủ thánh địa phụ trách tuyên dương chuyện này mà chúng ta nhưng là phụ trách chửi bới thanh nguyên tông mục tiêu của chúng ta chính là đem thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai dẫn ra ngoài nhu đồ trong tay hắn đông hoàng trung nếu như hắn nguyện ý quy thuận ta c ử u lê hoàng triều mà nói cái kia còn có thể cho hắn một cái sinh cơ hội là nếu như hắn không muốn quy thuận lời nói liền trực tiếp giết chết một tên cũng không để lại mục tiêu của chúng ta là tiên thiên thánh thể đến trong tay hắn đông hoàng trung mà tử p h ụ thánh địa mục tiêu nhưng là đông hoàng kinh văn tử p h ụ thánh địa trong cũng không có từng sinh ra chân chính đại địa có chỉ là thánh nhân vương cùng chuẩn đế mà thôi cho nên bọn hắn liền muốn nhận được chân chính đại đế kinh văn lấy cung cấp tu luyện hơn nữa còn trực tiếp cùng chúng ta cựu lê hoàng triều kết làm đồng minh quan hệ đây chính là một lần này chân tướng sự thật ta nguyên bản cũng là đồng loa bọn hắn nhưng mà về sau lại bị tiên thiên thánh thể đạo thai thuyết phục không đành lòng đông hoang bên trong sinh linh chịu đến giết hại lương tâm phát hiện thế là liền trở lại chính đồ bây giờ ta đem tất cả tình huống nói ra hết mục đích cũng không phải vì cầu được sự tha thứ của các ngươi chỉ là vì vạch trần bọn hắn ghê tởm sắc m ặ thôi t bất quá các ngươi yên tâm linh x ả tông bên trong những người kia ta đã phái người thu xếp ổn thỏa đợi đến chuyện nơi đây xử lý hoàn tất sau đó Ta tự n h i ê m sáu ẽ một h hơi Châu trực tiếp đem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử bọn hắn tất cả kế hoạch tất cả đều nói hết đám người nghe nói như thế cả đám đều hít vào một nguồn khí lạnh bởi vì chuyện thật là dựa theo bọn hắn thiết tưởng đang tiến hành những cái này sự tình bọn hắn nghe được tin tức sau đó bị xối rục đến khánh nguyên tông trước cửa đại náo sau đó lại bị đưa đến ở đây chất vấn tiên thiên thánh thể đạo thai vì con của bọn hắn nữ nhi thậm chí là chất tử cháu gái an toàn ở đây chất vấn bọn hắn đơn giản liền thành trong tay những người này thê tử một dạng trực tiếp bị lợi dụng bất quá còn tốt đây hết thể đều bị tiên thiên thánh thể đạo thai vạch trần ra nếu không bọn hắn nói không chừng còn thật sự sẽ bị che l ậ y đem thương tổn tới mình hài tử người xem như là cây cỏ cứu mạng bình thường đối đãi ngược lại là đem chính mình hài tử ân nhân cứu mạng xem như là cự địch một dạng các ngươi các ngươi đúng thật là ác độc ca trung châu hoàng triệu bản thân liền đối với đông hoang nhìn chằm chằm một lòng muốn chiếm đoạt chúng ta đã từng còn bùng nổ qua rất nhiều đại chiến nếu như không phải lúc k i a đông hoang bên trong thái cổ thế ra cùng thánh địa cùng một chỗ liên hợp mà nói nói không chừng bây giờ cũng sớm đã không có đông hoang thánh đ i ệ nhưng mà bây giờ các ngươi chẳng những quên đi khi xưa cựu hận ngược lại còn cùng mối thù của chúng ta địch q u ấ y cùng một chỗ thậm chí còn muốn đối với đông hoang bên trong thật vất vả xuất hiện tiên thiên thần thể đạo thai đạo thủ các ngươi đơn giản chính là tội nhân là tội nhân ta thật nghĩ không ra các ngươi còn mặt mũi nào trở thành thánh địa nhất là ngươi tử phủ thánh chủ ngươi chủ động cùng cựu lê hoàng triều hợp tác chẳng lẽ là thật sự quên lúc trước hắn đổ s á t các ngươi thánh địa huyết hải thâm cựu sao đơn giản quá buồn cười bốn phía đám người ngươi một câu ta một lời phát tiết trong lòng mình cảm xúc nếu như không phải thực lực của bọn hắn quá yếu mà nói chỉ sợ lúc này liền sẽ vọt thẳng đến trước mặt tử phủ thánh chủ đem trên mặt hắn dối trá che lấp toàn bộ l u xuống đó thật là làm cho người át tâm bốn phía lời của mọi người để cho tử phủ thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi các ngươi những con kiến hôi này cũng dám nói như thế đơn giản đáng chết tử phủ thánh chủ nói xong liền trực tiếp vọt lên trường kiếm trong tay b o qua liền muốn trực tiếp đem những người này toàn bộ giết chết chương sáu trăm năm mươi tám vê giết giống long c ả n trực tiếp tiến lên vung tay lên trong náy mắt tử phủ thánh chủ liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chủ nhân có mệnh lệnh lệnh cố ý để cho ta tới bảo hộ những người này nếu như ngươi dám đối bọn hắn động thủ ta nhất định sẽ giết ngươi long c ả n tại lúc này cũng sớm đã biến thành nguyên hình cực lớn tượng cổ long tượng xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt uy hiếp lấy đám người để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ người yêu ma tộc đại gia mau nhìn à cái này tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không phải vật gì tốt cái này thanh nguyên tông cũng không phải vật gì tốt hắn vậy mà chứa chấp yêu ma tộc người đừng quên cái này yêu ma tộc tại trong trước đây hắc cám loạn lạc chu d i ệ t chúng ta bao nhiêu tộc nhân mà hắn lại còn cùng yêu ma tộc quấy nhiêu cùng một chỗ thậm chí còn đem hắn thu làm thuộc hạ chúng ta nên cùng một chỗ đoàn kết lại đem bọn hắn chu sát mới lạ từ phủ thánh chủ thấy cảnh này giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng cổ động người c u n g quanh muốn đối với tiên thiên thánh thể đạo thai bắt đầu vây rết sở dương đứng tại bên trong hư không khoanh tay nhìn xem tử phủ thánh chủ ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ đẩn yêu ma tộc đích thật là nhân loại đại địch số một người nhưng mà cái này cũng không đại biểu yêu ma tổ bên trong liền không có người tốt nếu như nói nhân tộc đều có thể một lòng đoàn kết mà nói cái k i a tử phủ thánh địa liên hợp ngoại nhân đi mưu hại chuyện của hắn lại nên nói như thế nào đâu phi cái này rõ ràng là thần thú là tiên tiên thánh thể đạo thai thuộc h ạ là tới che chở sự hiện hữu của chúng ta ngươi lại trực tiếp đem hắn nói xấu trở thành yêu ma ngươi mới là cái tia tối làm chúng ta chán ghét người không tệ còn muốn để chúng ta cùng một chỗ vây giết tiên thiên thánh thể đ ạ o thai chiếu ta xem tới hẳn là trước tiên muốn đem ngươi giết đi mới là cũng là bởi vì ngươi mới đưa đến bây giờ cục diện này không tệ liền nên giết ngươi mới đúng đám người ngươi một câu ta một lời nhìn xem tử phủ thánh chủ trong mắt cơ hồ muốn bốc lên lửa dợt tới giết giết giết tất cả mọi người tại lúc này vung tay hô to bọn hắn đều muốn giết chết tử phủ thánh chủ mà tử phủ thánh địa những cái này thái thượng trưởng lão còn có các đệ tử thấy cảnh này đều rối rít lui lại dù cho bọn hắn bây giờ thực lực cường đại nhưng mà bọn hắn cũng biết bọn hắn giờ phút này cũng sớm đã phạm vào chúng nộ chúng nộ không thể phạm một khi chạm đến liền sẽ bị vô tình vứt bỏ Thánh ta rút tông trận trải trăm tử thánh một thánh thánh thiệt thói trước mắt, chúng ta thật tình toàn thánh biết chủ, chúng không nhanh chỉ hộ phủ chủ, hảo hán không chúng không Những như chỉ hoang chúng bằng cần năm dạng vẫn Đúng ngăn vẫn bằng nói. người này nếu quả như thật quần xúc động vẫn nộ mà nói, chỉ sợ toàn bộ đông xúc ra, qua sau địa địa mau mau địa bộ rời lui là là quả đều đại đi đối với à, à. à, à, mà mà đem đó, mở mấy vậy sợ c h ú những g càng ta k ô n minh g có h người này đều trực tiếp mở miệng bắt đầu thuyết phục t ử phụ thánh chủ mau chóng lui lại đến thánh địa trong đi tiếp đó mở ra hộ tông đại trận liền như vậy nghỉ ngơi lấy lại s ứ c ít nhất phải đem toàn bộ thánh địa đóng lại bên trên hai trăm năm thời gian đợi đến bọn hắn tiến vào thánh địa sau đó đám người lựa dẫn tự nhiên là sẽ k h u n h tả tại cựu lê hoàng triều hoàng thái từ trên thân đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi có thể phái người đi trung châu hoàng triều thông chi cựu lê hoàng triều hoàng đế bệ hạ để cho cựu lê hoàng thành phát binh cùng thanh nguyên tông còn có ủng hộ tiên thiên thánh thể đạo thai những cai này thánh địa đánh nhau đến lúc đó bọn hắn liền có thể b ỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu mà lại nói không chắc đông hoàng trung còn có hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn bọn hắn có thể trực tiếp liền lấy đưa tới tay đâu nếu là như vậy từ đó về sau bọn hắn cũng không cần lại phụ thuộc sinh sống rút lui nghe được đám người khuyền cáo tử phủ thánh chủ cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu từ trong hàm răng tung ra một cái triệt tử sau đó liền dự định mang người tiến vào tử phủ thánh địa trong tiếp đó mở ra hậu thuẫn đại trận liền như vậy che giấu người muốn chạy cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đương nhiên biết tử phủ thánh chủ ý tứ r a hỏa này là nghị vứt bỏ chính mình chỉ lo thân mình à. chỉ là làm sao có thể chứ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép giết hắn cho ta cựu lê hoàng triều hoàng thái tử trực tiếp liền ra lệnh làm chính mình thuộc hạ muốn đối tử phủ thánh địa thánh chủ ra tay không thể để cho hắn chạy đứng tại sở dương sau lưng ba vị trưởng lão kia nhìn xem một màn này đồng dạng giật n ả y cả mình nếu để cho tử phủ thánh chủ chạy mà nói như vậy bọn hắn sẽ rất khó lại mở ra hộ tông đại trận bất quá liền tại bọn hắn ba người vô cùng vội vàng thời điểm ba người bọn họ lại nhìn thấy sở dương q u a n h tay thảnh thơi tự tại nhìn xem một màn này phản g phất căn bản là không có đem trước mắt một màn này coi thành chuyện gì to tắt một dạng đại nhân nếu như ngài lại không ra tay mà nói tử phủ thánh chủ sẽ phải chạy ba người này vội và nói g n truy nguyên ba người bọn họ là muốn đem tử phủ thánh chủ giết chết sau từ ba người bọn hắn tới thống lĩnh tử phủ thánh địa như vậy tử phủ thánh địa cũng sẽ không suy yếu hơn nữa còn có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai đ á p lên quan hệ coi là vẹn toàn đôi bên c h u y ệ n tốt mà một khi để cho tử phủ thánh chủ sau khi trở về vậy bọn họ kế khoảng không. hoạch họ vào liền rơi vào người bọn Mà ba tuy nói có thể tại tông thanh nguyên làm một cái trưởng lão thế nhưng là cái này cuối cùng không phải dự tính ban đầu của bọn họ yên tâm bọn hắn chạy không được sở dương cười cười tiếp đó đám người liền nhìn thấy tử phủ thánh chủ bọn hắn đã lui vào thánh địa đồng thời đại trận trực tiếp xuất hiện đem bọn hắn hộ vệ ở trong đó mà cựu lê hoàng triều hoàng thái tử những bọn thuộc hạ kia công kích cũng trực tiếp đánh vào hộ tông phía trên đại trận bất quá mọi người ở đây cho rằng những người kia công kích căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm công kích của bọn họ lại trực tiếp xuyên thấu đại trận trực tiếp đánh vào t ử phủ thánh chủ trên thân cái gì cái này không có khả năng sao lại có thể như thế đây t ử phủ thánh chủ sửng sốt một chút nếu như nói muốn công kích cần điều động sức mạnh phải đi qua ba vị trưởng lão đồng ý nhưng mà phòng thủ chính xác thậm chí có thể trực tiếp không chế mà bọn hắn đại trận phòng thủ chi lực có thể trực tiếp chống cự thánh nhân công kích ta như thế nào có thể là cái dạng này đâu cái này sáu thấy cảnh này liền ba vị trưởng lão kia đều ngần ra các nàng cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra rất đơn giản ta ngay từ đầu khi tiến vào tử phủ thánh địa thời điểm liền đã đi tàng kinh c á t đem các ngươi thánh địa trong địa mạch chi lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ phía trước hai người các ngươi công kích lẫn nhau dùng chẳng qua là cuối cùng còn sót lại sức mạnh mà bây giờ trong địa mạch sức mạnh đã không dư thừa chút nào cái này hộ tông đại trận cũng chỉ bất quá là một cái cái thùng g i n g mà thôi không công xuất hiện một tầng hộ thuẫn nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phòng hộ chi lực cho nên các ngươi rõ chưa sở dương trực tiếp cười nói chương 659 không biết tự lượng sức mình mà nghe nói như thế ba vị này trưởng l ã o mới đột nhiên minh bạch vì sao sở dương nói không cần phải lo lắng bởi vì cái này hộ tông đại trận căn bản chính là một cái cái thùng giống bọn hắn tùy thời có thể xông vào đem tử phụ thánh chủ giết chết Người、6. Nghe nói như thế, tử thánh chủ, nguyên bản lâm vào thân thể trọng thương càng là phun ra một ngũ、máu. Hắn không nghĩ tới là gia hỏa này,、tất、nhiên sớm tại trước đây, liền gia trước tới tại tiếp thế phụ chủ, thể hỏa tử một tất trực máu. đây, lâm là là vào ra sớm đã x đem địa mạch sức mạnh toàn bộ hấp thu sạch sẽ đây quả thực khi người quá đáng ta thế nào ta à nói thật ta kỳ thực còn muốn đa tạ n g ư ờ i bởi vì nếu như không phải từ phủ thánh địa địa mạch sức mạnh mà nói ta tại thánh nhân cảnh giới này kỳ thực còn không có cách nào triệt để ổn định lại nhưng mà hấp thu lực lượng của các ngươi sau đó lực lượng của ta liền trực tiếp ổn định lại bây giờ đã là chân chân chính chính thánh nhân sở dương tiếp tục cười giết người vẫn không quên chu tâm bất quá cái này t ử phủ thánh chủ bị thương nặng cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì rõ ràng chính là cựu lê hoàng triều hoàng thái từ ra tay phốc phốc n g ư ơ i a ta không cam tâm a tử phủ thánh chủ hét lớn một tiếng tiếp đó hung tợn nhìn xem sở dương sau đó càng là vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng c ư ơ n g ép bay về phía sở dương đồng thời thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trừng lấy hiển nhiên là muốn tự buộc cùng sở dương đồng quy vô tận h ừ ngược cười sở dương nhìn xem một màn này ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh lập tức hồng liên dạng hỏa đem tử phủ thánh địa thánh chủ bao ở trong đó vain chỉ nghe được một tiếng thanh âm niết thai nhức ó c sau đó tử phủ thánh chủ cứ thế biến mất ở giữa thiên đ i ệ liên thân hồn của hắn cũng đã triệt để bị hồng liên liệt hỏa đốt cháy đến nước này tử phủ thánh chủ bị sở dương giết chết mà còn lại thánh địa trong những cái này thái thượng trưởng l a o bọn hắn nhìn xem sở dương ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện vẻ sợ hãi giá hỏa này chính là một cái ác ma bọn hắn căn bản không t r e o chọc nổi ác ma nhìn thấy không các ngươi bây giờ hạ chàng chính là hợp tác với ta bằng không mà nói các ngươi chỉ có thể bị tiên thiên thánh thể đạo thai cho đồ sát hầu như không còn cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem đám người cái kia si ngốc bộ dáng thừa cơ hội này muốn cổ động bọn hắn nhưng mà còn lại những thứ này thái thượng trưởng lão bọn hắn cũng không phải đồ đẩn vừa rồi chính là cái này cựu lê hoàng triều hoàng thái tử động trước nhất tay đối bọn hắn thánh chủ nếu như lúc này bọn hắn còn đi theo hắn đi nói không chừng đợi đến cuối cùng vẫn sẽ bị người bán các ngươi nếu như bây giờ liền đầu hàng mà nói ngoại trừ một chút thủ phạm chính những người khác ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng mà nếu như các ngươi còn muốn giàu ngoan cố chống lại mà nói chờ đợi các ngươi cũng chỉ có tử vong kết cục này ba vị trưởng lão kia nhìn thấy đám người còn tại trần chờ vội vàng đứng ra nói chuyện mà sở d ư ơ nhưng mà về sau theo ở trong đó người thực lực càng ngày càng mạnh thu nhận đệ tử càng ngày càng nhiều sở dương cũng liền cải biến chủ ý muốn đem thanh nguyên tông phát triển thành thánh địa như vậy tự nhiên là muốn cân nhắc an nguy của bọn hắn có thật không các ngươi thật sự sẽ không giết ta sao ta cũng giúp lấy đã làm rất nhiều chuyện xấu thật chẳng lẽ sẽ bỏ qua ta sao còn có ta ta cũng là biết thánh chủ kế hoạch là nhìn xem hắn trở nên điên cuồng như thế thế nhưng là ta cũng không có ngăn cản các ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao rất nhiều đệ tử ở thời điểm này đều nhìn ba vị trưởng lão kế h ỏ i bọn hắn không muốn chết bọn hắn muốn thật tốt sống tiếp đương nhiên chỉ cần không phải thủ phạm chính ta đều sẽ để cho các ngươi còn sống ba vị này trưởng lão gật đầu nhưng mà các nàng lại cũng không nhìn về phía ba vị này trưởng lão ngược lại là nhìn về phía sở dương dù sao tại trong hiện trường này chiếm cứ lấy quyền chủ đạo hiển nhiên là sở dương mà không phải ba vị này trưởng lão không tệ ta sẽ thả các ngươi nhưng mà điều kiện tiên quyết là các ngươi không cần làm loại động tác nhỏ này nói là sau này đang liên hiệp ngoại nhân hại đ ồ n g phương tri nhân hại thanh nguyên tông vậy ta cũng sẽ không đối với các ngươi tại khách khí sở dương cũng nhìn xem bọn hắn nói hảo ta đầu hàng còn có ta ta đã sớm không muốn cùng tại thánh chủ bên người là hắn ép buộc ta đúng nếu như không phải là bởi vì hắn tại trong cơ thể của chúng ta gieo sinh tử phù mà nói chúng ta cũng căn bản sẽ không theo hắn làm rất nhiều người ở thời điểm này đều lâm trận phản chiến đứng ở ba vị trưởng lao bên này đi cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem một màn này sắc mặt trở nên xanh xám rõ ràng chỉ dựa vào một mình hắn bây giờ căn bản là không có cách nào lại đối với sở dương làm những gì mà tử p h ù thánh địa phản chiến cũng làm cho hắn một lần này đông hoang hành trình triệt để thất bại sau khi trở về liền sẽ chịu đến vô cùng trừng phạt nghiêm khắc tiên thiên thánh thể đạo thai đúng không ta nhớ kỹ ngươi rồi chúng ta đi ngay tại cựu lê hoàng triều hoàng thái tử muốn hạ cơn tức này mang theo đám người rời đi thời điểm sở dương lại trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn đồng thời hồng liên nghiệp hỏa hóa thành b i ể n lửa đem bọn hắn bao vây lại hồng liên nghiệp hỏa phóng thích ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ nhiệt độ này có thể thiêu đốt chạm đạo vương giả trên người linh lực nếu như bọn hắn muốn cưỡng ép đột phá cuối cùng chỉ có thể bị cái này hồng liên nghiệp hỏa hóa thành cho tản thiên, thiên thánh thể đạo thai ngươi muốn làm gì cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhìn xem sở dương nghiêm nghị chất vấn không có gì chỉ là muốn mời ngươi trò chuyện mà thôi thuận tiện cùng ngươi tính sổ một chút sở dương vừa cười vừa nói tính sổ sách ha ha ta thừa nhận lần này ngươi hoặc giả thật là cao hơn một bậc nhưng mà lại có thể như thế nào đây ngươi còn nghĩ cùng ta tính sổ sách tính là gì sổ sách ngươi phải hiểu rõ ta cũng không phải đông hoa người n g lại càng không giống tử p h ụ thánh điệp như vậy có thể được ngươi dễ dàng cho nắm ta là trung châu hoàng triều cựu lê hoàng triều thái tử một khi ta ở đây xảy ra chuyện gì như vậy cựu ly hoàng triều liền sẽ đánh tới đến lúc đó gặp nạn nhưng chính là ngươi đông h o a n g thánh địa hơn nữa liền ngươi thanh nguyên tông đều biết trong khoảnh khắc bị san thành bình địa ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể so với ta sao cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đến bây giờ còn không biết tử vong sẽ phải lại tới còn ở nơi này uy hiếp sở dương đâu bất quá g i a hòa này đích thật là bản thân cảm giác lương hảo c ò n tưởng rằng sở dương là tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn đây này ta đích sắc cùng ngươi không so đ ư ợ c dù sao n g à i thế nhưng là cựu lê hoàng triều hoàng từ đâu mà ta chẳng là cái thá gì dù sao bây giờ thực lực của ngươi coi là trạm đạo vưng giả mà ta chỉ là một cái thánh nhân thôi giữa ngươi ta đích xác cái gì cũng không sánh bằng nhưng mà ta có một chút xin ngươi cho ta nhớ kỹ chương 660 kim quan g thánh nhân ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao đừng ngu xuẩn cựu lê hoàng t r i ề u nhất định không phải chỉ có ngươi một cái thái tử sau khi ngươi chết phụ thân của ngươi hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng một cái mới thái tử thượng vị hơn nữa chỉ cần phụ thân của ngươi không đốc là hắn biết ở sau lưng của ta có được rất nhiều thế lực ủng hộ mà ngươi có cái gì phụ thân của ngươi sao đừng quên ngươi còn không có kế thừa toàn bộ trung châu hoàng triệu đâu hơn nữa cho dù giết ngươi trong h ậ t sự s đám người cựu n lê hoàng triều sau lưng những người kia có người phát ra thê lương tiếng kêu trên rất nhiều người nhìn thấy nhiệt độ đề thăng sau đó đều rối rít dúng sức mạnh của mình chống cự lại bao quát cựu l ê hoàng tử cũng lấy ra chính mình nhận tàng thánh binh đó là một đạo trong suốt hỏa long cháo có được vô tận năng lực phòng ngự có thể ngăn cản liệt hỏa đốt bị thương nhưng mà hồng liên nghiệp hỏa bản thân liền là không thuộc về thế giới này tối cường hỏa diễm một trong cái này khu khu hỏa long chiếu cũng chỉ bất quá ngăn cản một hồi mà thôi liền không chịu nổi trực tiếp nứt ra cái gì ngươi sở dương nếu như ngươi bây giờ đem hỏa diễm này rút đi mà nói ta còn có thể làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra cựu lê hoàng triều hoàng thái t ử nhìn xem sở dương sắc mặt đại biến hắn bây giờ đã biết sở dương thật sự muốn giết hắn cho nên ngữ khí cũng không khỏi tự chủ mềm nhúng ra hắn cũng không muốn chết hắn còn nghĩ sống đây này hắn thật vất vả tại cựu lê hoàng triều ngồi lên hoàng thái t ử vị trí mắt thấy đợi đến phụ thân của hắn thoái vị sau đó là hắn có thể đủ trở thành cựu lê hoàng triều hoàng đế dưới một người trên vạn người cũng không thể chết ở chỗ này vọng tưởng s ở dương nhìn hắn một cái chỉ cho hắn hai chữ vain cựu lê hoàng triều hoàng thái tử người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi ngay cả hai tay của hắn cũng chống đỡ không nổi mạch máu nổ tung không không cần Ta cựu ó thể đem đồ vật tới đem đồ lê hoàng triều h ta làm hoàng thái tử lúc này không do dự nữa cũng vội vàng muốn lấy ra đồ vật để đổi mạng của chính hắn hắn lấy ra cái bản đồ này nguyên bản là h ắ n tử linh xà tông trong b ả o khố lục soát linh xà tông tông chủ không biết bản đồ này đến cùng là làm cái gì liền tùy tiện bỏ vào trong b ả o khố nhưng khi hắn lần trước lại đem linh xà tông tông chủ giết chết sau đó liền từ trên tay của hắn lấy được khối địa đồ này liền biết đây là vô giới chi bảo hắn nguyên bản định khi lấy được đông hoàng trung sau đó cùng một chỗ đem kim quang này thánh nhân truyền thừa cũng lấy đến trong tay thế nhưng là không nghĩ tới sự tình chính là như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn chẳng những không có thể cầm tới đông hoàng trung bây giờ còn kém một chút liền phải chết a sở dương nghe nói như thế ngược lại là nhiều hứng thú kim quang này thánh nhân hắn cũng từng từng nghe nói có thể nói là một kẻ hung ác không biết là từ chỗ nào tới chỉ biết là vừa xuất hiện cũng đã là trạm đạo vương giả sau đó hắn càng làm mở ra chính mình con đường vô địch mặc kệ chính mình địch nhân là ai mặc kệ đối phương có cường đại c ỡ nào cũng là trực tiếp đem đối thủ giết chết không lưu tình chút nào cứ như vậy một đường nghiền ép đến thánh nhân cảnh giới mọi người ở đây cho là kim quang này thánh nhân tương lai nhất định là thành đế trên đường đại địch người thời điểm hắn lại đột nhiên l ặ n g y ê n không một tiếng động biến mất ở trước mắt mọi người cứ như vậy rất nhiều năm đều cũng lại không có kim quan g thánh nhân tin tức xuất hiện thế là có ít người ngờ tới hắn cũng sớm đã v ỡ lạc cũng có chút người ngờ tới hắn hẳn là bế quan bắt đầu xung kích cảnh giới cao hơn tóm lại hắn ở niên đại đó khoảng cách bây giờ cũng sớm đã đi qua thời gian hàng trăm hàng ngàn năm nhưng mà kim quan g thánh nhân uy danh vẫn như cũ không giảm một chút đại nhân tử phủ thánh địa ba vị trưởng lão đều nhìn về sở dương bọn hắn không biết sở dương có thể hay không bị truyền thừa như vậy chỗ đà động dù sao nếu như nếu đổi lại là bọn hắn tuyệt đối sẽ động tâm đây chính là kim quang thánh nhân truyền thừa a bất quá bọn hắn ba người trong lòng là cũng không muốn để cho sở dương vung tha cựu lê hoàng triều hoàng thái tử như vậy thì chẳng khác gì là thả hổ về rừng mà những cái kia con của mình bị hấp thu sinh cơ chi lực đáng người bọn hắn cũng tương tự không muốn vung tha cái này cựu lê hoàng triều hoàng thái tử vung tha cái này kẻ cầm đầu nhưng mà thực lực của các nàng thật sự là quá thấp căn bản là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng muốn hay không vung tha cựu lê hoàng triều hoàng thái tử toàn ở một ý niệm sở dương nhưng mà bọn hắn từng cái đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía sở dương hy vọng sở dương có thể tự tuyệt nhưng mà các nàng cũng biết kim quan g thánh nhân truyền thừa bản thân cái này chính là một cái mười phần dụ hoặc liền xem như bọn hắn cũng rất khó kháng cự được cái này dụ hoặc huống chi là sở dương bất quá sở dương đối với kim quan g này thánh nhân truyền thừa kỳ thực cũng không như thế nào để ý hắn lấy được truyền thừa thật sự là nhiều lắm đầu tiên là đông hoàng truyền thừa lấy được đông hoàng kinh cùng đông hoàng trung tiếp đó nếu như có thể mà nói hắn bây giờ đi giao trì thánh địa cũng có thể lành lặn nhận được tây hoàng kinh văn hòa tây hoàng tháp đương nhiên tây hoàng tháp là muốn cùng giao trì thánh địa mượn tới tiếp đó nếu như hắn nguyện ý lui về sau một bước mà nói còn có thể đi thái nhất thánh địa đem thái nhất thánh địa bảo bối cũng mượn qua tới thậm chí còn có thể đem bọn hắn kinh văn cũng mượn qua đến xem thử lại thêm hắn còn chiếm được côn bằng truyền thừa thậm chí t ử phủ thánh địa truyền thừa hắn cũng có được dù sao tàng kinh các cũng không phải đi không lại thêm thần tượng chấn ngục kinh bí thuật như vậy bên trong cũng có được rất nhiều vô thượng thần thông hơn nữa hệ thống cũng cho hắn không thiếu c ự bí còn có những cái này ban thưởng cái gì đây chính là chỗ nào cũng có hắn căn bản là không cần thiết vì một cái thứ không xác định mà thả hổ về rừng điều kiện của người không tệ sở dương nghe được cựu lê hoàng triều hoàng thái tử sau khi nói xong lời này cười mà cựu lê hoàng triều hoàng thái tử lúc này cũng thở dài một hơi hắn cho rằng sở dương hẳn là đáp ứng điều kiện của hắn muốn thả hắn bất quá hắn bây giờ trong mặc dù mặc dù thở dài một hơi nhưng lại cũng sớm đã hận chết sở dương chờ hắn trở lại trung châu cựu lê hoàng triều sau đó nhất định muốn thuyết phục phụ thân của hắn phát binh bất kể như thế nào cũng phải đem sở dương giết chết chính là bởi vì kim quang tia thánh nhân truyền thừa ngược lại bây giờ cùng lắm thì coi như là trước tiên gửi ở sở dương trên thân chương sáu trăm sáu mươi mốt n g à y tại chỗ t r u sát đợi đến hắn sau khi trở về tìm kiếm thánh nhân vương tới đem sở dương tiêu diệt đến lúc đó kim quang kia thánh nhân truyền thừa liền còn có thể trên tay hắn vậy ngươi liền thả ta ngươi thả ta sau đó ta lập tức đem kim quang tông thánh nhân truyền thừa địa đồ giao cho ngươi cựu lê hoàng triều hoàng thái tử không chút do dự nói hắn sắp không chịu nổi có thể muốn nhường ngươi thất vọng đối với kim quang kia thánh nhân truyền thừa ta cũng không muốn cũng sẽ không thả ngươi nhưng mà có một tin tức tốt muốn đối ngươi nói chính là cái này hồng liên nghiệp hỏa sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem cho cốt của ngươi gửi cho ngươi phụ hoàng đến lúc đó hắn thấy cho cốt của ngươi sau đó chắc cũng sẽ hướng về phía cho cốt của ngươi khóc vừa khóc ca sở dương vừa cười vừa nói những lời này trực tiếp liền để cựu lê hoàng triều hoàng thái t ử sắc mặt đại biến nhưng mà hắn còn đến không kịp nói cái gì cái khác lời nói ngữ hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp vét sạch hắn cơ hội là trong nháy mắt hắn liền trực tiếp biến thành cho tàn hồng liên n i ệ p hỏa biến mất một khắc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ tới có lẽ cái này tiên thiên thánh thể đạo thai sẽ không động tâm thế nhưng là không nghĩ tới sẽ trực tiếp đem người giết đi đây chính là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nha đám người cho là những ngày này là nâng lên hắn cũng sẽ có điều k i ế n kỵ nhiều nhất là đem người cho đánh lên một c h ầ u xong việc thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà động thủ thật hơn nữa vậy mà thật là nghiền xương thành cho cái này quả nhiên là làm cho người trấn kinh a thế nào các người như thế nào một bộ loại này gương mặt phía trước không thích hợp còn lo lắng ta sẽ đem hắn cho thả sao bây giờ như thế nào lại một bộ giống như là ta chọc tới đại họa g i á vẻ sở dương nhìn xem đám người cười nói nhưng mà sau một khắc còn không đợi chung quanh những người kia nói chuyện những cái kia tôi h cựu lê hoàng triều hoàng thái tử hấp thu sinh cơ chi lực người ra thuộc nhóm lại đều trực tiếp bạo phát ra từng trận tiếng hoan hô trong lòng của bọn hắn hận không thể có thể đem tổn thương người nhóm hải tử người giết chết là chính bọn hắn lại không có thực lực kia bây giờ cái này tiên thiên thánh thể đạo thai báo thù cho bọn họ bọn hắn đương nhiên muốn gieo họ quá tốt rồi đa tạ đại nhân vì chúng ta hải tử báo thù đa tạ đại nhân đại nhân ta liền biết ngươi sẽ không bỏ những con sói kia tử g ã tâm người mặc kệ những người này vừa nói chuyện một bên lệ nóng doanh t r ọ n g bọn họ cũng đều biết trên thế giới này kẻ yếu là không nói gì quyền lợi cũng có lẽ cái này tiên tiên thánh thể đạo thai căn bản cũng không phải là vì bọn hắn mới giết chết cựu lê hoàng triều hoàng thái tử nhưng mà cái này lại có quan hệ gì đâu cuối cùng tổn thương này các nàng h à i tử người hay là chết hơn nữa chết cực kỳ thê thảm chết chính là buồn cười như vậy không sao long càn cầm hạt trâu này đem bên trong sinh cơ chi lực còn cho bọn hắn hải tử đều mang đi à đúng trong đó có mấy người thiên phú của bọn hắn cũng không tệ lắm đem người tới thanh nguyên tông đi thật tốt dạy bảo sở dương nhìn xem long càn đạo là long càn gật đầu đám người nghe được sở dương lời nói sau càng thêm đối với sở dương mang ơn bọn hắn đều đi theo long càn đi đón con của bọn hắn những người khác ở thời điểm này cũng đều xuất hiện ở sở dương trước mặt đại nhân bây giờ tử phủ thánh chủ đã chết đi tử phủ thánh địa cũng cần phải giao cho ngài xử trí ba vị trưởng lão là rất có ánh mắt dù sao nếu như không có sở dương ba người bọn họ chỉ sợ sớm đã chết nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ đâu ân xử trí ngược lại cũng không cần bọn hắn bản thân liền là làm ta cảm thấy chán ghét người chỉ là vậy mà kẻ cầm đầu đã chết vậy liền để những người còn lại giao phó ra cùng kẻ cầm đầu đứng tại cùng một bên người a đem những người kêu mau chóng xử tử còn lại liền giao cho ngươi xử trí ta hy vọng sau này tử phủ thánh địa có thể an ổn một chút không cần gây chuyện cho ta bằng không mà nói các ngươi sau này sẽ không lại có bất kỳ hảo quả tử sở dương nhìn xem đám người uy hiếm nói v â n g v â vâng, n vân, g chúng ta nhớ kỹ một chút tử phủ thánh địa đệ tử nghe nói như thế cười gật đầu nhưng mà còn có một số đi theo thánh chủ làm ác người nhưng là sắc mặt s á m trắng bọn họ cũng đều biết chính mình ngày sau sợ là sẽ chết không đại nhân chúng ta cũng là tin vào thánh chủ uy hiếp mới làm như vậy còn xin đại nhân tha chúng ta à đúng vậy à là thánh chủ bắt chúng ta tính mệnh đi bức bách chúng ta mới làm như vậy đó cũng không phải bản ý của chúng ta nha đại nhân cầu xin đại nhân thả chúng ta à chúng ta sau này nguyện ý hiệu trung đại nhân vì đại nhân làm châu làm ngựa những người này biết mình là thủ phạm chính cho nên ở thời điểm này đều quỷ ở sở dương trước mặt cầu tình trước các nàng tính lên thanh nguyên tông bản thân liền là đang vì mình lấy lòng chỗ cũng không muốn trả giá sinh mệnh của mình thế nhưng là bây giờ lại biến khéo thành vụn g ngược lại để cho tử phủ thánh địa trở thành đám người c h ế cười bất quá mặc dù là như thế các nàng cũng vẫn là không muốn chết cho dù là bị trục xuất đi không làm người trưởng lão này bằng vào bọn hắn lực lượng vẫn như cũ có thể sống rất tốt ít nhất so chết mạnh hơn nhiều đối mặt với những người này cầu xin tha thứ sở dương chỉ là nhàn nhạt liếp bọn hắn một cái ba vị trưởng lão xử trí như thế nào liền giao cho các ngươi sở dương đối với những người này trong lòng không có chút nào thông cảm dù sao nếu như giữa hai người thái độ chuyển đổi lời nói các nàng cũng sẽ không đối với thanh nguyên tông có bất kỳ đồng tình cho dù thanh nguyên tông những người kia quỳ xuống cầu bọn hắn những người này cũng chỉ sẽ không chút do dự giết người là ba vị trưởng lão kia nghe nói như thế liên trực tiếp để cho đệ tử đem cầu xin tha thứ người đều bắt lại những người này có thật nhiều người đều sẽ bị xử tử chỉ có thiếu một bộ phận người mới sẽ bị phế đi tu vì đổi ra t ử phủ thánh địa đương nhiên bọn họ đều là tại thánh địa trong làm mưa làm gió đã quen trường lão một khi bị đuổi đi ra sau đó chỉ sợ là so giết bọn hắn còn muốn làm bọn hắn cảm thấy chuyện đau khổ trở về đi sở dương tại xử lý xong tử phủ thánh địa sự t ì n h sau đó liền trực tiếp mang theo thanh nguyên tông những người còn lại trở về đến nỗi tử túi người thấp ở đây khi ba vị trưởng lão xử lý hảo tình h ư ớ n g nơi này sau đó tự nhiên sẽ đi thanh nguyên tông tìm bọn hắn kết minh、12. Tử phủ thánh địa phát sinh sự tình có một kết thúc.、Mà、tiên tiên thánh thể, đạo thai danh cũng tại trong đông Hoàng, càng thêm phủ sinh danh hảo hoang, cũng đông càng văn vọng đến nước này, mặc kệ là cái nào thánh địa đạo sự có Mà bọn hắn cũng đã biết tiên tiên thánh thể đạo thai không phải là một cái dễ chê ơ nếu như ngươi dám làm tức giận hắn lời nói liền muốn làm tốt thánh địa hay là gia tộc bị d t chuẩn bị mà sau cái này rất nhiều những cái kia đối với tiên tiên thánh thể đạo thai hứng thú người cũng đều thu liễm không thiếu thậm chí có một chút mưu đồ đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn người cũng đều không còn hành động dù sao cái này t ử phủ thánh địa chính là tiền lệ nếu như bọn hắn còn dám động thủ liền sẽ trở thành thứ hai cái bị dết chết t ử phủ thánh chủ giao quan thánh địa cái gì bị dết ngươi nhưng nhìn rõ ràng tất cả đều bị dễ giao quang thánh địa thánh chủ nhìn mình thuộc hạ hỏi chương sáu trăm sáu mươi hai cỏ đầu tường là ta xem rất nhiều tin tưởng cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai chẳng những g i ế t t ử phủ thánh địa thánh chủ hơn nữa còn trực tiếp đem c ử u ly hoàng triều hoàng thái tử g i ế t đi nghiền sương thành cho cái gì đều không còn lại thuộc hạ hồi đáp nghe nói như thế diêu quang thánh chủ đột nhiên tử ngồi xuống g h ế hắn đối với tin tức này đích xác có chút khó mà hoàn hồn tốt xấu t ử phủ thánh địa cũng coi như là đông hoang bên trong thánh địa hoàn thành trên văn năm coi như từ phủ thánh địa trong cũng không có xuất hiện qua đại đế nhưng mà thánh nhân vương cùng đại thánh cũng là xuất hiện qua nội tình cũng có rất nhiều nhưng là không nghĩ đến lại bị tiên thiên thánh thể đạo thai dễ dàng như vậy liền giết chết thánh nhân càng là trực tiếp đem tử phủ thánh chủ cũng cho giết loại chuyện này chẳng những ngoài dự liệu của bọn họ càng khiến người ta không tưởng tượng nổi thánh chủ tất nhiên đông hoang bên trong r a chuyện này vậy chúng ta cùng cao ốc hoàng triều hợp tác có phải hay không liền muốn trước tiên tạm dừng một chút nếu không nếu như ở thời điểm này đụng phải tiên thiên thánh thể đến trong tay của hắn có lẽ chúng ta cũng sẽ trở thành thứ hai cái tử phủ thánh chủ có một cái thái thượng trưởng lão nghe được cấp dưới lời nói sau trực tiếp hướng về phía diêu quang thánh chủ nói đúng vậy à mặc dù nói chúng ta giao quang thánh địa có được đại đế binh khí nội tình muốn so từ p h ụ thánh địa mạnh hơn không thiếu thế nhưng là vì để phòng vẫn nhất hay là trước tạm dừng kế hoạch à? đúng vậy à nếu không đến lúc đó chúng ta cùng cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai huyên náo lưỡng bại câu t h ư ờ n g ngược lại sẽ để người khác nhặt được cái tiện nghi này một chút thái thượng trưởng lão cũng bắt đầu khuyên diêu quang thánh chủ bỏ đi đại hiệp hoàng triều hợp tác kế hoạch dù sao đông hoàng trung sẽ một mực tại trên tay tiên thiên thánh thể đạo thai nếu như bọn hắn muốn mưu đoạt đông hoàng trung mà nói căn bản không cần gấp nhất thời thế nhưng là nếu như chúng ta bên này cự tuyệt cao ước hoàng triều bên kia có lẽ sẽ đối với chúng ta có chút ý kiến d i ê u quang thánh chủ lâm vào trong hai cái khó này một cái nếu như động thủ liền sẽ bị tiên thiên thánh thể đạo thai trả thù một cái khác nếu như là không động thủ mà nói sẽ bị đại tội hạ hoàng triều hai cái này đối bọn hắn giao quang thánh địa mà nói đều không phải tốt gì lựa chọn a thế nhưng là thánh chủ cao ước hoàng triều bên kia cách chúng ta còn có một khoảng cách thế nhưng là tiên thiên thánh thể đạo thai nếu như muốn đối với chúng ta xuất thủ đây chính là tùy thời liền có thể động thủ càng quan trọng chính là lần trước chúng ta trợ giúp thái nhất thánh địa đối phó giao trì thánh địa liền đã đắc tội hắn về sau vẫn là ra một nhóm lớn tài nguyên mới đem người cho đổi lại nếu như lúc này động thủ lần nữa mà nói rất có thể sẽ xảy ra chuyện a cho nên chuyện này tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo những thứ này thái thượng trưởng lão đương nhiên cũng biết nếu như bọn hắn đổi ý kết quả nhưng là bọn họ cũng tương tự biết nếu như tiếp tục tiến hành tiếp mà nói như vậy r i ê u quang cơ thể cũng rất có khả năng tao nộ tai nạn đúng vậy a thánh chủ chuyện này tin tưởng cao ốc hoàng triều cũng sẽ lý giải chúng ta thuộc hạ tiếp tục nói hảo đi r i a n g đại hạ hoàng triều công chúa còn có công chúa mời đến liền nói ta nói ra suy nghĩ của mình lần này diêu quang thánh chủ cuối cùng ở trong lòng hạ quyết định là đám người nghe nói như thế sau đó có một người liền trực tiếp hành lễ sau đó liền đi thánh địa quý khách trong cung điện đem cao ốc hoàng triều thái tử còn có công chúa mời tới chín cùng lúc đó giao quang thánh địa trong cung điện c k c a ngươi có từng nghe gần nhất đông hoang bên trong chuyện xảy ra đại hạ hoàng triều công chúa nhìn hắn ca ca dò hỏi tự nhiên sẽ hiểu nghe cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai thực lực siêu phạm vậy mà trực tiếp đem tử phủ thánh địa thánh chủ giết chết hơn nữa còn đem cựu lê hoàng triều thái tử cũng cho cùng một chỗ diệt trừ lực lượng mạnh mẽ rung động đông hoang đại hạ hoàng triều thái tử c h ậ m rãi nói đúng vậy à người ta làm sao từng chứng kiến lớn lối như thế nhân vật chẳng những giết người hơn nữa còn đem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cũng cho giết chết cái này tỏ rõ là căn bản không e ngại trung châu những cái kia hoàng triều cho nên người này thật là cái thai hoàng ẩm cao ú hoàng triều công chồ nói ân Bất quả v i ệ cao này cùng chúng t cũng có quan hệ nhất định. g a hệ i quang u địa thánh m ốc n hợp t á hoàng triều công chúa cười gật đầu hai người bọn họ còn chưa nói xong liền có giao quang thánh địa người đi mời bọn họ hai cái đi qua hai người này lẫn nhau nhìn một chút tiếp đó liền theo đi ra ngoài diêu quang thánh chủ như thế giống chống khua chiêng mà mời ta hai người tới chẳng lẽ là đ ặ t quyết tâm muốn động thủ sao nếu là như vậy vậy ta để cho người ta lập tức phân phó cũng tương tự sẽ phối hợp thánh chủ ha ha hoàng tử cùng công chúa để cho ta rất là xúc động chỉ là bây giờ tạm thời không cần diêu quang thánh chủ vừa cười vừa nói à thế nào chẳng lẽ là xuất hiện vấn đề gì không thành thế nhưng là lúc trước giao quang thánh chủ thế nhưng là vỗ bộ ngực nói cho ta biết là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề nha hoàng tử cười nói cái này vấn đề ngược lại là không có ra chỉ là ra một cái ngoài ý muốn các ngươi cũng cần phải biết tiên thiên thánh thể đạo thai đối với tử phụ thánh địa làm những chuyện kia này liền đã là một cái vết xe đổ đối với chúng ta mà nói nếu như bây giờ còn phải lại tiếp tục động thủ mà nói rất có thể sẽ đem nhược điểm tiết lộ cho hắn đến lúc đó đoán chừng ta giao quan g thánh địa liền sẽ trở thành tử phụ thánh địa theo gót đây cũng không phải là cái gì thú vị sự t ì n h cho nên chúng ta bên này cảm thấy đối phó thanh nguyên tông sự t ì n h vẫn là có một kết thúc hảo đợi đến qua trong khoảng thời gian này chúng ta động thủ lần nữa cũng được r i ê n quan thánh chủ vừa cười vừa nói À, thì ra là thế à thánh chủ nói lời chúng ta ngược lại là cũng có thể lý giải dù sao chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện đại sự chỉ là ta thật sự là có chút không hiểu tuy nói là có vết xe đổ thế nhưng là quan sát từ xa thánh địa cùng từ phụ thánh địa cũng không thể giống nhau mà nói húng chi còn có ta đại hạ hoàng t r i ề u trợ giúp ta đại hạ hoàng triệu lần này thế nhưng là vận dụng một vị đại thánh một vị thánh nhân thực lực như vậy chẳng lẽ còn không đủ để san bằng toàn bộ thanh nguyên tông sao ta xem riêng q u a n thánh chủ khó tránh khỏi có chút dài trí khí người khác diễn uy phong mình hơn nữa càng quan trọng chính là cái kia tần nguyên tông liền xem như lại mạnh cũng có cái d a n h giới cuối cùng bất quá liền chỉ có tiên thiên cơ thể đến thai cùng sư phó của hắn hai cái thánh nhân mà thôi mà giao chỉ thánh địa bây giờ bế quan không ra không cách nào giúp hắn tử phủ thánh địa bây giờ tuy nói hắn ủng hộ ba cái kia trưởng lao đã thợ vị nhưng mà muốn chủ tính chung toàn bộ tử phủ thánh địa ít nhất cũng cần một đoạn thời gian mà thái nhất thánh địa mặc dù sẽ giúp hắn nhưng mà chỉ cần chúng ta đưa ra chỗ tốt liền không sợ không thể đem người kéo đến chúng ta tới nơi này ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu vẫn là giao quan thánh chủ thật sự cảm thấy chúng ta cao ú c hoàng triều tốt như vậy khi dễ là ngươi chiêu chi tức tới đổi u là đi sao chương sáu trăm sáu mươi ba giao trì thánh địa người tới cao ú c hoàng triều hoàng tử cười lạnh nói n g ư ơ i sáu diêu quang thánh chủ nghe nói như thế ngây n g ẩ n cả người tại đông hoa ngoại trừ một số người vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói như vậy cái này đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng công chúa bất quá là c h ạ m đạo cảnh giới người mà thôi ỉ vào chính mình là trung châu hoàng triều người ngay ở chỗ này là mưa làm gió thậm chí còn đối với hắn nói khoác mà không biết ngượng nói những lời này quả thực là cực kỳ buộc cười nguyên bản nói lời như vậy chỉ là cho song phương một bộ mặt mà thôi nhưng mà tất nhiên cao ốc hoàng tử như thế không biết điều vậy hắn cũng không cái gì dễ nói ai ra hai vị cần gì phải tranh cãi đâu ta xem kế hoạch vẫn là dựa theo trước kia tiến hành a chỉ là đang tiến hành trên đường chúng ta làm kín đáo một chút không để tiên thiên thánh thể đạo thai phát hiện liền tốt song phương nếu là dạng này cãi vã nhưng là sẽ đả thương r i ê n g phần mình thể diện cao ốc hoàng triều công chúa tại lúc này đứng ra hòa giải chỉ là giao quang thánh chủ đã nhìn ra hai người bọn họ đạo đức giả diện mục tại lúc này cũng không nguyện ý nhiều nói chuyện cùng bọn họ hảo đến lượt các ngươi muốn dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành cái kia liền làm a chúng ta bên này cũng sẽ đem hết toàn lực phối hợp đại trưởng lão t i ệ n đưa hai vị quý khách xuống nghỉ ngơi đi giao quang thánh chủ chậm dãi nói là đại trưởng lão gật đầu tiếp đó liền đem cao ốc hoàng triều hoàng tử cùng công chúa đưa ra ngoài thánh chủ đối với một lần nữa khởi động kế hoạch chuyện này ngươi cần phải nghĩ lại a đừng quên tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không phải dễ trêu chọc đỏ a đúng vậy a thánh chủ nếu như chúng ta thật sự tiếp tục làm rất có thể cái kia tử phủ thánh chủ chính là chúng ta hạ chẳng a những thứ này các thái thượng trưởng lão còn tưởng rằng giao quang thánh chủ là gánh không được đại hạ hoàng triệu áp lực muốn đáp ứng chứ thế là liền vội vàng khuyên dù sao những người này cũng không muốn chết bọn hắn còn muốn thật tốt sống lâu mấy năm nữa ta biết những lời vừa rồi bất quá là qua loa bọn hắn mà thôi những người này là căn bản cũng không biết tiên thiên thánh thể đạo t h a i kinh khủng bất quá tất nhiên bọn hắn không biết vậy ta liền để bọn hắn biết biết, đối với phối hợp chuyện này hay là muốn tiếp tục phối hợp chỉ bất quá đại trưởng lão liền có ngươi đi một chuyến thanh nguyên tông diều quang thánh chủ đạo là nếu là có thể vì thánh địa ta làm cái gì cũng có thể chỉ là ta bây giờ đi thanh nguyên tông phải làm những gì đâu đại trưởng l ã o hơi nghi hoặc một chút không hiểu nếu như hắn đi thanh nguyên tông mà nói chẳng phải là tự chui đầu vào lưới đi đem cao ốc hoàng triều việc cần phải làm nói cho bọn hắn thuận tiện lại bán tiên thiên thánh thể đạo thai một cái hảo dạng này sau này liền xem như hắn muốn đối cao ốc hoàng triều ra tay đối với ta dương quang thắng địa tốt xấu cũng có mấy phần thông phong báo tin ân tình tại cũng sẽ không bắt chúng ta khai đao giao quang thánh địa nhìn xem đại trưởng lao nói cái này vậy dạng này vừa tới cao ốc hoàng thành có thể hay không đúng sáu sẽ không tiên thiên thánh thể đạo thai lại có thể đem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử trực tiếp giết chết này liền chứng minh hắn căn bản vốn không e ngại những cái kia trung châu hoàng triều uy hiếp thúng chi bây giờ hắn ước gì tới một cái nữa trung châu hoàng triều hoàng tử cho hắn làm ví dụ đâu như thế nào lại thả đi cao ốc hoàng triều những người kia giao quang thánh địa thánh chủ đơn giản hiểu rất rõ sở dương hắn biết tiên thiên thánh thể đạo thai là loại kia có ân tất báo có thủ phải trả người cho nên nếu như cao ốc hoàng triều thật sự dám khiêu khích hắn lời nói tuyệt đối sẽ chết rất nhiều thảm thì ra là thế nếu là dạng này vậy ta cũng yên lòng đại trưởng lão đã biết giao quang thánh chủ kế hoạch tất nhiên bọn hắn muốn kẹp ở thanh nguyên tông cùng cao ốc hoàng triều hai cái tông môn ở giữa như vậy tự nhiên muốn diễn ra một hồi vợ kịch mới đúng chỉ là trận này vợ kịch đến t ộ t cùng muốn thế nào diễn ra lại làm như thế nào diễn ra còn c ầ n t h ậ t tốt chủ tính một phen mà giờ khắc này bên trong thanh nguyên tông nhưng là nghênh đón một cái cố nhân giang diệu ý mang cái này giao trì thánh địa một ít trưởng lão đi tới thanh nguyên tông sở dương thấy nàng thanh chủ có lệnh biết trước đó vài ngày thanh nguyên tông thụ người khác vũ nhục cùng chửi tới cho nên liền để ta đến đây xem xem có cái gì có thể hỗ trợ những người này là bây giờ giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão bọn họ đều là trạm đạo vương giả thực lực lưu tại thanh nguyên tông có lẽ có thể giúp đỡ các n g ư ờ i mà giao trì thánh địa cũng sẽ phái ra đệ tử cho các ngươi chính danh giang diệu nghi cười nói thì ra là thế kỳ thực không cần phải k h á c h khí sự tình ta đều đã tự mình xử lý xong bất quá giao trì thánh địa h ả o ý ta thanh nguyên tông hay là muốn tiếp nhận chỉ là không biết giao trì thánh địa gần nhất còn an ổn sở dương nhìn xem mặt sông có nghi vấn vũ vô cực vũ nghe hoàng hai người mang tới tin tức vũ hóa hoàng triều đối với giao trì thánh địa có mưu đồ trong khoảng thời gian này t h a n h nguyên tông sự tình bị đám người biết rõ như vậy vũ hóa hoàng triều phái tới những người kia rất có thể sẽ ở âm thầm n g h e n h ó n g có quan hệ với giao trì thánh địa tình huống cái này nếu nói an ổn mà nói đích sắc cũng an ổn dù sao đã trải qua những chuyện kia sau đó cũng không có người dám đánh giao trì thánh địa chủ ý nhưng nếu nói đúng không an ổn mà nói phụ cận đây chắc có không ít người ngoài sáng trong tối đều đang hỏi tham giao trì thánh địa tình huống chỉ là đều bị chúng ta hồ lọt qua bất quá đại nhân ngươi tựa hồ đối với giao chỉ thánh địa gặp phải loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế nhưng là biết cái gì giang diệu y c ư ờ i hỏi bây giờ trung châu những cái này hoàng triều đối với đông hoàng nhìn c h ẳ n m chẳng những là giao chỉ thánh địa còn đối với ta thanh nguyên tông đối với trên tay của ta đông hoàng trung còn có đông hoàng kinh văn cũng đồng dạng là nhìn c h ằ m g c h ẳ n đứng lâu hoàng triều bên kia đã bắt đầu hành động nhưng mà lại bị ta cho c n g phá thế nhưng là những thứ khác hoàng triều đâu chẳng lẽ liền đối với chúng ta không có hình ngữ sao ngẫm lại xem cái này cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào tất nhiên ta bên này cũng không còn nhận được tin tức như vậy giao chỉ thánh địa bên kia liền nhất định sẽ ra tình huống chỉ là ta hy vọng giao chỉ thánh địa có thể đem việc này giao cho ta xử trí không biết là có thể hay không bán ta mặt mũi này sở dương c ư ờ i hỏi a lại là như vậy sao ta giao chỉ thánh địa bây giờ t r ă m phế chờ mới hết thệ đều tại trong trùng kiến đối với những cái kia vũ hóa hoàng triều sự t ì n h đích thật là không có gì tinh lực đi xử trí mà thanh nguyên tông nếu như có thể giúp chúng ta xử trí mà nói vậy thì không thể tốt hơn nữa chuyện này liền giao cho các ngươi tới làm liền tốt nếu là có cái gì cần cứ việc nói với chúng ta chính là thánh chủ nói thanh nguyên tông còn có tiên thiên thánh thể đạo thai là giao trì thánh địa đại ân nhân sau này hai nhà chúng ta quan hệ đã tương hỗ là đồng minh mặc kệ ai nhận lấy công kích một phương khác đều phải tiến đến tiếp viện giang diệu y cười tiếp tục nói dù sao bây giờ nhìn tiên thiên thánh thể đến hắn cường đại trình độ có lẽ thời điểm đợi đến tiên thiên thánh thể đạo thai thật sự trở thành đại đế một khắc này như vậy giao trì thánh địa cũng có thể bị hắn che chở đây là tự nhiên sở dương trực tiếp gật đầu dù sao hắn còn muốn đi giao trì thánh địa bên kia tiếp tục đánh dấu nhiệm vụ đâu chương 6 6 u t ư đại hạ hoàng triều ân vậy ta liền đi trước giang diệu y nói xong lời này sau đó liền quay người rời đi sở dương để cho hàn lực đem người bị tống ra ngoài đồng thời để cho long càn đi cho vũ vô cực còn có vũ nghe hoàng mang tin tức có thể kết thúc long càn nghe được mệnh lệnh sau đó trực tiếp quay người rời đi sau đó sở dương liền định tại giải quyết mấy cái này trung châu hoàng triều sau đó hắn liền tiếp tục đến giao trì thánh địa bên trong hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ dù sao hệ thống ban t h ư ở n g hắn vẫn là nên chỉ là không đợi hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi nhận được tất phương hỏa tin tức giao quang thánh địa đại trưởng lão cầu kiến giao quang thánh địa hắn tới làm gì sở dương s ừ n g sốt một chút không quá lý giải giao quang thánh địa đến nơi đây có ý gì dù sao lần trước giao quang thánh địa rời đi thanh nguyên tông đây chính là cực điểm vũ lục h ỉ sợ giao quang thánh địa trên dưới từ thánh chủ đạo trưởng ra dặn đệ tử đều hận chết hắn làm sao lại tới bái phòng hắn đâu hắn cũng không có nói rõ ràng bản thân tới nguyên nhân chỉ nói là yêu cầu gặp chủ nhân chẳng qua nếu như chủ nhân cũng không tính thấy hắn mà nói ta bên này có thể trực tiếp đem hắn tự tuyệt tất phương hỏa bây giờ đối với những cái này thánh địa cũng không e ngại có chủ nhân tại những cái kia thánh địa cũng muốn đối bọn hắn cung kính mấy phần dù là liền xem như bây giờ thái cổ thần sơn thánh chủ thấy hắn cái kia cũng muốn rất cung kính nói chuyện cái này có thể so sánh đã từng bọn hắn tại thái cổ thần sơn dưới trướng đãi ngộ tốt hơn nhiều lắm không cần đem người gọi vào đi tất nhiên giao quang thánh địa muốn để cho người ta tới gặp ta vậy ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn trong hồ l â đầu đến tột cùng là bàn thuốc sở dương lắc d i ê u quang thánh chủ coi là một cái nhân tình bình thường đều sẽ ở chuyện phương hướng bị đặt trước đến không sai biệt lắm thời điểm mới có thể ra tay khi xưa giao chỉ thánh địa một chuyện nếu như không phải hắn cùng ngày trực tiếp đột phá đến thánh nhân chỉ sợ một ngày kia còn có là một hồi huyết chiến muốn đánh đâu cho nên đại trưởng lão này đến đây nhất định là có chuyện muốn làm hơn nữa còn là một kiện đại sự là thất phương hỏa nghe nói như thế trực tiếp b a y người rời đi rất nhanh liền đem đại trưởng lão cho mời đi vào đại trưởng lão này tiến vào thanh nguyên tông sau đó cũng tương tự ngây ngẩn cả người thanh nguyên tông có cây còn có đủ loại cung điện vậy mà căn bản vốn không yếu hơn thánh điện trong đó đủ loại linh lực cũng tương tự không kém gì động thiên phúc điện thậm chí các loại tu luyện công trình so thánh điện còn muốn t r ù n g loại nhiều hơn nữa trong lúc hành tẩu mỗi một cái đệ tử quan hệ nhìn qua đều rất tốt trưởng lão cũng chưa từng ước hiếp đệ tử nội môn đệ tử cũng chưa bao giờ xem thường ngoại môn đệ tử thậm chí trưởng lão này còn ở trong đó phát hiện mấy cái thực lực cũng không cường đại người nhưng mà lại có những thứ khác so với hắn thực lực còn mạnh hơn đệ tử đối với hắn cung kính hành lễ đây là có chuyện gì đại trưởng lão nhìn xem một màn này có chút kỳ q u á i nói dù sao cảnh tượng như vậy tại trong giao quang thánh địa vĩnh viễn sẽ không phát sinh à bọn hắn nha mấy cái kia đệ tử coi là thanh nguyên tông trước đây đệ tử thực lực của bọn hắn cũng không cường đại nhưng mà cũng may tại trong trước đây thanh nguyên gặp thai họa ngập đầu cũng không có phản bội ngược lại là vững vàng dựa theo chủ nhân nói đi làm những người này hiện tại cũng đã là nội môn đệ tử mặc dù tu luyện thiên phú không mạnh nhưng mà chủ nhân có lệnh muốn tại trong vòng ba năm đem bọn hắn từng cái một đều xếp thành m ệ n h tuyển cảnh giới người tiếp đó tại trong vòng mười năm để cho bọn hắn toàn bộ tiến vào hóa thần tôn giả sau đó nếu như bọn hắn nguyện ý trở thành thanh nguyên tông trưởng lão vậy thì cho bọn hắn cơ hội này nếu như bọn hắn muốn trở về chính mình quốc độ đi mà nói liền cho một chút thiên tài địa b ả o chủ nhân rất ưa thích chân thành người cho nên đối với chúng ta cũng là cho tới bây giờ ban thượng không ngừng thất phương hỏa nhìn xem đại trưởng lão tùy ý nói mà những lời này lại làm cho đại trưởng lão trong lòng gợn sóng nhất lên đi đừng xem đi thôi chủ nhân muốn gặp ngươi đâu tất phương hỏa nói xong cũng mang theo đại trưởng lão đi thẳng tới sở dương trong hậu điện ở hậu điện h à lực sư vương cùng hồ vương cũng đều ở đây mà tất phương hỏa lại đem người mang tới sau đó cũng đứng ở sở dương bên trái phía trên đại điện này đứng những người này cũng là sở dương tín nhiệm nhất long cằn là bởi vì ra ngoài thay hắn đưa tin đi bằng không mà nói long cằn cũng sẽ đứng tại bên trái sở dương giao quang thánh địa đại trưởng lão rất lâu không thấy ngay s n g ngươi có chuyện tìm ta là cái gì sở dương nhìn xem hắn dò hỏi à là như vậy ta thêm thánh chủ có một tin tức muốn ta tới vì đại nhân tiện thể nhắn sự tình liên quan đến tại trùng châu hoàng t r i ề u chuyện ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú mới đúng đại trưởng lão nhìn xem sở dương đi xong lễ sau đó liền trực tiếp bước vào chính đề trung châu hoàng triều à đích sắc rất cảm thấy hứng thú đâu ta phía trước liền giải quyết một cái cựu lê hoàng triều trung châu hoàng triều hết thệ có năm cái trừ bỏ cựu ly hoàng triều bên ngoài còn có bốn cái cũng không biết ngươi cùng ngươi thánh chủ muốn nói cho ta biết cái nào hoàng triều tin tức là vũ hoa hoàng triều ca o ốc hoàng triều vẫn là cổ hoa hoàng triều hay là thần châu hoàng triều đâu sở dương nhìn xem đại trưởng lão hỏi ha ha không nghĩ tới đại nhân ở trong đông h o a n g đối với trung châu các đại hoàng triều cũng là như thế quen thuộc ta lần này muốn nói chính là Trung Châu bây giờ thức tỉnh thánh nhân cùng đại thánh tại trong hoàng triều liền đã xuất hiện qua có lẽ ngay cả thánh nhân vương cũng vẫn như cũ thức tỉnh lấy cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say như vậy bị phong ấn ở trong thần nguyên thánh nhân vương hay là đại thánh thì càng nhiều trung châu hoàng triều mỗi một cái hoàng triều nội tình đều không phải là đông hoang những cái này thánh địa có thể so sánh dù sao đông hoang khu vực này mặc dù lớn thế nhưng là có được quá nhiều thái cổ thế g i a còn có thánh địa thế nhưng là trung châu cái chỗ kia cũng chỉ có cái này nằm cái bá chủ đó chính là ngũ đại hoàng triều cái này ngũ đại hoàng triều chi phối lấy trung châu hết thảy vạn vật đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn bọn hắn là trung châu tuyệt đối bá chủ không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc cái này cũng là vì cái gì những cái k i a trung châu hoàng tử đang đối mặt đông hoàng thánh chủ cũng dám c u ồ n g vọng như vậy nguyên nhân một trong cũng là bởi vì sau lưng của bọn hắn thế lực thật sự vô cùng cường đại chỉ bất quá đó cũng chỉ là tại trung châu mà thôi tại đông hoàng có lẽ có người sẽ đối với bọn hắn vô cùng kiên kỵ nhưng mà sở dương đối bọn hắn cũng sẽ không có chút nào nhường nhị cho dù là cựu lê hoàng triều hoàng thái tử hắn cũng nói d ế t liền d ế t sạch không nương tay à không nghĩ tới giao quan g thánh địa đại trưởng lão vậy mà lại vì ta mang đến một cái tin tức như vậy, vậy mà lại liên lụy tới cao ốc hoàng triều còn thật thú vị nha cái k i u đại trưởng lão liền nói một chút ta ta rửa t h a i lắng nghe sở dương cười nhìn xem đại trưởng lão nói cái này vì phòng ngừa tin tức để lộ vẫn là đơn độc sáu chương sáu trăm sáu mươi lăm toàn bộ đã ra không cần bọn hắn những người này cũng là ta cực kỳ người tín nhiệm nếu như ngay cả bọn hắn đều phản bội ta mà nói vậy ta bên người liền sẽ không có bất kỳ cái gì một cái người có thể tin tưởng ngươi cứ việc nói đi sở dương đạo là vậy ta đã nói kỳ thực là dạng này cao ớ c hoàng triều hoàng tử cùng công chúa đã từng tìm tới qua nhà ta thánh chủ, nếu muốn cùng ta nhà thánh chủ hợp tác cùng mưu đồ thanh nguyên tông cũng chính là đối phó đại nhân n g ư ơ i mưu đồ ngài đông hoàng trung còn có đông hoàng kinh văn thậm chí nếu như có thể mà nói còn muốn đối với giao chỉ thánh địa hạ thủ dù sao giao chỉ thánh địa thánh nhân chỉ sợ đã không cách nào chiến đấu mà còn lại thánh nhân cũng đại đa số đều giấu ở trong giao chỉ thánh địa vạn năm thiên trì những thứ khác lưu lại trong giao chỉ thánh địa thánh nhân vốn là rất ít cho nên nếu như có thể đem tây hoàng tháp cùng tây hoàng kinh văn cũng mang về mà nói đó chính là một kiện cực kỳ về tốt ngay từ đầu thậm chí đích xác bị bọn hắn nói tới muốn cùng bọn hắn hợp tác cùng một chỗ mưu đồ đông hoàng trung nói đến đây đại t r i ê u lão ngừng một chút ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sở dương phản ứng sở dương ngược lại là đối với lời của đại trưởng lão không phản ứng đặc biệt gì chỉ là hàn lực cùng tất phương hỏa còn có sư vương hổ vương nhưng là đối với đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ không thôi dù sao ra hỏa này thế nhưng là muốn mưu đồ thanh nguyên tông cùng bọn hắn chủ nhân a này làm sao có thể nhẫn l ạ i đâu người cái tên này lại còn dám ngay ở mặt chúng ta nói lời như vậy coi là thật không sợ chết sao hổ vương vốn là táo bạo vừa nghe thấy lời ấy ngươi trực tiếp xông đi ra hắn nhìn xem đại trưởng lão mở ra miệm rộng hắn không thể một ngụm trực tiếp đem hắn cho nước vào đại trưởng lão nhìn xem hổ vương sửng sốt một chút hắn ngược lại là không có sợ hãi chỉ là trong lòng cũng có chút lòng còn sợ hãi đại nhân ta lời còn chưa nói hết đâu chẳng lẽ đại nhân liền trơ mắt nhìn thuộc hạ của ngài đem ta ăn hết sao đại trưởng lão vội vàng hô to lui ra ngươi nói sở dương phất phất tay để cho hổ vương lui ra hổ vương nghe được sở dương lời nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về sau một bước bất quá ánh mắt nhưng như cũng nhìn thẳng đại trưởng lão phảng phất nếu như hắn dám nói nói vậy bọn hắn sau một khắc liền sẽ trực tiếp bị nuốt lấy mà tất phương hỏa mặc dù hắn vừa rồi cũng không nói lời nào cũng không có đối với gia hỏa này độc thủ nhưng mà bốn phía nhiệt độ rõ ràng trở nên cực nóng không ít đây chính là tất phương hỏa nhiệt độ của ngọn lửa đại trưởng lao nuốt nước miếng một cái sau đó liền bắt đầu tiếp tục nói ra ngay từ đầu làm lớn phía dưới hoàng triều hoàng tử còn có công chúa đưa ra yêu cầu này thánh chủ đích sắc có chút tâm động dù sao nếu như chuyện này có thể làm tốt ta giao quan thánh địa cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt hơn nữa cẳng có khả năng báo thù một mũi tên lúc đó ngươi đem ta giao quang thánh địa thánh nhân còn có một bộ phận trưởng lão quỷ gối bên ngoài giao trì thánh địa cái này khiến ta giao quang thánh địa ra đại xấu thánh địa trong đệ tử còn có trưởng lão người người đều đối ngươi hận thấu xương hận không thể giết ngươi cho nên ngay từ đầu thánh chủ trên thực tế là đồng ý cái chủ ý này nếu như có thể mượn cao ú c hoàng triều sức mạnh báo thù mà nói đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt cho nên chúng ta liền trực tiếp đáp ứng hơn nữa để cho bọn hắn ở tại thánh địa bên trong hơn nữa còn thương lượng với bọn họ không ít nên như thế nào tiến hành kế hoạch nên như thế nào dẫn xuất ngươi tiếp đó như thế nào đối phó thanh nguyên tông thì sao đối phó giao trì thánh địa thậm chí liền thái nhất thánh địa có thể hay không đối với ngươi tiến hành trợ giúp chúng ta cũng đã nghĩ tới chỉ là ngay tại chúng ta muốn thi hành kế hoạch thời điểm t ử phụ thánh địa cùng cựu lê hoàng triều sự tình bị bạo đi ra lúc kia thánh chủ liền đối với cùng đại hạ hoàng triều hợp tác kế hoạch sinh ra hoài nghi vốn là cùng đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng công chúa thương nghị muốn tạm dừng kế hoạch này ngươi thế nhưng là liền cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cũng dám giết chết người một khi kế hoạch này xảy ra điều gì bị lộ mà nói có lẽ toàn bộ giao quang thánh địa đều muốn bị t r ố n vùi hơn nữa toàn bộ cao ốc hoàng triều cũng sẽ chết tại trong tay của ngươi thánh chủ không chút nào bởi vì ngươi có năng lực như thế nhưng là không nghĩ đến đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng công chúa lại trực tiếp phủ định chúng ta ngược lại còn không ngừng đối với chúng ta tạo áp lực muốn để chúng ta sớm kế hoạch này rơi vào đường cùng thánh chủ liền không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đồng thời còn phái ta tới đem kế hoạch này triệt để cáo chi ta biết chúng ta ngay từ đầu cùng đại hạ hoàng triều hợp mưu tính toán ngươi chuyện này đã để ngươi đối với giao quang thánh địa căm thù đến tận xương thủy chỉ là còn xin nhìn tại chúng ta nói rõ sự thật toàn bộ kế hoạch phân thượng có thể tha giao quang thánh buông quang giao đại i ệ n đ trưởng lão dựa theo diêu quang thánh chủ phân phó đem toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra đây là diêu quang thánh chủ phân phó đại trưởng lão cũng không có làm bất kỳ tăng thêm hay là cắt giảm hoàn toàn nói ra dù sao sở dương là một cái người rất thông minh bọn hắn trong lời nói bất kỳ thiếu sót có lẽ ở thời điểm này có thể nói thiên ý vô phùng nhưng khi sự tình chân chính làm lại xuất hiện các loại thiếu sót cùng lúc tiếp tại tự viên k ỳ thuyết chẳng bằng ngay từ đầu liền trực tiếp đem tất cả kế hoạch nói hết ra dạng này cho dù là ngay từ đầu bị người chắn ghét nhưng mà đến cuối cùng cũng có thể vớt tốt ít nhất giao quan g thánh địa là có thể giữ được các ngươi không nghĩ tới các ngươi lại là như thế lòng lang dạ thú sớm biết trước đây chủ nhân hà tất còn muốn đem các ngươi những người kia đem thả ra ngoài đâu trực tiếp giết không phải rất tốt sao chính là nếu là dựa theo ta nói tới bây giờ nên giết đến giao quan g thánh địa đi gọi các ngươi tất cả mọi người đều diệt mới đúng các ngươi những người này đơn giản đáng giận sư vương hồ vương còn có tất phương hỏa ba người bọn họ người người cũng là tức sủi bậm mép hận không thể trực tiếp đem người giết nhưng mà hàn lực cùng sở dương lại là thanh tình nói thật là không tệ Ta trí lúc làm các chuyện đầu đối với các người làm chuyện như vậy, nếu như đổi nếu với người vậy, vị như như sở u y tính trong ta thủ. đích nói, lòng cũng phấn nộ, nghĩ đến mà báo sắc sẽ dương cũng không có phẫn nộ bởi vì bọn hắn lời nói thật cũng bởi vì cái này đích sắc là nhân c h i thường tình nếu như đại trưởng lao ở thời điểm này rào biện nói đây hết thể cũng là đại hạ hoàng triệu buộc bọn họ làm cái kia ngược lại sẽ để cho sở dương trong lòng cười lạnh không tệ cái này đích sắc là nhân c h i thường tình hàn lực cũng đồng dạng gật đầu mà đại trưởng lão nhìn thấy sở dương thái độ sau đó cũng tại trong lòng thở dài một hơi chỉ cần sở dương thái độ đối với bọn họ Không p hoàng hoàng sở dương vọt như hết đích xác hiếu kỳ cao ước hoàng triều hoàng tử cùng công chúa mặc dù thực lực có thể cũng không cường đại nhưng mà bọn hắn sau lương thế nhưng là có được thanh nhân một khi trung châu hoàng triều cùng đông hoàng thánh địa khai chiến nay lại dẫn đến dạng hậu quả gì đại gia trong lòng đều vô cùng tin tưởng chương sáu trăm sáu mươi sáu tạm thời tin tưởng thứ sáu trăm sáu mươi sáu chương thanh chủ nói trung châu hoàng t r i ề u đích sắc cường đại nhưng mà các nàng tiểu bối thậm chí là đời sau thậm chí là sau này mười đời bên trong đều tuyệt đối không thể xuất hiện một cái ngút trời kỳ tài cho nên bọn hắn căn bản cũng sẽ không là tiên tiên thánh thể đạo thai đối thủ của ngươi mà không cần đợi thêm trăm năm chỉ sợ tiếp qua mười năm ngươi liền có thể trở thành thánh nhân vương thậm chí tiến thêm một bước trở thành chuẩn đế thậm chí là bây giờ người người đều mơ ước cảnh giới kia đại đế vậy chúng ta lại vì sao còn phải đối địch với ngươi đâu tự nhiên là muốn đem hết t h ể đều cáo chi ngươi chỉ là hy vọng ngươi tại biết tin tức này sau đó có thể đối với giao quan g thánh địa mở một mặt lưới ít nhất xem ở chúng ta có thể đem tin tức này sớm cáo chi ngươi phân thượng giao quan g thánh địa đại trưởng lão nhìn xem sở dương nói hắn lời nói gần từng chữ đều nói vô cùng thành khẩn không có bất kỳ cái gì d i ấ u d i ế m mà khi nghe đến giao quan g thánh địa đại trưởng lao nói lời sau đó sở dương không có trước tiên cho hắn trả lời chắc chắn ta đã biết hàn lực dẫn người tiếp tạm thời nghỉ ngơi đi sở dương đạo là đại trưởng lão mời tới bên này a hàn lực liền muốn đem đại trưởng lão mang đi đại nhân ta biết giao quang thánh địa phía trước có thể làm ộ t ít không tốt lắm sự tình nhưng mà còn hy vọng ngươi có thể nhìn tại chúng ta ă n ngay nói thật phân thượng tha thứ giao quang thánh địa đại trưởng lão khi chưa có nhận được sở dương trả lời trong lòng thật sự là không thể an ổn dù sao nếu như sở dương không cam kết mà nói như vậy bọn hắn giao quang thánh địa cũng rất có khả năng tao nộ phiền phức đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhưng mà sở dương vẫn là không có nói chuyện đại trưởng lão cũng không thể cưỡng cầu chỉ có thể đi theo hàn lực rời đi vì giao quang thánh địa đại trưởng lão đại trưởng lão nhưng lại nhìn về phía hàn lực tông chủ ta hy vọng ngươi có thể thay ta hướng đại nhân cầu tình giao quang thánh địa phía trước m ặ c dù là một chút chuyện sai nhưng cũng không phải là không có thuốc nào cứu được không phải sao dù là lần này để chúng ta trả giá một chút tài nguyên cũng được chỉ cần sáu đại trưởng lão còn muốn nói tiếp xuống nhưng mà lại bị hàn lực đánh gãy chủ nhân ý tứ đã rất rõ ràng mặc dù không có minh sắc nói cho ngươi nhưng trên thực tế chủ nhiệm đã đáp ứng ngươi không đối với giao quang thánh địa hạ thủ hàn lực vừa nghe đến lời của đại trưởng lão cười cười nói cái gì cái này x ấ u đại trưởng lão sửng sốt một chút có chút kinh ngạc dù sao hắn còn không biết sở dương ý tứ đâu cái này hàn lệ vậy mà nói sở dương đã đáp ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây là thanh nguyên tông quý khách mới có thể chỗ ở nếu như chủ nhân không có đáp ứng ngươi mà nói muốn ta mang ngươi tới cũng không phải là ở đây đoán chừng chính là địa lao đã ngươi có thể ở tại nơi này cũng đại biểu chủ nhân ý kiến giao quan g thánh địa bên kia đi đoán chừng không có vấn đề gì nhưng mà đây là xem ở sớm các ngươi tới cáo chi tin tức phân thượng nếu để cho chủ nhân biết ngươi lần này tới trên thực tế chỉ là muốn cùng đại hạ hoàng triều nội ứng ngoại hợp tính toán thanh nguyên tông tính toán chủ nhân nói vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể trở về mà giao quan g thánh địa dù cho bây giờ thanh nguyên tông cùng chủ nhân không có cách nào đem hắn triệt để dịch đi nhưng mà thánh địa trong trưởng lão tông chủ thậm chí là đệ tử còn có tạp dịch đệ tử đương ề u biết bởi tại hãi, tận trong đắm chìm chỉ cần các vì vô n g sự sợ nhiên g g cho trưởng trục tại một tin rời như như Đương ở cũng hắn con n lão là coi đi, i đem đây, h à. xem nếu như giao quan g thánh địa nói là sự thật như vậy tại giải quyết đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng công chúa sau đó cái này giao quan g thánh địa đại trưởng lão tự nhiên là có thể không phát hiện chút tổn hao nào trở về thế nhưng là nếu như bọn hắn thật sự nội ứng ngoại hợp mà nói chỉ sợ đại trưởng l ã o thì sẽ là thứ nhất người chết hơn nữa sẽ chết vô cùng thê thảm khi nghe đến hàn lực lời nói sau đó đại trưởng lão liền lập tức hiểu rõ ra yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi đại trưởng lão vội và nói hàn lực lộ ra một cái không nói gì nụ cười sau đó liền trực tiếp quay người rời đi mà hàn lực rời đi khách quý phòng trọ sau đó liền về tới sở dương bên người đối với giao quang thánh địa đại trưởng lão lời nói các ngươi nhìn thế nào đợi đến hàn lực sau khi trở về sở dương liền trước tiên hỏi thăm bọn họ vấn đề này ta cảm thấy bọn hắn nhất định là muốn nội ứng ngoại hợp đối phó thanh nguyên tông cùng chủ nhân ngươi chúng ta muôn ngàn lần không thể tin tưởng bọn họ mà nói hơn nữa muốn sớm làm chuẩn bị mới đúng tốt nhất có thể tiên hạ thủ vi c ư ờ n g đem bọn hắn giết hết tất cả sư vương cùng hổ vương hai người nói hai người bọn họ là long càn đại ca sức mạnh vô cùng cường đại sức mạnh thân thể cũng rất lợi hại nhưng mà chính là không quá thông minh cùng long càn một dạng thuộc về vũ lực hình tuyển thủ để cho hắn ra tay là hoàn toàn không có vấn đề nhưng mà nếu để cho hắn động não mà nói cũng có chút thiếu sót c có có hơn, hơn nữa sau khi ta chết chủ nhân ngươi cũng có thể có cái phòng bị có thể tốt hơn đối phó bọn hắn mà nếu như bọn hắn cũng không phải là nội ứng ngoại hợp ta đi cũng có thể cho bọn hắn một loại chủ nhân cũng không phải là dễ g ạ t như vậy cảm giác vẹn toàn đôi bên thất phương hỏa nhìn xem đám người nói ra dạng này một phen thất phương hỏa ban đầu là nhân tộc cung phụng thần điều thông t u ệ trình độ tự nhiên không phải sư vương cùng hổ vương có thể so sánh sở dương nghe xong hai người lời nói sau đó lại nhìn về phía hàn lực chuyện này cũng dính l i ễ u tới thanh nguyên tông sở dương cũng nghĩ nghe một chút hàn lực ý kiến chủ nhân ý kiến của ta cùng tất phương hỏa trường lão một dạng hơn nữa nếu như phải đi nhất định phải để cho sư vương cùng hổ vương đi theo tất phương hỏa trường lão cùng một chỗ mới là cứ như vậy ba người bọn họ cho dù là gặp phải tập kích cũng có thể trở về dù cho không cách nào toàn thân trở ra nhưng ít ra có thể sống chỉ cần có thể sống sót bằng vào trưởng thiên trong bình sức mạnh đặc t h ủ lại thêm bây giờ chúng ta có thiên tài địa b ả o ta hoàn toàn có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược tới trị liệu thương thế của bọn hắn đồng thời cũng có thể đem bọn hắn dẫn tới chúng ta bảy đại trận bên trong đem bọn hắn triệt để giết hết hàn lực ý nghĩ cùng tất phương hỏa một dạng nhưng mà so với nàng còn nhiều hơn một bước chương sáu trăm sáu mươi bảy như nước với lửa dù sao bọn hắn thanh nguyên tông những thứ này chạm đạo vương dạ đó cũng đều là bảo tàng Nhất là tất Phương Hòa, còn có sư Vương、hổ、Vương bọn hắn, Hỏa, Hổ Tất là Sư có đ ân y đều là sao à y cũng ó hy vọng trở thành chuẩn thánh thậm chí là thánh nhân.、Tự、nhiên vọng trở Tự một là cái c không có thể từ bỏ. Ừ, cũng tốt h ể từ t bỏ. Ơn, cũng vậy cứ dựa theo ngươi lời nói đi làm đi tất phương hỏa sư vương còn có hổ vương hai người các ngươi liền theo tất phương hỏa đi một chuyến a sở dương nhìn xem hai người bọn họ nói là xin nghe chủ nhân chi lệnh ba người cùng một chỗ hành lễ sau đó quay người rời đi rời đi thanh nguyên tông đi đến giao quang thánh địa tại ba người bọn họ rời đi không lâu sau đó long càn cũng q a y về rồi chủ nhân nhận được tin tức vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nói bởi tối hôm nay bọn hắn sẽ ở một chỗ trong trấn nhỏ thiết hạ c ạ m b ấy mai phục cái kia muốn giết hai người bọn họ người một lần này cạm bấy hẳn là không có sơ hở nào nhưng mà vì để p h ò n g vấn nhất vẫn là muốn mời chủ nhân đi qua tòa trấn dù sao đến lúc đó vạn nhất huyết s á t vương cùng huyết đao vương thực lực không đủ để lưu lại người chủ nhân còn có thể tùy theo ra tay long cản quỳ một chân trên đất nói ra đạo có thể đêm nay ngươi theo ta đi hà lực ta rời đi về sau ngươi nhất thiết phải cẩn thủ tông môn giao quang thánh địa đại trưởng lão bên kia cũng phái đủ nhân thủ nhìn xem. không thể để cho hắn để sở dương nói h hàn phân phò ì n xem lực là, lực hàn chủ bạch, chức trách, cho nhân, minh nhiên thủ nghiêm không hắn tuân ngặt đối tất tuyệt sẽ sẽ để xong lời này l o n g càn liền trong mắt của mọi người ở trong hư không biến thành thái cổ long tượng cơ thể của l o n g càn nguyên hình vô cùng cực lớn nhưng mà bây giờ vì cùng sở dương tôn lên lẫn nhau hắn bây giờ chỉ là biến thành dài ba mét tự tượng mà thôi vừa lúc là một cái bình thường tọa kỵ lớn nhỏ sở dương cũng không có nói chuyện trực tiếp ngồi ở lòng càn trên lưng hai người liền trực tiếp rời đi thanh nguyên tông cung tiễn chủ nhân hàn lực nhưng là tại sở dương sau lưng hành lễ lúc trước thực lực của hắn tại trở thành c h u ẩ n thánh sau đó mặc kệ là thực lực hay là tốc độ đều tăng lên một mảng lớn lại thêm hắn nguyên bản đã tu hành trong cựu bí hành tự bí tốc độ so với dĩ vãng còn muốn càng thêm nhanh chóng rất nhanh long càn liền dẫn sở dương đi tới vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng chỗ ở tham kiến chủ nhân nhìn thấy sở dương tới sau đó vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng lập tức hành lễ không cần đa lễ đứng lên đi tình huống nơi này thế nào sở dương vừa tới liền trực tiếp hỏi thăm tình huống nơi này dù sao chỉ có ở đây an ổn mới có thể tốt hơn huyết sát vương cùng huyết đao vương đã góp nhặt đầy đủ tình báo mà ta cũng đã đem những tin tình báo này sửa sang lại một cái đ a n một cái hoàn mỹ cặp ấ y hắn tuyệt đối sẽ mắc câu chỉ là huyết sát vương cùng huyết đao vương cũng không biết chủ nhân tồn tại cho nên có lẽ còn muốn ủ y khuất một chút chủ nhân tạm thời nuốt trong bóng tối từ huyết sát vương cùng huyết đao vương động thủ trước nếu như hai người bọn họ thất bại còn xin chủ nhân hỗ trợ ra tay giết chết người kia vũ nghe hoàng đạo không tệ lần này chúng ta vốn là không muốn phiền t o i chủ nhân nhưng mà vì để phòng v ắ n nhất hay là mời chủ nhân đến đây dù sao tình huống một lần này đối với chúng ta hai người tới nói đều có chút nguy hiểm nếu như không thể thật tốt giải quyết rất có thể sẽ uy hiếp được chúng ta tại vũ hóa hoàng t r i ề u địa vị vũ vô cực giải thích nói không sao ta tự nhiên là biết điều này chỉ là tuy nói là vì để cho một lần này cạm bẫy trở nên cực kỳ chân thực nhưng mà một lần hành động này nhớ lấy tuyệt đối không nên làm bị thương bình dân bọn họ đều là vô tội không nên cho các ngươi ở giữa k i ề u hận mà đánh đổi mạng sống rõ chưa sở dương nhìn xem hai người nói là hai người chúng ta sẽ phân phó để cho bọn hắn hết thể cẩn thận vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng trọng trọng gật đầu ân long c ả n đi sở dương nói xong câu đó liền đem cơ thể nuốt ở bên trong hư không đồng thời long c ả n cũng trực tiếp nuốt ở bên trong hư không vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng biết sở dương cũng không có chân chính rời đi mà là tại t r u n g quanh trong lòng cũng có sức mạnh mà lúc này đây huyết sát vương cùng huyết đao vương cũng đã đi tới hai người bọn họ trước mặt hoàng tử hoàng nữ c ạ bây đã bố trí xong chỉ chờ người kia đến đây sau đó liền có thể giết chết hắn huyết đao vương mở miệng nói ra rất tốt hôm nay chính là của hắn t ử k ỳ vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt cũng dám tính toán chúng ta muốn ở chỗ này giết ta hai người vậy hắn liền muốn làm tốt mất đi thuộc hạ của mình chuẩn bị hai người các ngươi cũng chuẩn bị xong tùy thời đem chứng cứ thu thập hai chúng ta cũng không phải loại kia có thể nhịn một hơi người hai người bọn họ cũng dám tính toán chúng ta vậy sẽ phải làm tốt bị hai ta trả thù chuẩn bị vũ vô cực nghiêm nghị nói dù sao một lần này sự tỉnh hai người bọn họ cũng không có đi tính toán vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt nhưng mà hai người kia lại chủ động tính toán hắn như vậy tới mà không hướng a phần đại lễ này tự nhiên là muốn trả lại là ta hai người sẽ trở thành chuyện lần này người chứng kiến trợ giúp hoàng tử cùng hoàng nữ tại trước mặt bệ hạ nói chuyện huyết sát vương cùng huyết đao vương nghe được lời của hai người sau đó cũng tương tự gật đầu một cái hai người bọn họ một mực là chân thành tại hoàng đế chưa từng thiên hướng bất kỳ một cái nào bây giờ cũng là tại nắm giữ chứng cơ xác thực sau đó mới nguyện ý vì vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nói chuyện bằng không mà nói hai người bọn họ chỉ có thể hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà sẽ không có bất kỳ khác cử động vậy thì cảm ơn hai vị vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng liếc nhìn nhau sau đó đều cười hai người bọn họ đều hiểu cái nụ cười này đại biểu hàng nghĩa vũ hóa hoàng triều cũng đích sắc nên thời tiết thay đổi cái kia cái gọi là hoàng tử cùng hoàng nữ cũng nên tiêu thất mấy cái mới đúng dù sao vũ hóa hoàng triều tài nguyên mặc dù rất nhiều nhưng mà nếu như tiêu thất mấy cái sau đó có thể phân cho bọn hắn liền sẽ càng nhiều chín dạ hát phong cao rất nhanh cũng đã vào đêm một đêm này mây đen che đậy minh nguyện bốn phía đen kịt một màu phía trên tiểu trấn người bình thường mỗi cửa sổ đóng chặt tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối không có bất kỳ người nào dám ở trên đường phố đi dạo dù sao bọn hắn những người bình thường này mặc dù cũng không biết những tu sĩ này suốt ngày đang làm cái gì nhưng mà cũng là có cảm giác nguy hiểm năng lực hôm nay ban đêm bầu không khí rất rõ ràng khác biệt bọn họ đều là có thể cảm giác được chỉ là tại người bình thường trong mắt đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối ở trong mắt tu sĩ bình thường lại cùng ban ngày không có bất kỳ cái gì phân biệt theo một đạo tiếng xé do xuất hiện một người mặc áo đen nam tử xuất hiện ở cái này chấn nhỏ bầu trời nam nhân này ngắm nhìn một phía sau đó một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía một tòa phòng ố c vê anh trong chốc lát đạo k i a phòng ố c liền trực tiếp trở nên chia năm xẻ bảy gian phòng mặc dù sụp đổ nhưng mà trong đó lại không có bất luận người nào xuất hiện có chỉ là đầy đất gian phòng mạnh vụn lại không có nửa điểm vết máu chương sáu t r ư ơ i tám bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu mà tại nam nhân động thủ sau đó bốn phía lại trực tiếp xuất hiện một cái trong suốt che chắn sau đó trong suốt này che chắn càng là biến thành hỏa diễm c h i sắc trực tiếp đem nam nhân này bao bọc ở bên trong đồ vật gì nam tử mặc áo đen này s ư ớ n g sốt u một chút sau đó càng là một đạo kiếm khí thi triển mà ra muốn bổ ra che chắn nhưng mà đạo này kiếm khí lại chỉ là đem lớp bình phong này phía trên nhiều mấy đạo gợn sóng mà thôi đừng tốn sức bình phong này chính là phụ hoàng đậy một lần ta dùng phòng thân thánh binh trừ phi là chính ta tự mình giải trừ bằng không ngươi cho dù lại phê bên trên một đêm cũng căn bản không có khả năng giao động một chút a ta suýt nữa quên mất nếu như ngươi là thánh nhân mà nói liền có thể trực tiếp đánh vỡ che chắn đi ra giết ta nhưng mà đáng tiếc là ngươi không phải hơn nữa còn kém xa lắm đâu vũ vô cực đột nhiên xuất hiện ở bình phong này bên ngoài nhìn xem nam tử cười lạnh nói vũ vô cực đây quả nhiên là ngươi bày kế sách không không đúng ngươi mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh thế nhưng là không có cái k i a trí thông minh hết thể hẳn là ngội ngội của ngươi vũ nghe hoàng làm à người nàng đâu để cho nàng đi ra gặp ta nam tử này nhìn xem vũ vô cực xuất hiện sau đó liền trực tiếp minh bạch hắn hẳn là bị lừa rồi có thể làm cho một mực chú ý cẩn thận hắn bên trên dạng này làm này l vũ,、so. si、vũ, vũ, hoàng hoàng vũ nghe hoàng cũng sau đó xuất hiện tại nam tử áo đen sau lưng cười lạnh nói quả nhiên là ngươi nam tử áo đen nhìn xem vũ nghe hoàng suy đoán của hắn quả nhiên không sai lớn mật Các c ngươi hơn o hoàng hoàng đạo dù cùng là mà vũ hóa hoàng triều hoàng tử cùng công chúa, nhưng mà đạo khác nhu khác nhau, chủ nhân của ta không phải của ta công n g triều tử biệt cầu ư i cho ê nữa ngươi trong mắt ta cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta đều muốn tới giết ngươi, như thế nào lại quan tâm thân phận của ngươi、đâu? Ngươi nói ta là thiện nô, nhưng mà ngươi trong mắt ta cũng tương tự như thế, thậm chí còn không bằng. Hơn n gì giết biệt, tới lại mắt ta ta thế tâm ta mắt ta tự thế, thậm mà của có khác chí đều đâu. là ngươi cho dù là dùng vật này khống chu ta nhưng mà cũng tuyệt đối bắt không được ta chỉ bằng mượn các ngươi hai người thực lực cũng không phải đối thủ của ta nếu như ngươi dám đem ta phóng xuất bị mất mạng nhất định là hai người các ngươi cho nên huyết sắt vương hòa huyết đao vương vẫn làm mau ra đ ờ i à. miễn cho đến lúc đó từng cái từng cái bên trên còn muốn kinh lịch một phen đại chiến các ngươi liền trực tiếp cùng lên đi nam tử mặc áo đen này nhìn xem hai người biểu hiện hết sức cuồng vọng thậm chí căn bản vốn không để bọn họ vào mắt còn đem vũ vô cực cùng vũ n g h hoàng hai người xưng là t i ệ n n ô n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i vũ vô cực nghe nói như thế sau đó quả nhiên bị trọc giận ta muốn tiến lên đem nam tử mặc áo đen này chém thành muôn mảnh dù sao hai người bọn họ trước đây cho dù là tại không được xử ái thế nhưng là cũng là vũ hóa hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ lại khi nào bị người xem như qua nô lệ đối đãi huynh trưởng hắn đây là đang chọc g i ậ n ngươi coi chừng bị lửa huyết sát vương huyết đao vương ra đi vũ nghe hoàng kéo lại vũ vô cực nói rất nhanh hai thân ảnh cũng tại một lần xuất hiện ở vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực bên người ngươi muốn gặp gặp bên cạnh ta hai người kia vậy ta liền thành toàn ngươi trên hoàng t u y ệ n lộ ngươi sẽ không tịch mịch bởi vì chủ tử của ngươi vũ hóa thiên hòa vũ linh n g u y ệ t sắp xuống của ngươi cho đến lúc đó thân phận của các ngươi hoặc giả còn là chủ nhân cùng nô lệ vũ nghe hoàng cười lạnh nói rõ ràng vừa rồi mấy câu nói kia chọc giận cũng không phải là chỉ có vũ vô cực một người vũ nghe hoàng cũng bị chọc giận nhưng mà nàng lại không có trước tiên biểu hiện ra ngoài mà là biểu hiện vô cùng bình thường chỉ có tại huyết sắt vương hòa huyết đao vương hiện thân thời điểm mới biểu lộ tâm tình của mình phải không chỉ là cái kêu bị vây ở trong che chắn nam tử áo đen lại không có sợ chút nào chi sắc ngược lại cười lạnh sau đó nam tử mặc áo đen này vậy mà trực tiếp liền đi ra che chắn cái này khiến vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng đều hơi kinh ngạc huyết sắt vương hòa huyết đao vương hai người bọn họ càng là ngây ngẩn cả người hai người bọn họ có thể cảm giác được người nam nhân trước mắt này thực lực cũng không mạnh đại khái chỉ có được lấy bọn hắn một nửa a lấy sức mạnh của hai người bọn họ có thể đem nam nhân này giết chết nhưng mà người nam nhân trước mắt này lại tựa hồn như cũng không thèm để ý điểm này mà là trực tiếp đi đi ra trong tay còn nắm một vật mà chính là vật kia để cho tại chỗ sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi thiên ma châu trước kia vũ hóa hoàng triều thiên ma châu mất đi không nghĩ tới lại là bị ngươi cho lấy được huyết đao vương nhìn thấy trong tay hắn hạt châu nghiến răng nghiến lợi mà vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng sắc mặt cũng tương tự vô cùng khó coi hai người bọn họ đương nhiên cũng biết thiên ma châu là làm cái gì năm nay vũ hóa hoàng triều sinh ra một vị kỳ tài cái kia kỳ tài là vũ hóa hoàng triều hoàng đế sở sinh lúc kia vũ hóa hoàng triều cũng sớm đã dựng lên thái tử dù sao cái kia thái tử vừa mới sinh đi ra chính là thần thể có được sức mạnh cực kỳ mạnh nhưng mà đến cuối cùng nhưng như cũng bị kỳ tài đánh bại cho nên về sau vũ hóa hoàng triều hoàng đế liền thành vị kia đánh bại thần vương thể thể tài giá hỏa này nguyên bản có thể để thực lực của mình biến thành thánh nhân vương nhưng mà hắn phát hiện nếu như dựa theo tốc độ bình thường tu luyện hắn cho dù là có thể đến chuẩn đế cũng cần rất lâu cho nên hắn liền nghĩ một cái biện pháp hấp thu những người khác sức mạnh cho mình dùng nhưng mà những lực lượng này lại hết sức pha tạp Căn có cách bản không dung Hắn liền lợi dụng là lợi hợp. tại r truyền o n xuống g cổ tịch xuống sức m n cùng một chút yêu ma tộc đồ vật dung h chút hợp. tộc một ma vật yêu Sau đồ đó l ạ dùng cùng những lượng lực kia ma yêu thiên ộ c sức m ạ n dung thành hợp trở thành một c á hạt h trâu. Đây sau cũng là về i ma châu Tại Thiên ma Châu Ma sau khi xuất hiện hắn liền bắt đầu dùng hạt châu này không ngừng hấp thu bốn phía người sức mạnh ngay từ đầu đại gia còn không biết lực lượng của mình biến mất đến tột cùng là vì cái gì còn tưởng rằng là t ẩ u hỏa nhập ma thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng lâu đám người cũng liền đều biết là thái tử điện hạ làm chuyện tốt thế là đám người liền tới nhà đi đòi một lời giải thích nhưng mà ai biết lại bị tệ hại hơn hấp thu đi sức mạnh trong thân thể mà khi lấy được càng nhiều sức mạnh hơn sau đó cái kia t ệ tài lại trở nên càng thêm điên cuồng nếu như nói ngay từ đầu hắn nghĩ ra cái chủ ý này vẫn chỉ là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn để cho vũ hóa hoàng triều cũng biến thành mạnh hơn mà nói như vậy hiện tại hắn cũng đã là người điên về sau hắn thậm chí làm ra đem vũ hóa hoàng triều khống chế một tòa thành thị toàn bộ giết chết sự t ì n h lúc kia thành thị loại này máu chạy thành sông không có bất kỳ người nào có thể chạy đi kêu trên khắp nơi máu chạy thành sông núi thây biển máu căn cứ lúc đó đi tòa thành t h ị kia dò xét tình huống người trở về nói ra nơi đó phát sinh loại kia thảm trạng hắn l ờ i này cũng sẽ không quên có thể tưởng tượng được người kia đến tột cùng làm ra bao nhiêu chuyện mất trí chỉ là đều như vậy vũ hóa hoàng triều còn nghĩ phải ẩn giấu dù sao cái kia kỳ tài thật sự vô cùng lợi hại hơn nữa rất có thiên phú tất cả mọi người nghĩ đến có thể đem hắn kéo về chính đạo bên trên nếu như có thể kéo về mà nói chỉ là hy sinh một cái thành thị người mà thôi cái này cũng không tính là gì húng chi còn là tại hắn vũ hóa hoàng triều cảnh giới bên trong chỉ cần hắn vũ hóa hoàng triều không truy cứu những người khác lại có thể nói cái gì đâu chỉ là đáng tiếc là vũ hóa hoàng triều ngay lúc đó ý nghĩ thật sự là quá b u ồ n cười người này đã trở thành điên rộ cũng không khả năng khôi phục lại bình thường từ từ hắn bắt đầu tàn sát nhìn thấy mỗi người rất nhiều vũ hóa hoàng triều vương đều hứng chịu tới hắn đổ xác đến cuối cùng hắn càng là giết chết cổ hoa hoàng triều một cái hoàng tử từ đó về sau liền triệt để chọc giận cổ hoa hoàng triều bởi vì người hoàng tử kia là thiên thiên đạo thay cổ hoa hoàng triều vốn là còn trông cậy vào người hoàng tử kia lưu lại tối cường thể chất đâu cho nên hai người hoàng triều ở giữa đại chiến lại bắt đầu càng về sau càng là còn liên lụy đến cao ốc hoàng triều thần châu hoàng triều thậm chí là cựu lê hoàng triều trung châu lập tức loạn thành một đống lúc kia vẫn là có người đề nghị nếu như không thể đem kẻ cầm đầu giết chết mà nói cảnh tượng như vậy sớm muộn còn có thể xuất hiện thế là hiếm thấy ngũ đại hoàng triều người cùng một chỗ hợp tác đem cái k i a cùng mới cho giết hơn nữa còn hủy bảo bối của hắn chỉ là chỉ có thiên ma châu lại lưu lại xem như cảnh cáo đám người dùng đồ vật dù sao nếu như dùng thiên ma châu như vậy ngươi liền sẽ từ từ biến thành một người điên mất đi bản thân cho nên cái này trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối cũng không có người dám vận dụng thế nhưng là tại mười năm trước này thiên ma châu lại bị mất bất kể thế nào cha đều không cha được về sau nhìn thấy vũ hóa hoàng triều cảnh nội không có chuyện gì phát sinh sau đó cũng sẽ không chi nhưng mà không nghĩ tới là bây giờ hạt châu này vậy mà lại xuất hiện tại nam tử mặc áo đen này trong tay đơn giản để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi ta lúc đầu chính là vì cái này thiên ma châu tới về sau bị bây giờ chủ nhân cứu liền thành nô bột của hắn vì thế lòng ta cam tình nguyện chỉ mong mà yêu cầu của hắn chính là muốn ta giết người vậy ta tự nhiên muốn làm đến dù là bởi vậy sẽ hy sinh chính ta ta đều không chối tử nam tử mặc áo đen này nói xong lời này sau đó liền trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ khi hạt châu này nuốt đến trong bụng này thiên ma châu bên trong vốn là còn ẩn chứa một chút trước đây người kia lưu lại sức mạnh bây giờ tức thì bị nam tử mặc áo đen này nuốt đến trong bụng hấp thu trong chốc lát là nam tử áo đen hai mắt liền trực tiếp trở nên đỏ thấm liền chính hắn vào thời khắc ấy đều trở nên điên cuồng cũng may hắn còn nhớ ở mục tiêu của mình sau một khắc liền trực tiếp đánh tới vũ vô cực vũ ninh o à n g còn có huyết sát vương cùng huyết đao vương nam tử mặc áo đen này nuốt vào thiên ma châu thực lực trở nên cực kỳ cường đại huyết sát vương hòa huyết đao vương hai cái thực lực vốn là tại nam tử mặc áo đen này phía trên người bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại hoàng tử hoàng nữ chúng ta mau mau rời đi nơi này có hai người chúng ta ngăn trở huyết s á t vương hòa huyết đao vương biết hôm nay nếu như muốn để cho hoàng tử cùng hoàng nữ bình an rời đi vậy bọn hắn hai cái đoán chừng sẽ chết ở chỗ này nhưng mà hai người bọn họ là trung thành vũ hóa hoàng triều vì mình chủ tử chết không chối tử hôm nay các ngươi ai cũng đi không được nam tử á o đen kia cười lạnh một tiếng trên tay thế công càng nhanh hai tay của hắn hóa thành lợi chảo bây giờ trực tiếp đem huyết đao vương cánh tay cho sẽ rách xuống dưới a huyết đao vương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cánh tay của hắn đứt gãy máu tươi càng là hoành vậy đại đ i ệ chỉ là nam tử áo đen kia hoặc tay cụt cũng không có ném đi ngược lại đem trên cánh tay gãy máu tươi rắc vào trên mặt của mình một màn này càng thêm lộ ra nam tử mặc áo đen này điên cuồng mọi người thấy một màn này trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi ta và ngươi liều mạng huyết đao vương bây giờ đã bị thương thật nặng biết mình căn bản không có cách nào chạy trốn thế là liền ôm nam tử mặc áo đen này cơ thể cấp tốc bành trướng suy nghĩ muốn tự buộc cùng người nam nhân trước mắt này đồng quy vô tận nhưng mà sau một khắc đầu của hắn lại trực tiếp bị nam nhân bóp nát thân thể bành trướng cũng giảm bớt thi thể càng là trực tiếp bị tùy ý vứt xuống trên mặt đất bây giờ ta đây thực lực đã vượt qua tất cả mọi người các ngươi các ngươi còn có ai là đối thủ của ta đâu nam tử mặc áo đen này hiếm thấy khôi phục một chút chính mình thần trí nhìn xem vũ vô cực vũ nghe hoảng còn có huyết sát vương ha ha cười nói coi như ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta cũng sẽ ngăn lại ngươi huyết sát vương nhìn thấy đồng bạn của mình chết thảm trong mắt lóe lên một tia bì thống nhưng mà rất nhanh hắn lại kiên định bọn hắn một đời trung thành với vũ hóa hoàng triều cũng sớm đã đem sinh tử không để ý trước mắt cái này tao nộ bọn hắn cũng sớm đã suy tưởng qua vô số lần cho nên đã không còn bất kỳ chân c h ờ huyết sát vương cũng trực tiếp xông đi lên muốn dùng tính mạng của mình trợ giúp vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng thoát khốn thấy cảnh này vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng trong lòng khuôn mặt có chút đ ộ n g chủ nhân ra tay đi huyết sát vương không thể chết hắn là một lần này người chứng kiến cũng là nhân chứng duy nhất nếu như chúng ta sau khi trở về không có chứng c ứ không cách nào lấy được phụ hoàng tín nhiệm cũng không biện pháp đem vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyện trị tội vũ n g h hoàng đứng tại bên trong hư không đội vàng dùng liên lạc ngọc phiến cùng sở dương đối thoại sở dương bây giờ vẫn luôn ở trong hư không đứng hắn vẫn luôn tại nhìn trước đây trận kia đánh nhau ngày đó ma châu xuất hiện thời điểm sở dương đã cảm thấy có chút buồn cười nhưng khi nhìn thấy huyết đao vương như thế không để ý hết thệ cũng muốn bảo hộ vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng thời điểm sở dương trong lòng cũng có chút động dung hai người kia mặc dù cũng không phải là vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng thuộc hạ trung thành cũng không phải hai người bọn họ thế nhưng là chân chính làm được vì chủ nhân chết sau đó mình đây mới là trung thành mà sở dương lại nghe thấy vũ nghe hoàng lời nói thế là sở dương liền trực tiếp nhìn xem bên cạnh long càn long càn ngươi có muốn hay không hoạt động một chút gân cốt sở dương cười hỏi à đây là tự nhiên à đương nhiên muốn kể từ theo chủ nhân sau đó ta vẫn không có gì bày ra cơ hội của mình chẳng lẽ chủ nhân hôm nay dự định đem ra hỏa này nhường cho ta sao long càn nghe được sở dương lời nói trực tiếp hỏi dù sao huyết mạch của hắn tại tăng lên đến thái cổ long tượng sau liền từ đầu đến cuối không có tác dụng gì vũ chi điệm chương 670 ngoài ý liệu long càn mặc dù tại thanh nguyên tông có thể cùng sư vương cùng hổ vương luật bản nhưng là bọn họ hai cái thực lực hôm nay cùng hắn kém xa đâu mỗi một lần luận bàn đều không thể nào tận hứng thế nhưng là người nam nhân trước mắt này xem xét cũng rất mạnh nếu như có thể cùng hắn đánh nhau một trận mà nói cũng coi như là giải quyết xong mình một cọc tâm nguyện đi thôi hắn chính là ta vì ngươi lựa chọn đối thủ bất quá long càn ngươi phải nhớ kỹ ba chiêu lấy ngươi thực lực hôm nay nếu như trong vòng ba chiêu còn không giết được hắn mà nói vậy ngươi liền lăn trở về đi tiếp đó cũng sẽ không lại xuất hiện tại bên cạnh ta ta hoa khí lực lớn như vậy bồi dưỡng ngươi cũng không muốn một cái phế vợt sở dương nhìn xem long càn đạo mà nghe được sở dương lời nói long càn sửng sốt một chút tiếp đó liền cắn răng chủ nhân yên tâm đi trong vòng ba chiêu nếu như ta không có cách nào đánh bại hắn mà nói vậy ta liền tự vận t ạ i trước mặt của ngài tuyệt không mất mặt long càn đồng dạng cắn răng nói hắn cũng không muốn để cho sở dương xem thường hắn vậy thì động thủ đi sở dương gật đầu mà long càn khi nghe đến câu nói này sau đó liền trực tiếp giết ra ngoài thân thể của hắn tại bay ra đi một khắc này trở nên vô cùng cực lớn sau đó sau một khắc trực tiếp hung hăng đụng phải nam nhân áo đen trên thân cái này nam nhân áo đen nguyên bản cùng huyết sắt vương ở giữa chiến đấu huyết sắt vương đã là cực kỳ nguy hiểm trên người có rất nhiều chỗ cũng đã bị xuyên ra máu động nếu để cho người bình thường tới bây giờ chỉ sợ sớm đã đã mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất tùy ý người khác làm thịt thế nhưng là huyết sắt vương lại bằng vào trong lòng một hơi từ đầu đến cuối kiên trì ngay tại lúc nam tử mặc áo đen này muốn giết huyết sắt vương thời điểm long c à n trực tiếp đem nam tử mặc áo đen này đụng bay ra ngoài nam tử mặc áo đen này cơ thể trực tiếp bay ngược mà ra hung hăng đụng vào trên vách núi đá lập tức chậm rãi rơi xuống nam tử mặc áo đen này bị một cái đụng này cũng không nhận được cái gì trọng thương chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng đụng hắn chính là yêu ma tộc người sau đó hắn càng là trong lòng giận dữ này thiên ma châu trước đây không biết hấp thu bao nhiêu yêu ma tộc sức mạnh đối với yêu ma tộc trời sinh liền có khắc chế chi lực mà ngươi lại còn dám chủ động xuất hiện tại trước mặt của ta hảo vậy ta ngược lại là muốn xem đem lực lượng của ngươi triệt để hấp thu sạch sẽ sau đó ngươi còn có thể hay không làm ra chuyện như vậy tới đến lúc đó ta nhất định phải xé ra của ngươi nhường ngươi nghiền xương thành cho nam tử háo đen đang nói xong lời này sau đó liền trực tiếp đánh tới l o n g càn hư chủ nhân nói muốn ta tại trong vòng ba chiêu giải quyết n g ư ơ i vậy chúng ta liền nhanh một chút long tượng sụp đổ l o n g càn hét lớn một tiếng sau đó một đạo đặc thù kim quan g xuất hiện ở trên người hắn kim quan g này tản ra cực kỳ sức mạnh bằng bạc bầu trời bên trong hư không p h ả n phất đều xuất hiện cực lớn long tượng hình bóng sau đó hai người trực tiếp đụng vào nhau phốc phốc nam tử háo đen vốn cho là hắn nhất định sẽ bẻ gãy nghiền nát một dạng đem trước mắt xuất hiện người này cho triệt để giết chết tiếp đó là hắn có thể đủ g i ế t chết huyết sát vương cuối cùng chính là vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người bọn họ mà xong đây hết thể sau đó hắn liền có thể không chút do dự đem ý thức của mình giao cho vẫn muốn chi phối lấy hắn cái người lên này có thể không chút kiên kỵ tại đông hoang đại địa bên trên bắt đầu tàn sát chỉ là không nghĩ tới hắn kế hoạch rất tốt nhưng mà lại tại sao một khắc liền trực tiếp nhận lấy trở ngại trước mắt cái này người đột nhiên xuất hiện vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi liền để hắn thổ huyết trở ra rõ ràng đang đối mặt đây hết thể thời điểm hắn có chút khó mà chịu đựng long cản vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người bọn họ hiển nhiên là nhận biết long càn bất quá cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt liền bị long càn ác độc mà chừng trị lại như thế nào có thể quên mất nữa nha chủ nhân để cho ta tới cứu các ngươi yên tâm trong vòng ba chiêu ta nhất định sẽ giải quyết hắn long càn tiếu nói khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng muốn thế nào trong vòng ba chiêu giải quyết ta nói xong câu đó sau nam nhân này cưỡng ép ngăn chặn nội tâm không ngừng quần quần màu tươi bắt đầu hội tụ bốn phía ma khí ma khí này tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ thành một t ầ n g cực kỳ kiên cố áo giáp sau đó trên tay của hắn lại xuất hiện một cái màu máu đỏ trường kiếm đây là thiên trong cơ thể của ma châu thai n é n mà ra huyết sắt chi kiếm chỉ có tại bỏ chính mình hết thể trong tay của người mới có thể xuất hiện mà cái này màu máu đỏ trường kiếm xuất khiếu một khắc này bên trên bầu trời trong nháy mắt đánh xuống một đạo lôi đỉnh cái kia lôi đ ỉ n h mục tiêu thình lình lại là cái này màu máu đỏ trường kiếm rõ ràng cái này huyết hồng sắt trường kiếm sinh ra là ngay cả thương thiên đều không cho phép tồn tại chỉ là nam tử áo đen đang đối mặt lôi đình thời điểm cũng không tránh không tránh trực tiếp đục vào tuy ý lôi đình chi lực tiến vào thân thể của hắn a thật thoải mái lôi đình a ta lại trở nên cường đại đây này nam tử áo đen cười lạnh nhưng mà bây giờ nghe hắn âm thanh là có thể nghe được đi ra hắn bây giờ cũng sớm đã không còn là ngay từ đầu nam tử áo đen chỉ sợ hiện tại hắn thần thức cũng sớm đã bị những cái này điên cuồng chấp nghiệm sẽ thành mạnh nhỏ bây giờ còn tại thao túng thân thể chính là chính hắn muốn giết đám người chấp nghiệm cùng những người khác đối mặt phối hợp thành nhất thể một cái quái vật mà thôi ta còn tưởng rằng ngươi có thể có được vật gì tốt đâu không nghĩ tới chỉ là một đạo lôi đ ỉ n h chi lực mà thôi liền có thể nhường ngươi cho phiêu rất tốt mặc dù trên thân thể của ngươi đã bám vào áo giáp vậy ta liền để ngươi nhìn ta lại như thế nào đánh nát ngươi vỏ rùa đen đó l o n g càn cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp ra tay hắn cơ vòi voi chiêu tiếp theo băng thiên vòi voi trọng trọng rơi vào nam tử áo đen trên thân mà nam tử áo đen cũng trực tiếp đem cái tiêu màu máu đỏ trường kiếm vung v ề xuống rõ ràng công kích của hắn mục tiêu thình lình lại là lòng càn cả hai chạm vào nhau l o n g c ả n trên thân bắt đầu máu tươi chảy ra cái này huyết hồng sắt trường kiếm đến cùng là cái b ả o bối mặc dù là như thế r a dày thịt béo l o n g c ả n cũng vẫn là ở trên người hắn xé mở một đầu lỗ hồng nhưng mà này đối l o n g c ả n tới nói không có vết thương nhỏ cũng không tính t ù y ý vận chuyển mấy lần sức mạnh có thể khôi phục nhưng mà nam tử áo đen kia bây giờ lại trở nên có chút thê thảm cánh tay của hắn bị đánh nát liền nửa người cũng đã trở nên r a n dưới máu tươi càng là nhuộm đỏ toàn thân hắn mà cái này máu tươi cũng không phải người khác mà là chính hắn không đây không có khả năng nam tử áo đen thấy cảnh này đều ngần ra này thiên ma châu vừa xuất hiện hẳn là ngày càng ngạo nghễ mới đúng dù sao này thiên ma châu truy tung còn sót lại sức mạnh có thể làm cho hắn vô hạn tiếp cận thánh nhân mà trước mắt cái này yêu ma tộc chẳng qua là c h u ẩ n thánh mà thôi cùng chân chính thánh nhân so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực hắn làm sao lại thua đâu nha vốn là muốn lần thứ hai liền đánh chết ngươi nhưng là không nghĩ đến ngươi thật đúng là đánh không chết tiểu cường vẹn vẹn chỉ là bị trọng thương lại không chết xem ra ta lần tiếp theo muốn hạ thủ hung áp một chút bằng không ba vòng bên trong không thể giết người ta đến lúc đó chẳng phải là muốn ngay trước mặt mọi người tự sát cái này không thể được đâu chương sáu trăm bảy mươi mốt giết người long càng nhìn xem trước mắt nam tử áo đen có chút hối hận sớm biết vừa rồi kích thứ hai thời điểm hắn liền dùng nhiều chút lực nếu không cũng không đến nỗi sẽ giết không chết hắn Người、6. Nam nhân áo đen kia nghe nói như thế càng là không nhịn hắn thần hồn câu diệt, nếu như không phải là bởi vì thiên ma châu sức mạnh mà nói, hắn được kia rồi kia diệt, phải bởi li vừa ma lắm, một kèm mà thế thổ huyết. Khá kích chút cho châu câu áo để sức là là vì lại còn không có ra cái gì ngoài ý m u ố n đơn giản khiến người ta thổ hết u y ta t ta thế nào ta long càn nhìn xem nam nhân này vẫn như cũ cười nhạo nói long càn không cần chơi giết hắn sở dương nhìn thấy long càn cái bộ dáng này không nhịn được những mày trực tiếp ra lệnh là hắc hắc nghe được chủ nhân nhà ta vậy mà để cho ta giết người như vậy ta nhất định phải giết người sau này nếu là chết ở trong âm tàu địa phủ đến lúc đó cũng đừng trách ta à long càn nói xong lời này sau đó vung tay lên một cô cực kỳ lực lượng của bạo cơ h ộ i là trong nháy mắt liền trực tiếp trùng kích ở trên người hắn sau một khắc vê anh cái kêu lực lượng trực tiếp liền đánh vào nam nhân trên thân nam nhân này trực tiếp thổ huyết trở ra ngã trên mặt đất trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được chuyện gì xảy ra ta không chết sao nam nhân này nguyên bản vốn đã làm xong thần hồn câu d i ệ t dự định nhưng mà hắn lại phát hiện hắn chỉ là phun một ngụm máu mà thôi cũng không có chịu bất kỳ thương còn tại kỳ quái thời điểm hắn mới phát hiện hắn lúc này cơ thể cũng sớm đã nứt ra tới không không đây không phải là thật không phải thật nam nhân nhìn xem một màn này ngây ngẩn cả người phúc chốc tiếp đó hắn liền phát hiện tay chân của hắn tại thời khắc này trực tiếp phá thoái v hoành sau một khắc hắn trực tiếp bị tạc thịt nát xương tan thân hôn đều tán hừ ta đã nói rồi nếu như trong vòng ba chiêu không cách nào nếu như giết n g ư ơ i vậy ta chẳng phải là muốn cùng ngươi trốn cùng ngươi cái này cậu vật còn chưa xứng để cho ta cho ngươi trốn cùng l o n g càn tiếu lấy đạo chủ nhân ta giết hắn l o n g càn tiếu a a đi tới sở dương trước mặt ngươi làm không tệ chỉ là không nên như thế trêu đồ hắn sở dương thản nhiên nói Ta biết, Tiếu trước tại trước mặt sở dương nói ra trong vòng 3 chiêu nhất định giết chết sau ra nam đã định nói. nói chiêu sẽ Sở này không. Long Cản hắn cũng Dương vòng n h Lúc dám ân này nói. Như vậy hắn đương nhiên không có bất kỳ trần、trở. Ấn. mà vậy có kỳ bất trở. sở dương gật đầu đa tạ hai vị cứu rút còn không biết hai vị tên chúng ta là vũ hóa hoàng triều người sau này nhất định sẽ báo đáp hai vị vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng tiến lên một bước c h ắ p tay hướng về phía sở dương cùng long càn nói bây giờ huyết đao vương chết nhưng mà huyết sắt vương còn chưa có chết hai người bọn họ tự nhiên không thể bại lộ hắn cùng sở dương quan hệ trong đó bằng không mà nói cho dù là hắn có thể v ậ n ngã vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt nhưng mà các nàng cũng sẽ mất đi vũ hóa hoàng triều hoàng đế tín nhiệm đến lúc đó cái này coi như cái mất nhiều hơn cái được đâu ư ợ c đ hai chúng ta không muốn cứu ngươi thật sự là bởi vì người này ở đây làm việc quá mức phách lối vậy mà trực tiếp đem một cái tông môn tàn sát chính là vì ngưng kết sát khí cùng huyết khí chúng ta chỉ là vì chu sát lấy hát bảo nhân mà đến cũng không phải là vì cứu ngươi bây giờ vừa vặn cứu được các ngươi cũng coi như là trời xuôi đất khiến ta chỉ là ta cũng không hiểu các ngươi vũ hóa hoàng triều bởi vì sao sẽ đến, đến đông hoàng gần đây đông hoàng châu có thật nhiều trung châu hoàng triều tới đây gây sóng gió trong đó có thật nhiều người đều vì mưu đồ thanh nguyên tông đông hoàng trung cùng với đông hoàng kinh văn còn có giao chỉ thánh địa tây hoàng tháp đến đây các ngươi có mấy người hẳn không phải là vì thế mà đến a sở dương nhìn xem bọn hắn hỏi đây vốn chính là nhất định phải tại trước mặt huyết sắt vương diễn một cuộc kịch mấy người đều lòng dạ biết rõ một người bên trong liền chỉ có huyết đao vương bị mơ mơ màng màng thôi cái này ngài nói đùa chúng ta như thế nào có thể mưu đồ những cái kia đâu chẳng qua là muốn đến đây xem thôi hơn nữa bây giờ chúng ta đã tử thương thảm trọng đương nhiên sẽ không suy nghĩ tiếp những cái kia có không có sau đó chúng ta liền sẽ trở lại vũ hóa hoàng triều vũ vô cực vừa cười vừa nói rất tốt đã các ngươi có nhà của mình vậy thì về sớm một chút ta đột nhiên lúc nào cũng chờ ở người k h á c chỗ cũng sẽ làm cho người tức giận sở dương nói huyết sát vương không có mở miệng nếu như là lúc bình thường có người vậy mà nói như vậy vũ hóa hoàng triều người như vậy hắn tất nhiên sẽ quát lớn đối phương thế nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương nếu như không phải trước mắt hai người kia mà nói vũ vô cực cùng vũ n g hoàng hoàng tử này hoàng nữ nhưng là sẽ chết ở đó đen béo nam từ tay đến lúc đó hắn cũng sẽ chết cứ như vậy vũ hóa hoàng triều bệ hạ liền vĩnh viễn sẽ không biết con của hắn cùng nữ nhi là như thế nào giết hại tay chân giết chết đại thần sự t ì n h cho nên lần này dù là đông hoang những người này nói ra lời ấy hắn cũng là nhẫn n g o ạ i hơn nữa lần này sau khi trở về cũng đích sắc là muốn cáo chi hoàng đế bệ hạ trừng phạt vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa tiên h n g a y bình thường lại như thế nào đi tranh đấu bọn hắn cũng có thể mặc kệ dù sao vũ hóa hoàng triều bản thân liền là người có tài thượng vị chỉ có tâm trí mưu kế còn có người thực lực mạnh nhất mới có thể trở thành tân nhiệm vũ hóa hoàng triều hoàng đế nhưng mà dạng này mưu kế bên trong cũng không bao gồm giết hại tay chân tại nhiệm vụ bên trong cố ý sát hại người khác cũng dám quan minh chính đại tính toán hoàng tử cùng hoàng nữ bọn hắn quả thực là chán sống dù sao vũ hóa hoàng triều những hoàng tử này cùng hoàng nữ nhưng phàm là có thể trở thành người cạnh tranh không có chỗ nào mà không phải là thiên phú ưu tú hay là thể chất người đặc thù những người này mặc kệ cái nào chết đi đều biết cho vũ hóa hoàng triều tạo thành tổn thất khổng lộ nhất là vũ vô cực cùng vũ n g h hoàng hai người hai người bọn họ cũng không phải là thể chất đặc thù thế nhưng là lấy phạm nhân thể chất vượt trên thể chất đặc thù vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt hai người nay l i ê n đủ để chứng minh thiên phú của người khác còn muốn tại bọn hắn phía trên nếu như vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng chết đi chuyện này đối với bọn hắn vũ hóa hoàng triều tới nói rất có thể là đã mất đi một cái tương lai thánh nhân vương nay đối vũ hóa hoàng triều tới nói thế nhưng là tổn thất vô cùng lớn ân chúng ta lập tức liền sẽ trở về bất kể như thế nào lần này hay là muốn đa tạng ư ơ i bằng không mà nói huy ngội chúng ta hai người rất có thể liền sẽ chết thảm ở chỗ này vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng cùng một chỗ nói lời cảm t ạ đang nói xong lời nói sau đó liền dẫn huyết sát vương dự định rời đi cho các ngươi một cái lời khuyên nếu như đang quyết định đối phó một người thời điểm liền nhất định muốn hạ nhân tâm ra tay đôi gắt đối phương như là đã ra tay với ngươi như vậy tự nhiên là đã cùng ngươi v ạ c h mặt nếu như ngươi còn khắp nơi lưu tình mà nói đến cuối cùng chết chỉ có thể là chính ngươi hơn nữa ngươi còn có thể bị chết vô cùng thê thảm không có bất kỳ người nào sẽ đồng tình ngươi đúng đây đều là chính ngươi gieo g i gật báo nếu như ngươi tại chiếm thượng phong thời điểm không có thừa thắng sung lên như vậy thì không cần trông cậy vào ngươi rơi vào hạ phong thời điểm người khác sẽ t h ủ hạ lưu tình đây chính là một thế giới sinh tồn phát tác hy vọng ngươi có thể ghi ở trong lòng chương sáu trăm bảy mươi hai giận dữ mắng n g ỏ